chứ không lời mở đầu chứ không lời mở đầu thiên ma đã tử và trận chiến giữa chính ma dường như Vĩnh Hằng đã kết thúc cùng với cái chết của họ mọi người trên khắp thế giới ăn mừng sự kết thúc của ma giáo tháo hức mong đợi một kỷ nguyên hòa bình mới chắc chắn sẽ đến Tuy nhiên không chỉ có cảm giác nhẹ nhõm và bình yên còn sót lại sau cuộc chiến không chỉ có hai tông trong liên minh và tông những người ủng hộ nhật thành của phe chính phái bị thiêu thành cho bụi mà một trong tứ đại gia tộc cũng sụp đổ hoàn toàn không chỉ vô số võ giả bị rất chết ngay cả các thiên T cũng chết dưới tay của thiên ma mặc dù cuộc chiến đã kết thúc với chiến thắng khi thiên ma và ma giáo bị tiêu diện Nhưng không có gì có thể thay đổi được sự thật rằng trận chiến đã để lại nhiều vết sẹo có quá nhiều thứ đã bị chôn vùi trong quá khứ không thể đo đếm được rằng phải mất bao lâu để khôi phục lại những huy hoàng trong quá khứ Tuy nhiên mặc dù vùng đất này đã nh nhóm màu đen tối của cho bụi chỉ còn lại sự tuyệt vọng một ngày nào đó hạt giống mang tên hy vọng sẽ nảy mầm sinh ra những anh hùng những người có sứ mệnh vượt qua đau khổ và bảo vệ công lý còn tôi thì sao tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những điều đó họ ở đâu người phụ nữ hỏi vớiọngghiêm túc một người phụ nữ đơn độc đứng trong phòng tra tấn ở phía dưới tầng hầm của Liên Minh Võ lâm Mặc dù cô có làn da trắng và vóc dáng mảnh mai, nhưng mái tóc của cô trông rất xộc xệ vì nhiều lần cố buộc tóc nhưng không khéo. Ngay cả khi đó, vẻ ngoài đó vẫn khiến cô ấy có vẻ cao quý. Cô ấy dường như là một sự tồn tại có thể tiếp tục tỏa sáng giữa một thế giới đang sụp đổ. Ai có thể ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp này lại chính là người cắt cổ Thiên Ma, kẻ giống như một thai họa bất đi. Không ai nghĩ rằng cô gái được ca ngợi là người đến sau triển vọng nhất này cuối cùng lại trở thành người mạnh nhất thế giới. Thiên Kiếm, vì Tuyết Dạ một đệ tử chân truyền của Kiếm Tôn, người đã chết dưới tay của Thiên Ma. Người phụ nữ trở thành thiên đỉnh dưới trời. Sau khi cuộc chiến giữa chính ma kết thúc, trước đây, có thể dễ dàng lập luận rằng lý do cô ấy có thể vươn lên vị trí như vậy là do không còn tam thiên tôn trong giới võ lâm nữa. Tuy nhiên, khi họ chứng kiến cách cô gây ra cuộc thảm sát và đánh bại hàng trăm ma nhân chỉ bằng một nhắc kiếm, và chẳng bao lâu sau, cô đã tiêu diệt được ma giáo cùng với thiên ma sau 3 ngày đêm chiến đấu dữ dội. Vào khoảnh khắc đó, những kẻ nghi ngờ cô đã phải tự nhận ra rằng cô đạt được danh hiệu Thiên hạ đệ nhất nhân là nhờ vào sức mạnh của chính mình. Người phụ nữ đó hiện đang nói chuyện với tôi ta sẽ không nhắc lại lần nữa. Họ ở đâu? Tầm nhìn của tôi bị nhòe đi bởi máu đã lan ra khắp cả đôi mắt, tôi đã bị tra tấn một cách dữ dội. Tuy nhiên, tôi vẫn kịp nhìn thấy trang phục của cô ấy. Bộ quần áo vốn trắng tinh của cô giờ đã bị nhuộm đen bởi cho bụi. Có vẻ như cô ấy muốn câu trả lời từ tôi, nhưng điều đó là không thể vì dây thành quản của tôi đã bị hỏng mất. Tất nhiên, vì Tuyết A cũng biết tại sao tôi không thể thốt ra lời nào. Tuy vậy, chắc hẳn cô ấy đã rất thất vọng. Ngươi hẳn phải biết chứ. Lũ ma nhân còn lại đang ẩn nó ở đâu? Tôi biết. Tôi không chỉ biết câu trả lời mà còn muốn nói cho cô ấy biết nếu như ngươi vẫn còn chút lương tâm nào. Vì tôi không thể nói nên Vi Tuyết A muốn tôi trả lời cô ấy bằng cách viết hoặc vẽ. Xiềng xích của tôi đã được nối lòng ra như để chứng minh cho điều đó. Tất nhiên, việc giải thoát cho một tên tội đồ khốn khổ không hề nguy hiểm chút nào đối với cô. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chống lại người có thể giết được thiên ma, một thực thể từng được coi là thần. Tuy nhiên, mặc dù tôi sẵn lòng giúp cô ấy, tôi vẫn không thể làm gì được. Những xiềng xích thực sự trói buộc tôi không giống như những xiềng xích đã được nối lòng kia đó là cấm chế. Bất kể Vi Tuyết A có làm gì, điều duy nhất tôi có thể làm là im lặng nhìn chằm xuống sàn nhà âm ầm. Vì Tuyết ta đã đánh tôi mạnh đến mức nào để có thể phát ra âm thanh như thế này. Nếu như ngươi còn muốn sống, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như ngươi nói cho ta biết những điều ta cần biết, cho dù toàn bộ thế giới này đều muốn giết ngươi, ta cũng sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Đây là người phụ nữ được ca ngợi là Thiên hạ đệ nhất nhân, sau cuộc chiến vì vậy, làm ơn, ta cầu xin ngươi. Biết tất cả những điều đó, tôi có thể cảm nhận do sự tuyệt vọng của cô ấy khi cô ấy bắt đầu tha thiết cầu xin tôi, kẻ thù của cô ấy, có phải vì cô căm ghét những ma nhân đã trốn thoát, hay là vì muốn trả thù? Không, cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó quan trọng hơn nhiều. Chắc chắn là bởi Kiếm Tinh Lưu Tinh. Bất kể bạn hỏi ai, họ chắc chắn sẽ biết về mối quan hệ giữa Kiếm Tinh Lưu Tinh, Trương Tiên Nhiên và Vi Tuyết Á ảnh là một kiếm sĩ đầy triển vọng và là một anh hùng, người lãnh đạo liên minh võ lâm và đã đính hôn với Vi Tuyết Áo tin đồn rằng bọn ma nhân đã bắt cóc Trương Tiên Nhiên. Vậy có lẽ là vì lý do đó. Ai có thể nghĩ rằng một nữ nhân mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác lại có thể hành động buồn chồn chỉ vì một nam nhân nhanh trả lời đi. Bọn hắn trốn ở đâu? Tôi có thể cảm nhận được cái nhìn tuyệt vọng của cô ấy hướng về phía tôi. Những tình huống này nghe có vẻ buồn cười. Chúng tôi không bao giờ có ý định có một mối quan hệ xa lạ như thế này không có hồi kết cho danh sách các lý do tại sao hoặc tại sao mọi chuyện lại sai. Dù sao thì tôi cũng không bận tâm nhớ lại, vì đó chỉ là nghiệp chướng và hậu quả của chính hành động của tôi. Tôi ghét sự tầm thường bản thân của mình. Vì vậy, tôi đã bán linh hồn mình cho thiên ma và trở thành kẻ phản bội đã đâm sau lưng vô số người. Ngược khác, cô ấy đã trở thành một anh hùng cứu tất cả mọi người và chiếm được trái tim họ. Khi thấy tôi không phản ứng gì cả, vì Tuyết A cuối cùng đã bỏ cuộc và ném tôi đi. Cơ thể tôi đập vào một hòn đá sắc nhọn tắm trên tường, nhưng tôi không cảm thấy đau gì. Cơ thể tôi đã hoàn toàn tan vỡ, nếu ta biết người tệ hại thế này khi chúng ta mới gặp nhau ta đã giết người ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi điều tôi hối tiếc nhất. Hai tôi có thể nghe rõ tiếng thì thầm thì thầm của cô ấy. Khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, lúc đó cô ấy thế nào? Có lẽ cô ấy đã hoàn toàn khác biệt so với cô ấy bây giờ, hoặc có lẽ tôi cũng không đủ quan tâm để nhớ về quá khứ. Dù thế nào đi nữa, tôi nghi ngờ rằng những khoảng thời gian đó không còn ý nghĩa gì với cô ấy nữa. Với tôi, những ký ức đó là một trong những điều tôi hối tiếc nhất, một ký ức bị chôn vùi sâu dưới nhiều hối tiếc, một ký ức giờ đã biến thành bụi dưới sức nặng. Nhưng tại sao tôi lại chọn chôn giấu nó sâu đến thế? Đều kiên Ngay trước khi Vi Tuyết Á định đóng cửa phòng tra tấn và rời đi, cô ấy dừng lại khi thấy tôi bắt đầu di chuyển. Những chiếc xương bị gãy nghiêm trọng của tôi kêu cốt cách khi tôi cố quay đầu về phía cô ấy, đôi mắt sáng của Vi Tuyết Á rung lên đẩy mong đợi khi cô ấy thấy tôi bắt đầu di chuyển. Dùng máu của chính mình làm mực, tôi bắt đầu viết lên sàn đá một cách bồ chồn. Mỗi lần tôi viết xong một dòng, môi tôi lại bắt đầu chảy máu. Thật rõ ràng là tôi đang mắc phải lời nguyền gì. Nếu tôi ép buộc bản thân tiết lộ bất cứ điều gì có thể gây hại cho chủ nhân của cấm chú, trái tim tôi sẽ tự động tan vỡ, giết chết tôi ngay sau đó. Đừng phản bội thiên ma. Chỉ có nam tử nhưng toàn bộ cuộc đời tôi gắn liền với lời thề này tôi đã chứng kiến hậu quả của những kẻ phản bội lời thề đó vô số lần rồi bất kể bạn là ai mạnh mẽ đến mức nào trước lời nguyện của thiên ma mọi thứ đều vô dụng bạn sẽ chết như một võ nhân hạng ba trước mặt thiên ma tôi đã hy vọng rằng cái chết của thiên ma sẽ chữa được lời người này nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả tôi tự hỏi tại sao mặc dù lời nguyện đã phát huy tác dụng nhưng liệu có phải vì ý chí của tôi mà trái tim tôi tồn tại được lâu như vậy hay là ông trời đang cho tôi một cơ hội cuối cùng để chỗ lôi kể cả nếu là như vậy thì tôi vẫn sẽ phải chết ở đây hả Có chuyện gì thế? Có vẻ như Vi Tuyết A, người bắt đầu vội vã tiến về phía tôi, đang cố nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ giọng cô ấy. Vì vậy, tôi quyết định tiếp tục phất lờ cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng muốn tôi thực hiện điều này vì cô ấy chưa bao giờ cố gắng ngăn cả tôi. Nếu tôi được nói với bất kỳ ai rằng tôi không bao giờ bị ép buộc phải làm điều này, liệu họ có tin tôi không? Tất nhiên là không. Có hàng tá lý do tôi có thể đưa ra để giải thích cho hành động của mình, nhưng chẳng có ai ở đây tin vào chúng cả. Trong khi cố lờ đi nhịp đập ngày càng đau đớn của trái tim, tôi cố gắng viết ra chỉ một chữ cái. Với mỗi nhịp đập của trái tim, máu lại chảy ra từ môi tôi. Khỏe mắt tôi có thể thấy Vi Tuyết A đưa tay về phía tôi như thể cô ấy nhận ra có điều gì đó không ổn với tôi. Ngay cả khi đó, cô ấy cũng không thể làm gì để ngăn cản tôi. Tôi nên nhanh chóng viết xong câu chữ cuối cùng, như thể trái tim tôi đang chờ đợi tôi kết thúc, cuối cùng nó đã vỡ tan thành từng mảnh. Trên sàn nhà, tôi đã viết thông tin chi tiết về nơi ẩn náu hiện tại của những ma nhân còn lại. Khi tôi sắp ngã xuống sàn, Vi Tuyết A đột nhiên ôm chặt lấy cơ thể đầy thương tích của tôi. Tôi đoán là cô ấy sợ rằng nét chữ nguyệt mặc trên sàn nhà sẽ bị hỏng nếu tôi ngã đè lên đó. Tôi mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của vi tuyết giá ở phía sau ý thức đang mở dần của tôi. Tuy nhiên, tôi không thể ghi nhận đúng khuôn mặt đó vì cơ thể hấp hối của tôi sớm trở nên lạnh ngắt. Khiến tầm nhìn của tôi cuối cùng cũng mở dần thành màu đen. Thật là lộn sột. Tại sao tôi lại sống cuộc đời mình theo cách như thế này? Dù lý do là gì thì giờ cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao thì lý do cũng chẳng bao giờ quan trọng. Cựu dương tiên của Sơn Tây Cựu ra. Tôi đã sống như một võ nhân của phe chính giáo một thời gian trước khi gia nhập phe ma giáo Sau khi ma giáo bị tiêu diệt, tôi bị bắt và tra tấn để lấy thông tin về nơi ẩn nó của những ma nhân còn sống sót. Tôi nghĩ rằng một mô tả đơn giản như thế sẽ phù hợp với cuộc sống như của tôi, một cuộc sống mà chẳng ai quan tâm tới. Mặc dù tôi nghĩ rằng cuộc sống đã chấm dứt Vinh có muốn ăn khoe tây không? Hả? Đáng lẽ phải như Thiệt một. Thiếu gia của Cửu gia, một Chương một, Thiếu gia của Cửu gia, một Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không hiểu sao tôi lại đột nhiên thấy mình đang ở giữa một khu chợ nhộn nhịp. Tôi từ từ ngước nhìn bầu trời. Bầu trời không một gợn mây. Chỉ có một mặt trời khiến tôi phải nheo mắt lại ánh sáng mặt trời mà lâu rồi tôi không được nhìn thấy lại chói trang đến mức làm mắt tôi nhói lại. Khi tôi nhìn xung quanh, tôi nhận thấy một đám đông, người dân thị trấn đi từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, cũng như nhiều người bán hàng rong cố gắng gọi hàng với bất kỳ ai đi qua. Các quầy hàng tràn ngập hơi nước khi họ chuẩn bị đồ ăn cho khách hàng và không khí tràn ngập mùi thơm của những chiếc bánh bao hấp. Những người bán hàng đang lá hét để cố gắng tăng doanh số và tiếng trò chuyện phân khích của đám đông xung quanh bắt đầu trở nên to hơn khi hòa vào nhau Tôi nhớ mình từng sống ở một khu vực có khu chợ rất giống như vậy, khi tôi còn trẻ đã bao lâu rồi tôi mới thấy một khu chợ sôi động như thế này. Có lẽ phải ít nhất là 10 năm rồi. Liệu đây có phải là một giấc mơ không? Đáng lẽ tôi phải chết khi trái tim tôi tan nữa. Nếu đúng như vậy thì tại sao chuyện này lại xảy ra vào lúc này? Tôi có đang trải qua ảo giác ngắn ngủi sau khi chết không? Tôi có nhớ quá khứ yên bình của mình đến mức đó không? Tôi đã sống một cuộc sống khá bư thể, nên có lẽ tôi đã khao khát một cuộc sống bình thường hơn thật là đùa cơ mà. Mắt tôi mở to khi nhận ra rằng mình có thể nói. Tuy nhiên, Điều đó là không thể vì cổ họng tôi đã bị thương nghiêm trọng nhiều năm trước, khiến tôi bị câm. Mặc dù khám phá đó rất gây sốc, nhưng vẫn còn một điều khác khiến tôi bất ngờ. Khi tôi nói, thứ phát ra là một giọng nói xa lạ, vừa mỏng vừa the thé, giống như giọng nói của tôi đã trở lại thời thơ hấu. Sau khi nhận ra điều này, tôi nhận thấy rằng tay tôi trong trẻo và không có bất kỳ vết xẻo nào mà tôi nhớ. Không thể nào đôi bàn tay nhỏ bé này lại thuộc về cơ thể người lớn của tôi được. Góc nhìn của tôi cũng thấp hơn nhiều so với trước đây, như thể cơ thể tôi đã trở lại thời thơ hấu liệu đây có phải là một trong những ký ức của mình không? Nếu đúng như vậy, chính xác thì ký ức này diễn ra khi nào? Tôi không nhớ mình đã đi quanh chợ khi tôi ở độ tuổi này. Biết vậy, tôi bắt đầu nhìn quanh và thấy một người đàn ông đang điên cuồng tìm kiếm ai đó. Theo ký ức tuổi thơ của tôi, người đàn ông đó rất có thể là người hộ tống tôi. Nói về ký ức tuổi thơ, tôi tin rằng ngày tôi gặp cô ấy đó cũng là ngày tôi lén lút lẹn ra khu chợ nhộn nhịp. Trong lúc đang lang thang khám phá các gian hàng khác nhau, tôi tình cờ gặp một cô bé. Cô bé mà tôi vừa mới gặp đã vui vẻ chào tôi, chỉ vì chúng tôi có vẻ bằng tuổi nhau. Sau đó, cô ấy với tay vào chiếc giỏ khổng lồ mà cô ấy đang cầm. Có vẻ như còn to hơn cả đầu cô ấy và đưa cho tôi một củ khoai tây ấm, mặc dù tôi không biết củ khoai tây đó đến từ đâu hình, có muốn ăn khoai tây không? Tình huống tương tự vừa mới xảy ra. Hả? Tôi nghe cô ấy nói gì đó trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ đó là một tình huống quá sốc đến nỗi tôi quên mất phải nói gì. Lúc đó tôi đã nói gì với cô ấy nhỉ? Sao người dám đưa cho tà thứ như thế này? Có lẽ nó giống như thế. Tôi cũng có thể trả lời bằng một câu tệ hơn. Tại sao tôi phải trả lời cô ấy một cách thô lỗ như vậy? Có thể là vì quần áo bùi bẩn của cô ấy hoặc vì số khoai tây cô ấy mang theo, tôi không chắc lắm. Lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành và thiếu hiểu biết. Tôi không cần bất kỳ lý do nào khác. Nếu tôi biết cô ấy sẽ trở thành người như thế nào, nếu tôi biết điều gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai, liệu tôi có hành động khác đi không? Thành thật mà nói, tôi không thể nói chắc chắn được vì khi đó tôi còn là một đứa trẻ thiếu hiểu biết và chưa trưởng thành ở ư. Huynh không thích hoài tôi hả? Cô gái ngần ngại nói vì tôi không phản ứng gì với cô ấy cả. Tôi không biết cô ấy sống thế nào, nhưng bạn có thể thấy rõ bụi bẩn bám trên quần áo cô ấy. Không chỉ vậy, mái tóc dài rối bù của cô còn che khuất mặt. Nếu bạn nhìn thấy cô ấy ngay bây giờ, Bạn chắc chắn sẽ nhầm cô ấy với một người ăn xin. Tôi cười khởi sau khi cuối cùng cũng nhận ra tình hình hiện tại của mình nếu ký ức này là một đoạn hồi đang được diễn ra đối với ta, ta đoán là ta đã hối hận rất nhiều. Hờ. Cô gái nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối sau khi nghe tôi lẩm bầm. Liệu một ảo tưởng như thế này có thể giúp tôi thoát khỏi sự hối tiếc không? Chắc chắn là không. Kể cả như vậy, cuối cùng tôi vẫn lấy một củ khoai tây từ giỏ của cô ấy. Môi cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy tôi lấy một củ khoai tây. Nhìn thấy cô ấy mất một chiếc răng khiến tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại mất nó. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, tôi nói cảm ơn rất nhiều. Ta sẽ vui vẻ ăn củ khoai tây này. Đây là câu trả lời hoàn toàn khác so với những gì tôi đã nói trước đó được. được. Đó được lấy từ trang trại của ông nội. Sau khi nhận được phản hồi nhiệt tình, cô ấy lấy một củ khoai tây ra khỏi giỏ và cắn một miếng lớn. Tôi bắt chước và thực thử hiện theo. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nó lại là một vấn đề nóng hổi. Thật kỳ lạ. Làm sao tôi có thể cảm thấy nóng mặc dù đó chỉ là một giấc mơ? Liệu đây có phải là sự thật không? Hay giấc mơ này chỉ là quá chân thật? Trong lúc đó, Tôi không thể cắn thêm miếng khoai tây nào nữa vì quá nóng á ah, ha ha. Mặt huynh đỏ quá. Cô ấy cười khi thấy tôi vật lộn với củ khoai tây. Mặc dù khoai tây của cô có thể cũng tây như vậy, nhưng cô vẫn có thể ăn nó một cách bình thường. Sau một hồi vật lộn, tôi cuối cùng cũng ăn được củ khoai tây trong khi chịu đựng cơn đau ở miệng ngon phải không? Ừm ngon lắm. Không phải nói dối đâu. Khoai tây thực sự khá ngon. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại có thể nếm được nó trong mơ, nhưng ngạc nhiên thay, khoai tây lại rất ngon. Khi tôi đang ăn hết củ khoai tây còn lại, người đàn ông mà tôi nhớ là người hộ tống tôi tiến đến gần chúng tôi ra. Người hộ tống cao mày khi tiến đến gần chúng tôi, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt tôi. Theo bản năng, hắn đặt tay trái lên thanh kiếm, sẵn sàng rút nó ra sau mày dám động tay vào người có bất kỳ cái bánh quy mật ong. Hả, ngươi có bánh quy mật ong không? Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của người hộ tống khi tôi ngắt lời hắn ta. Ai mong đợi một người hộ tống có bất kỳ bánh quy mật ong nào? Thật đáng kinh ngạc, gã ta thực sự có một số. Anh ta đưa cho tôi chiếc bánh quy mật ong với vẻ mặt bối rối, ngươi có muốn thử không? Tôi tiến hành đưa chiếc bánh quy mật tôi nhận được từ người hộ cho cô gái. Tôi vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt ẩn sau mái tóc của cô ấy, nhưng tôi có thể nhận ra rằng cô ấy đang rất ngạc nhiên về những gì đang xảy ra lúc này tại sao? Huynh thực sự tặng môi thứ này sao? Mặc dù ngươi đã cho ta củ khoai tây ngon như vậy, ta chỉ có thể đền đáp cho ngươi bằng món quà ít ỏi này thôi. Lúc đó tôi hầu như sống bằng đồ ngọt. Có lẽ vì thế mà các câu người hầu sẽ cho tôi ăn bánh quy mật ong để tôi bình tĩnh lại mỗi khi tôi nổi cơn thịnh nộ. Bị buộc phải mang vác bánh quy mật ong mặc dù là người hộ thống. Có lẽ hắn ta không học võ thuật để làm công việc này. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hơi có lỗi. Không hề biết đến tình thế khó xử của tôi. Cô gái nhảy cấm lên vì sung sướng khi cầm được chiếc bánh quy mật ong trên tay. Mỗi lần cô bé nhảy, tôi lại lo lắng rằng một số củ khoai tây sẽ rơi ra khỏi giỏ của cô bé cảm ơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mọi được ăn thứ gì đó như thế này. Thế à? Này, còn gì nữa không? Ta xin lỗi, thưa thiếu gia, nhưng đó là cái cuối cùng. Tôi cảm thấy thất vọng vì biết rằng mình sẽ không thể cho cô ấy thêm được nữa. Trong khi đó, người hộ tống cứ nhìn tôi một cách lạ lùng vì hắn ta thấy hành động của tôi có vẻ lạ sao ngươi cứ nhìn chầm chằm vào ta thế. Ồ, không có gì đâu, thiếu thi Cô gái tiến tới cắn một miếng bánh quy mật ong trong khi đặt giỏ khoai tây xuống đất, trong khi vẫn cẩn thận giữ chặt chiếc bánh quy mật ong để đảm bảo cô không vô tình làm rơi nó. Ngay khi cô cắn miếng đầu tiên, vai cô bắt đầu nô lên nào ngần quá. "Ta xin lỗi. Ta muốn đưa cho ngươi thêm, nhưng đó là cái cuối cùng rồi." Cô ấy bắt đầu lắc đầu khi nghe những gì tôi nói. Khi cô ấy lắc đầu, điều đó có nghĩa là cô ấy ổn với điều đó, hay có nghĩa là cô ấy thất vọng? Chiếc bánh quy mật ong biến mất sau vài miếng, điều này cũng dễ hiểu vì người ăn nó là một đứa trẻ có thể ăn hết một củ khoai tây to bằng nắm tay người lớn chỉ trong chớp mắt. Tôi nhận thấy vài giọt nước mắt chào ra ở khỏe mắt cô ấy khi cô ấy ăn xong cái bánh quy mật ong, đây là lần đầu tiên muội ăn thứ gì đó ngon như thế này, ta vui vì ngươi thấy nó ngon. Cô ấy đột nhiên lấy một củ khoai tây từ trong giỏ ra và bắt đầu ăn, nhưng có vẻ như cô ấy không thấy thỏa mãn bằng khi ăn bánh quy mật ong. Phải chăng lần đầu nếm đồ ngọt đã làm thay đổi khẩu vị của cô ấy? Cô gái do dự một lúc rồi hỏi cảm ơn, muội có thể biết tên của mình được không? Đột nhiên cô ấy trở nên nút nhát hơn nhiều so với lúc đưa cho tôi củ khoai tây đó. Hỏi tên có ngại không? Cựu Dương Tiên. Ta tên là Cựu Dương Tiên. Tôi nói tên mình với giọng rõ ràng, đã lâu rồi tôi mới nói to tên mình Cửu Dương Thiên. Sau khi biết tên tôi, cô gái tỏ vẻ ngại ngùng và bắt đầu mỉm cười. Ngay khi cô định nói điều gì đó, một ông già chạy vụt qua đám đông và ôm chặt cô gái vào ngực. "Chào. Ôi, ông nội ơi. Ta đã bảo con không được đi lang thang một mình mà không có ông nội rồi mà." Ông hẳn đã làm cô bé ngạc nhiên, nhưng thay vì đẩy ông ra ngay lập tức, cô bé lại nép vào vòng tay của ông nội, người đang ôm cô bé. Sau đó, cô bé mỉm cười với ông nội, người sắp sửa quát mắng cô con ổn. Khoai tây cũng ổn. Cô bé tự hào khoe với ông nội chiếc giỏ vẫn còn đẩy khoai tây. Không để ý đến việc khoai tây vẫn còn bốc hơi, ông già đang ôm cô gái bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt run rẩy. Như thể ông ấy sợ cách tôi sẽ phản ứng vậy. Quần áo gọn gàng của tôi không phù hợp với môi trường xung quanh hoặc khả năng cô gái đó đã xúc phạm tôi có thể là nguyên nhân khiến ông ấy phản ứng như vậy, ông già nói với giọng run dậy cháu gái nhỏ của ta vẫn chưa hiểu biết nhiều về thế giới này. Không biết cháu gái ta có làm gì phật ý cậu không? Thiếu ra. Tôi đã biết rằng ông ấy đang giả vợ là một ông già đáng thương và buồn rầu. Người đàn ông này là một trong tam tôn giả của thiên hạ, cao hơn vô số võ giả, ngay cả thủ lĩnh của liên minh võ lâm cũng không thể bạc đại hắn ổn, không có vấn đề gì đâu. Thưa lão tiên sinh, ta khá đói khi cô gái này tử tế cho ta một củ khoai tây ngon của cô ấy để ăn, ta rất cảm kích. Ông ta nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ vì giọng điệu nghiêm túc của tôi mặc dù tôi còn là một đứa trẻ. Tôi tự hỏi liệu mình có hơi quá đáng không, nhưng vì đó chỉ là một giấc mơ nên tôi nghĩ dù sao thì điều đó cũng không quan trọng lắm, điều duy nhất ta có thể đền đáp cô ấy là một món quà nhỏ vậy nên thay vào đó, ta phải là người xin lỗi mới phải. Ông già vẫn im lặng nhìn tôi. Không giống như trước đây, bây giờ ông ấy nhìn tôi nghiêm túc hơn. Tôi đã nói gì sai sao? Một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm giữa tôi và ông già giữa đám đông ồn Không lâu sau đó, người hộ tống tôi đã phá vỡ thế bế tắc của chúng tôi. "Thiếu ra, ta nghĩ đã đến lúc phải trở về rồi." Thật buồn cười là, mặc dù người hộ tống của tôi đã nói như vậy với giọng bình tĩnh, tôi vẫn thấy mắt anh ta run rẩy dữ dội, như thể anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi từ từ quay về phía anh ấy. "Về?" "Đúng vậy, nếu chúng ta chỉ hoan thêm nữa, chúng ta sẽ tới nơi sau khi mặt trời lặn." "Được rồi, vậy chúng ta quay về thôi." Khi tôi quay lại nhìn ông già, vẻ mặt của ông lại trở về trạng thái ưu ám thường ngày tiền lối, có vẻ như ta phải cáo từ rồi. Ông ta định đáp lại lời tạm biệt của tôi, nhưng cô gái đã lên tiếng trước huynh định đi rồi sao. Cô gái trong vòng tay của ông già nhìn lại tôi với vẻ mặt vô cùng thất vọng, nhưng thế là đủ. Những ký ức trong quá khứ mà tôi cố gắng thay đổi, cũng như cuộc sống đáng thương của tôi, cuối cùng đã kết thúc đã đến lúc thức dậy. Tôi đã làm đủ rồi. Nếu bạn hỏi tôi điều gì đã thay đổi, câu trả lời của tôi sẽ là không có gì. Nếu bạn hỏi tôi có cảm thấy nhẹ nhọn không thì câu trả lời của tôi sẽ là hoàn toàn không. Tuy nhiên, ngay cả những suy nghĩ như vậy cũng sớm kết thúc. Trong khi giấu đi suy nghĩ trong lòng, tôi mỉm cười nói với cô gái nếu có cơ hội, chúng ta hãy gặp lại nhau nhé. Quai tây thực sự rất ngon. Tôi vẫy tay nhẹ trong khi cô gái đáp lại bằng nụ cười tươi giói và với cả hai tay ông lão liên tục xin lỗi về những gì đã xảy ra, nhưng điều đó chỉ làm tôi sợ vì tôi đã biết danh tính thực sự của ông. Sau đó, ông lão xin lỗi rồi ôm lấy cô bé và biến mất vào đám đông. Ta sợ quá. Tên của ông giả là Vi Hiệu Quân, ông là người đầu tiên thống nhất thiên hạ đang sụp đổ này. Người đã cứu thế giới khỏi bị hát Long nuốt chửng, khi ông đâm thanh kiếm vào tim nó và khắc biểu tượng của công lý, ông là người từng giữ chức lãnh đạo Liên minh Võ Lâm trong vài thập kỷ qua, người đã gieo nỗi sợ hãi vào lòng những kẻ dám thách thức ông. Cuối cùng Danh hiệu khác mà ông thường dùng là kiếm tôn giả ông đã biến mất ngay sau khi trao lại quyền lãnh đạo cho người kế nhiệm đó là lý do tại sao tôi không thể hiểu nổi tại sao ông ta lại nuôi đứa cháu gái trong khi lại hành động một cách đáng thương như vậy. Ngay từ đầu, không ai có thể ngờ rằng ông già đáng thương này lại là một trong ba người đàn ông được kính trọng nhất trên thế giới. Sau khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nơi ông già biến mất một lúc, tôi cũng quay lại cùng với người hộ tống của mình. Vấn đề hắn có phải là kiếm tôn hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ có thể nghĩ đến cô bé đang vẫy tay chào tôi khi được ông lão bế trên tay. Cô gái đưa cho tôi một củ khoai tây với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô gái vô cùng hạnh phúc như thể mình sở hữu cả thế giới chỉ sau khi nhận được một chiếc bánh quy ong. Tất cả những điều đó dường như trái ngược với người phụ nữ đã cắt đứt cổ của Thiên Ma bằng ánh mắt lạnh lùng. Thiên kiếm Vi Tuyết A ổ gái nhỏ đó không ai khác chính là Thiên kiếm. Và đó là lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau. Vâng, tất nhiên, trong trí nhớ ban đầu của tôi, chúng tôi chưa bao giờ có lời tạm biệt đẹp đẽ như vậy. Ban đầu, tôi đã vứt bỏ giỏ khoai tây mà cô ấy tặng tôi một cách thô lỗ. Cô gái trẻ Vi Tuyết A sau đó bắt đầu khóc vì bị tổn thương. Tôi cười với cô ấy trước khi cuối cùng đi. Mặc dù tôi là một đứa trẻ hư hỏng, Nhưng hành vi của tôi ngày hôm đó đã vượt qua giới hạn và không thể biện minh được. Ta cũng xin phép cáo tử. Tôi không biết tại sao hoặc làm thế nào tôi có thể xem cảnh này mặc dù tôi đang ở bờ vực của cái chết. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không còn phải hối tiếc nữa sau khi tạo lại ký ức theo cách khiến tôi hài lòng. Tôi không biết chắc chắn, nhưng tôi hy vọng là nó sẽ như vậy được, chúng ta quay về thôi. Tôi mỉm cười cay đắng khi nghe câu trả lời của người hộ tống. Có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi muốn nói là tôi sẽ quay về nhà. Thay vào đó, tôi thậm chí còn không nhớ được đường về nhà. Ngoài ra, tại sao tôi vẫn chưa tỉnh dậy Tôi đã hoàn thành công việc ở đây rồi, vậy tôi không nên thức dậy khỏi giấc mơ này sao? Tôi chưa bao giờ có giấc mơ giải như vậy trước đây thiếu ra. Người đi nhầm đường rồi. Tôi tiếp tục đi sai hướng trong khi cố gắng nhớ lại những ký ức mơ hồ của mình. Mỗi lần tôi đi sai đường, người hộ thống sẽ chỉ cho tôi đường đúng để tôi đi theo để tìm đường về nhà. Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi bắt đầu phẫn nộ với giấc mơ này vì nó buộc tôi phải tiếp tục trải nghiệm ảo ảnh này mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nhưng tôi không thể làm gì được. Cuối cùng, tôi đành buông xuôi theo dòng chảy vì tôi nghĩ giấc mơ này sẽ không lâu nữa sẽ kết thúc. Tuy nhiên, Vài ngày sau tôi nhận ra. Tại sao giấc mơ tồi tệ này vẫn chưa kết thúc? Liệu rằng đây không phải là một giấc mơ? chương 2. Thiếu gia của cửu gia, 2. chương 2. Thiếu gia của cửu gia, 2. Họ cửu có thể được coi là một họ có địa vị khá cao, có trụ sở ở huyện Sơn Tây. Hiện nay trên thế giới có tứ đại gia tộc. Nam Cung gia sống ở An Huy. Bình ra sống ở Hà Bắc Đường ra sống ở Thứ Xuyên. Và Mạc Dung ra cư trú tại Liêu Ninh. Gia tộc Cựu gia lúc đầu không có địa vị cao quý đến mức có thể so sánh với tứ đại gia tộc, nhưng nhiều người tin rằng cuối cùng gia tộc Cựu gia sẽ đạt đến trình độ có thể hưởng được địa vị tương tự như tứ đại gia tộc. Cựu Triệt Luân, Chiến Binh Hổ, là tộc trưởng hiện tại của Cựu gia và được coi là một trong 100 cao thủ hàng đầu trong võ lâm. Chưa kể, ông được biết đến là một trong những cao thủ mạnh nhất trong số 100 cao thủ hàng đầu. Bản thân Cựu Triệt Luân được nhiều người biết đến vì sự chính trực của mình, và niềm tin này của ông cũng được chia sẻ giữa các võ sư và người dân thường tạo nên tiểu gia. Các võ sư của Kiểu gia nói riêng luôn cố gắng hết sức để bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm không hề có ý định sử dụng võ thuật để thống trị hay kiểm soát họ. Không phải tự nhiên mà họ được gọi là, người bảo vệ sân Tây. Con gái của cổ triệt luôn đã thể hiện sự nổi trội vượt trội của mình với tư cách là những võ sư. Người con gái đầu lòng, Kiều Hy, đã thể hiện tiềm năng và khả năng, khiến nhiều người tin rằng cô sẽ trở thành một trong những người đứng đầu trong thế hệ của mình, và cô được các võ sư khác gọi là, Kiếm Phật Hoàng. Như thể điều đó là chưa đủ, cô con gái thứ hai, Kiều Diên Tư, đã thể hiện tài năng sánh ngang với Kiều Hy và được kỳ vọng sẽ kế thừa sự xuất sắc của kiểu hy cũng như nối gót cô địa vị của gia tộc dường như đã được định sẵn là đỉnh cao với sự xuất hiện của hai cô con gái tài năng vượt trội này. Nhiều người tin rằng địa vị của gia tộc sẽ ngày càng lớn mạnh hơn theo thời gian, vì dòng máu của những người vĩ đại chắc chắn sẽ được truyền lại cho các thế hệ tương lai. Mọi người đều nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Bản thân tôi cũng đã nghĩ theo cách đó, cho đến khi vị thiếu gia trẻ tuổi, đứa con trai duy nhất của kiểu gia, biến thành một ma nhân. Thiếu gia? Tôi thức dậy vì giọng nói của người hộ tống báo hiệu rằng trời đã sáng rồi. Sau khi tôi đứng dậy và nhìn xung quanh, Tôi nhận ra ánh sáng mặt trời đã tràn vào qua cửa sổ. Ta đã tỉnh rồi, tôi trả lời với giọng hơi khàn. Lúc đầu, tôi đã không ngủ được một lúc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thở dài. Tôi rửa mặt sau khi thở dài một hơi. Vậy thì đây thực sự không phải là một giấc mơ đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi trở lại thành một đứa trẻ sau khi chết. Chuyện này xảy ra thế nào? Không cách nào tôi có thể nhận được câu trả lời bằng cách hỏi khoảng không trước mặt mình. Chuyện này xảy ra thế nào? Tôi không thể tìm ra câu trả lời, dù có nghĩ nhiều đến thế nào đi nữa ngay đầu tiên Tôi chỉ cảm thấy trống rông bên trong, nghĩ rằng mình đang mơ về một quá khứ mà tôi không thể quay lại, một ảo tưởng nào đó mà ở đó mọi hành động của tôi đều không tạo ra sự khác biệt. Tôi đã ăn và ngủ với cảm giác đó vào ngày đầu tiên. Nhìn lại, đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay từ đầu rằng có điều gì đó không ổn ngay khi tôi có thể nếm được mùi vị thức ăn. Nhưng thay vào đó, tôi lại ngu ngốc tiếp tục và trải qua ngày thứ hai theo cách tương tự như ngày đầu tiên. Thật là thiểu năng. Làm sao tôi phải mất 3 ngày mới nhận ra điều đó? Tôi quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thay vì nhìn thấy nhà tù sắt trong thầm hầm của Liên minh Võ Lâm, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu sáng rực rỡ qua cửa sổ. Sau khi tự trách mình quá chậm để nhận ra tình hình hiện tại, tôi cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên vì vui mừng. Bằng cách nào đó, tôi đã quay trở lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình sau một cuộc sống bị hủy hoại và hoàn toàn tan vỡ. Tôi không biết điều gì đã gây ra chuyện này, nhưng nếu đây là sự thật chứ không phải là một giấc mơ. Không, nó phải là sự thật. Tôi cầu nguyện rằng điều đó là sự thật. Tôi kìm nén suy nghĩ rằng nó không có thật bằng cách trải qua cảm giác thực sự của cơ thể mình. Nhưng rồi, Bây giờ tôi đã trở về quá khứ, tôi phải làm gì? Tôi nên nghĩ gì? Tôi phải nghĩ về tất cả những sự kiện đáng chú ý sẽ xảy ra trong tương lai. Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Hàng ngàn suy nghĩ bắt đầu chạy qua đầu tôi cho đến khi có người gọi tên tôi từ bên ngoài cửa. Thiếu ra. Vì thế, tôi mất đi mạch suy nghĩ. Gia chủ sẽ sớm đến thôi. Tôi nổi da gà khi nghe điều đó. Tôi đã tiên liệt đến mức không còn nghĩ tới điều đó nữa trong 3 ngày qua. Cha đang tới. Cha tôi, người có lẽ đã rời khỏi gia tộc để đi làm, sắp trở về. Có thể chỉ mới vài ngày trong dòng thời gian này nhưng đối với tôi Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại ông sau nhiều, nhiều năm. Và tôi có thể cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Thay vì cảm thấy phấn khích hay vui mừng khi được gặp lại cha lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Các ông ấy nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng và những lời lẽ sắc bén ông từng nói với tôi trong kiếp trước đã in sâu vào tim tôi. Nhớ lại những lời cay nghiệt mà ông ấy đã nói với tôi chỉ khiến tâm trí tôi đau đớn. Con định sống như thế này đến bao giờ? Con định làm nhục gia tộc đến tận cuối đời sau? Đây là điều cha tôi đã nói với tôi. Tôi không oán giận ông vì điều đó vì tôi hoàn toàn xứng đáng Bởi vì đó là cách sống của tôi điều đó có thể hiểu được. Tuy nhiên, hiểu được lý do đằng sau chúng không làm cho những lời nói đó bất đau đớn hơn. Và chắc chắn không thay đổi được sự thật rằng những lời nói đó sẽ ám ảnh tôi mãi mãi. Và giờ đây, sau bao năm tháng và mọi thứ tôi đã trải qua, tôi nhận ra rằng, tôi vẫn còn sợ cha tôi. Thiếu gia, người hầu bên ngoài lại gọi tôi lần nữa vì tôi im lặng. Ta sẽ ra ngoài sau khi chuẩn bị xong. Ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Gia chủ sẽ tới trong khoảng 30 phút nữa. Ta cần rửa mặt, chuẩn bị nước đi. Vâng thưa thiếu gia, tôi nhận thấy giọng điệu bối rối của người hầu Có lẽ anh ta không ngờ tôi thực sự chuẩn bị. Trước đây, mỗi khi sự kiện như vậy xảy ra, tôi lại nổi cơn thịnh nộ và ném mọi thứ xung quanh vì tôi tức giận khi bị đánh thức vào buổi sáng. Tôi thậm chí không thể đếm được mình đã làm vỡ bao nhiêu đồ đạc trong nhà. Việc tôi làm như vậy mà không có lý do chính đáng nào có lẽ là vì tôi không cảm thấy thoải mái khi gặp cha mình. Bây giờ cũng không khác gì mấy, nhưng tôi không thể bỏ chạy khi có cơ hội này. Sau khi rửa mặt, tôi thay quần áo trang trọng. Tôi nhận thấy người hầu đang giúp tôi chuẩn bị đang run dậy vì sợ hãi. Người hầu có nghĩ là tôi sẽ lại ném mọi thứ khắp nơi không? Ít tôi là chỉ có đứa trẻ 10 tuổi mới làm chuyện như vậy bốn, nhưng thực ra tôi đã làm một việc như vậy. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, tôi bước ra ngoài và được chào đón bởi vô số ánh mắt. Tiếng thì thầm vang lên theo ánh mắt của họ. Ta ngạc nhiên khi ngài ấy đồng ý gặp cha mình. Thiếu ra luôn nổi cơn thịnh nộ vì không muốn thức dậy sớm vào buổi sáng. Tôi có thể nghe thấy mọi lời thì thầm của họ về phía tôi. Thành thật mà nói, có lẽ họ khá tử tế khi gọi cơn phẫn nộ của tôi là cơn giận dữ. Khi mắt tôi chạm phải hai người đang thì thầm, họ định quỳ xuống vi súp, nhưng tôi chỉ vẫy tay ra hiệu cho cả hai ra về. Nếu là tôi trong quá khứ, tôi sẽ làm gì? Úm. Um. Chúng ta đừng nghĩ quá nhiều về điều đó. Có lẽ tôi sẽ khiển trách cả hai người. Và sau đó có thể họ sẽ rời khỏi gia tộc vào ngày hôm sau. Khi đang đi bộ, tôi để ý thấy những đông hoa xinh đẹp vừa nở Trái ngược với những suy nghĩ buồn tẻ và phức tạp của tôi, thế giới bên ngoài đang phô bảy vẻ đẹp của mùa xuân. Thế giới của liên minh võ lâm đang trải qua mùa thu hoặc mùa đông ngay trước khi tôi qua đời. Thực ra, thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không biết mình chết vào mùa nào nữa. Tôi không biết liệu tôi đang hồi tưởng lại vì đột nhiên tôi có thời gian để nhận biết mùa này, hay chỉ vì tôi đang nhìn chầm chằm vào những bông hoa với vẻ mặt ngớ ngẩn nên tôi mới làm vậy. Có lẽ là cái sau." "Hả?" Người hộ thống bên cạnh tôi hỏi thăm. "Không có gì." Sau khi đi bộ một lúc, qua một số trang viên và vườn hoa, tôi đã đến cổng chức của gia tộc. Khi chúng tôi đến nơi thì đã có rất nhiều người ở đây, và phần lớn là những người tôi mới chỉ gặp vài ngày. Họ giống như những người khác mà tôi gặp trên đường đến đây, đều có biểu cảm nặng nhiên trên nhiều khuôn mặt khi biết tôi ở đây. Tuy nhiên, đám đông không quên cúi đầu chào tôi. Tôi cảm thấy ngượng ngùng vì đã lâu rồi tôi mới được đối xử như thế này, nhưng tôi không biểu lộ ra. Sau khi đi qua đám đông túi chào tôi, tôi thấy có những người không hề lịch sự với tôi. Một người trong số họ đến gần tôi và bắt đầu nói chuyện với tôi. Ta thực sự không ngờ ngươi lại ở đây. Người vừa lên tiếng là một cô gái có mái tóc dài bực cao. Cô gái đó nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Rõ ràng là cô ấy sẽ được gọi là mỹ nhân ở bất cứ nơi nào cô ấy đến, nhưng phong thái của một chiến binh cũng thể hiện rõ qua đôi mắt và tư thế đứng của cô ấy. Không có nhiều người trong gia tộc được miễn không cần phải thể hiện sự tôn trọng với tôi Nhưng nếu chúng ta thu hẹp phạm vi xuống những cô gái dưới 20 tuổi thì sẽ chỉ có một người. Hoạ Kiếm, Cựu Diên Tư. Cô gái này là họ hàng huyết thống trong gia tộc và là chị gái của tôi. Cựu Diên Tư sẽ lớn lên và trở thành một nữ kiếm sĩ nổi tiếng được nhiều người ca ngợi. Nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai xa. Sau khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi nói, "Ta bắt buộc phải có mặt ở đây." Cựu Diên Tư chế yêu câu trả lời của tôi, "Và ngươi, suốt thời gian qua không thèm ra ngoài cho đến khi biết chuyện này sao?" Và trả lời tôi bằng giọng lạnh lùng. Cô ấy đã đúng. Tôi vẫn luôn bỏ trốn, mặc dù việc đến đây là bắt buộc với tôi với tư cách là người có quan hệ huyết thống với gia tộc. Ta tự hỏi tại sao ta lại làm thế? Cái gì? Ta thừa nhận là ta sai. Ta sẽ xin lỗi gia chủ sau. Sau khi nghe những gì tôi nói, Tiểu Diên Tư tỏ vẻ bối rối. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tiểu Diên Tư nói với tôi, "Ta không biết ngươi đang định làm cho gì, nhưng nếu ngươi định trêu chọc người khác thì ta muốn ngươi dừng lại ngay vì ta sắp nổi điên rồi." Cô ấy quay đầu đi sau khi nói xong, thở dài, "Chuyện này sẽ không dễ dàng đâu. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, nhưng hiện tại không thể làm được nữa." gia chủ đang tới. Sau khi nghe người hầu nói, tôi quay ra cổng trước và thấy một cỗ xe ngựa đang tiến về phía đó từ xa. Con ngựa đỏ kéo cỗ xe, thoạt nhìn có vẻ to gấp đôi những con ngựa bình thường, chạy không ngừng về phía cổng. Nó đã đến cổng khá nhanh, đặc biệt là khi xét đến khoảng cách xa mà nó đã đi qua khi tôi lần đầu nhìn thấy nó. Khi con ngựa đỏ dừng lại, có một người bước xuống xe ngựa. Một người đàn ông trung niên có vết sẹo dài chạy ngang nửa khuôn mặt, trên người phủ màu đỏ tượng trưng cho cựu ra. Nhiều người không dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông có đôi mắt đỏ sắp nhỏn. Cha ông là lãnh chúa Sơn Tây và là người đứng đầu cựu gia, cha tôi, cựu triền quân Người đàn ông được biết đến là một trong số ít cao thủ hàng đầu vẫn còn sống trong số vô số người dân của liên minh Võ Lâm đang đứng ở đây. Cha tôi nhìn quanh, ánh mắt ông dừng lại một lúc khi nhìn thấy tôi. Tôi nhìn lại ông ấy, không tránh ánh mắt đôi mắt sắc bén của ông ấy, tôi nhớ chúng đã khiến tôi sợ hãi thế nào khi tôi còn trẻ. Sau một lúc, cha tôi rời mắt khỏi tôi và tiếp tục xem xét từng người đang có mặt. Chỉ có vậy thôi." Thanh thật mà nói, hành động của ông ấy không có gì đáng ngạc nhiên. Cha tôi vẫn luôn như vậy. "Thưa gia chủ, tôi mừng là ngài đã trở về mà không gặp vấn đề gì." Tổng quản. "Vâng, thưa gia chủ." Có kiếm đội nào đang trực không? Đội 1 vừa trở về và hiện đang nghỉ ngơi. Đội 4 hiện đang trong trạng thái trở. Vậy thì hãy bảo đội trưởng đội 4 đến gặp ta trước khi đem xuống. Vâng thưa ngài. Chúc mừng ngài đã trở về, thưa gia chủ. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, gia chủ bắt đầu bước những bước chân lặng lẽ vào trong gia tộc và đám đông cũng tản ra theo, sau đó đi theo ông. Tôi cũng đi theo. Nhìn vào lưng bố tôi, nó vẫn to lớn và nặng nề như vậy. Sự trở lại quá khứ của tôi là một phép màu, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề. Dù sao đi nữa, tôi vẫn vui vì mình đang ở vị trí như hiện tại. Nếu tôi quay trở lại quá khứ chỉ vài năm sau đó, thì chắc chắn tôi sẽ không thể thay đổi được điều gì. Lúc đó đã quá muộn rồi, đây chắc chắn là một phép màu. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn không chắc mình phải làm gì để giải quyết tất cả những điều này. Dậm mạnh, bước chân của cha tôi dừng lại. "Đứa thứ ba, ăn tối xong lên phòng ta nhé." Cha tôi nói mà không quay lại. Tuy nhiên, lúc này tôi lại thấy bối rối. Đứa con thứ ba ngủ ý rằng ông ấy đang gọi tôi, nhưng tại sao lại là tôi? Có lý do gì để cha tôi gọi riêng tôi và chỉ có tôi? Có rất nhiều lý do tiềm ẩn khiến ông ấy làm như vậy, nhưng tôi không thể nghĩ ra lý do cụ thể nào. Vâng, thưa cha. Trong khi tâm trí tôi đang nghĩ ngợi lung tung, tôi vẫn kịp thời đưa ra câu trả lời. Sau khi tôi trả lời, tiếng bước chân của ông vẫn tiếp tục. Trước bữa tối, tôi đã chọn việc đầu tiên cần làm. Đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên sau khi trở về quá khứ. Mẫu diễn. Tôi thì thầm gọi người hộ tống của mình. Vâng, thiếu gia. Đưa ta đến gặp thầy thuốc trước bữa tối. Người hộ tống của tôi tỏ vẻ lo lắng sau khi nghe những gì tôi nói. Ngoài cảm thấy không phải ạ. Không. Nếu ta ăn trong tình trạng hiện tại thì chắc chắn sẽ bị bệnh, vì vậy ta định chuẩn bị cho mình một ít thuốc tiêu hóa. Ồ, chương 3. Tại sao cô ấy lại ở đây? Một Chương 3, tại sao cô ấy lại ở đây? Một một sự kiện mà hư không bị xé toạc và một lũ ma vật từ trong tuân ra khỏi đó, hiện tượng như vậy được gọi là sự mở ra của ma cảnh môn. Ma vật tàn ác, hung bạo và không khoan nhượng với bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì kẻ thù đáng sợ nhất của loài người. Sẽ đáng sợ đến mức nào khi giải phóng những con quái vật hung dữ và tàn bạo như vậy, vượt trội hơn nhiều so với những con thú thông thường, ra thế giới hàn loạn? Lần đầu tiên khi ma cảnh môn được phát hiện, cảm giác như sự khởi đầu không có hồi kết. Một thảm họa có quy mô tương tự chưa từng được ghi nhận trước đây, thực tế, không có gì trong quá khứ thậm chí có thể sánh được với nó. May mắn thay, người ta đã phát hiện ra ngay sau đó rằng lũ ma vật yếu hơn các võ nhân. Và với phát hiện này, một nhóm võ nhân đã đoàn kết và kết hợp sức mạnh của mỗi người họ với mục đích duy nhất là ngăn chặn các thảm họa ma vật. Theo thời gian, số lượng ma vật giảm dần, và mặc dù thiệt hại lâu dài đã xảy ra, ít nhất thì người dân cũng bắt đầu có hy vọng ma vật có thể bị đánh bại. Nhưng có một rào cản nhỏ, đó là ma cảnh môn không bao giờ thực sự biến mất hoàn toàn. Nhiều ma cảnh môn bắt đầu xuất hiện liên tiếp, và các võ nhân cuối cùng đã phát hiện ra một đặc điểm nổi bật mà hầu hết các ma cảnh môn đều có, chúng dường như sẽ tự đóng lại sau khi giải phóng một lượng ma vật nhất định. Kết quả của sự nhận thức này là nhiều kiếm đội được giao nhiệm vụ quản lý ma cảnh môn, và nhiệm vụ này kéo dài trong nhiều thế kỷ. Một gia tộc được giao nhiệm vụ này là gia tộc Cửu Gia. Một gia tộc sau này được gọi là người bảo vệ Sơ Tây. Bây giờ, một vấn đề lớn không thể tránh khỏi liên quan đến việc quản lý các ma cảnh môn là những ma vật đi ra từ những cổng này vừa tàn bạo vừa hung dữ lại vừa mạnh mẽ. Chúng phá hủy mọi thứ xung quanh và ăn bất kỳ sinh vật sống nào ở gần chúng. Nếu có bất kỳ thị trấn nào gần đó, người ta sẽ không thể tưởng tượng được có bao nhiêu người sẽ chết khi lũ ma vật đến đó. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mức độ nghiêm trọng của ma cảnh môn có thể được coi là khá thấp vì mọi người đều đã được giáo dục và chuẩn bị cho khả năng các cổng mở ra đột đột. Tuy nhiên, mỗi mùa, một ma cảnh môn có kích thước lớn hơn nhiều so với bình thường sẽ xuất hiện. Cánh cổng này sẽ giải phóng những ma vật to lớn và mạnh mẽ hơn nhiều so với những ma vật được giải phóng bởi những cánh cổng thông thường. Theo những điều này, nó được gọi là ma trấn môn. Vị trí của một trong những cổng đó chính là nơi hiện đang có người đứng đầu gia tộc tiểu gia. Cuối cùng ông cũng hoàn thành việc nghiêm phong cánh cổng vào lúc hoàng hôn, và giờ quay trở lại với buổi lễ nhỏ đã được sắp xếp cho ông. Mặc dù ông muốn tổ chức buổi lễ này như một buổi lễ nhỏ, nhưng đây là buổi họp mặt của tất cả những người họ hàng đang sống trong quận này nên thành thật mà nói, khó có thể gọi đây là một buổi lễ nhỏ được. Người phá vỡ sự im lặng chính là Cửu Triệt Luân, người đứng đầu ta đã nghe về thành tích đó rồi. Ông ta thốt ra một cách lố nhiên, không nói rõ mình đang nói chuyện với ai. Người con đầu lòng của Cửu Triệt Luân, Cửu Hi, đã phục vụ trong quân đội họ Cửu và đã lập được nhiều thành tích, và người đó hiện không có ở trong quận. Và chắc chắn những lời đó không phải dành cho tôi chỉ còn lại một cái tên đúng vậy, con đã đạt tới cảnh giới Tam tinh nhờ nỗ ra chút điều. Cửu Diên Tư đáp lại bằng một nụ cười trên ngôi, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt cô ấy nhìn tôi trước đó con đang tiến triển nhanh so với độ tuổi của mình, thật vui khi thấy điều đó. Hay tiếp tục phát huy nhé. Cảm ơn cha. Ánh mắt của tôi và Cửu Diên Tư chạm nhau khi cô ấy quay lại. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô đã biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện, thay vào đó là vẻ tao có, giống như cô ấy đang nhìn một con bọ vậy. Cửu Diên Tư lúc này đã 15 tuổi và đạt được trình độ cao như vậy ở độ tuổi còn trẻ quả là tượng. Nó thực sự cho thấy tài năng và nỗ lực của cô ấy. Tôi thừa nhận là nó rất ấn tượng, nhưng bầu không khí khó chịu này chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi có một ít thuốc tiêu hóa trong túi mà tôi đã mua trước đó. Tôi nghĩ tôi sẽ phải dùng nó sau lần này. Một điều đáng mừng là tôi đã có thể ăn uống tốt hơn so với cuộc sống trước đây, khi mà tôi không thể ăn được vì mọi thứ quá tồi tệ. Tôi lấy một chiếc bánh bao từ một lượng thức ăn quá lớn đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy rằng chúng sắp làm gãy chân bản mắt đứa thứ ba. Và vì thế, tôi không thể ăn được. Thở dài vâng. Tôi đặt chiếc bánh bao trở lại vị trí cũ. Không giống như cách ông ấy khen ngợi Cửu Diên Tư, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Ta nghe nói con đã ra ngoài?" "Dạ." "Ra ngoài? Ý ông ấy là tôi đã ra ngoài trước khi ông ấy về sao?" Cửu Triệt luôn nhìn chầm chằm vào tôi, dường như đang chờ đợi một câu trả lời, trong khi tôi đang cố gắng suy ra ý nghĩa trong lời nói của ông và một câu trả lời phù hợp mà tôi có thể đưa ra, "Vâng, con đã ra ngoài một lúc." Tôi đã đưa ra cho ông một câu trả lời mà tôi hy vọng là sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào, điều duy nhất gây ra vấn đề là nếu tôi gặp Vita, nhưng đó là vấn đề của tôi. "Ừm." "Hử?" Sau đó Cửu Triệt Luân không nói gì nữa, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi cũng không hỏi nữa. Tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại hành động như thế này, ông ấy không phải là kiểu người suy ngẫm lâu dài. Cửu Triệt luôn không nói gì cho đến cuối cùng, không lâu sau, bữa tôi u ám cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đã cố gắng ăn, nhưng những cái nhìn chằm chằm liên tục của mọi người khiến tôi mất cảm giác thèm ăn. Một lúc sau khi Cửu Triệt luôn rời đi, Cửu Diên Tư cũng rời đi ửng, sau khi cũng nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Tôi đang định ăn nốt phần bánh bao còn thừa, nhưng tôi thở dài bùng đúa xuống và đứng dậy rời đi. Bữa tối gia đình đầu tiên tôi có sau nhiều năm đã kết thúc như vậy. Tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong bụng nên đã cho thuốc tiêu hóa vào nước ấm và uống. Hy vọng là tôi có thể cảm thấy khỏe hơn một chút. Tôi đoán là hôm nay tôi có thể đi nằm nghỉ rồi ổn. Ông ấy bảo tôi đến phòng ông ấy sau đó. Tôi chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình là đến phòng của Cựu chết Luân, và bây giờ tôi bắt đầu tự hỏi tại sao ông ấy lại gọi tôi. Chính xác thì tôi đã làm gì thế này? Tôi nghĩ mình đã bị gọi vào phòng ông ấy quá nhiều lần vì gây ra quá nhiều rắc rối đến nỗi tôi thực sự không thể hiểu nổi lý do tại sao ông ấy lại gọi tôi hôm nay. Tôi quyết định phải mạnh mẽ lên và đi, vì có lẽ tôi đã làm điều gì đó khiến mọi chuyện trở nên thế này. Ngay khi tôi chuẩn bị xong tinh thần, thiếu gia, gia chủ để lại cho ngài một lời nhắn, nói rằng con không cần phải đến phòng của ta." Người hầu rời đi ngay sau khi chuyển lời nhắn, và tôi ngồi lại một mình ở bàn ăn, vẻ mặt ngơ ngác và bối rối khi nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh bao. Nghiêm túc mà nói, chuyện gì đang xảy ra thế? 16 ở kiếp trước, tôi đã khao khát, tự do. Tôi muốn sống một cuộc sống mà tôi có thể hành động theo ý muốn của mình thay vì những hành động vô nghĩa với tôi. Có thể lúc đó tôi đã chọn sống lâu hơn bằng cách biến mình thành một ma nhân, nhưng nếu biết rằng mình sẽ hối hận về quyết định đó, tôi thà tự kết liếu đời mình ngay tại đó mà không cần do dự. Nhưng vì tôi không làm vậy nên tôi phải sống một cuộc sống mà tôi không thể tự tử ngay cả khi tôi muốn. Tôi đã hối hận biết bao, và tôi đã học được bao nhiêu điều từ đó. Tôi đã ngu ngốc khi không thừa nhận mình thiếu tài năng và muốn trở thành thiên tài mà không cần phải nỗ lực gì cả. Những ngày mà tôi trút hết cơn giận dữ của mình lên người khác vì sự kiêu ngạo và bất tài của chính mình đến lúc tôi nhận ra rằng chút cơn thịnh nộ lên người khác không che giấu được sự bất tài của mình thì đã quá muộn. Cho nên, khi được trao cơ hội thứ hai, tôi biết rằng mình phải nắm bắt nó. Tôi phải sống một cuộc sống khác với cuộc sống trước đây của tôi đó là một hình thức trục tội cực kỳ ngu ngốc, nhưng đó cũng là cách duy nhất tôi biết. Và vì thế, điều đầu tiên tôi nghĩ đến sau buổi họp mặt gia đình là Tôi có thể giết được Thiên Ma không? Đó là một ham muốn vô lý không thể diễn tả được. Ta làm sao dám nghĩ đến chuyện như vậy, giết chết một trong ba tồn tại mạnh nhất thế gian. Ta làm sao có thể giết chết con quái vật đã thiêu diệt hai phái trong Liên Minh Tà Tông? Đó có lẽ là những câu hỏi mà bất kỳ ai nghe được suy nghĩ của tôi cũng sẽ thốt lên. Thành thật mà nói, đó là một suy nghĩ vô ích. Thiên Ma sẽ bị Thiên Kiếm Vi Tuyết Ga tiêu diệt, và tất cả lũ ma nhân sẽ sớm bị tiêu diệt. Nói thật thì tôi chỉ muốn sống lâu hơn một chút thôi, nhưng không thể tránh khỏi cuộc đụng độ giữa tôi và lũ ma nhân trong tương lai. Tôi vẫn là một đứa con của gia tộc kiểu gia, bất kể tôi có ngu ngốc và bất tài đến mức nào. Liệu tôi có thực sự có thể tự mình chống lại lũ ma nhân ngay cả khi tứ đại gia tộc đang phải vật luận để làm như vậy không? Tôi có nên chạy trốn và bỏ lại mọi thứ phía sau không? Có lẽ tôi nên trốn trong núi để họ không thể tìm thấy tôi. Ta thật ngu ngốc khi nghĩ đến việc bỏ trốn, ngay cả khi ta có cơ hội thứ hai. Tôi dùng mình khi nghĩ đến điều đó. Tôi muốn tắt vào má mình để tỉnh táo lại, nhưng tôi không thể làm vậy vì tôi sợ tỉnh lại. Tôi xóa bỏ mọi suy nghĩ sợ hãi trong đầu đã bao lâu rồi kể từ khi tôi quyết định sống một cuộc sống khác biệt và tốt đẹp hơn, và giờ tôi đang nghĩ đến việc từ bỏ nó. Tôi nghiến chặt răng và quyết định. Tôi không biết đã bao lâu trôi qua nhưng chắc chắn là đã quá nửa đêm rồi. Tôi hít một hơi thật sâu cho đến khi không thể hít thêm được nữa rồi thở ra. Hơi thở tôi thở ra có chứa một lượng nhỏ nội khí bên trong. Thật là một lượng nội công ít đến đáng thương. Chút nội công trong cơ thể tôi hoàn toàn không thể so sánh với những gì Cựu riêng Tư đã đạt được ở độ tuổi còn rất trẻ. Nhưng mà, so với cô ấy thì tôi chưa hề nỗ lực chút nào. Tôi không thể làm được nhiều việc với lượng nội công ít ở hiện tại của mình nó có thể nhỏ như tôi đã dự đoán nhưng ít nhất thì cũng có thứ để làm không có nhiều việc tôi có thể làm nhưng điều đó không có nghĩa là không có việc gì tôi có thể làm khả năng sử dụng hỏa công được chuyển lại cho những người có quan hệ huyết thống với gia tộc kiểu gia. tương tự như việc dùng nội khí để tạo ra lửa nhưng cách sử dụng thì khác với đủ sự luyện tập và đào tạo khả năng sử dụng các hình thức kiểu Diễm hỏa luân công trong cơ thể sẽ tăng lên nhiều năm đào tạo đã mang lại thành công đầu tiên cho kiểu Diễm hóaân công giúp tạo ra khuôn mặt giống như một người được bao quanh bởi hào con lửa Lý do cựu triệt luôn được đặc biệt danh là Chiến binh hổ là vì tư thế chiến binh với ngọn lửa phát ra từ cơ thể khiến ông trông giống như một con hổ hung dữ, cùng với cách ông trừng phạt cái ác bằng sức mạnh của mình. Giống như cha cô, biệt danh được đặt cho cựu diễn tư trong tương lai là Hỏa kiếm vì nội khí xung quanh thanh kiếm của cô trông giống như một thanh kiếm lửa. Tôi chắc chắn cũng có một chút hỏa khí trong người. Tôi phải đạt đến cảnh giới tư tinh để có thể sử dụng kiểu diễm hỏa luân công và cảnh giới thất tinh để có thể nhấn chìm toàn bộ bản thân trong ngọn lửa. Hiện tại tôi chỉ mới ở cảnh giới nhất tinh. Tôi chẳng là gì so với cha tôi, người đã đạt đến cảnh giới thất tinh, chứ đừng nói đến cựu diễn tư. Lý do tôi phải tập luyện ngay lúc này, mặc dù có vẻ vô ích vào giữa đêm, là vì tôi vẫn còn trẻ. Tôi phải nhanh chóng đến cảnh giới nhị tinh trước khi quá muộn. Có thể kiếp trước tôi đã từ bỏ mọi lòng tham về võ thuật, nhưng tôi vẫn phải trở nên mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ mình. Tôi không muốn nhớ lại cuộc sống trước đây của mình khi tôi sống như một ma nhân, nhưng tôi đã dùng nó để thuyết phục bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng vấn đề bây giờ là, ta có thể bị thương nghiêm trọng nếu tiếp tục. Tôi đào hết tất cả chút nội công còn sót lại trong cơ thể và dồn tất cả vào một nơi điều này không dễ dàng. Không chỉ cần sự tập trung cao độ mà việc sử dụng một lượng nội công nhỏ như vậy cho việc này cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn. Không lâu sau đó, tôi đã đấm mồ hôi. Thật ấn tượng khi đạt được điều này với lượng nội công ít ỏi trong cơ thể tôi, nhưng nếu sử dụng nó nhiều hơn nữa thì cũng giống như tôi đang tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm thực sự. Phủ! Ngay sau đó tôi thở ra. Sau đó, tôi mỉm cười, cảm thấy có chút hài lòng với những gì mình vừa được. Tôi hơi thất vọng vì không thể làm được nhiều hơn, nhưng đó cũng là một sự khởi đầu không tệ. Cơ thể tôi nóng lên, báo hiệu rằng tôi đang khỏe hơn đó là bằng chứng cho thấy tôi vừa đạt đến cảnh giới nhị tinh của Cựu Diễm Hỏa Luân Công. Chính vì thiếu luyện tập nên lượng nội công được phân bổ khắp cơ thể tôi nhiều hơn tôi nghĩ trước đây, mặc dù thực ra ta không biết con nên cảm ơn vì mình không được đào tạo hay không. Có thể mới chỉ vài giờ kể từ khi tôi bắt đầu luyện tập, nhưng đạt đến cảnh giới nhị tinh khiến tôi cảm thấy sự sảng khoái leo lên từng chút một như thế này có lẽ sẽ có lợi cho ta trong tương lai. Tôi không thể tắm toàn bộ cơ thể nên chỉ rửa mặt, thay quần áo và nằm vật ra giường đây không phải là cách tệ để bắt đầu, tôi tự nhủ. Hay cứ tiếp tục như thế này, từng bước một Tuy nhiên, đừng quá chậm. Tôi sẽ kiên trì và vượt qua mọi trở ngại trước mắt. Chỉ vì tôi không muốn sống lại cuộc sống đầy hối hận như kiếp trước, chỉ vì thế mà tôi đừng làm bất cứ điều gì có thể gây thêm rắc rối cho tôi trong tương lai và chỉ cần làm những gì tối thiểu nhất. Chúng ta hãy cứ sống bình thẳng và yên bình cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ và được giải quyết. Sống lặng lẽ cho đến khi thiên ma chết là suy nghĩ của tôi lúc đó. Tuy nhiên, xin chào. Ngươi là Vi Tuyết à? Sao tự nhiên cô ấy lại tới đây thế? Chương 4. Tại sao cô ấy lại ở đây? 2. Chương 4. Tại sao cô ấy lại ở đây? 2 Một ngày nọ trong kiếp trước, tôi thức dậy trong tâm trạng đặc biệt khó chịu và đã làm một điều xấu. Một điều tồi tệ đến mức, ngay cả khi tôi đang suy ngẫm về nó ngay lúc này, tôi không thể không tự hỏi chính xác điều gì đã khiến tôi phải đi xa đến vậy. Tệ đến mức cha tôi, người thường ngày vô cảm, giờ đây lộ vẻ giận dữ tốc độ, tệ đến mức ông ấy thấy cần phải đích thân mắng tôi. Vì sự kiện đó, tôi bị đưa đến quân đoàn 5, nơi chị gái tôi là kiểu Hy đang đóng quân và bị phạt ở đó nửa năm. Tất nhiên, điều đó chẳng làm thay đổi được tính cách tồi tệ của tôi. Hình phạt đó cũng là lý do tôi gặp Vi Tuyết Á lần thứ hai. Nhưng mà, có lẽ không gặp gỡ đó chắc chắn không phải là một sự kiện tốt đẹp đối với cô ấy. Mục đích của hồi ức dài này là tôi nên tránh xa Vi Tuyết Á ít nhất là nửa năm nữa. Vậy tại sao Vi Tuyết Á lại ở trước mặt tôi, tại nhà tôi? Điều đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở cửa là khuôn mặt của một người mà tôi không nên gặp lại cho đến ít nhất là nửa năm sau, nên vẻ mặt ngạc nhiên của tôi là có lý do đây là một giấc mơ. Đây phải là một giấc mơ. Đêm qua ta ngủ mượn. Tôi bắt đầu nhìn thấy nhiều thứ vì mệt mỏi, đây là lý do tại sao mọi người cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi thở dài và lắc đầu. Tuy nhiên, ngay khi tôi quay lại và bắt đầu khóa cửa, Tôi cảm thấy quần áo mình bị kéo mạnh. Nhìn xuống, tôi thấy đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt viền áo tôi, khi nhìn theo bàn tay đó lên trên, tôi thấy khuôn mặt của Vi Tuyết Á đây không phải là mơ sao. Khi sự bối rối và nhận ra bắt đầu xuất hiện, tôi nhận thấy cô ấy có vẻ muốn nói điều gì đó. Muội muội, đúng lúc đó, có người xuất hiện, với chuyển động nhanh nhẹn và huyền chuyển, vô vào đôi bàn tay đang nắm áo tôi. Ái, cô ấy ngay lập tức thả áo tôi ra, hét lên vì đau đớn và sốc khiến cô ấy lùi lại. Tuy nhiên, mắt tôi bắt dác mở to khi nhận ra danh tính của người vừa xuất hiện trước mặt mình. Sự xuất hiện của Vi Tuyết A đã là một chuyện, nhưng kiếm tôn Vi Hiểu Quân cũng ở đây nữa sao? Trời đi, tôi vô tình chửi thề trong đầu, vài một giây sau, tôi bắt đầu cảm ơn tất cả các vị thần vì câu nói đó chỉ nằm trong tâm trí tôi và không thoát ra. Nếu thế thì có lẽ tôi đã chết vì đau tim ngay lúc đó rồi. Vi Hiểu Quân, với vẻ mặt giận dữ hiện rõ, bắt đầu mắng mỏ Vi Tuyết A, "Ôi trời, đồ nhóc con, ta đã bảo con phải cư xử thế nào trước mặt thiếu gia nhi?" "Hả? Thiếu gia?" "Xin lỗi ngay lập tức. Cháu xin lỗi ông nội. Xin lỗi thiếu gia đi, nhóc con. Muội xin lỗi, thiếu gia." "Cái gì?" Cái quái gì đang xảy ra thế này? Trong lúc tôi đang cố gắng hiểu rõ tình huống trước mắt, Vi Hiểu quân túi đầu chào tôi. "Không. Tại sao kiếm tôn lại túi đầu trước mặt ta? Có ai vui lòng giải thích xem chuyện quái gì đang xảy ra không? Bắt đầu từ hôm nay, ta, Vi Văn, ta sẽ ở đây phục vụ các ngài vì chúng tôi đang mắc nợ. Ta không biết ngài có vui khi có một ông già yếu đối như ta không, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức." Vi Văn ư? Không phải Vi Hiểu con sao? Vi Văn liếc nhìn Vi Tuyết A rồi ngay lập tức hạ mình xuống với tư thế khá khiêm tốn. "Bắt đầu từ hôm nay, muội, vì Tuyết A sẽ phục vụ thiếu gia cùng với ông nội của muội." xinn hãy để chúng ta chiếu cố thiếu ra phục vụ ai ta một cơn chóng mặt đột một tấn công tôi và trong một giây tầm nhìn của tôi trở nên mở nhạt khi tôi đưa tay lên giữ đầu tôi cố gắng hiểu tình hình trước mắt mình bây giờ người ta sẽ không thể hiểu đúng tình trạng khó khăn hiện tại của tôi nếu không biết chính xác ví hiểu quân là ai ông là một trong tam tôn giả ta tôn giả bao gồm bà võ sư vĩ đại nhất hiện đang tồn tại trong số vô số võ sư khác trong võ lầm những thành tựu của kiếm tôn nhiều đến mức không thể kể hết hát Long giờ được gọi là vua bại trận đã bị kiếm tôn đánh bại và ngay sau chiến thắng đó Kiếm Tôn trở thành thủ lĩnh của liên minh Võ Lâm ông được trao danh hiệu Nhất Kiếm, chỉ vì sức mạnh cá nhân của mình. Vào thời điểm này, trước khi thiên Ma xuất hiện, rất có thể ông chính là kẻ mạnh nhất tồn tại. Bây giờ, một người như vậy lại muốn phục vụ ta sao? Tại sao? Vì lý do gì mà kẻ mạnh nhất hiện tại lại sử dụng tên giả để che giấu danh tính của mình? Với tư cách là Kiếm Tôn, ngay cả tứ đại gia tộc cao quý cũng sẽ chào đón ông bằng vòng tay rộng mở và nghi lễ long trọng. Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do hợp lý nào giải thích tại sao ông ta lại ở đây và còn có lý do là ông ta đang che giấu danh tính của mình. Nếu như ông ta nợ cha tôi, kiểu triệt luân, thì điều đó có nghĩa là cha tôi đã gọi ông ta đến đây. Vì vậy, cha tôi có biết chuyện này không? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong kiếp trước của tôi. Lần duy nhất tôi nhìn thấy kiếm tôn ở kiếp trước, giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ lúc đó tôi đã không để lại ấn tượng tốt với ông ấy vì những rắc rối mà tôi đã gây ra đầu tôi đau quá. Kế hoạch của tôi là giữ nguyên mọi việc theo đúng tiến độ trong khi từ từ tập hợp sức mạnh của mình và chờ đợi chiến tranh chỉnh mã kết thúc. Nhưng bây giờ, tương lai chắc chắn đã thay đổi. Tôi thả tay khỏi đầu và cẩn thận kiểm tra vi hiệu quân nhìn qua Ông có vẻ là một ông lão giản dị với nụ cười nhân hậu. Nếu tôi không biết ông ta thực sự trông như thế nào từ kiếp trước, tôi rất có thể sẽ chỉ coi ông ấy là một ông già bình thường. Ngay cả khi đó, nếu vi tuyết ta không ở đây lúc này, có lẽ tôi đã vô thức từ chối ý niệm rằng ông lão này là vi hiệu quân. Nhưng, tôi phải làm gì đây? Tôi phải hỏi gì đây? Tôi có nên hỏi ông ấy tại sao ông lại ở đây không? Nhưng điều đó sẽ rất lạ, vì không có lý do gì mà tôi hiện tại lại có thể có chút manh mối nào về danh tính thực sự của vi hiệu quân. Vậy thì, tôi có nên giả vợ như không biết ông ta là ai và chỉ cần chấp nhận sự thật rằng Kiếm Tôn và đệ tử của ngài đang phục vụ tôi không? Điều khiến tôi lo sợ nhất là sự hiện diện hiện tại của họ có nghĩa là rất nhiều thứ sẽ thay đổi trong tương lai. Chết tiệt, mọi chuyện sai ở đâu thế? Điều lớn duy nhất mà tôi thay đổi là tôi đối xử với Vi Tuyết A khác với trước đây. Chỉ vì hành động đó mà lịch sử đã thay đổi mạnh mẽ đến vậy sao? Hay là tôi nên mang tính cách tiêu ngạo của mình trở lại và đuổi họ ra ngoài bằng cách nói rằng tôi không cần một ông già và một cô bé? Trong khi vô số suy nghĩ đang bơi quanh trong tâm trí giọ dự của tôi, cháu gái của ta Vi Hiểu Quân tiếp tục nói: "Cháu gái của ta chưa biết nhiều về thế giới này, nên ngài có thể không hài lòng với công việc của cháu, nhưng ta có thể đảm bảo với thiếu gia rằng cháu ấy học rất nhanh, ta sẽ đảm bảo giáo dục cháu một cách đúng đắn và nhanh chóng để cháu đáp ứng được mọi kỳ vọng của ngài." Tôi liếc nhìn Vi Tuyết ta khi Vi Hiểu Quân nói và thấy cô ấy trốn sau lưng ông ta và có vẻ như đang túm lấy quần áo ông. Và từ giữa mái tóc rối của cô, tôi nhận thấy đôi mắt đang run rẩy của cô. Tại sao cô ấy lại lo lắng thế? Tôi trông tệ đến thế sao? Vi Tuyết ta lên tiếng ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau: "Muội sẽ cố gắng hết sức. Muội thực sự sẽ cố gắng hết sức." Không, nếu ngay từ đầu cô ấy đã lo lắng như vậy, vậy thì tại sao cô ấy, tại sao họ lại ở đây? Tại sao không làm việc cho Kiểu Triệt Luân hoặc Kiểu Diết Tư? Chính xác thì hai người này đang cố đạt được điều gì khi đến làm việc cho tôi? Khi từng giây trôi qua, tôi nhận ra rằng Vi Hiểu Quân và Vi Tuyết A Dường như đang chờ đợi phản ứng của tôi và thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. từng Được rồi, đó là hân hạnh của ta. Tôi không thể nghĩ ra giải pháp nào, và khi tôi nói những lời đó, tôi không khỏi cảm thấy cơ hội thứ hai này đã bị hủy hoại ngay từ đầu. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy trong nột Cựu Dương Tiên đã dành thời gian để luyện tập hòa khí. Tiên bối có chắc chắn về điều này không?" Cựu Triệt Luân đang trò chuyện trong nhà mình với ngọn nến trước mặt. "Ta không cảm thấy lý do gì mà không thể. Ta không ở vị trí có thể kén chọn những gì mình muốn làm. Nhưng, Tiên bối, chính ngài cũng biết rằng nếu ngài mong muốn như vậy, ngài sẽ rất dễ dàng được chấp nhận vào tứ đại gia tộc cao quý, nhưng thay vào đó, ngài lại phải trải qua tất cả những rắc rối này." "Ta không thấy có gì phiền phức cả, thưa gia chủ." Vi Hiểu Quân tử từ, từ nhấp một ngụm trà đã nguội. "Ngoài ra, ta không gọi đây là việc phiền phức. Ta có thể làm nhiều hơn nếu vì lợi ích của cháu gái ta." Tiền bối, ngược lại, thật đáng tiếc khi ta bắt ngươi thực hiện một yêu cầu nặng nghề như vậy chỉ vì mối quan hệ của ngươi với lao giả vô dụng này, ta cảm thấy có lỗi với ngươi. Tiền bối, ta, ta nghe nói Thiếu Lâm và phái võ đang đang tìm biết ta, nên giờ ta càng mang ơn ngươi hơn. Cửu Triệt luôn không nói được lời nào. Thành thật mà nói, Cửu đại nhân, lúc đầu ta không có ý định tìm ngươi giúp đỡ. Bất kể Thiếu Lâm và các phái khác có làm gì, nếu ta cứ trốn trong núi thì bọn họ có lẽ cũng không tìm được ta. Vậy thì tại sao? Ngươi có thể gọi đó là lòng tham của một lão giả sắp chết? So với một lão giả như ta có lẽ sẽ không mang lại hạnh phúc cho Tuyết ta, vì vậy ta muốn nó trải nghiệm thế giới một chút. Nếu như vậy, vậy thì càng có lý do để ta ở lại chỗ ngươi. Cửu Dương Thiên có thể là con của ngươi, nhưng nó là một đứa trẻ thiếu thốn rất nhiều. Cửu Triệt Luân không hiểu tại sao Vi Hiểu Quân lại muốn ở lại nhà con trai mình. Không giống như các con gái của mình, Cửu Dương Thiên vẫn là một đứa trẻ kiêu ngạo và chưa trưởng thành. Cửu Triệt Luân muốn hết lòng thay đổi và sửa chữa Cửu Dương Thiên để trở thành một người cha tốt hơn, nhưng không thể vì một số thứ cản trở. Cửu Triệt Luân đã nghe nói rằng hai người đã gặp nhau trên phố. Vì vậy điều đầu tiên ông làm khi gặp Vĩ Hiểu Quân là xin lỗi rất nhiều vì lỗi lầm mà ông chắc chắn rằng con trai mình đã làm. Người ta không thể tưởng tượng được ông ấy đã sốc đến mức nào khi biết được hành vi của Cựu Dương Tiên trong cuộc gặp gỡ của họ. Trong khi đó, Vĩ Hiểu Quân cười khúc khích trước lời nói của Cựu Triệt Luân. Bản thân ta lúc đầu cũng lo lắng vì những lời đồn đại, nhưng ta tin rằng ta đã nói với ngươi rồi, thằng bé là một đứa trẻ trưởng thành. Thay vào đó, có vẻ như gia chủ Cựu gia muốn giữ tất cả những đứa trẻ cho riêng mình a. Vĩ Hiểu Quân đã rất dễ dàng và vô tình có được thông tin về đứa con thứ ba của gia chủ Cựu thông qua tin đồn sau khi ông đến Stay. Và ông ta tự hỏi đứa con thứ ba này thực sự tệ đến mức nào đến mức tin đồn trở nên phổ biến và lan rộng đến mức một người mới đến như ông ta có thể dễ dàng có được thông tin chi tiết như vậy đi. Lúc đầu Vi Hiểu Quân thắc mắc tại sao con gái lại được may mắn còn con trai thì không. Việc ông và cháu gái ông chạm trán với Cửu Dương Thiên trên phố hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vi Hiểu Quân lắc đầu khi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra. Tất cả là vì ông không thể ngăn cản được đứa cháu gái dường như lần đầu tiên sau một thời gian dài phân khích như vậy. Vì vậy, ông để cô bé chạy. Và rồi ông nhận thấy cháu gái mình đang nói chuyện với một cậu bé trạc tuổi cháu có thể dễ dàng nhìn ra cậu bé này đến từ Cửu gia. Khí lưu thông trong cơ thể cậu chính là của cha cậu, mặc dù có thể nhỏ hơn so với bản thân gia chủ, nhưng chắc chắn đó là nội khí của Hỏa công. Khuôn mặt của Cửu Dương Tiên cho ông biết cậu ta là người có tính cách thô lỗ qua đôi mắt sắc bén. Cháu gái của ông tặng cậu một củ khoai tây với nụ cười giả dỡ. Bây giờ, ông phải làm gì nếu cậu ta hành động theo lời đồn? Ờ, ông không có ý định cứu cô ấy trừ khi mạng sống của cô ấy bị đe dọa, ông muốn cô hiểu rằng không phải ai trên thế giới này cũng tốt. Tuy nhiên, trái với mong đợi của mình, cậu bé không nói hay làm điều gì xấu. Thay vào đó, Cậu ngăn người hộ tống làm hại cháu gái mình và tặng cô bé một chiếc bánh quỳ quy Mallow. Cậu bé thậm chí còn đối xử với Vi Tuyết A một cách tôn trọng khi cô đến gần cậu, ông ta nghĩ rằng Cửu Dương Thiên sẽ chỉ coi ông là một thường dân đơn giản vì quần áo bẩn thỉu và rách dưới của ông. Danh hiệu kiếm tôn đã khiến ông có niềm tin sai lầm vào bản thân, khiến ông nghĩ rằng mình là một con người đã đạt đến sự hoàn mỹ. Nhưng, Vi Hiểu Quân, ông vẫn còn thiếu sự rèn luyện ông tự trên mình. Thật ngu ngốc khi đánh giá một cậu bé chỉ vì ngoại hình và lời đồn đại. Ta thấy ổn với đứa trẻ này. Ngược lại, ta hy vọng nó sẽ hài lòng với chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện diễn ra đúng như lời đồn? Nếu Cửu Dương Thiên đối xử tệ bạc với Vi Tuyết ta, liệu ông có đưa ra quyết định khác không? Vâng, tiền bối, nếu có vấn đề gì xin hãy nói cho ta biết. Cửu Triệt Luân không hiểu tại sao Vi Hiểu Quân lại coi Cửu Dương Thiên là đứa con oan, nhưng ông quyết định không phản đối nữa. Khi cuộc trò chuyện dần đi vào hồi kết, Cửu Triệt Luân hỏi: "Nhưng ngài có ổn với điều này không?" Đây là một câu hỏi không liên quan đến câu hỏi đầu tiên. Vi Hiểu Quân cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi nên ông không trả lời một cách dễ dàng. "Nếu ngài đã nói vậy." Câu trả lời của ông kèm theo một nụ cười cay đắng. Người ta đồn rằng vị trụ trì của Thiếu Lâm tự có thể đọc được dòng chạy của nhân loại thông qua thiên nhãn mà ông sở hữu. Đúng vậy, nếu chính ông ấy nói ra thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng ông có thể dễ dàng hiểu được. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi từ bên ngoài vào và dập tắt ngọn lửa đến nhỏ. Tuyệt a đang ở trung tâm của thảm họa sắp tới và nó phải sử dụng thanh kiếm để chống lại thảm họa đó. Vì hiểu quân cười khẩy. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông sẫm lại khi ông nói, "Đó là lý do tại sao ta bỏ chạy. Ta biết điều đó là ích kỷ, nhưng tại sao lại phải là tuyệt a, không phải là Tản nhân sao? Có ta được phong là Kiều tôn, Và cũng có những người khác có năng lực. Tiền bối, Vi Hiệu Quân đã chán ngán với thực tế này. Làm sao ta có thể bắt nó vung kiếm chỉ vì một thằng họa trong khi ta nên yêu cầu nó vung một bông hoa. Vi Hiệu Quân đưa đôi bàn tay nhăn nheo lên mặt ta sẽ không bao giờ bắt nó cầm kiếm ngay cả khi ta phải chết và thân xác ta tan thành cho bụi. Câu nói này, cùng với câu chuyện đằng sau đó, là một câu nói chắc chắn sẽ khiến Cửu Dương Thiên đau khổ nếu cậu nghe được. Chương 5. Hạ môn 1. Chương 5. Hạ môn 1. Vào thời mà kiếm tôn vẫn còn được gọi là phong kiếm, Trong khi gia chủ của Đường ra đi xa để đối phó với ma chân môn xuất hiện gần Tư Xuyên, Hát Long cùng với đội quân của hắn đã bất ngờ tấn công Đường ra. Hắc Long là một cao thủ đã vượt qua cảnh giới đỉnh cao, và đội quân của hắn, Hắc Long quân, bao gồm những cao thủ nhất lưu với số lượng lên tới hàng trăm người. Bọn họ đã định thôn tính Đường ra, thôn tính toàn bộ Tứ Xuyên trong lúc chủ nhân của nó vắng mặt, và không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn vẫn còn nhiều thời gian trước khi chủ nhân của nó nhận được tin tức về cuộc xâm lược và trở về. Nếu không may mắn, có lẽ Đường gia đã không còn tồn tại vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, Như số phận đã sắp đặt, Hắc Long không hề tính đến sự hiện diện của Phong Kiếm trong đường ra vào thời điểm đó. Những gì diễn ra là một cảnh tượng mà ít ai có thể tin được nếu họ không tận mắt chứng kiến. Hàng trăm người trong Hắc Long quân, cùng với cả chính Hắc Long, đều bị giết bởi Phong Kiếm. Những người ở xa chứng kiến cảnh Phong Kiếm một mình chiến đấu với toàn bộ quân đội, sẽ bình luận rằng, trong khi thanh kiếm của ông ta nhảy múa trông đẹp như vầng trăng lưỡi liềm, thì đằng sau nó chỉ còn lại cái chết và cảnh tàn sát. Khi trận thảm sát kéo dài cuối cùng đã kết thúc và Hắc Long cùng đội quân của hắn bị đánh bại, chỉ còn lại Phong Kiếm đứng vững để tỏ lòng ơn, Đường Gia đã rèn ra một thanh kiếm cho Phong Kiếm. Vi Hiểu Quân vẫn mang theo thanh kiếm đó ngay cả sau khi trở thành kiếm tôn. Nguyệt kiếm đây là thanh kiếm được rèn bởi những người thợ rèn vĩ đại nhất thế giới, nhưng thay vì cầm thanh kiếm tuyệt đại đó, nó chỉ là một cái chổi thôi. Thay vì vung thanh kiếm đó, kiếm tôn lại vung một cây chổi điều này thực sự hổ chứ. 16. Vừa mới 3 giờ chiều, tôi ngồi trên sàn và tận hưởng ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Có thể tôi trông giống như đang thiền định, nhưng thay vào đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang chăm chỉ quét dọn khu vực bằng chổi. Một người đàn ông tóc hoa râm, lưng còng đang quét sàn nhà một cách chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Thật khó tin nhưng lão già kia chính là Kiếm Tôn. Ta vẫn không thể tin được là mình đang nhìn thấy kiếm tôn dùng trôi quét nhà của ta. Liệu điều này có thực sự ổn không? Đã hai ngày trôi qua kể từ khi kiếm tôn và vi tuyết đã trở thành người hầu của tôi. Tôi cảm thấy như mình đã mất trí hoàn toàn trong hai ngày đó. Tôi đã hỏi người quản gia tại sao họ đột nhiên đến làm người hầu cho tôi, và đó là lệnh của gia chủ đó là tất cả những gì người hầu ấy nói. thành thật mà nói, tôi đã mong đợi một nửa rằng điều đó sẽ xảy ra. Và, ừm, tôi không thể xông vào phòng của gia chủ và phàn nản về điều đó được đợi đã. Không, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tranh luận về điều đó Tôi có nhiều suy nghĩ, nhưng không thể đưa ra quyết định. Trong khi đó, thời gian vẫn tiếp tục trôi mà không quan tâm đến tôi hay những lo lắng của tôi. Có ổn không nếu cứ để nguyên như vậy. Tôi đã nghĩ rằng việc nổi cơn thịnh nộ để đuổi họ ra ngoài sẽ tốt hơn cho tương lai của tôi. Nhưng tôi không nghĩ mình có đủ mạng sống để dám gây rắc rối cho kiếm tôn nên tôi từ bỏ ý định đó. Tôi nhận thấy một vấn đề khác sau khi rời mắt khỏi kiếm tôn. Tuyết A, mang tất cả những thứ đó một mình nguy hiểm lắm. Mội có muốn mang theo không? Không. Tuyết A có thể tự làm được. Ồ, này. Tôi quay đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Vì Tuyết A có vẻ như được yêu thương và đối xử như em gái út trong số những người hầu. Nhưng Thành thật mà nói thì sao? Cô ấy rất tệ trong việc làm việc nhà. Làm sao cô ấy có thể tệ về thể chất đến vậy khi cô ấy có nhiều tiềm năng trở thành một võ nhân? Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn làm đổ hết quần áo khi cố mang nó đi. Những người hầu khác sau đó phải ăn đuổi vì Tuyết A, người đang rơi nước mắt. Nhưng điều đó không làm cho đống quần áo đang lăn lóc trong đất trở lại. Nhưng điều tốt là việc này xảy ra trước khi quần áo được giặt. Khi tôi thở dài và bắt đầu đứng dậy, Vi Tuyết A chạy đến bên tôi khi thấy tôi đứng dậy. Sao ngươi không tiếp tục công việc của mình đi? Tuyết A được dặn phải luôn đi theo thiếu gia. Ai nói với ngươi thế? Ông nội của Tuyết A. Ta hiểu rồi. Tại sao ông ta lại nói với cô ấy điều đó? Tôi nghĩ lý do là vì họ muốn tôi có người hầu riêng. Nhưng thành thật mà nói, trong mắt tôi đó chỉ là một cái cớ. Lý do khiến những người hầu khác đối xử tốt với Vy Tuyết á là vì cô đang làm công việc mà họ ghét nhất. Vâng, cũng đúng là Vy Tuyết A đã làm dịu đi bầu không khí nặng nề khi cô ấy đến với tư cách là người hầu. Nhưng dù vậy, tôi vẫn là con của một gia đình khá giả Vậy thì việc lựa chọn người hầu riêng một cách tùy tiện như vậy có thực sự ổn không? Người quản gia chắc chắn đã tham gia vào việc này. Cả cha tôi và quản gia đều biết về danh tính thực sự của Vi Văn, là kiếm tôn sao? Hay họ chỉ chọn ngẫu nhiên người hầu vì có quá nhiều người làm tránh? Không thể nào mà gia chủ không biết về những gì đã xảy ra trong gia tộc, vậy thì hẳn phải có lý do gì đó. Nhưng có lẽ là trường hợp sau. Vì Tuyết A cố gắng chỉnh lại quần áo cho tôi, nhưng tôi bảo tôi tự làm vì cô ấy quá vụ bè. Tôi nhận thấy nước mắt cô ấy trào ra vì thất vọng khi bị từ chối, nhưng tôi thực sự chưa thể tin tưởng cô ấy được vì cô ấy quá vụ bè. Không, liệu có ổn không khi ra lệnh cho cô ấy làm điều như vậy? Có thể tôi có nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn cần phải nhanh lên. Một trong những lý do khiến tôi rời khỏi nhà là vì điều đó. Tôi đã đuổi Vi Tuyết A đến chỗ những người hầu khác trong khi cô ta cố gắng theo tôi ra ngoài. Thật dễ dàng để đuổi cô ấy đi vì tôi thấy cô ấy vẫn còn vụng về trong công việc. Vi Tuyết A có vẻ mặt thất vọng vì không thể ra ngoài cùng tôi. Tôi không biết phải làm gì với Vi Tuyết A, tôi không thể đối xử với cô ấy như những người hầu khác, nhưng đối xử với cô ấy khác với những người hầu khác cũng rất khó. Tôi chạm mắt với Kiếm Tôn khi tôi sắp rời khỏi nhà. Kiếm Tôn cung kính cúi đầu trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà vì cảm thấy vô cùng khó chịu. Bên ngoài ngôi nhà, người hộ tống tôi, Mậu Diễn, đang đợi tôi. Ta nghe quản gia nói rằng ngài sắp ra ngoài phố, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, và ta có thể quay lại trước khi mặt trời lặn. Đã hiểu, thiếu ra. Hắn ta không hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Có thể dễ dàng nhận ra hắn ta được đào tạo bài bản để trở thành một người hộ tống. Thật đáng thương khi hắn ta phải trở thành người hộ tống tôi đi bộ một đoạn. Tôi tìm thấy nơi tôi gặp Vi Tuyết Á lần đầu tiên. Lần trước tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng tôi đã không luyện tập nhiều đến mức nào mà phải mệt mỏi dù chỉ đi bộ một quãng đường dài như vậy. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng tôi phải nhanh lên vì phải quay về trước khi mặt trời lặn. Tôi đi qua con phố đông đúc và tìm kiếm quanh những con hẻm nhỏ. Mậu Diễn nói với tôi rằng ở đây rất nguy hiểm, nhưng điều đó không ngăn cản hành động của tôi. Tìm thấy nó. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy tòa nhà mình đang tìm. Nó có thể trông cũ kỹ và tồi tàn, nhưng đây chắc chắn là tòa nhà tôi đang tìm kiếm. Tôi lo rằng tòa nhà này sẽ không còn tồn tại vào thời điểm này, nhưng tôi đã lo lắng vô ích. Thiếu ra, người đến đây vì mục đích gì? Tại sao? Nơi này trông lạ làm ạ. Thành thật mà nói thì đúng là như vậy. Không khí quanh đây không được tốt lắm, chưa nói đến tòa nhà này. Người có giác quan tốt đấy. Đúng là như vậy. Quá két. Khi tôi mở cánh cửa cũ, những người bên trong bắt đầu nhìn chầm chằm vào tôi. Hả, một đứa trẻ sao? Có ai đó đã làm gì nó mà chúng ta không biết sao? Đừng nói những điều kinh tởm như vậy. Có lẽ thằng nhóc này chỉ đi nhầm đường thôi. Vậy thì gã đứng sau tên nhóc là sao? Hắn ta có một thanh kiếm ở thắt lưng. Mùi diễn đặt tay lên thanh kiếm vì bầu không khí hung hăng mà hắn cảm nhận được trong tòa nhà tối tăm. Tuy nhiên, những người ở đây có vẻ không quan tâm. Một trong số họ đã nói chuyện với tôi. Này nhóc. Điều gì đưa ngươi đến khu phố nguy hiểm này thế? Đã lâu rồi tôi mới bị đối xử tệ như thế này, nhưng thành thật mà nói, tôi đã quen với cảm giác này hơn là cách đối xử mà tôi nhận được ở nhà. Tôi trả lời với một nụ cười nhẹ. Tại sao vậy? Ngươi hỏi à? Tất nhiên là ta ở đây với tư cách là một vị khách mà. Nhóc con nhà ta nghe có vẻ cáo kinh quá, có lẽ nó sẽ học được điều gì nếu ta cắt lưới nó. Mộ Diễn rút cổ thanh kiếm nhìn về phía người đàn ông đang cười khúc khích trước mặt tôi, nhưng tôi đã ngăn hắn ta lại. Thiếu ra, hắn dám? Đợi một chút. Sau khi tôi ngăn Mộ Diễn đang chuẩn bị vung kiếm, Tôi nói với người đàn ông có nụ cười điểm gợn trên khuôn mặt, "Có lẽ ngươi đã biết ta là ai ngay từ khi ta đặt chân đến khu vực này. Chúng ta hãy cứ thoải mái đi. Tôi muốn cầu xin hắn ta nhưng không còn nhiều thời gian nữa." Nụ cười trên khuôn mặt hắn ta biến mất sau lời nói của tôi. "Này, ta không còn nhiều thời gian nữa, và khi đến đây ta đã biết mọi thứ rồi, vậy nên hãy đi thẳng vào vấn đề nhé." "Mày đang nói cái quái gì thế?" Hắn ta cố gắng diễn kịch thêm lần nữa, nhưng đã quá muộn. "Có thể ngươi lo lắng rằng Cửu gia đã phát hiện ra nơi này và đang cố gắng phá hủy nó, nhưng chúng ta không có lý do chính đáng nào để làm vậy và chúng ta cũng không được lợi gì từ việc này." Tôi thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên má hắn. Như ta đã nói, ta không có nhiều thời gian. Ta đến đây với tư cách là một vị khách, vì vậy hãy nhanh chóng cho người gọi đường chủ ra đây, trừ khi hắn muốn ta thực sự phá hủy nơi này." Đồng tử của người đàn ông rung lên khi nghe lời dối trá của tôi. Tôi phải làm điều này mặc dù ngay từ đầu tôi không có khả năng phá hủy nơi này. Đó là cách duy nhất để vượt qua những kẻ này." Mậu Diễn hỏi với giọng điệu bối rối, Thiếu ra, có chuyện gì thế?" "Không có gì, ban đầu ta định đi đến cái bang, nhưng lại xảy ra vấn đề." Mộ Diễn dường như biết điều gì đó. Hắn ta có biết về nơi tôi đang nhắc đến không? Có lẽ hắn ta có giác quan tốt hơn tôi nghĩ ban đầu. Tôi muốn đến đây một mình, nhưng tôi không đủ khả năng để làm như vậy với cơ thể này. Xin lỗi vì đã đưa ngươi đến đây, nhưng thành thật mà nói, ta không thể làm gì được nữa. Cái bang là một tổ chức có thể chiếm được một vị trí trong cựu đại môn phái chỉ nhờ vào sức mạnh tri thức của mình. Sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ đến đó, nhưng họ sẽ không làm bất cứ điều gì gây ra vấn đề cho họ. Vâng, trừ khi tôi rót cho họ một khoản tiền lớn. Dù sao thì, yêu cầu của tôi sẽ gây ra rắc rối cho cái bang, nên tôi phải đến một nơi khác. Nếu cái bang được cho là nơi tốt nhất để lấy thông tin trong phe chính phái, Vậy thì đây sẽ là nơi tốt nhất để có được thông tin trong phe tà phái. Hạ Môn, tôi đang ở Hạ Môn 15. Tôi không mất nhiều thời gian để nhận được sự đối xử tử tế ở Hạ Môn. Người đàn ông dẫn chúng tôi đến tầng hầm phía sau tòa nhà. Mộ Diễn tuyên bố, ta không thể để thiếu ra đi một mình đến nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng tôi phải lờ hắn đi vì tôi không có đủ thời gian để thuyết phục hắn ta. Khi chúng tôi xuống hầm, một chàng trai trẻ có khuôn mặt giống rắn đang đợi chúng tôi. Ta là đường chủ của chi nhánh sân tây, Đường Văn Thu. Hắn ta thực sự rất đẹp trai, mặc dù có lẽ đó chỉ là ngụy trang vì đây là Hạ Môn. Chúng ta không ngờ một người như ngài lại đến đây làm khách. Chúng ta xin lỗi vì đã quá hưng hăng. Không cần phải xin lỗi. Ngươi có chấp nhận yêu cầu của ta không? Trước đó, chúng ta có thể hỏi tại sao một người đến từ kiểu ra như ngài lại chọn chúng ta mà không phải nơi khác không? Ngươi cứ hỏi những câu hỏi kỳ lạ, ta đã nói là ta đến để nhờ ngươi một việc mà. Chúng ta đang hỏi tại sao ngài lại chọn chúng ta thay vì cái bang? Tại sao tôi lại chọn đi đến phe tả phái thay vì đến phe? an mày, ở phe chính phái. Đây là yêu cầu chỉ có hạ môn mới có thể đáp ứng, rõ ràng biết rõ đáp án, ngươi còn muốn hỏi sao? Tôi đáp lại với giọng hơi bực bội. Khiến chàng trai trẻ mắt rắn mỉm cười. "Ta xin lỗi nếu điều này khiến ngài buồn. Ta phải chắc chắn vì những tin đồn về ngài đang lan truyền khắp nơi. Có thể hiểu được tại sao hắn ta lại nghi ngờ tôi, vì lúc đó tôi chỉ là một thiếu niên mới tròn 15 tuổi, hơn nữa, tôi còn là một thiếu niên đến từ Kiều gia. Lý do ta, Đường chủ, ra đây gặp ngài chỉ là vì họ của thiếu gia." "Ồ, oh, ta biết tên ta có sức nặng đáng kể, ta muốn hỏi liệu ngươi có chấp nhận yêu cầu của ta không? Đây là lần thứ ba ta hỏi, ngươi hiểu không?" Hạ Môn không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần phù hợp lý. Đường Vân Thu ra hiệu rằng hắn ta sẽ lắng nghe yêu cầu của tôi. Cuối cùng, tôi đã có thể nói được. "Ta đang tìm một người, một cậu bé chỉ hơn 10 tuổi một chút." Tôi đưa cho Đường Vân Thu một tờ giấy có ghi mô tả về ngoại hình và khu vực người ấy đang ở, Đường Vân Thu đáp lại với vẻ mặt bối rối. "Ta không hiểu, thiếu ra. Nếu ngài chỉ muốn tìm một người, vậy thì không có lý do gì để đến Hạ Môn. Khu vực đó hơi xa và ta biết rất ít về nơi đó. Thêm vào đó, cái bang rất đắt. Mặc dù phái cái bang nổi tiếng nhưng nơi này lại có độ tin cậy cao. Và độ tin cậy càng cao thì giá cả cũng cao." Nếu tôi đưa ra yêu cầu tương tự như đã đưa ra với Hạ Môn cho phái Cái Bang, có lẽ họ sẽ tính phí tôi gấp đôi hoặc hơn. Tuy nhiên, có một vấn đề tôi gặp phải là thiếu gia, thủ lao của chúng ta cũng không tốt đâu, điều đó không có nghĩa là nó rẻ, ta biết, nhưng khi đến với Hạ Môn, ta biết mình có thể trả được. Đường Vân Thu đang nhìn vào tờ giấy tôi đưa cho hắn ta, có thể dễ dàng tìm thấy người đó vì mô tả về ngoại hình của người đó có vẻ độc đáo, nhưng đây không phải là yêu cầu dễ dàng vì nơi đó cách Sơn Tây rất xa, cộng thêm diện tích nơi đó rất rộng lớn, vậy ý ngươi là nó sẽ tốn kém phải không? Đường Vân Thu cho tôi biết giá. Mao Diễn, người đang đứng sau tôi, nghẹn thở khi nghe giá. Tôi phải tiết kiệm bao nhiêu tiền tiêu vật để có đủ tiền? Nghĩ đến giá cả tôi đã thấy sợ rồi. Nhưng điều đó không quan trọng. Càng không tìm được người thì giá càng thấp, nhưng hiện tại giá là Xin lỗi, nhưng chúng ta không trả bằng tiền mặt. Xin lỗi. Bản thân việc một người thuộc phe chính phái đến Hạ môn và đưa ra yêu cầu đã là rất nguy hiểm đó là vấn đề liên quan đến phe tả phái trong khi mang học hiệu. Nhưng ngay cả như vậy, lý do tôi đến Hạ môn là vì tôi tin rằng họ sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện này và tôi chắc chắn rằng họ sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi bất kể điều gì xảy ra. Ta có một thông tin rất hấp dẫn, có lẽ ngươi có thể trả tiền cho thông tin đó. Thiếu ra, ngài quên mình đang ở đâu rồi sao? Rõ ràng là tôi không quên nơi này là gì. Nơi này có thể sánh ngang với cái băng về lượng thông tin mà họ có. Ta dám khẳng định rằng lượng thông tin chúng ta nắm giữ còn lớn hơn cả phải cái băng. So với hạ môn không quan tâm đến những gì họ có hoặc cần phải làm, cái băng bị hạn chế về những gì họ có thể làm. Có lẽ hắn đủ tự tin để nói như vậy vì có sự khác biệt quan trọng giữa hai điều này. Hơn nữa, thông tin mà thiếu ra nắm giữ có lẽ là thứ chúng ta đã biết. nếu ngài không có khả năng chi trả, Chúng ta hãy giả vờ rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Hạ môn chủ." Dương Vân Thu ngừng nói sau khi nghe tôi nói. Biểu cảm của hắn ta trước đó vốn khó hiểu, giờ đây tràn đầy sợ hãi. Vị trí của Hạ môn chủ đã mất tích. Người không tò mò sao? Ngay khi tôi vừa dứt câu, nhiều thanh kiếm từ nhiều hướng khác nhau hướng về phía tôi. Chương 6. Hạ môn 2. Chương 6. Hạ môn 2. Ngay khi tôi vừa dứt câu, nhiều thanh kiếm từ nhiều hướng khác nhau chia về phía tôi. Mặc dù sức chiến đấu của Hạ môn được biết là thấp, nhưng họ có vẻ rút kiếm khá nhanh. Thất nhiên, những thanh kiếm đó không thể chạm tới tôi. Mạo diễn, người rút kiếm muọn hơn nhiều so với lính canh, vẫn có thể đỡ được tất cả các thanh kiếm của họ, ngươi không phải đã nói xin lỗi vì hành vi hung hăng lúc trước sau. Giọng điệu của tôi pha lẫn sự thích thú. Trong khi đó, Đường Vân Thu chỉ im lặng nhìn tôi, ta nghĩ thông tin về Hạo môn chủ hẳn là đủ để trả cho yêu cầu này, đúng không? Thiếu gia hóa ra lại là một người hoàn toàn khác so với ta nghĩ, ta phải gạt bỏ mọi ý kiến của mình về người. Ta không biết ngươi nghĩ gì về ta, nhưng đúng là ngươi nên làm vậy. Làm sao ngài biết? Sự mất tích của Hạo môn chủ là một bí mật hàng đầu ngay cả trong Hạo môn. Hầu hết các nơi chưa nói đến phái Cái Bang, thậm chí còn không biết đến tình hình này. Thật kỳ lạ khi có người biết về sự mất tích của Hạ Môn chủ, vì ngay từ đầu sự tồn tại của ông đã bị bao phủ trong màn bí ẩn. Liệu hắn có tin tôi nếu tôi nói rằng tôi đã biết được điều đó trong tương lai không? Tôi không nghĩ điều đó sẽ có lợi cho tôi, ngoài việc bị đối xử như một thằng ngốc và có thêm nhiều thanh kiếm chế vào tôi, ngươi cứ hỏi ta những câu hỏi kỳ lạ, tại sao phải hỏi khi biết là ta sẽ không trả lời? Vậy thì tại sao lại phải tìm đến chúng ta để xin thông tin khi mà kiểu ra có thông tin tầm cỡ như vậy? Nay đương chủ, ta không đến đây để trao đổi câu hỏi và câu trả lời. Tôi không quan tâm Đường Vân Thu sẽ giải thích tình huống này thế nào. Vỗ, vỗ. Chỉ có tiếng tôi gõ ngón tay xuống bàn vang vọng trong căn phòng chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Ta có thông tin về điều ngươi mong muốn, và ngươi cũng có khả năng mang đến cho ta thông tin mà ta cần, như vậy còn chưa đủ sao? Thiếu ra, làm sao ta có thể tin tưởng những thông tin mà ngài có là thật được? Điều đó thì ngươi phải tự tìm hiểu. Tại sao ngươi phải hỏi nhiều câu hỏi như vậy? Tôi ngừng gõ bàn Đường Vân Thu trở lại với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng chiếc mặt nạ của hắn ta đã nứt rồi, ta không nghĩ là ngươi có tư cách kén chọn đâu. Đường chủ, nếu ngươi không cần thông tin của ta thì cứ nói, ta sẽ đến cái bang và ta có thể vô tình tiết lộ một chút về hạ Môn cho cái bang. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng thì thầm nhỏ ở cuối. Quả bóng bây giờ nằm trong tay họ, quyết định của hạ Môn sẽ quyết định mọi việc sẽ diễn ra như thế nào từ giờ trở đi. Nhưng, câu trả lời đã quá rõ ràng tại sao người lại để họ đi. Sau khi cựu Dương Tiên rời đi, trong phòng của hạ Môn chỉ còn lại một vài tên lính canh và Đường Vân Thu, Đường Vân Thu nợ nụ cười cay đắng trước câu hỏi của người lính canh ta đã sai lầm ngay từ đầu, ta đã không kiên định với niềm tin của mình. Giả vờ không biết nếu bạn biết. Hãy giả vờ biết nếu bạn không biết đây là những quy tắc sắt đá của Hạo Môn. Đường Vân Thu đã sống cả cuộc đời mình dựa trên những quy tắc này. Ngay cả khi cận kề cái chết, hắn vẫn hành động theo những niềm tin này. Nhưng chỉ vì một thằng nhóc con phát hiện ra bí mật của Hạ môn, toàn bộ Hạ môn đều chấn động. "Ta không nghĩ chúng ta nên để họ đi." "Vậy thì ngươi sẽ làm gì? Bắt chúng và buộc chúng thỏa mãn sự tò mò của chúng ta à? Nếu cần thiết phải làm như vậy thì chúng ta phải đứng ngốc thế, duy tiến, ngươi nghĩ kiểu gia cũng giống như những gia tộc khác sao? Cựu gia là một gia tộc có địa vị khá cao. Nếu cần lời giải thích tại sao họ được xếp vào gia tộc danh giá. Vậy thì lý do ban đầu kiểu gia được trao cho địa vị cao là vì tất cả những thành tựu mà họ đã tích lũy được khi bắt đầu cuộc chiến chống lại ma vận." Qua nhiều thế kỷ, những thành tựu đó vẫn tiếp tục tích lũy, và chúng không bao giờ ngừng tiến triển kể từ đó. Họ không bao giờ tụt hậu mà còn tiếp tục tiến bộ, đó là lý do tại sao họ vẫn là một gia tộc danh giá cho đến ngày nay. Và nếu ai đó dám tấn công Cửu gia, những người được công nhận rộng rãi là người bảo vệ Sơn Tây thì không chỉ riêng nhánh hạo Môn ở Sơn Tây mà toàn bộ hạo Môn đều sẽ gặp rắc rối, Cửu gia đã là một, nhưng những thế lực chính thống hơn sẽ tự nhiên ủng hộ Cửu gia, và nhiều người đã chờ đợi thời cơ cuối cùng cũng có lý do để tấn công Hạ Môn. Chúng ta cần phải cực kỳ cẩn thận trong những tình huống như thế này. Xin lỗi, thưa đường chủ, bất kể như thế nào, Sở dĩ sự tình trở nên như vậy, là do ta ngay từ đầu đã làm hỏng. May mắn hay, thiếu gia không có động thủ với kiếm pháp Liểu Lĩnh của ngươi. Còn một chuyện nữa mà Đường Vân Thu không nói với Duy Tiến, đó là về chàng trai trẻ làm nhiệm vụ hộ tống Cựu Dương Thiên. Hắn ta có vẻ như là một người hộ tống trung bình, cầm kiếm, nhưng với cách hắn ta đánh bật tất cả những thanh kiếm hướng về Cựu Dương Thiên, nếu như môn nhân hạ môn tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ giết chết tất cả bọn họ. Lý do tại sao hắn ta không vung kiếm nhiều hơn hành động ban đầu là vì những thanh kiếm hướng về phía Cựu Dương Thiên không có ý định làm cậu ta bị thương. Không Có lẽ ngay từ đầu hắn đã thấy rằng những thanh kiếm được rút ra chỉ để đe dọa chứ không phải để làm gì khác, vì vậy, hắn đã tấn công vào chính những thanh kiếm chứ không phải vào người cầm chúng, theo như hắn cho là hành động phù hợp. Tuy nhiên, nỗi sợ của Đường Vân Thu xuất phát từ việc hắn ta không nhìn thấy người hộ tống vung kiếm điều này có nghĩa là người hộ tống ít nhất cũng là một cao thủ nhất lưu. Trên thực tế, hắn ta có thể đã đạt đến đỉnh của cao thủ nhất lưu đem theo một người như vậy làm hộ vệ, ý tứ chính là thiếu gia Cửu gia đã đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Ta vẫn chưa thể sắp xếp được suy nghĩ của mình. Công tử nhà Cửu gia đến Hạo môn là vì mục đích gì? Thật sự là vì chuyện làm ăn sao? Không thể nào một mình cậu bé có được thông tin đó, toàn bộ cựu gia cùng với gia chủ cựu gia đều có thể tham gia ý định của họ là gì? Đường Vân Thu cảm thấy một tấm lưới do chính mình dệt nên đang từ từ siết chặt hắn lại. Hắn không thể nghĩ ra câu trả lời, việc đối mặt với những gì đang xảy ra đã đủ khó khăn rồi, phải nghĩ xem ai và ai có thể liên quan cũng như mục tiêu của họ là gì, Đường Vân Thu có thể cảm thấy đau đầu. Giơ lòng bàn tay lên, Đường Vân Thu đưa tay kéo ra cằm. Rụp. Khi da giãn ra do lực kéo mạnh của hắn ta, nó cũng bong ra và phát ra tiếng rách đúng như Cựu Dương Thiên đã dự đoán, đó là một chiếc mặt nạ đằng sau chiếc mặt nạ có tên Đường Vân Thu. Là khuôn mặt của một người phụ nữ đó là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt lạnh lùng, hàng lông mi mỏng và làn da nhợt nhạt như thể chưa bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời. Duyện Tiến nói chuyện với Đường Vân Thu khi cô tháo mặt nạ ra con nên tháo nó ra không? Ta thấy không thoải mái, xin hãy hiểu cho. Dù sao thì hiện tại cũng không có ai đang theo dõi. Ngay cả giọng nói vốn là của một chàng trai cũng đã chuyển thành giọng nói của một người phụ nữ. Ta nghĩ mãi cũng không hiểu, chỉ có một số ít người biết về sự mất tích của gia chủ, vậy làm sao hắn ta biết được? Môn nhân của Hạ Môn có thể đối xử với gia chủ Hạ Môn như một vị gia chủ, nhưng họ lại không hề tỏ ra tôn trọng ông ta. Thay vào đó, hầu hết sẽ đâm sau lưng ông ta vì họ muốn tự mình trở thành gia chủ đây chính là lý do vì sao gia chủ hạo Môn luôn ẩn núp. Nhưng sự biến mất của gia chủ không có nghĩa là sẽ có người khác trở thành gia chủ. Bạn chỉ được chấp nhận là gia chủ Hạ Môn khi bạn thừa hưởng được vật chứng nhận cho phép làm như vậy từ chính gia chủ. Những người biết về sự mất tích của gia chủ đều rất muốn tìm thấy ngài để có thể lấy được vật chứng nhận đường vân tu, không biết Cửu Dương Thiên biết bao nhiêu về gia chủ khi hắn đến gặp cô, nhưng cô kết luận rằng hắn đến gặp cô trong khi biết một chút thông tin kha khá. Hơn nữa, lý do hắn đến gặp cô cụ thể là: "Ta không nghĩ ngươi có thể kén chọn được." Những lời Cựu Dương Thiên nói vẫn tiếp tục vang vọng trong đầu cô, Đường Vân Thu nghĩ về gia chủ đã biến mất. Phu thân. Và nhận ra rằng, như Cựu Dương Thiên đã nói, cô thực sự không có tư cách để kén chọn 16. Tôi nghĩ là tôi bị lừa rồi. Sau khi giải quyết xong công việc với Hạ Môn, tôi quay trở lại đường phố. Bọn khốn đó thực sự đã rút kiếm ra rồi. Tôi biết họ không có ý định giết tôi, nhưng tôi không ngờ họ lại rút kiếm ra. Lúc đó tôi đã sợ mất một lúc. Có lẽ tôi đã quá kiêu ngạo với cách tiếp cận của mình. Lý do tôi có thể giữ được sự bình tĩnh là nhờ Mộ Diễn. Khi tôi liếc nhìn Mộ Diễn, Tôi nhận thấy hắn ta đang nhìn khắp nơi để đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào. Tôi luôn nghĩ hắn ta là một người hộ tống phù về, nhưng những chuyển động của hắn như một võ nhân là không thể phủ nhận. Tôi biết cuối cùng tôi sẽ có thể sống sót, vì thế điều đó cũng giúp tôi giữ được bình tĩnh. Tôi cảm thấy Mộ Diễn liếc nhìn tôi trong lúc tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ đó nếu thiếu gia tò mò về điều gì đó, hãy hỏi ta ta nghĩ là ngươi sẽ không nói cho ta biết ngay cả khi ta hỏi. Ồ, sao thiếu gia biết thế? Ta nói đùa tôi, ta tuy là một đứa trẻ, nhưng vẫn là con của Cựu có bí mật riêng cũng không có gì kỳ quái, đúng không? Không, chắc chắn là lạ. Vâng. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi tình cờ biết đến Hạo môn nên muốn đến thăm họ, vì tò mò đến thăm tà phái có nghĩa là tôi sẽ không được tha thứ chỉ bằng cách mắng mỏ, nhưng điều đó là cần thiết. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi tự mình đi nếu có thể. Tôi không thể làm gì được nếu Mộ Diễn cứ đi theo tôi. Mặc dù mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp nhờ có hắn. May mắn hay, mậu Diễn không nghi ngờ tôi điều gì cả. Thay vì thì ra lần trước thiếu gia nhất quyết ra ngoài đường là có lý do. Lần trước, hắn ta đang nói về ngày đầu tiên phải không? Ngày đó lão gia tử muốn giúp thiếu gia luyện võ, ngài không muốn nên đã chạy trốn. Ta còn tưởng rằng ngài ghét nên chạy trốn hờ khi lão ra phát hiện ngươi bỏ trốn lao đã nói lần sau gặp lại sẽ chém ngươi thành hai nửa nhưng bây giờ nghĩ lại tất cả những điều đó đều là trò đùa giữa hai người đúng không ta đã không nhận ra ngay cả những hành động nhỏ nhặt do dòng máu kiểu ra tạo ra cũng có ý nghĩa sâu sắc như vậy có lẽ câu tôi tưởng mình bị đánh rồi không đúng có thể tôi đã bị đánh rồi Tại sao tôi lại phải chạy trốn khỏi chuyện đó chứ nhị trưởng lao tìm hiểu về quá trình luyện võ của tôi có lẽ là người tốt thứ hai sau kiểu chết luân nhưng tôi sẽ bỏ chạy chỉ vì điều đó thật khó chịu đầu ngốc chết tiền sao tôi lại có thể thiểu năng đến thế chứ Chúng ta hãy mua một ít bánh quy mật ong. Tôi đã mua một ít bánh quy mật ong vì nhớ đến Vi Tuyết A khi cô ấy thưởng thức chúng. Nhưng tôi quên mất là mình không mang theo tiền nên mậu diễn phải trả. Tôi sẽ trả lại hắn sau nên đừng có tỏ ra chán nản thế nữa nhé. Chơi ạ, dù sao thì, vụ việc của Hạ Môn cũng sẽ kết thúc thôi. Xin hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ về điều đó Đường Vân Tu đã nói vậy, nhưng tôi biết rằng không lâu sau đó hắn ta sẽ mắc bẫy. Giống như sự kiện sự trở lại của Hạ Môn chủ sẽ diễn ra trong vài năm nữa. Vài năm sau, môn nhân Hạ Môn sẽ xâm chiếm Hắc cung để cứu gia chủ của họ, người hiện đang ở trong tầng hầm của Hạ cung. Cuối cùng Họ đã không cứu được gia chủ và kết quả là gia chủ đã rơi vào vòng tay của thần chết. Nhưng người khởi xướng kế hoạch cứu gia chủ đã kế thừa danh hiệu của ngài, rồi dẫn dắt Hạ Môn vươn lên trên mặt nước. Có một điều tôi biết chắc chắn là Hạ Môn chủ đã bị bắt và bị giam giữ trong tầng hầm của Hắc Cung hơn 5 năm, và người khởi xướng kế hoạch giải cứu gia chủ là người Sơ Tây. Khi hắn thay thế gia chủ cũ và trở thành gia chủ mới, giống như người đứng đầu trước đây của gia tộc, hắn đã ở náu. Nhưng hắn ta đã không thể che giấu một số điều. Nhiệm vụ này có thể được gọi là đòi lại gia chủ của Hạ Môn nhưng về cơ bản nó chỉ là một cuộc chiến giữa Hắc Cung và Hạ Môn. Cả hai đều là những thế lực lớn trong phe tạ phái. Sau sự việc này, Hắc cung đã bị phá hủy hoàn toàn trong khi hạo môn thì bị phá hủy một nửa rõ. Kẻ đã đánh bại Hắc cung không ai khác chính là Liên minh Võ Lâm đó là một sự kiện lớn trên thế giới, đến nỗi ngay cả tôi, người chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì vào thời điểm đó, cũng nhớ rất rõ. Tôi đã may mắn, nếu ở bất kỳ nơi nào khác ngoài sơn tây, có lẽ tôi sẽ không thử làm điều này vì khoảng cách quá xa đó là một canh bạc nửa đời. Tôi thậm chí còn không biết liệu Đường chủ chi nhánh có ở đó hay không, hoặc liệu hắn ta có phải là Đường chủ chi nhánh thực sự hay không. Nhưng phản ứng của hắn ta đã cho tôi một vài câu trả lời. Tôi phải chuẩn bị rất nhiều suy nghĩ và kế hoạch, vì tôi đã chống lại hạ môn đó là con đường cần thiết mà tôi phải đi, dù có nguy hiểm, để tìm được người mà tôi đang tìm kiếm. Cho dù là nhờ cái bang giúp đỡ hay tự mình tìm kiếm, người tôi phải tìm ra người này bằng mọi giá. Thiên Du Lam A, già các hách. Người nam nhân trở thành quân sư của ma giáo khi còn trẻ. Quân sư được mệnh danh là bộ não của ma giáo. Tôi phải tìm và giết hắn. Tôi ăn một ít bánh quy mật ong mua trên phố và đưa phần còn lại cho Vi Tuyết ạ. tổ, không biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi vắng, nhưng cô ấy phụ đầy gia vị. Tôi biết cô ấy đang học nấu ăn, nhưng Làm sao người ta lại rơi vào tình huống như vậy Tuy nhiên khi con bé bắt đầu nhảy c lên vì vui sướng sau khi nhận được bánh quy mật ong tôi tự đủ lần sau mình có cần mua thêm cho con bé không Mậu diễn đã nói với tôi rằng hắn ta sẽ báo cáo khi chúng tôi trở về và đã rời đi rồi Tất nhiên là tôi đã bảo mậu diễn giữ bí mật mọi chuyện xảy ra hôm nay câu trả lời của hắn là có nhưng tôi không khỏi lo lắng rằng có chuyện gì đó có thể xảy ra ngày hôm sau khi tôi ra ngoài lúc mặt trời mọc tôi thấy mậu diễn và kiếm tôn đang nói chuyện với nhau kịch bản kỳ lạ này là sao vậy kiếmôn vẫn như ngày hôm qua đang dùng chối quét sạch nơi này Và bên cạnh ông là mẫu diễn, hắn cũng đi theo và nói chuyện với ông vì vậy, với tư cách là một kiếm nhân, điều quan trọng cần lưu ý là trở thành một với thanh kiếm, thật vậy sao? Haha, ha. Ví dụ như, ồ, oh, ngươi có biết Tam Tôn giả không? Có một câu chuyện về một lần kiếm tôn giả ngủ dưới ánh trăng bên cạnh thanh kiếm của mình và đạt đến một cảnh giới giác lộ mới. Ông ấy đã đồng bộ bản thân với thanh kiếm của mình bằng cách ngủ với nó. Ho ho ho. Đây là cái gì? Đây có phải là điều mà người ta gọi là dạy cá cách bơi không? Đôi khi ta cảm thấy như vậy khi luyện tập vào ban đêm, giống như thanh kiếm đang nói chuyện với ta. Khi điều đó xảy ra, ta vung kiếm vào cơ thể mình. "Ồ, oh, ta không nghĩ là ông sẽ hiểu ngay cả khi ta giải thích. Ta xin lỗi." "Không vấn đề gì, đây chỉ là một câu chuyện thú vị với một lao dài như ta thôi. Tôi còn thấy xấu hổ hơn khi chứng kiến một chàng trai trẻ khoe khoang về khả năng sử dụng kiếm của mình với chính kiếm tôn. Tôi can thiệp vì không thể chịu đựng được việc phải nhìn thêm nữa." Người đang làm gì thế?" Mậu Diễn và kiếm tôn đều chào đón tôi rất cung kính. Tôi vẫn chưa quen với việc kiếm tôn đối xử với tôi rất cung kính như vậy. Hôm qua ta đã có một sự giác lộ nhỏ và ta bắt đầu nói chuyện với ông ấy về điều đó mà không hề nhận ra Tôi hiểu cảm giác của hắn ta, nhưng đây là Kiếm Tôn mà. Kiếm Tôn mỉm cười trước sự bối rối của Mộ Diễn ta ổn, thiếu ra. Lao già đáng xấu hổ này chưa từng vùng kiếm bao giờ, nghe câu chuyện về một chàng trai trẻ vừa mới ngộ ra một điều mới, tim đập thình thịch. Đấn Kiếm Tôn toàn năng thực sự chỉ nói như vậy trong khi giả vờ không biết gì cả. Giữa lúc này, thật khó chịu khi thấy Mộ Diễn nhấc vai lên sau khi nghe ông nói dù sao thì sáng nay có chuyện gì khiến người đến đây thế. Mộ Diễn nhận ra mục đích anh đến đây và nhanh chóng đưa cho tôi một tờ giấy. Anh ta đã quên mất mục đích anh ta đến đây khi đang khoe khoang. Tờ giấy tôi nhận được có dòng chữ cựu long được viết bằng màu đỏ. Ngay khi tôi nhìn thấy điều này, tôi cao mày và mẫu diễn đã trả lời thiếu ra, "Hôm nay người nhất định phải tham dự Cửu Long hội." Một điều khó chịu khác lại xuất hiện. Chương 7, Cửu Long hội, 1. Chương 7, Cửu Long hội, 1. Kiếm đội. Những võ nhân có nhiệm vụ tiêu diệt lũ ma vật lao ra từ ma cảnh môn được đặc biệt danh đó. Những nhóm như Liên minh thập tông, tứ đại gia tộc và các gia tộc danh giá khác đều sở hữu những kiếm đội. Ngày nay, kiếm đội có nhiệm vụ quan trọng nhất trong số các võ nhân, vì họ chịu trách nhiệm dọn sạch ma cảnh môn, sau đó họ sẽ được khen thưởng bằng sự ủng hộ và danh tiếng từ dân chúng. Cựu gia cũng có những kiếm đội riêng và họ chia thành 5 nhóm khác nhau. Ngày hội Cửu Long là thời điểm mọi người trong cựu gia tụ họp lại để ăn mừng công lao to lớn của các kiếm đội đã chiến đấu hết mình chống lại ma vật và phong ấn cổng sinh ra những ma vật đó ở Sơn Tây đây là buổi lễ được tổ chức 2 lần một năm và cũng là ngày dành riêng cho cựu gia tuyển chọn kiếm đội mới. Cả các phái lớn và nhỏ đều sẽ tham gia lễ kỷ niệm cùng với cựu gia, vì vậy bắt buộc phải có huyết thống của cựu gia trong sự kiện này, liệu cái chết có thể giúp ta không cần phải đi được không? Chết chẳng phải còn tệ hơn việc tham gia sự kiện này sao? Thế còn giả vờ chết thì sao? Nếu người thật sự nói dối như vậy mà bỏ lỡ sự kiện này Chẳng phải gia chủ sẽ thực sự giết người sao? Về cơ bản, cách duy nhất để tránh sự kiện này là thực sự chết. Tôi không có giải pháp nào cả, chết tiệt. Mậu Diễn tiếp tục nói ngày hội Cửu Long sắp tới do nhị trưởng lão tổ chức, ngay ấy nói nếu người lại bỏ lỡ sự kiện này nữa thì sẽ xé xác người thành từng mảnh. Chết tiệt. Thì ra là ông ta. Nhị trưởng lão được biết đến là người khó tính và nghiêm khắc nhất trong số các trưởng lão kể từ khi tôi còn nhỏ, ông tin rằng cách duy nhất để gia tộc đạt được vị thế sánh ngang với tứ đại gia tộc là phải dạy dô và đào tạo tốt người con trai duy nhất của Cửu gia để trở thành người có ảnh hưởng lớn trong tương lai. Ngay cả cha tôi cũng không tin vào điều đó. Tôi rất biết ơn ông ấy, nhưng ông ấy vẫn là một người đàn ông khó chịu vì ông ấy luôn nhồi nhét kiến thức và đào tạo vào đầu tôi bất cứ khi nào ông ấy rảnh rôi thật sự ấn tượng khi ta vẫn có thể sống như một kẻ thiểu năng ngay cả với tất cả những điều đó. Hờ! Chỉ tự nói chuyện tôi vậy khi nào chúng ta khởi hành? Sự kiện sẽ được tổ chức tại chợ trời, nên sẽ không quá xa nếu chúng ta đi xe ngựa. Sự kiện này được tổ chức tại chợ sao? Wow! Nhị trường láo thực sự đã bỏ rất nhiều công sức cho việc này. Trợ Trời là khu chợ nổi tiếng nhất ở Sơn Tây và vẫn luôn là nơi ủng hộ cựu gia trong suốt ba thế hệ gia chủ của gia tộc Cựu gia. Chuyện gì đã xảy ra với chợ Trời trong tương lai? Họ có giữ được vị thế là chợ lớn nhất Sơn Tây không? Tôi không nhớ họ có gặp vấn đề gì không. Tôi gạt suy nghĩ đó sang một bên. Tôi không đủ khả năng nghĩ về thị trường khi tôi còn nhiều thứ khác phải lo lắng dù sao thì, tại sao chúng ta vẫn chưa sẵn sàng để đi? Không phải mọi người đều đã sẵn sàng khi tôi chuẩn bị xong sao? Tôi đến chỗ người hầu để mắng họ sao mấy người lâu thế. Tôi không thể nói hết lời. Tôi nhìn thấy Vi Tuyết A giữa đám người hầu. Không Đúng rồi là, Cô ấy không giống Vi Tuyết A thường ngày, người có vẻ mặt gần như lúc nào cũng lốc nét với mái tóc che khuất mắt và mặt. Thay vào đó, cô ấy trông giống Thiên Kiếm Vi Tuyết A, người đã nhìn tôi một cách lạnh lùng trong những giây phút cuối cùng của tôi. Chúng là một và giống nhau, đúng vậy, tôi biết điều đó. Nhưng trước đây rất khó để nhận ra điểm tương đồng vì ngoại hình và hành động của Vi Tuyết A kể từ khi cô ấy và ông nội cô ấy theo hầu tôi. Khuôn mặt của cô hiện rõ khi mái tóc đã được trải chuốt. Cô ấy có làn da trắng sáng tuyệt đẹp và đôi môi đỏ tươi đôi mắt đen của cô có chút sắc xanh, khiến cô nổi bật giữa đám đông. Bây giờ tóc cô đã được chải chuốt muội sinh quá tuyết a. Sao một người có thể xinh đẹp đến thế? Lớn lên con sẽ khiến nhiều chàng trai phải khóc lắm đây. Thành thật mà nói, nếu có cơ hội, ta sẽ khiến con trai tôi à, thiếu ra. Những người hầu đang khen ngợi Vi Tuyết a đã ngay lập tức tỏ lòng kính trọng với tôi khi họ nhận thấy sự có mặt của tôi. Một trong những người hầu đang làm tóc cho Vi Tuyết a tiến tới và nói chuyện với tôi, "Tôi xin lỗi. Chúng tôi nghĩ rằng ít nhất chúng tôi nên khiến Vi Tuyết a trông thật đẹp trong sự kiện này." Về cơ bản thì cô ấy đang nói rằng mình đã mất trí khi nhìn thấy Vi Tuyết a xinh đẹp đến thế. Việc duy nhất họ làm cho đến giờ là chỉnh lại tóc cho cô. Nhưng ngay cả như vậy, cô ấy vẫn trông rất khác. Họ biết rằng họ không thể làm gì được ngay cả khi tôi phản nàn vì họ biết họ là người có lỗi. Vi Tuyết A bước về phía tôi giữa lúc đó. Tôi gần như theo bản năng tránh nhìn vào đôi mắt kim cương của cô ấy, nhưng tôi đã kiềm chế được vào giây phút cuối cùng không đợi nào Vi Tuyết A có thể biết được tôi đang nghĩ gì. Đôi mắt của cô ấy bây giờ rất khác so với đôi mắt mà tôi đã thấy ở kiếp trước. Mọi cảm xúc trong đôi mắt cô ấy hoàn toàn khác với đôi mắt lạnh lùng kia thiếu ra, mọi người nói muội rất xinh đẹp. Tim tôi khựng mất một nhịp khi cô ấy nói thế với một nụ cười nhẹ. Sự thật là khuôn mặt cô ấy hiện tại hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt lạnh lùng mà tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nữa khiến tim tôi đập nhanh hơn nữa. Tôi cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn xả của mình, nhưng việc đó không hề dễ dàng công tử cũng thấy mội sinh à. Cuối cùng, tôi không thể trả lời Vi Tuyết A, người nhìn tôi với nụ cười chân thành trên môi 16. Chúng tôi đến hơi muộn nhưng may mắn thay, xe ngựa đã sẵn sàng để lên đường. Họ đã chuẩn bị mọi thứ chúng tôi cần cho chuyến đi trong thời gian tôi nói chuyện với Mậu Diễn, Vi Tuyết A và những người hầu khác. Mây mờ thay, chỉ có ngựa diễn và một vài người hầu bao gồm cả Vi Tuyết A đi cùng tôi nên chúng tôi có thể lên xe ngựa và khởi hành nhanh chóng. Tuy nhiên, hình ảnh in sâu vào ký ức của tôi khi chúng tôi rời đi là hình ảnh Vi Tuyết A xuất hiện trước mặt ông nội, người sau đó xoa đầu cô với ánh mắt cay đắng. Sau khi mọi người lên xe, cô xe khởi hành đến chợ trời họa. Và... Thật tuyệt vời, nó đang chuyển động. Vi Tuyết A đang tận hưởng cảm giác thích thú khi ngắm nhìn khung cảnh chuyển động nhanh bên ngoài cô xe ngựa. Cô đã bình luận về việc cây cối di chuyển nhanh như thế nào, sau đó một người hầu đã sửa lại lời cô bằng cách nói rằng, không phải cây cối di chuyển mà là cô xe đang gì chuyển nhanh. Tuyết ta chỉ nghĩ rằng đó là cây cối vì Tuyết ta đang ngồi trong cố xe. Sau khi thốt lên một tiếng, ồ, oh, nhẹ để đáp lại thông tin cô vừa nhận được, vì Tuyết ta hướng ánh mắt phấn khích trở lại cảnh vật phía sau đang trôi qua. Tôi không thể không cười thầm trước hành vi của cô ấy. Vì Tuyết ta, người đã nhận được tình cảm của những người hầu, dường như nhận được nhiều tình cảm hơn trước sau khi ngoại hình của cô thay đổi. Thông thường phải mất khoảng 4 giờ để đến chợ trời bằng xe ngựa, vì vậy tôi dự định sẽ ngủ một chút trong suốt chuyến đi. Tôi thiếu ngủ vì phải tập luyện vào lúc nửa đêm và phải lên kế hoạch trước đó. Sau vài phút không thể ngủ được vì Vi Tuyết A quá ồn ào, tôi đặt một chiếc bánh quy mật ong vào tay cô ấy, để cô ấy nhét đầy miệng đủ lâu để tôi có thể ngủ tiếp đi 16. Chiếc xe ngựa nhanh chóng đến Tân Hoàn, con phố dẫn đến chợ Thiên Đường đường phố đông nghẹt người, càng nhấn mạnh thêm rằng đây có lẽ là buổi lễ lớn nhất được tổ chức ở Sơ Đê. Sự kiện này khiến đường phố trở nên sôi động hơn và mang đến nhiều cơ hội hơn cho nhiều thương gia. Tất nhiên, với tôi, đó là một ngày rắc rối. Chúng ta hãy kết thúc việc này nhanh chóng và bắt đầu luyện tập. Mục đích là để khắc phục tình trạng thiếu đào tạo mà tôi đã cảm thấy kể từ ngày tôi nghỉ ngơi. Toàn thân tôi đau nhức vì phải tập luyện đột ngột, nhưng đó là điều cần thiết cho tương lai. Tôi có thể chết nếu không làm vậy, nên tôi phải làm. Khi tôi đến chợ trời sau khi đi qua con phố đông đúc, những người ở phía trước chào đón tôi. Một người đàn ông trung niên mũm mĩm mặc bộ đồ lụa vàng theo chữ Thiên Thương bước đến chào tôi và tự giới thiệu mình là đại diện của chợ trời, ta là đại diện của chợ trời, Thiên Hoàn. Thật vinh dự khi được gặp nhất công tử của Cửu gia. Ta là Cửu Dương thiên của Cửu gia. Thiên Hoàn nhìn xung quanh và nhận ra Vi Tuyết Áp và ngay lập tức mở to mắt ngạc nhiên, nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn lại tôi là một thương gia giàu kinh nghiệm, ông rất giỏi điều chỉnh biểu cảm của mình khi cần thiết nhị trưởng lao còn chưa tới, nhưng vị tiểu thư đã dỡ hành lý, hiện tại đang nghỉ ngơi. Ta muốn dẫn Cửu thiếu ra đến một nơi để ngài dỡ hành lý nghỉ ngơi. Ừm, vậy thì tốt quá. Xin hãy dẫn đường. Chính thiên hoàn đã tình nguyện đưa chúng tôi đi. Tôi biết trợ trời rất lớn, nhưng được trải nghiệm lại quy mô của nó sau khi hồi quy mới khiến tôi nhận ra nó thực sự lớn đến mức nào. Liệu nó có thể lớn hơn cả Cửu gia không? Tất nhiên, tính cách của gia chủ Cửu gia cũng góp phần khiến lãnh thổ của Cửu gia không mở rộng. Nhưng mà, Cửu diễn tư đã ở đây rồi nhỉ? Cô ấy sẽ không ra ngoài cho đến khi buổi lễ bắt đầu vì cô ấy đã dỡ đồ đạc ra rồi. Cửu Diên Tư chắc chắn ghét tôi. Nếu tôi đối mặt với cô ấy, tôi cảm thấy như thể có chuyện gì đó khó chịu sắp xảy ra. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng cô ấy sẽ không ra ngoài. Không đời nào tôi lại xui xẻo đến mức phải nhìn thấy cô ấy. Tôi thật không may mắn. Khi tôi đang đi đến phòng khách, tôi tình cờ gặp cô ấy, quên mất rằng tôi luôn là người kém may mắn, không thể tin là ta phải nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm như vậy ngay khi vừa đến nơi. Cửu Diên Tư nói ngay khi nhìn thấy tôi chào tỷ, "Đừng nói chuyện với ta, ngươi thật phiền phức." Cửu Diên Tư không hài lòng với lời chào của tôi. Trả lời tôi bằng giọng khó chịu tốt nhất là ngươi đừng gây chuyện vào một ngày như thế này, nếu không thì sẽ phá hỏng buổi lễ mất. Đừng lo cho ta, một lát nữa ta sẽ lặng lẽ chạy đi. Ai nói ta lo lắng? Cửu Diên Tư đang nói chuyện với tôi thì nhận ra Vi Tuyết Áp và vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó cô ấy cau mày, rồi cô ấy nhìn tôi, có vẻ còn ghê tẩm hơn trước người ta nói rằng con người không thể từ bỏ những thói quen cũ, và ngươi chính là ví dụ điển hình cho điều đó. Đột nhiên tỷ đang nói gì thế? Ta nghĩ ngươi sẽ thay đổi một chút, nhưng rõ ràng là con người của ngươi không thay đổi. Nói xong cô ấy nhanh chóng đi ngang qua tôi. Cái gì khiến cô ấy đột nhiên nổi điên như thế? Thiên Hoàng, người đang theo dõi cảnh tượng này, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt. Thiên Hoàn nói với tôi hừ, đúng vậy, chị em ruột cãi nhau là chuyện thường tình. Bản thân tôi, khi còn nhỏ, cũng sẽ đánh nhau với chị gái mình. Ngươi không cần phải an ủi tôi đâu." Không lâu sau đó, tôi đã tới phòng của khách đó, là một căn phòng không nhỏ hơn phòng tôi ở gia tộc La Bao, và nó sạch sẽ như thể ngày nào cũng được dọn dẹp vậy. Tôi muốn nghỉ ngơi thêm, nhưng thời gian còn lại không nhiều trước khi buổi lễ bắt đầu, nên tôi vội vã ra ngoài. Hội trường hội nghị của trợ trời tự hào với quy mô khổng lồ của mình. Nó được làm lớn như vậy để đánh giá tầm vóc của mỗi thương gia. Nhưng mà như vậy vẫn còn quá lớn phải không? Vâng. Nó lớn quá, đây là lần đầu tiên tôi thấy một nơi lớn như vậy. Tôi đồng ý với Vi Tuyết A ở điểm này. Một số người có thể nghi ngờ rằng đấu trưởng của nơi này chính là liên minh võ lâm vì quy mô to lớn của nó. Ngày đầu tiên của buổi lễ sẽ dành để khen thưởng các kiếm đội của cựu gia, và vào ngày thứ hai, mọi người sẽ háo hức chờ đợi cuộc thi để xác định thế hệ kiếm đội tiếp theo. May mắn hay, huyết thống cựu gia không cần phải tham gia cuộc thi. Công việc duy nhất của tôi ở đây là quan sát và theo dõi ta chỉ đứng xem thôi sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu, đúng không? Xin hãy cho tôi biết đó có phải là trường hợp đó không. Chương 8, Cửu Long hội, 2. Chương 8, Cựu Long hội, 2. Chỉ còn không lâu nữa là đến lễ mừng Cửu Long hội và tôi đã bị một người đàn ông trông giống gấu bắt làm con tin. Người đàn ông nói chuyện với tôi lần này người không bỏ chạy nữa chứ. Nếu có ai đó có biệt danh là núi khổng lồ thì chắc chắn đó phải là ông ấy, ông ta có vẻ cao ít nhất 8 feet và đôi vai rộng càng làm ông ta trông to lớn hơn ông có mái tóc trắng và một vài nếp nhăn trên khuôn mặt, điều này cho thấy ông đã có tuổi. Tuy nhiên Ông đã là một võ nhân trước khi trở thành một ông già, ông là nhị trưởng lão của Cựu già, Cựu dân ngươi lúc nào cũng bỏ chạy khi nhìn thấy ta, vậy tại sao ngươi lại tới đây? Ngài nói nếu ta không tới sẽ xé ta làm đôi, làm sao ta có thể bỏ lỡ Cựu lang hội? Ồ, bây giờ ngươi lại giải lại ta à? Nhị trưởng lão dùng đôi bàn tay to lớn xoa tóc tôi. Nhị trưởng lão luôn ám ảnh về tôi, có lẽ vì tôi là con trai duy nhất của gia chủ, ông ta không kiểm soát được sức mạnh của mình khiến đầu tôi lắc lư theo và tóc tôi cũng dối tung. Tôi cảm thấy buồn nôn. Khi tôi sắp đi, Cửu Yên tự xuất hiện. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Cựu diễn tư dùng mình khi nhìn tôi, nhưng sau đó ngay lập tức lấy lại vẻ mặt và cùng kính chào nhị trưởng lão Trảo nhị trưởng lão. Diễn tư của ta đã đến. Khi nhìn thấy kiểu diễn tư, nhị trưởng lão thả tôi ra và lấy ra một chiếc bánh quỳ mật ong. Tôi cảm thấy như mình đã từng thấy điều này trước đây rồi, tên gây rối này không bao giờ có ngày nào là yên cả. Đi cả một chặng đường dài đến đây chắc hẳn là mệt lắm. Ông nội ta không mang theo gì vì ta đang nội. Ngươi có muốn ăn bánh quỳ mật ong không? Kiểu diễn tư mỉm cười nhẹ và từ chối lời đề nghị xin lỗi, hiện tại cháu thấy không khỏe. Thôi không, ta phải gọi thầy thuốc. Không sao đâu, nhị trưởng lão Cháu chỉ là hơi lo lắng cho sự kiện này thôi. Lần sau cháu sẽ vui vẻ nhận lấy bánh quy mật ong." Cựu diễn tư túi chào một cách kính trọng rồi rời đi để thay đổi cô ấy rất lịch sự và tôn trọng, không giống như bất kỳ ai ở đây. "Ta có thể đến gặp thầy thuốc không? Ta sắp ngất vì ông lắp đầu đấy." Có thể dễ dàng chữa khỏi bằng cách trả một ít nước bọt vào đó, nên hãy im lặng nhé. Sự phân biệt đối xử này là gì? Tôi cảm thấy hơi buồn vì điều đó có chút bất công, nhưng tôi bỏ qua vì ông ấy là người có tính cách kỳ lạ nhị trưởng lão, nếu ngài không muốn ăn để tôi lấy bánh quy mật ong nhé. "Ta đã nói rồi, ngươi phải ăn ít lại." Con trai của Cửu gia lại tham lam một bánh quy mật ong như vậy, thật nực cười. Nhưng mà, ông vừa định đưa bánh quy mật ong cho tỉ ấy, mà con của kiểu ra thì có liên quan gì đến bánh quy mật ong? Diệp Tư xứng đáng được như vậy vì nó luyện tập đều đặn. Mà khác, ngươi chỉ ăn, ị và ngủ. Ta sẽ không phải là người ăn bánh quy mật ong, nên không sao cả. Nói xong, tôi nhận được bánh quy mật ong từ Nhị trưởng lão. Rõ ràng rồi, tôi sẽ đưa nó cho Vi Tuyết A, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy bánh quy mật ong, tôi lại nhớ đến Vi Tuyết A có phải vì tôi thấy cô ấy thích nó đến vậy không? Tôi thấy Vi Tuyết Á và những người hầu khác tiến đến gần chúng tôi khi tôi đang lấy bánh quỳ mật ong. Khi những người hầu cung kính túi đầu về phía chúng tôi, Vi Tuyết Á cũng bắt chước hành động đó. Nhị trưởng lao ra hiệu bằng tay ý bảo không cần thiết. Sau đó Vi Tuyết Á nhảy về phía tôi thiếu ra. Bên ngoài nhiều người quá. Thật nhiên rồi, dù sao thì đây cũng là một lễ hội mà. Họ bán sủi cạo, thịt bò xiên và mì. Không phải ngươi vừa nói đến số lượng người sao? Sao bây giờ lại đột nhiên nói đến đồ ăn? Nhưng bánh bao. Vi Tuyết Á đột nhiên ngừng nói và trốn sau lưng tôi vì sốc. Tôi quay lại, tự hỏi điều gì đã khiến cô ấy làm vậy và thấy nhị trưởng lao đang nhìn chằm chằm xuống cô ấy, thật đáng sợ khi nghĩ rằng đây là một người đàn ông cao tám vịt với đôi vai to lớn. Thêm vào đó, dòng máu của gia tộc Cửu ra nổi tiếng với đôi mắt đáng sợ và sắp bén, nên họ không bao giờ có biểu cảm khuôn mặt đẹp nhất nhị trưởng lao, người cứ đứng im nhìn như vậy rất đáng sợ. "Ùm. Có chuyện gì vậy, Thương Ngải? Đứa trẻ đó là thiếp của người sao?" "Ngài đang nói gì vậy? Nhìn quần áo của cô ấy kìa, Thương Ngải. Cô ấy là người hầu. Những người hầu phục vụ cho dòng máu của Cửu gia đều mặc quần áo màu vàng. Vi Tuyết A cũng vậy, vậy sao?" Ta đoán nếu ngươi là người nói vậy thì chắc chắn là sự thật." Nhị trưởng lão rời đi sau khi mất hứng thú. "Tôi phải chuẩn bị, vì mặt trời sắp lặn rồi." Tôi trao chiếc bánh quy mật ong cho Vi Tuyết Á ăn cái này và cư xử ngon nhẽ. "Hả? Muội đã ăn một ít trước đó." "Sao thế? Ngươi bảo ngươi thích mà, ngươi chán rồi hả? "Không. Ông nội muội bảo muội không được ăn quá 5 cái một ngày. Ngươi ăn 5 cái rồi lúc nào thế?" "Tôi nghĩ tôi đã tặng cô ấy một cái trên xe ngựa rồi." Khi tôi nhìn sang những người hầu, tôi cảm thấy họ tránh ánh mắt của tôi thì ra là bọn họ Có lẽ họ không chia cho cô ấy phần đồ ăn vặt của tôi, nên có lẽ họ đã dùng tiền của mình để mua cho cô ấy một ít. Tôi quyết định đưa bánh quy mật ong cho cô ấy và để cô ấy quyết định ăn ngay hay ăn ngày mai. Sau khi làm xong, tôi vội vã rời đi để thay quần áo đúng, tôi không cần phải chuẩn bị nhiều tôi chỉ cần mặc bộ đồ màu đỏ tượng trưng cho gia tộc. Khi mặt trời lặn, ánh sáng từ nhiều nơi bắt đầu chiếu vào hội trường hội nghị ở giữa hội trường là nhị trưởng lão, cựu riêng tư và tôi đứng cạnh ông ấy. Tất cả những người thân trong gia tộc đều phải tham gia ngày lễ long hội Những người trẻ nhất trong gia tộc hiện không ở trong gia tộc và cô con gái lớn thì bận rộn với công việc kiếm đội của mình, nên chỉ còn tôi và cựu diễn tư. Gia chủ cũng được cho là sẽ ở đây, nhưng ông ta rất khó có thể rời khỏi gia tộc vì ông ta phải đối phó với ma chân môn. Kiếm đội 1 của cựu gia cũng vậy. Do đó, những người duy nhất tham gia buổi lễ là kiếm đội thứ 2, thứ 3 và thứ 4 và đội thứ 5 đang đi làm nhiệm vụ. Buổi lễ đầu tiên của năm nay có số lượng thành viên tham dự khá ít so với những lần khác. Mặc dù hội trường rất rộng, nhưng đó là nhờ trời. Hội trường hội nghị thực sự quá lớn khi so sánh với số người đang có mặt ở đó. Kích thước lớn có nghĩa là nhiều người có thể đến xem hơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là khả năng xảy ra thai nạn cũng cao hơn. Tất nhiên, sẽ không ai ngu ngốc đến mức gây ra thai nạn khi có nhiều kiếm đội tụ tập ở đây như vậy. Hàng trăm người có mặt trong hội trường rộng lớn ngay cả sau khi không tính tôi, Nhị trưởng Lao và kiểu Diên Tư họ là những kiếm đội của gia tộc Cửu gia. Mỗi người trong số họ đều là những võ nhân Lao luyện và tỏa ra khí chất chiến binh đội trưởng của mỗi kiếm đội, hay bước lên phía trước. Vẻ ngoài vui tươi trước đây của Nhị trưởng Lao đã biến mất, và giờ đây ông thể hiện sự uy nghiêm của một trưởng lão trong gia tộc. Lời nói của ông vang vọng khắp hội trường khi ông nói: như thể chúng đã được tăng cường sức mạnh bằng sức mạnh của đội khí. Nghe lời của Nhị trưởng lão, thủ lĩnh của mỗi kiếm đội đều bước lên phía trước phó đội 2, Võ An Sơn. Tôi xin chào Nhị trưởng lão. Đội trưởng đội thứ 3, Ma Thiết Huyền, tôi xin gửi lời chào tới Nhị trưởng lão. Phó đội 4, Huyền Chu Dương, tôi xin gửi lời chào tới Nhị trưởng lão. Một đội trưởng và hai đội phó của kiếm đội bước lên phía trước. Chỉ có một người lãnh đạo trong nhóm ra ngoài để phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra. Tất nhiên, họ đã lên kế hoạch trước xem ai sẽ bước lên phía trước. Nhị trưởng lão nhìn thấy nhóm kiếm đội thì gật đầu rồi tiếp tục nói vì dân chúng và vì tiểu gia. Tôi không chú ý nhiều đến những gì ông ấy nói sau đó. Tóm lại, về cơ bản, ông ấy muốn nói lời cảm ơn vì sự chăm chỉ mà họ đã làm, cảm ơn vì sự chăm chỉ mà họ sẽ làm trong tương lai và rằng họ sẽ được đền đáp cho sự chăm chỉ đó. Phần thưởng mà các kiếm đội nhận được là đan dược và tiền, ít nhất là gấp đôi số tiền họ kiếm được trong một tháng. Tuy nhiên, theo những gì tôi nhận thấy, các kiếm sĩ dường như bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi lời nói của trưởng lão hơn là phần thưởng đó là điều tôi không thể hiểu được. Trong bài phát biểu của ông, tôi và cựu Diên Tư chỉ đứng bên cạnh trưởng lão. Điều đó chứng tỏ hệ thống của kiểu gia đã công nhận công lao khó khăn của họ đó là một cách dễ dàng để nâng cao tinh thần của các kiếm sĩ. Ta cảm ơn các ngươi vì đã làm việc chăm chỉ. Khi bài phát biểu của nhị trưởng lão dừng lại, tôi ngừng suy nghĩ vẩn vơ và tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Sau khi nhị trưởng lão bày tỏ lòng biết ơn, các kiếm đội và mọi người đang xem đều vô tay. Khi tôi nhìn lên bầu trời, mặt trời đã lặn. Ngày đầu tiên của Cựu Long hội sắp kết thúc. Rất may là không có chuyện gì khó chịu xảy ra. Mặc dù khả năng xảy ra tai nạn là rất thấp, nhất là khi có kiếm đội của Cựu gia ở đây, nhưng tôi vẫn phải hết sức cẩn thận. Cái đầu tội nghiệp của tôi không thể nhớ hết mọi thứ. Tôi có thể nhớ một số sự kiện lớn, nhưng không nhớ được mọi sự kiện xảy ra tại thời điểm này. Có thể là vì lúc đó tôi còn trẻ và không tập trung lắm nên không nhớ được nhiều. Hoặc có thể là vì tôi đã xóa hầu hết ký ức của mình để chỉ nhớ những ký ức vui vẻ. Bất kể, tôi không nghĩ có chuyện gì xảy ra vào ngày Cửu Long hội này. Tôi nhớ, sự việc xảy ra vào mùa đông, nhưng tôi không nhớ có chuyện gì xảy ra vào ngày Lễ Cửu Long hội vào mùa xuân. Khi tiếng vỗ tay dừng lại, tôi cùng những người hướng dẫn của chợ trời tạm biệt nhau. Một lễ hội dành cho kiếm đội Cửu gia được tổ chức sau khi màn đêm buông xuống có rất nhiều đồ ăn và đồ uống được chợ trời chuẩn bị vì đây là một lễ hội. Lúc đầu, các thủ lĩnh và đồng thủ lĩnh của mỗi kiếm đội đều từ chối đồ uống vì họ phải hành động theo chức vụ của mình, nhưng nhị trưởng lao nói rằng họ có thể uống vào hôm nay. Nói như vậy, các kiếm đội còn ăn mừng lớn hơn cả khi họ được thưởng đan dược và tiền bạc thật là bự bội. Họ cũng là con người, nên việc họ khao khát đồ uống và đồ ăn nhiều dầu mỡ là điều tự nhiên, chỉ là họ thường bị hạn chế. Bây giờ nhị trưởng lao đã gỡ bỏ hạn chế đó, bầu không khí tăng vọt và mọi thứ trở nên hỗn loạn. Khi tôi đứng dậy, định ra khỏi chợ để hít thở không khí trong lành, Mộ Diễn đi theo như thể hắn ta đã đợi tôi từ trước hựng. Tại sao ngươi lại đi theo ta mà không uống rượu với họ? Sao một người hộ tống có thể uống rượu? Lễ hội là dành cho kiếm đội chứ không phải tôi, nên tôi ổn. Thử, chẳng phải ngươi cũng là một phần của kiếm đội sao? Mậu Diễn dừng lại khi nghe tôi nói. Những võ nhân hộ tống cho kiểu ra cũng là một phần của kiếm đội. Điều đó có nghĩa là mậu Diễn cũng có liên quan đến họ ở ta. Được thôi, tùy ngươi. Ngươi có muốn đi dạo quanh phố không? Tôi đổi chủ đề vì hắn ta có vẻ đang cố gắng tìm câu trả lời, chưa kể, tôi cũng không đủ tò mò để hỏi thêm nữa. Và đó cũng không phải việc của tôi Tân Nguyệt Huyền rõ ràng là một nơi rộng lớn, nhưng thành thật mà nói, tận mắt chứng kiến quy mô của nơi này vẫn khiến ta vô cùng kinh ngạc. Những con phố này nộn nhịp hơn nhiều so với những con phố của Cựu gia, với những ngọn đèn được bật sáng khi màn đêm buông xuống. Liệu một con phố tầm cỡ này có thể sánh được với những con phố ở An Huy hay Sơn Tây không? Tôi cảm thấy tệ cho Mậu Diễn khi hắn luôn đi theo sau tôi, sẵn sàng bảo vệ tôi trong trường hợp có nguy hiểm xảy ra, nhưng tôi không thể không tận hưởng trải nghiệm này. Khi tôi lang thang vô định trên phố, ngắm nhìn mọi người đi lại bình, tôi không khỏi cảm thấy một cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Giống như thể thảm họa đã xảy ra với cuộc sống trước đây của tôi vẫn chưa xảy ra vậy ta có nên mua một ít sủi cảo không? Tôi nhớ đến câu chuyện liên tục của Vi Tuyết Á về bánh bao cho người hầu đó, đúng không? Mẫu diễn ngay lập tức nhắc đến Vi Tuyết A khi tôi lầm bẩm về việc mua sủi cảo không chỉ cô ấy. Những người khác cũng sẽ vui nếu ta mua cho họ một ít, cũng nên mua một ít cho những người hầu khác. Mẫu diễn nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng và tự hào thiếu ra quả nhiên không giống lời đồn, người ta nói không nên rựa vào lời đồn mà đánh giá một người, ta còn phải học hỏi rất nhiều. Người đang nói gì thế? Ta chỉ mua bánh bao thôi. Đợi đã, ngươi đã làm người hộ tống ta bao lâu rồi? Gần 15 ngày một chút. Tôi đoán hắn đã trở thành người hộ tống tôi một chút trước khi tôi nhập ma. Có lý do tại sao hắn ta nói vậy. Tôi không biết nên coi đây là may mắn của hắn ta hay của tôi nữa. Có vẻ như người hộ tống tôi và mậu diễn thay đổi mỗi ngày, vì tôi không nhớ nhiều về mậu diễn thiếu già, ta nghĩ bên kia có bán sủi cảo. Khi tôi quay theo hướng mậu diễn chỉ, mùi bánh bao hấp mới thơm phức bay về phía chúng tôi, khiến tôi thèm thuần mặc dù trước đó không đói chỗ đó trong hồn đấy, chúng ta tới đó nhé. Tôi không lần ngại. Khi tôi đang đi về phía cửa hàng bánh bao thư tiểu thư, tiểu thư đi loanh quanh như thế này rất nguy hiểm. Ngươi lo lắng quá rồi. Hôm nay là cửu Long Hội, nhiều kiếm đội cửu ra như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cho nên ta mới lo lắng. Nếu như ngươi gặp phải công tử của cửu không thể nào có chuyện đó được. Có rất nhiều người ở đây. Chết thiệt! Cô ấy không nên nói thế. Ngay khi cô ấy nói vậy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy cứng đờ người như đá. Người hộ tống nữ phía sau cô cũng vô cùng kinh ngạc. Cô gái có mái tóc dài đến vai và đôi mắt đen như đá hắc diện thạch. Cô ấy cũng đeo một chiếc nhẫn đen ở ngón tay Thật khó để nhìn thấy biểu tượng trên chiếc nhẫn của cô ấy, nhưng tôi biết chiếc nhẫn đó tượng trưng cho điều gì và là ai, vì tôi đã biết cô. Bình gia ở Hà Bắc. Cô gái từng sử dụng kiếm cạ katana, xuất thân từ một trong tứ đại gia tộc. Cô là tiểu thư của gia tộc Bình gia và là vị hôn thê cũ của tôi. Chương 9. Cửu Long hội, 3. Chương 9. Cửu Long hội, 3. Lý do vì sao hôn ước giữa tôi và tiểu thư Bình gia được tiến hành rất đơn giản. Gia tộc Cửu gia có địa vị tương đương với tứ đại gia tộc, tiểu thư Bình gia và tôi đều chặc tụ nhau. Tôi sẽ trở thành gia chủ tiếp theo nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, và Bình gia phán đoán rằng sự kết minh thông ra giữa Cựu gia và Bình gia sẽ tốt đẹp hơn. Họ cũng sẽ được hưởng lợi từ cô hôn nhân của chúng tôi, nên việc đính hôn cũng không có gì lạ. Vấn đề là tôi lại là một kẻ gây ra rối. Thoả thuận hôn nhân sẽ được duy trì bất kể thế nào, nhưng tin đồn về hành vi ngày càng tệ của tôi lan sang những khu vực khác, bao gồm cả Bình gia, và danh tiếng của tôi dường như không tốt trong mắt họ. Tất nhiên, đòn kết thúc cuộc đính hôn chính là việc tôi buông lời tục tĩu với cô ấy. Tại sao? Tiểu thư Bình gia, Bình A Hi, lên vì sốc. Nhưng tôi còn tò mò hơn cả cô ấy. Tại sao cô ấy lại ở đây? Có thể gần hơn so với những nơi khác, nhưng vẫn phải đi xe ngựa một chặng đường dài để đến đây. Vậy, tại sao một thành viên của gia tộc Bình gia lại có mặt ở Stay, nơi cựu gia đang tổ chức một buổi lễ quan trọng của gia tộc? Đó phải là câu nói của ta. Điều gì đưa người đến đây? Bình A Hi giật mình khi tôi bước về phía cô ấy. Sau đó, người hộ tống Bình A Hi bước tới trước mặt cô ấy, như thể, như thể cô ấy đang cố bảo vệ cô khỏi kẻ thù. Chết tiệt, giữa chúng ta đã tệ đến thế sao? Bình A Hi, ngươi đã bình tĩnh lại giờ đang trốn sau lưng người hộ thống, trả lời tôi ta chỉ có chút việc ở đây thôi. Các người không sở hữu toàn bộ sân Tây, vậy chẳng lẽ ta phải báo cáo mọi việc ta làm ở đây sao? Hừm. Ta không có gì để nói về điều đó cả. Sau cuộc trao đổi đó, tôi lờ cô ấy đi và tiếp tục gọi món sủi cảo. Tôi không thể quên lý do thực sự khiến tôi đến đây. Bình A sửng suốt khi thấy tôi không để ý đến cô ấy, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không muốn dính líu thêm với cô ấy nữa, đặc biệt là khi cô ấy đến đây để công tác. Chắc chắn là cô ấy sẽ thấy phiền phức khi gặp tôi. Những chiếc bánh bao tôi gọi được làm rất nhanh và những chồng bánh bao trông khá ngon miệng. Tôi cầm lấy chiếc bánh và quay người định rời đi, nhưng có một giọng nói nhỏ gọi tôi từ phía sau khạc còn đã. Tôi dừng lại và quay lại nhìn Bình A Hi, người đang nhìn tôi một cách lo lắng. Những lời cô ấy nói ra, Khá Lâu Nhiên, nghe nói ngày mai Cửu Gia sẽ tuyển kiếm đội mới." Cửu Gia sẽ tuyển kiếm đội mới vào ngày thứ hai của Cửu Lăng hội. Nhưng tại sao Bình A Hi lại hỏi về điều đó? Biểu cảm và giọng nói của cô ấy rất lạ nên tôi hỏi cô ấy, "Sao người lại hỏi thế? Người có tham gia không?" Tại sao ta phải tham gia? Và tại sao ngươi cứ nói chuyện trống không vậy? Ta đã lớn hơn ngươi 1 tuổi. "Tôi đúng rồi, xin lỗi tỷ, ta quên mất." Đừng đột nhiên gọi ta như thế, ngươi làm ta buồn luôn đấy. Cô ấy muốn tôi làm gì? Có lẽ cô ấy không có bất kỳ kỷ niệm tốt đẹp nào liên quan đến tôi, vì việc hủy hôn ước đã không có kết thúc tốt đẹp. Có lẽ tốt hơn là tôi nên để cô ấy một mình, vì vậy tôi lại quay đi được rồi, dù sao thì cũng chúc tỷ có thời gian vui vẻ ở đây, dù tỷ đến đây để làm việc hay nghỉ ngơi. Tôi liếc nhìn cô ấy thêm lần nữa trong khi cầm lấy chiếc bánh bao. Bình A Hi lại giật mình khi tôi quay lại nhìn cô ấy. Nhớ đến những chiếc bánh bao tôi đang mang trên người và không muốn chúng nguội, cuối cùng tôi cũng rời mắt khỏi cô ấy và bắt đầu chuyến đi trở về, mẫu diện bước theo sau tôi. Tôi cảm thấy Bình A Hi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng mở nhạt của tôi khi tôi rời khỏi khu vực đó 16. Thiếu gia của Bình gia, Bình Vũ Trần, là người mà ai cũng muốn trở thành. Hắn được đánh giá là người có tiềm năng trở thành người mạnh nhất. Nhưng thực ra hắn ta không hề nỗ lực chút nào. Bất cứ khi nào hắn nói về ước mơ của mình, hắn luôn đảm bảo rằng việc trở thành gia chủ không phải là ước mơ của gã. Hắn là người sống bằng câu nói rằng cuộc sống là điều tất yếu. Hắn tốt nghiệp thủ khoa tại Thần Long Võ Quán, do Liên Minh Võ Lâm tổ chức và trở thành người trẻ tuổi nhất giữ chức thiếu chủ trong lịch sử Bình gia. Nhưng hắn ta lúc nào cũng trông giống như một người sắp ngủ gật ngay giây tiếp theo. Một ngày nọ, Bình Vũ Trăn đã hỏi Bình A Hy liệu hắn có thể rời khỏi gia tộc không. Bình A Hy đã miệng mai nói đồng ý với hắn như cô vẫn thường làm, nhưng Bình Vũ Trăn, trong lúc ngủ gật, đã coi lời cô nói là nghiêm túc và trả lời được rồi, ta sẽ làm vậy. Một thời gian sau cuộc thảo luận đó, Bình Vũ Trăn để lại một lá thư ngắn nói rằng ta sẽ quay lại sau một thời gian ngắn, rồi biến mất. Khi tin tức về việc vị thiếu chủ trẻ mất tích lan ra, mọi người đều tìm kiếm hắn và sau một thời gian, họ nhận ra rằng thật khó để tìm ra bất kỳ dấu vết nào của hắn ta. Sau một thời gian dài tìm kiếm vô ích theo cách của riêng mình, Cuối cùng Bình gia đã yêu cầu phái cái băng và sau một thời gian, cuối cùng cũng có thể có được một chút thông tin về vị thiếu chủ trẻ tuổi mất tích của họ. Bình Vũ Trân đã đi sơn tây. Gia chủ Bình gia, sau khi nhận được thông tin này liên quan đến nơi ở của con trai mình, đã đưa ra một mệnh lệnh có vẻ vô lý cho Bình A Hi. Cô ấy phải đưa thiếu chủ trở về. Trong khi mệnh lệnh hay đúng hơn là người được giao nhiệm vụ thực hiện nó có vẻ kỳ lạ, sự thật là ngay cả với tần suất cái vã thường xuyên như vậy, Bình Vũ Trân và Bình A Hi vẫn khá thân thiết với nhau, và vì vậy Bình A Hi là người duy nhất mà gia chủ Bình gia tin tưởng sẽ có thể trở về cùng Bình Vũ Trân. Bản thân Bình A Hi cũng cảm thấy có lỗi về sự mất tích của Bình Vũ Trần, vì sau khi nhớ lại cuộc trò chuyện có vẻ ngẫu nhiên và vô hại mà họ đã có cách đây một thời gian, cô không khỏi cảm thấy rằng một phần lỗi là ở cô về những gì đã xảy ra, và vì vậy cô đã háo hức lên đường đến Sơ Tây. Ta đã đau đầu rồi, phải đối phó với ca ca của mình, tại sao còn phải đụng độ hắn ta nữa. Với Bình A Hi, việc gặp Cửu Dương Thiên là một điều không may. Bỏ qua việc hủy hôn ước, Cửu Dương Thiên và Bình A Hi hầu như luôn cãi nhau mỗi khi gặp nhau, nên cũng dễ hiểu tại sao họ không có mối quan hệ tốt đẹp. Cửu Dương Thiên luôn hung hăng và anh ta không bao giờ quan tâm đến việc mình đang nói chuyện với ai. Bình A Hi cũng rất hung hăng, và vì thế, cô luôn đối đầu với Cửu Dương Thiên. Sau đó, Cửu Dương Thiên đã nói một điều vượt quá giới hạn. Khi chú Câu nghe thấy lời hắn nói, ông đã lập tức chấm dứt hôn ước giữa hai người. Những lời đó, ngươi có gì tốt chứ, ngươi chỉ là thiếp mà thôi, ngươi biết cái gì? Bình A Hi, mặc dù không thể phủ nhận là cô ấy đã bị tổn thương vào thời điểm đó, nhưng cô ấy không hề oán giận những lời anh nói, một phần vì cô biết rằng hắn nói vậy vì tức giận, và một phần vì cô cũng đáp trả hắn ta tương tự khi hắn nói những lời đó. Dù sao đi nữa, Vì lời nói của Cửu Dương Tiên, Cửu ra phải xin lỗi Bình ra, hôn ước giữa hai người cũng bị hủy bỏ. Sự ngạc nhiên của cô cũng dễ hiểu vì cô thấy Cửu Dương Thiên dường như đã thay đổi rất nhiều, chỉ trong vài năm đôi mắt của hắn dường như đã thay đổi. Hắn ta đã trưởng thành chưa? Hay có lẽ hắn ta chỉ đang có một tâm trạng tốt lành? Đúng vậy, không đời nào một gã như hắn có thể trưởng thành nhanh đến thế. Trong khi Bình A Hi muốn tin điều đó, cô biết rằng cô đã có một cảm giác rất khác so với Cửu Dương Thiên mà cô vừa gặp. Rất khác so với Cửu Dương Thiên, người thiếu kiểm soát khiến hôn ước của họ bị hủy bỏ. Ta không biết phải miêu tả hắn ta thế nào. Thật khó để Bình A Hi có thể diễn tả thành lời. Cuối cùng, Bình A Hi thở dài, gạt bỏ suy nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ và hỏi người hộ thống vậy, ngươi có tìm thấy gì không? Tôi không tìm thấy bất cứ chứng cứ cụ thể nào, thưa tiểu thương, nhưng tôi có thể xác nhận rằng thiếu gia thực sự đang ở Sơn Tây. Hại. Thằng anh trai điên khủng của ta, tại sao huynh ấy lại phải đến đây sau khi đã đi qua nhiều nơi như vậy? Bình A Hi muốn hỏi tại sao huynh lại chọn Sơn Tây trong số tất cả các lựa chọn, nhưng cô đã biết Bình Vũ Trần sẽ nói gì. Huynh ấy sẽ nói điều gì đó ngẫu nhiên, như là, nó rất xa nhưng cũng rất gần cùng một lúc. Tài năng của huynh ấy chắc chắn đáng ngợi. Nhưng cô không thể hiểu được tính cách của huynh ấy. Huynh ấy chắc chắn mang trong mình dòng máu của Bình ra, nhưng tính cách của huynh lại quá khác biệt so với những thành viên khác trong gia tộc. Thật khó chịu. Trời sắp tối rồi, chúng ta hãy quay về nghỉ ngơi đi, Thưa tiểu thương. Bình A Hi lại thở dài trước lời nói của người hộ tống rồi nhìn về hướng mà Cửu Dương Thiên đã biến mất. Một khi tìm thấy huynh ấy, ta thể rằng. Bình A Hi hừ một tiếng rồi rời khỏi khu vực đó. Vài giây sau, tại cửa hàng bánh bao A ôi. một người đàn ông đột nhiên hắt hơi khi đang ăn xủi cảo. Sau khi lo mũi, hắn nhìn quanh và lẩm bẩm có ai nói xấu ta không? Tại sao ta lại cảm thấy muốn hát hơi? Sau vài giây, hắn nún vai và tiếp tục ăn bánh bao 16. Bình minh báo hiệu ngày thứ 2 của cựu Long Hội bắt đầu. Tôi vẫn không thích nó, nhưng thời gian là thứ tôi không thể kiểm soát. Các võ nhân của cựu gia sẽ tham gia cựu Long Hội bắt đầu vào sáng sớm. Những võ nhân khác cũng có thể tham gia miễn là họ xuất trình giấy tờ tùy thân. Hàng giai người đứng từ sáng sớm bao gồm tất cả những người sẽ tham gia giải đấu. Trở thành một phần của đội kiếm đội có gì tuyệt vời mà nhiều người muốn tham gia đến vậy. Có lẽ tứ đại gia tộc và liên minh thập tông cũng sẽ trải qua điều gì đó tương tự như Cửu gia nếu không muốn nói là lớn hơn có lẽ không phải là liên minh thập tông, vì họ chỉ chọn người của mình. Có lẽ vậy. Đó là những gì tôi nghe được nên tôi không chắc chắn. Trên đấu trường là những kiếm nhân Cửu gia đã ăn mừng tối qua, họ sẽ là giám khảo. Mặc dù đêm qua họ đã uống rất nhiều, nhưng trong họ vẫn không khác gì mọi ngày không biết là do họ giả vờ ổn hay thực ra là họ vẫn ổn. Khi tôi hỏi mẫu diễn một lúc sau, hắn ta nói với tôi rằng họ đã thức dậy sớm hơn 2 tiếng để giải hết lượng rượu trong người. Tôi biết họ đã uống quá nhiều. Vì tôi, người có vẻ tràn đầy tinh thần sau khi ăn bánh bao ngày hôm qua, bước về phía tôi với trên tay bộ đồ đỏ giống hệt bộ đồ tôi mặc ngày hôm qua. Tôi lấy bộ đồ từ tay cô ấy, thở dài và nói: "Được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng." "Thiếu ra, hôm nay là ngày họ sẽ làm những việc đó, đúng không? Giống như khi họ toàn tiểu tiểu, và Bác Bảo, thảo. vậy, ngươi có thể nói cụ thể hơn được không? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Những điều mạo diễn vẫn thường làm." Tôi nghĩ cô ấy đang nói đến buổi tập luyện bí mật mà mạo diễn thực hiện với thanh kiếm của mình ở dãy nhà chúng tôi. Nhưng chẳng phải Tự Kỷ và Bác Bảo thảo. Quá khó để mọi người hiểu sao? Trong thật tuyệt. Muội muốn thử một ngày nào đó, ngươi có thể sẽ làm điều đó cho đến khi ngươi phát chán. Có lẽ đây là cách nói khiêm tốn đối với Vi Tuyết Dạ tổ, không biết cô ấy đã trải qua những gì để trở thành con người như vậy trong tương lai, nhưng tôi nghi ngờ rằng cô ấy không thể giết được thiên ma chỉ bằng tài năng của mình. Tôi kìm lại lời nói khi nhìn Vi Tuyết Dạ đang rất phấn chấn, rồi quay lại tập trung vào việc thay quần áo. Sau khi thay đồ, tôi bắt đầu đi đến nơi mà tôi có thể sẽ dành phần còn lại trong ngày. Tôi đang đi chậm vì có chút thời gian rảnh, nhưng đột nhiên tôi nghe thấy ai đó hét rất to tại sao? Tại sao ta không được phép Chúng ta hãy bình tĩnh lại đã. Ta đã nói với ngươi là ta không còn nhiều thời gian nữa. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm nếu ta bị bắt chứ? Có vẻ như một người đàn ông muốn tham gia Cựu Lãng hội, nhưng hắn ta có vẻ đang phản nàn như thể đang gặp vấn đề gì đó. Tuy nhiên, điều kỳ lạ về tình huống này là có những kiếm nhân đứng đó, được giao nhiệm vụ loại bỏ những kẻ gây rối như thế này, nhưng họ không làm gì hắn ta cả. Thôi, kệ đi, tôi chắc là họ sẽ tìm ra cách tôi. Có lẽ sẽ có nhiều hơn một hoặc hai người đàn ông phản nàn như vậy, nhưng tôi chắc chắn rằng họ sẽ giải quyết ồn ào mọi chuyện. Tuy nhiên, Suy nghĩ và bước chân của tôi đột nhiên dừng lại khi nghe những lời tiếp theo mà người đàn ông đó nói, "Là thành viên bình gia thì có gì sai? Ngươi nói chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân là có thể vào. Nhưng vẫn vậy, ừm, chúng ta vẫn phải đảm bảo ta còn cần biểu hiện cái gì nữa? Chẳng lẽ ta nên biết ta là bình gia thiếu chủ ở trước mặt ta sao? Ồ, nếu ta làm như vậy, ngươi có tin ta không? Ta sẽ đi viết ngay bây giờ." Lơ hài đã, làm ơn bình tĩnh lại. Hắn ta vừa nói gì thế? Thiếu chủ bình gia sao? Chắc chắn là tôi nghe nhầm phải không? Chương 10, Cửu Long hội, 4. Chương 10, Cửu Long hội Bốn, đó chính là thiếu chủ Bình gia sao? Một chàng trai trẻ trông khoảng 20 tuổi. Tôi dùng mình khi nhìn thấy hắn ta nổi cơn thịnh nộ. Không, khoan đã. Tại sao một thành viên của Bình gia lại ở đây? Chưa kể đến việc một thành viên mang trong mình huyết thống hoàng tộc Bình gia lại gây ra chuyện như một đứa trẻ trước mặt mọi người không? Không đợi nào. Không thể nào đây lại là thiếu chủ thực sự của Bình gia, nhất định là kẻ lừa đảo. Một kẻ lừa đảo có đầu óc bằng thép. Việc mạo danh một vị thiếu chủ trẻ nhất của một trong tứ đại gia tộc sẽ khiến hắn ta gặp rất nhiều rắc rối. Tuy nhiên, vào lúc này Ký ức về cuộc chạm trán với Bình A Hy hôm qua đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng tôi nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ đó, hoặc ít nhất là tôi đã cố gắng làm vậy. Tất cả những điều này đều không có ý nghĩa gì. Phải có điều gì đó không ổn ở đâu đó. Hơn nữa, kiếp trước tôi chưa từng nghe nói đến việc Bình công tử sẽ đến Cửu Long thành nên chuyện này sẽ được giải quyết mà không có vấn đề gì. Chắc chắn rồi có chuyện gì thế. Khi tôi định lờ đi tình hình và rời đi, tôi đã đụng phải nhị trưởng lão có kẻ lập dị nào đó đang gây ra dối. Tôi trả lời ông ta một cách nhanh chóng và một lần nữa lên kế hoạch rời đi. Tôi có một số công việc, vì vậy tôi muốn rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng nghị trưởng lao đã ngăn tôi lại, "Ta tìm ngươi từ sáng đến giờ, giờ lưng ta đau lắm." Ông đang nói nhảm gì thế? Trong ông còn khỏe mạnh hơn cả ta. Ừm. Hôm qua ta cũng thấy thế, nhưng ngươi đột nhiên giỏi hơn trong việc phản bắt ta. Nếu như võ công của ngươi cũng tiến bộ như vậy thì tốt biết mấy." Ông ấy lại xoa tóc vào đầu tôi. Ui, tôi thấy chóng mặt quá. Ụ. Sao ông lại tìm ta? Ông ta có thể ra lệnh cho người hầu, vậy tại sao ông ta lại đích thân đi tìm tôi? À, không có gì quan trọng. Sau khi trận đấu kết thúc vậy tại sao ta lại không được phép? Ta đã cho ngươi thấy mọi thứ ta cần phải cho ngươi thấy. Ta phải cho ngươi thấy hắc dạ đao để ngươi tin ta sao. Xin ngài hay bình tĩnh lại. Chúng ta cũng không. Ta đã nói rồi, ta không có nhiều thời gian. Ngươi nói bất kỳ ai có giấy tờ tùy thân đều được phép bảo. Ánh mắt của nhị trưởng lao hướng về phía chàng trai trẻ kia. Hắc dạ đao là một loại võ thuật được truyền lại cho các thế hệ sau của bình gia. Không chỉ vậy, đây còn là võ kỹ chỉ được truyền lại cho những người mang dòng máu họ bình. Tôi muốn ngăn cản nhị trưởng lao vì tôi không thích chiều hướng này, nhưng ông ta đã ngoài tầm với của tôi rồi. chết ngươi là thiếu chủ của Ch Nhị trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt chàng trai trẻ tự xưng là thiếu chủ Bình gia, "Xin chào nhị trưởng lão." Mọi người ở đó đều tỏ ra tôn trọng khi nhìn thấy ông. Tất nhiên, những người đăng ký tham gia giải đấu cũng đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó đúng rồi, nhìn thấy mọi người đều chăm chỉ làm việc, thật tốt quá. "Ngươi, ngươi là con trai của Bình gia?" Chàng trai đứng thẳng dậy sau khi nghe lời của trưởng lão, "Ta là Bình Vũ Trần, thiếu gia Bình gia, rất vinh dự được gặp Diêm Nha Quyền." "Diêm Nha Quyền" là danh hiệu được trao cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão mỉm cười trước lời nói của Bình Vũ Trân. "Việc được chào đón bằng danh hiệu của mình có khiến ông ấy vui vẻ không?" Thì ra ngươi là thiếu chủ của Bình gia. Thể chất của ngươi chắc chắn nói lên điều đó. Khuôn mặt của ngươi cũng giống hệ tên Khốn gia chủ kia. Gọi gia chủ của Bình gia là kẻ ngốc. Nhìn thế nào đi nữa thì từ nam tính chắc chắn phù hợp với nhị trưởng lão vậy, tại sao ngươi lại đến đây? Ta tới đây là để hỗ trợ kiếm đội của Cửu gia. Ngươi là công tử Bình gia, sao lại tham gia kiếm đội của nhà người khác? Ở đó chẳng vui gì cả. Nhị trưởng lão cười trước câu trả lời của Bình Vũ Trần, giống như đang nói chuyện với một người điên, ngươi là đồ điên, trong nhà Bình gia có một kẻ điên. Cảm ơn ngài. Ta nghe điều đó rất nhiều. Đó không phải là lời khen. Tôi đột nhiên nhận ra một chiếc nhẫn đen trên tay của Bình Vũ Trần. Đó chính là chiếc nhẫn mà Bình Á Hideo. Chết tiệt, hắn ta đúng là đồ thật. Tại sao hắn lại ở đây và làm tất cả những điều vớ vẩn như này? Ta đến đây vì nghe nói bất kỳ ai có giấy tờ tùy thân đều có thể vào, nhưng họ từ chối cho ta vào mặc dù ta đã chỉnh mọi thứ cho họ xem. Người đến đây sau khi được bình ra cho phép sao? Ông ấy không đợi nào để ta đi nên ta đã bỏ chạy. Hắn ta thực sự là một kẻ điên, người đúng là đồ điên. Lần đầu tiên tôi đồng ý với nhị trưởng lão. Tên này đúng là đồ điên. Nghị trưởng lão nhìn thân thể của mình, lại cười khẽ trông có vẻ biến thái cơ thể của ngươi rất cường tráng. Tuổi của ngươi? Năm nay ta đã 23 tuổi. Thân thể như vậy, tuổi còn nhỏ như vậy. Bình ra nuôi rồng đấy, hy vọng tiểu tử này của chúng ta cũng có thể giống ngươi một nửa. Ông ta có ám chỉ tôi khi nói, tiểu tử, không. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy tổn thương dù bị so sánh với hắn ta, vì nếu chàng trai trẻ đó thực sự là Bình Vũ chân của Bình ra thì hắn ta đích thực là một con rồng. Kiếm Vương Bình Vũ chân đó là danh hiệu mà hắn được trao trong tương lai gần. Người đứng đầu Thiên Hắc Quân được cho là ngang hàng với một trong Tam Tôn giả, Tôn giả thất sủng, ví dụ Việc hắn ta ngang hàng với một trong Tam Tôn có nghĩa là hắn ta hoàn toàn không thể so sánh với những võ nhân khác. Nhưng hắn ta đã chết trong trận chiến với Bình Vũ Trân. Người ta nói rằng hắn đã mệt mỏi vì những trận chiến trước đó trước khi đối đầu với Bình Vũ Trân, nhưng Bình Vũ Trân vẫn giành chiến thắng mặc dù chỉ đối đầu với hắn một mình. Khi bị dù nghe được tin tức, chính họ đã trao cho Bình Vũ Trân danh hiệu Kiếm Vương. Nhị trưởng lão mỉm cười vớt bộ dâu dài của mình, người ta đã xuất trình giấy tờ tùy thân và có vẻ đã sẵn sàng tham gia, vậy có không? Ông ta vừa nói cái quái gì thế? Có vẻ như những người lính canh gặp khó khăn với lời nói của trưởng lão, giống như tôi vậy. Nhưng nghị trưởng lão Ngay cả như vậy có vấn đề gì vậy? Đây không phải là điều hắn ta muốn sao? Vâng, thưa ngài. Ta rất muốn tham gia Cựu Long Đại hội. Ta thực sự muốn tham gia kiếm đội của Cựu gia. Nhìn xem, chính hắn ta cũng muốn điều này, ánh mắt của những người lính canh dung chuyển như thể có động đất, họ không biết phải làm gì với tình huống này. Khi mồ hôi lạnh của những người lính sắp chạy thành vũng trên mặt đất, một vị cứu tinh đã xuất hiện. Kaka. Người xuất hiện với giọng nói lớn là Bình Á Hi Đông Nốc. Cô ấy tung một cú đá mạnh vào bụng anh ta. Chắc chắn cô ấy đã dồn hết sức lực vào cú đá đó. Ôi Bình Vũ Chân, ngươi bị đá vào bụng bay đi một bước ngắn, sau đó ngã xuống và lăn trên mặt đất. "Trời ạ, trông có vẻ đau lắm. Hắn ta đã chết rồi sao?" "Đông Lộc, ngươi được phong làm thiếu chủ mà lại bỏ trốn sau khi để lại một bức thương ngắn." Bình A Hi, người vẫn chưa hài lòng với một cú đá, đã lao tới Bình Vũ Chân và bắt đầu đá hắn ta liên tục. May mắn hay, Bình Vũ Chân không chết. Đáng buồn hay, hắn ta bắt đầu hét lên nhiều hơn đụt. "Ác! Đợi đã. Đời đã. Việc ngươi chạy trốn chỉ để tham gia vào kiếm đội của một gia tộc khác. Ngươi thực sự mất trí rồi sao? Chết tiệt, đó chính là chỗ cô không nên đá hắn ta ca, ca của ngươi hồn sắp chết rồi." UF một chỗ nào ahi Vậy thì chết đi chết đi đầu ngốc ai sẽ là gia chủ nếu ta chết ai quan tâm chứ ngay cả một con cầu cũng còn tốt hơn người Thái trà. tôi rời mắt khỏi cảnh tượng tàn bạo đó nhị trưởng lão cũng gai má bối rối trước tình hình này tôi cẩn thận bước về phía nhị trưởng lão và nói chuyện với ông có ổn không nếu cứ để họ như vậy nếu chúng ta để họ như vậy hắn ta thực sự sẽ chết mất những người đàn ông của mình ra có thân hình rất cường tráng, cho dù dùng loại thép mạnh nhất đánh cũng không giết chết được họ đừng lo lắng về điều đó chúng ta với ông có chắc không Bình A Hi hít một hơi và bình tĩnh lại một chút sau khi đánh chàng trai trẻ như đánh một con búp bê. Trong khi đó, Bình Vũ Chân vẫn nằm trên mặt đất, tỏa ra một luồng khí khiến người ta không chắc chắn liệu hắn ta vẫn còn sống hay đã chết. "Đứng dậy." Bình A Hi nói với giọng lạnh lùng, nhưng Bình Vũ Chân vẫn nằm trên mặt đất, trông giống như đã chết hơn là còn sống. "Nếu ngươi không đứng dậy, ta sẽ dùng gạch đập nát tiểu đệ của ngươi." "Ta dậy rồi." Bình Vũ Chân lập tức bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng sau lưng khi nghe những lời tàn bạo không thể tưởng tượng nổi đó. Bình A Hi thở dài khi nhìn Bình Vũ Chân. Cô ấy có vẻ như có rất nhiều suy nghĩ được rồi, tìm được rồi, không sao cả. Về nhà tôi, ca ca. Những người mặc đồ đen xuất hiện phía sau Bình A-hi. Họ là thành viên của gia tộc Bình a cũng nằm trong số những người hộ tống Bình A-hi. Bình A-hi, người đã thoáng sửng suốt khi nhìn thấy tôi và nhị trưởng lão, đã tiến lại gần chúng tôi ta xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối như vậy. Ngươi là tiểu thư của Bình a Vâng, ta là Bình A-hi, tiền bối riêng nhan quyền. Không giống như ca ca của ngươi, ngươi có vẻ được giáo dục tốt. Chàng trai to lớn đó thực sự có một số đứa trẻ còn to sát tuyệt vời. Một người đàn ông trông giống gấu hơn lại gọi một chàng trai trẻ là gấu, "Chúng tôi sẽ không quên những phiền phức mà chúng tôi đã gây ra ở đây và chắc chắn sẽ đền đáp cho mọi người. Chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ để không gây thêm phiền phức nữa." "Ta không quay lại đâu." "A Hi." Bình A Hi quay lại và nhìn Bình Vũ chân bằng ánh mắt sắc như lưỡi dịu. "Huynh thực sự định nói những điều vô nghĩa nữa sao? Ý ta không phải, ta không có ý định quay về Bình ra. Vậy thì vì sao vậy? Tại sao huynh lại hành động như vậy?" Bình ra không vui đâu. "Tại sao tên điên đó lúc nào cũng nói về việc vui vẻ thế?" Bình A Hi đáp lại như thể cô ấy cũng đọc được suy nghĩ của tôi vậy thì cựu ra vui vẻ vì sao? Các gia tộc khác đều vui vẻ hơn Bình ra sao? Tại sao lúc nào cũng nói đến chuyện vui vẻ ở nơi khác? Ít nhất thì có lẽ ở đó vui hơn chỗ chúng ta. Ka ca, xin hãy trưởng thành đi. Huynh là thiếu gia. Chính xác, đó là tại sao ta phải vui vẻ trước khi trở thành gia chủ. Cách duy nhất để không trở thành gia chủ là chết hoặc trở thành một nửa tàn tật, và ta không thích những lựa chọn đó. Ánh mắt của Bình Vũ Trân cho thấy hắn đã quyết định rồi ta có thể không muốn trở thành gia chủ, nhưng ta không thấy có ai đủ xứng đáng để trở thành gia chủ. Ngoài chữ ngươi, A -hi. Tất cả mọi người trong gia tộc đều chỉ là một đám thú nhân mang họ Bình, cho dù tất cả cùng nhau chiến đấu cũng không thể đánh bại ta. Hắn ta phán xét gay gắt những thành viên khác cùng huyết thống với mình. Hắn ta có thể được coi là người quá kiêu hãnh và ngạ mạn, nhưng hắn chắc chắn có đủ tài năng để chứng minh điều đó, nhưng sau đó ta thấy ta không thể để ngươi trở thành gia chủ, như vậy ta một ngày nào đó nhất định sẽ trở thành gia chủ. Đó là lý do tại sao ta chấp nhận danh hiệu thiếu chủ mà ta ghét cay ghét đắng và thấy phiền phức. Bằng cách nào đó, tôi thấy lý lẽ của gã điên đó có lý, như thể chính tôi cũng đã phát điên khi nghe hắn ta làm nhảm. Bình A hi xoa xoa Thái Dương. Có vẻ như cô ấy bị đau đầu vì tình hình này. Sau đó, nhị trưởng lão bước vào ta định để hắn tham gia vì lão già này nghĩ rằng chuyện này sẽ rất vui, nhưng vì ta phải nghĩ đến góc nhìn của bình gia nên hay thỏa thuận đi. Trước lời nói của nhị trưởng lão, Bình A Hi nhìn ông với vẻ lo lắng trong khi Bình Vũ Chân nhìn ông với vẻ phấn khích rõ ràng ta sẽ cho ngươi vào nếu ngươi thắng ta trong một trận chiến ông đang nói vớ vẩn gì thế. Tôi mong đợi ông ấy sẽ nói điều gì đó thông minh, nhưng không. Cho dù Bình Vũ Chân có trở thành một trong những người mạnh nhất trong tương lai, thì hiện tại hắn vẫn còn rất nhiều điều phải học. Không có cách nào hắn có thể đánh bại được Nghị trưởng lão. Hừm mừ ngươi thậm chí không cần dùng sức lực đánh bại ta. Ta sẽ tính là thắng nếu ngươi có thể chạm vào ta trong 10 đòn thế thôi hả? Bình Vũ Chân nghe lời của nhị trưởng lão thì sáng mắt lên. Bình A Hi đứng sau bọn họ chỉ lo lắng nhìn bọn họ, không dám xen vào được, "Ta cho ngươi 10 lần công kích, trong 10 lần công kích này, chỉ cần ngươi có thể chạm vào quần áo của ta, ngươi liền thắng." Bình Vũ Chân rút kiếm ra và vào tư thế chiến đấu ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc đợi đã. Họ định làm điều đó ở đây khi có nhiều người như vậy sao? Chờ đã. Tôi định ngăn họ lại, nhưng Nghị trưởng lão đã đấm thẳng vào mặt Bình Vũ Chân một cái. Bùm! Bình Vũ chân ngã xuống đất sau khi tạo ra một âm thanh mà một cú đấm thông thường không thể tạo ra được. Cú ngã của hắn ta khác với lúc hắn ta lăn xuống đất sau đòn tấn công của Bình A Hi. Lần này có thể hắn ta đã thực sự chết rồi, ta đã kiểm soát sức mạnh của mình nên hắn ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhị trưởng lão, ngươi không phải chỉ định né tránh tôi sao? Ta chưa bao giờ nói thế. Ông già này dù sao thì vấn đề này đã được giải quyết rồi, đúng không? Nhưng dù vậy, đấm vào gã đó có thực sự là lựa chọn duy nhất không, nhất là khi gã mà ông đấm lại là thiếu chủ của Bình gia. Nếu một người đàn ông gây nhiễu, giải pháp đó là làm họ im lặng chỉ là bạo lực không phải là giải pháp tốt nhất. Sao ngươi dám nói là bạo lực? Đó là một cuộc đấu tay đôi, nhưng ông nói hắn sẽ thắng nếu chạm vào quần áo của ông. Chẳng phải hắn ta đã thắng khi chạm vào nắm đấm của ông sao? Khi tôi đâm ông ta bằng lý lẽ, nhị trưởng lão ho dạ vờ. Chắc chắn là ông ta không nghĩ đến thế. Chương 11, Cựu Long hội, Nam. Chương 11, Cựu Long hội, Nam. Những người hầu của Bình ra đi đỡ lấy Bình Vũ Trần, người đang nằm dài trên mặt đất sau khi bị nhị trưởng lão đánh. Bình A hi cảm ơn nhị trưởng lão, nhưng nhìn vào vết sưng đỏ trên mặt Bình Vũ Trần khiến tôi tự hỏi liệu điều này có thực sự ổn không? Bình A-hi đã nói rằng hắn ta xứng đáng bị như vậy điều đó đã được cả hai bên đồng ý rồi nhị trưởng lão nhắc tôi. Dù sao thì tôi cũng tránh xa ra. Nếu sau này Bình Gia có phản nàn về chuyện này thì hãy nói với họ là ta không liên quan gì đến chuyện này. Đừng lo, ta sẽ đảm bảo nói với họ rằng ngươi có liên quan con đã, ta có lỗi gì trong chuyện này. Ngươi đã không ngăn cản chúng ta khi ngươi có thể, dương thiên, vậy nên ngươi cũng có lỗi. Ông già này đang nói về điều gì vậy? Làm sao tôi có thể ngăn cản ông khi ông ngay lập tức lao vào và hạ gục hắn ta chỉ bằng một cú đấm? Là điều tôi muốn nói Nhưng sau khi chứng kiến Nhị trưởng lao đánh cho Bình Vũ Chân một trận tơi bời, tôi quyết định giữ lại lời nói của mình. Tôi sẽ làm dịu nó xuống một chút. Có lẽ Bình Vũ Chân có thể chịu được đòn này chỉ vì hắn ta là Bành Vũ Chân. Nếu tôi bị đánh trúng, có lẽ tôi đã chết ngay tại chỗ. Tôi quyết định rằng tốt hơn hết là nên giữ an toàn cho cơ thể mình và ngừng hành động theo cách có thể khiến tôi bị tổn thương. Giữa lúc đó, vì Tuyết ai nhìn Nhị trưởng lão bằng đôi mắt lấp lánh hả, đôi mắt sáng ngời kia là để làm gì thế? Thiếu ra. Bút Và hắn ta đã ngã xuống. Thật tuyệt. Ngươi đang nói đến chuyện Nhị trưởng lão đánh cho Bình Vũ Chân một trận tơi bời sao? Có ai không nên sợ điều đó không? Có hợp lý không khi cô ấy xem và nói rằng nó hay? Nhị trưởng lão, lúc này đang trong tâm trạng tốt, bật cười trước lời nhận xét của Vi Tuyết A đứa gái trẻ xinh đẹp này rất biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, ông ta lấy ra một chiếc bánh quy mật ong và đưa cho Vi Tuyết A, "Ta sẽ tặng ngươi cái này vì đã khen ngợi ông già này." "Vâng. Bánh quy mật ong." "Ông thật tuyệt vời, ông nội gấu." "Gấu?" "Ha ha ha. Lão già này trông mạnh mẽ thế nhỉ." "Không, tôi nghĩ cô ấy chỉ gọi ông là gấu vì vẻ ngoài của ông thôi. Cũng là điều tôi không thể nói." Nghị trưởng lão mỉm cười và để Vi Tuyết A Mặc dù về mặt kỹ thuật, ông có lý do để tức giận vì cô đã thể hiện quá nhiều hành vi gây lỗi đối với một người hầu. Có phải vì cô ấy hay không? Hay vì cô ấy trẻ? Vâng, mọi thứ đều ổn, nên mặc kệ. Nhị trưởng lão quay lưng lại với Vi Tuyết A, người đã im lặng sau khi nhận được bánh quy mật ông Dương Thiên. Vâng. Về những gì ta đã nói trước đó, trước khi ta bị ngắt lời. Nghĩ lại thì, ông ấy đúng là đã nói là đang tìm tôi. Nhị trưởng lão tiếp tục nói trong khi tôi nhìn ông với ánh mắt tỏ mò có một trận đấu mà người ta phải tham gia sau khi giải đấu Cựu Long hội kết thúc. Ông đang tham gia một trận đấu sao? Lần này ông định động ai? Lần này, lần trước ta thậm chí còn không đấm ai cả. Hơn nữa, người đi không phải là ta, mà là ngươi. Cái gì? Ông ta đang nói đến chuyện quái quỷ gì thế? Ta á? Đột nhiên à? Tại sao tôi phải tham gia vào chuyện rắc rối này? Khoảng 1 giờ chiều, Tiểu Long Hội cuối cùng cũng bắt đầu, người dân khắp Sơn Tây đều tham gia, có tới hàng trăm người tham dự. Tôi không biết làm sao việc này có thể hoàn thành trong vòng một ngày, chứ đừng nói đến việc hoàn thành trong vài giờ trước khi mặt trời lặn như dự kiến. Hiện tại, tôi chỉ muốn xem nên việc này dễ hơn là thực sự chiến đấu hoặc đánh giá loạt trận đấu Thật tệ khi giờ đây tôi phải đối mặt với sự lo lắng nhẹ về trận đấu sắp tới của chính mình, ta hy vọng những cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi sẽ có lý do để trốn tránh nghĩa vụ của mình nếu các trận đấu trước kéo dài quá lâu. Giải đấu cựu long rất vui. Hầu hết mọi người xem có lẽ đều thấy thú vị khi xem mọi người thể hiện kỹ năng võ thuật của mình. Tôi cũng không khác gì. Thật thú vị khi thấy một người cầm giáo bước lên sau một lúc. Hắn ta là một võ sĩ có thể tận dụng lợi thế tầm xa của một cây giáo. Thật không may, đối thủ của hắn ta là một kiếm sĩ. Đó không thực sự là một trận đấu cân bằng. Nhưng ngay cả như vậy, nữ kiếm sĩ vẫn giữ được bình tĩnh. Cô né tránh mọi đòn tấn công của tên cầm giáo trong khi vẫn để mắt đến hắn họ Hàng xa cô ấy nói, "Đúng không? Nữ kiếm sĩ tự giới thiệu mình là họ hàng xa của kiểu gia." Cô ấy nói tên mình là kiểu... "Gì đó?" "Thì ạ." Việc né tránh liên tục cuối cùng cũng khiến người cầm giáo phải vung giáo mạnh hơn, mặc dù hắn ta vẫn chỉ chém được vào không khí. Tôi có thể thấy rằng hắn ta đã nỗ lực rất nhiều vào quá trình luyện tập của mình, nhưng sự thiếu kiên nhẫn của hắn lại giống như thuốc độc. Việc dồn sức mạnh không cần thiết vào các đòn tấn công chỉ khiến hắn mất tập trung. Đối thủ của hắn có thể lợi dụng điều đó. Trận đấu này đã kết thúc rồi. Nữ kiếm sĩ đánh bật ngọn giáo khi nó bật ra khỏi mặt đất sau một đòn tấn công thất bại. Sau đó, khi người cầm giáo mất thăng bằng, nữ kiếm sĩ đã bước vào và giao chiến với hắn ta ở cự ly gần hơn nhiều. Người cầm giáo không thể làm gì được nữa khi hắn ta đã để cho nữ kiếm sĩ thu hẹp khoảng cách. Hắn ta cố gắng vung giáo một lần nữa, nhưng lưới kiếm đã đến và chỉ vào cổ gã. Người cầm giáo thở dài và lùi lại, thừa nhận thất bại của mình. Khuôn mặt hắn đầy vẻ thất vọng. Sau đó, trọng tài công bố kết quả trận đấu Gu thắng. Vậy tên cô ấy là Gu ổn đó là một cuộc chiến giải trí. Nhưng tôi đoán cô ấy sẽ không trở nên đủ vĩ đại để tên tuổi của cô ấy được lan truyền rộng rãi trong tương lai. Hoặc có thể chỉ là tôi không nhớ đến cô ấy, cô gái đó chắc chắn sẽ được chọn nhị trưởng lão tự tin nói, có thể giữ bình tĩnh như một võ nhân là một kỹ năng tuyệt vời. Cô ấy chắc chắn sẽ được chọn một ngày nào đó, nếu không phải hôm nay còn bao nhiêu thời gian nữa. Khi tôi nhìn lại, chỉ còn lại một nửa số trận chiến. Tôi đã nghĩ sự kiện này sẽ kéo dài hơn nhiều vì có tới hàng trăm người tham gia, nhưng vì mỗi cuộc đấu đều diễn ra rất ngắn nên có vẻ như nó sẽ sớm kết thúc thôi. Vào ngày đầu tiên, Tôi muốn hoàn thành mọi việc càng nhanh càng tốt, nhưng giờ tôi cầu nguyện rằng những sự kiện của ngày thứ hai sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi nhìn Nhị trưởng lao với vẻ hoán hận. Nhị trưởng lão nói chuyện với tôi khi nhận thấy tôi đang nhìn chầm chằm sao ngươi lại nhìn lão già này với ánh mắt thù địch như vậy? Đừng hiểu lầm, ta đang nhìn ông với sự tôn trọng. Ngay cả cái miệng của ngươi cũng đang nói chuyện với ta một cách đầy thù địch như vậy. Nhị trưởng lão cười khi tôi thở dài. Tất cả là vì trận chiến giữa những người cùng huyết thống mà tôi phải tham gia. Những người cùng huyết thống duy nhất tham dự là tôi và Cựu Diên Tư, nên đối thủ của tôi là ai thì quá rõ ràng. Tôi hỏi lý do tại sao lại xảy ra chuyện này và nhị trưởng lão nói rằng ông đã đề xuất ý tưởng này, nghĩ rằng nó sẽ thú vị, và các trưởng lão còn lại thực sự thích ý tưởng này đến mức thực hiện nó. Toàn bộ phần vui vẻ, làm tôi nhớ đến việc Bình Vũ chân bị đánh ổ, tôi cũng không thể dạy cho nhị trưởng lão một bài học được đánh bại ông ta là điều không thể, điều này khiến tôi tự hỏi liệu ngay từ đầu tôi có thể đánh ông ta được không. Đừng lo lắng. Tôi quay sang người vừa lên tiếng, "Cửu Diên Tư, không ai trông mong gì ở ngươi đâu. Ngươi không cần phải lo lắng về việc xấu hổ khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Vì ngươi là người thân của ta, nên sẽ thua một cách nhẹ nhàng." Tỷ thật chu đáo. Ta rất biết ơn. Thật biết ơn khi nước mắt trào ra trên mắt tôi. Cửu Diên Tư toát lên vẻ tự tin cho thấy cô thậm chí không nghĩ mình sẽ thua cuộc. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy vui vẻ đồng ý với ý tưởng của Nhị trưởng lão. Cô ấy thậm chí còn trông rất vui vẻ về điều đó. Công bằng mà nói thì điều đó thực sự hiển nhiên. So sánh một người như tôi, người không bao giờ nỗ lực vào bất cứ việc gì mình làm với một thiên tài luôn nỗ lực hết mình vào mọi việc cô ấy làm cũng giống như so sánh sự khác biệt giữa mặt đất và bầu trời. Có lẽ tốt hơn là tôi nên bỏ cuộc, đúng không? Tôi thực sự đang ở trạng thái tồi tệ nhất mà tôi không thể xuống thấp hơn được nữa. Tên tôi đã bị hoen ố đủ rồi nên thêm một vết đen nữa cũng chẳng làm cho vết nhơ đó đậm hơn nữa Dương Tiên, để ta nói trước cho ngươi biết. Nhị trưởng lão thì thầm với tôi, nếu ngươi còn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, ta có thể vô tình đánh ngươi một trận. Bỏ cuộc? Tất nhiên là không. Gia tộc này thật hỗn loạn, không ai bình thường cả. 16. Tôi đã từng nghĩ đến điều đó trước đây, nhưng thật không may, thời gian không phải là thứ tôi có thể kiểm soát được. Giải đấu Cửu Long đã kết thúc trong chớp mắt, và khoảnh khắc tôi lo sợ đã đến ánh đèn sáng lên khi hoàng hôn buông xuống. Năm nay, tổng cộng có 21 người mới được chọn làm kiếm sĩ Cửu gia mới. Ngày hôm sau sẽ là ngày lễ hội Tất nhiên, ban đầu tôi đã định sẽ rời đi một cách kín đáo sau 2 ngày ở đây, nhưng sau đó tôi lại bị ném vào mớ hỗn độn này. Tôi đã nhận được quá nhiều sự chú ý tiêu cực trong kiếp trước nên tôi nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu không nhận được bất kỳ sự chú ý nào trong cái này. Tôi nghĩ thật tuyệt khi được sống một cuộc sống yên bình và tĩnh lặng, không cần ai phải thừa nhận sự tồn tại của mình. Nhưng kế hoạch của tôi có thể bị phá hỏng một chút, không, phá hỏng rất nhiều vì chuyện này. Tôi thấy kiểu diễn tư đã đứng ở ngoài đấu trường. Tư thế và cách cô ấy cầm kiếm cho thấy đôi chút về kỹ năng võ thuật của cô ấy. Tôi thực sự không muốn đi. Tôi nói với nhị trưởng lão bằng giọng điệu buộc tội, ông thực sự muốn nhìn thấy ta bị đánh trước mặt nhiều người như vậy sao? Ông già này là một con quỷ ở cả kiếp này và kiếp trước. Nhị trưởng lão nở nụ cười kỳ lạ trước lời nói đầy hoán giận của tôi. Sau đó, ông nói ngươi thực sự, không, thể thắng được sao? Tôi dừng lại trước lời nói của nhị trưởng lão khi chuẩn bị bước vào đấu trường. Ông lại nói vơ vẩn cái gì thế? Ý ông là, không, thắng, đúng hơn là ta, không thể thắng. Đúng, đúng, nếu ngươi nói vậy. Lão già này hành động giống như một con cáo, mặc dù ông ta có ngoại hình giống một con gấu. Bỏ qua lời nói của nhị trưởng lão, Tôi bước ra sàn đấu trường 16. Trên bầu trời đêm, có một vầng trăng cô đơn treo lơ lửng đêm nay trời có trăng lưỡi liềm đấu trường trở nên yên tĩnh và tĩnh lặng sau khi tất cả các đấu sĩ khác đã rời đi. Vẫn còn rất nhiều người theo dõi trên khán đài, nhưng bên trong đấu trường chỉ có hai người đứng. Khiến những người có huyết thống phải đấu tranh để mọi người giải trí, ngay cả vì nhị trưởng lão, tôi nghĩ ông ta đã đi hơi xa rồi. Người không định dùng kiếm à?" Cựu Diên Tư hỏi khi tôi giơ người. Một thanh kiếm. Tôi có sử dụng một thanh kiếm vào thời điểm này không? Cựu gia chiến đấu bằng kiếm hoặc nắm đấm? Chúng tôi có chút khác biệt so với Bình gia, Mặc Dung và Nam Cung gia, những người chỉ sử dụng kiếm. Hỏa Luân công của Cựu gia có thể được chuyển qua bất kỳ loại vũ khí cận chiến nào. Và trong số đó, kiếm cùng với 5 đấm là những thứ phù hợp nhất với Hỏa Luân công của chúng tôi. Riêng với tôi, cách chiến đấu hiệu quả nhất là bằng 5 đấm, ta đã quyết định không sử dụng kiếm nữa, nó không thực sự phù hợp với phong cách chiến đấu của tôi. Ngươi nói thế thật dễ dàng, mặc dù ngươi thậm chí còn chưa dành thời gian và công sức để giải thích cho quyết định của mình. Cựu Diên Tư không biết gần đây tôi đã làm gì, nên rõ ràng là cô ấy sẽ nhìn nhận theo cách đó. Nhưng tôi quyết định không nói lại, vì nếu tôi nói lại thì trông giống như tôi chỉ đang đưa ra lời bảo chữa. Kiểu Diên Tư lên tiếng, "Ngươi có biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta đấu với nhau không?" "Không, đã lâu lắm rồi. Ta vẫn luôn mong chờ lần tiếp theo, lần này ta có thể chính thức đánh bại ngươi." Nhưng không phải là ta thực sự muốn làm điều đó trước mặt tất cả đám đông này. Sao thì có thể nói ra điều đáng sợ như vậy một cách dễ dàng thế? Hầu hết ký ức của tôi đều mơ hồ, tôi đã quên rất nhiều thứ. Nhưng trận chiến cuối cùng giữa tôi và Kiểu Diên Tư ở kiếp trước là điều tôi vẫn nhớ rất rõ đó không chỉ là một trận đấu tập. Cựu diễn tư đang chia thanh kiếm đang chìm trong ngọn lửa về phía tôi, hỏa kiếm đó là danh hiệu cuối cùng được trao cho cựu diễn tư. Cái tên thực sự rất hợp với cô ấy. Ngay cả khi đối mặt với hình ảnh một chàng trai bị hủy diệt, một người với đôi mắt đẫm lệ và máu chảy ra từ đôi môi của mình, ngay cả khi đó, cô ấy vẫn tấn công một cách tàn bạo với ý định duy nhất là giết chết hắn ta. Đó là điều mà tôi vẫn có thể nhớ lại một cách sống động. Hôm đó trời mưa. Đồ khốn nạn bệnh hoạn, tao sẽ là người giết mày. Tao, và chỉ một mình tao thôi. Nhưng lúc này trời không mưa. Sự kiện đó vẫn chưa xảy ra trong kiếp này và giờ đây tôi đang ở trong tình huống cần phải ngăn chặn nó không bao giờ xảy ra nữa. Tôi phải luôn ghi nhớ điều này. Ta luôn muốn làm thế, giá như ta có cơ hội. Nhưng ngươi luôn chạy trốn trước khi ta kịp làm vậy. Khuôn mặt trẻ thơ của cô ấy, cùng với giọng nói vẫn còn giống trẻ con cho đến tận bây giờ. Chúng hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài và giọng nói trưởng thành của cô ấy trong kiếp trước. Nhưng cách cô ấy rút kiếm ra chống lại tôi thì vẫn như vậy đó là một thanh kiếm gỗ chứ không phải kiếm thép, nhưng vẫn rất giống với ngoại hình của câu ngày hôm đó. Cựu diễn tư lại nói chuyện với tôi khi tôi vẫn đang mắc kẹt trong ký ức về kiếp trước của mình ta ghét ngươi. Lời nói của cô ấy không hề tử tế, nhưng nhờ vậy mà tôi đã bình tĩnh lại. Ta biết, tôi đã biết rồi. Không đời nào tôi không biết, xét đến việc cô ấy đã thể hiện điều đó nhiều thế nào khi chỉ có hai chúng tôi, ta ghét việc ngươi chẳng bao giờ nỗ lực làm bất cứ việc gì và tính cách của ngươi tệ hại mặc dù ngươi sinh ra là con trai của cựu gia và luôn hưởng lợi từ gia tộc. Ta biết, nhưng tận mắt chứng kiến thì thật đau lòng. Tôi hiểu cô ấy, ngay cả tôi cũng sẽ ghét bản thân mình nếu phải gặp lại tôi trong quá khứ. Thật buồn cười khi tôi nghĩ mình đã khác bây giờ. Đó là điều mà ngay từ đầu tôi thậm chí còn không biết câu trả lời. Bắt đầu Nhị trưởng lao hết lớn, khí lực huyết đại thanh âm. Hai tôi tê dại vì mất cảnh giác. Kiểu Diên Tư lập tức lao về phía trước, như thế cô ấy chỉ chờ có thế. Cô ấy không hề tỏ ra thương xót, ngay cả với một kẻ yếu đuối như tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm của Cửu Diên Tư khi cô ấy thu hẹp khoảng cách đó là hơi ấm của một người tu luyện đạt đến cảnh giới tam tinh của cựu ma thuật. Hơi ấm tỏa ra thấm vào xung quanh. Cô ấy thực sự không có ý định giữ lại dù chỉ một chút. Hình dáng vung kiếm của Cửu Diên Tư thực sự cho thấy nỗ lực cô đã bỏ ra để luyện tập. Chuyển động có vẻ hoàn hảo. Tôi lùi lại và cúi người xuống để tránh đòn tấn công. Cửu Diên Tư mở to mắt, Cô ấy không ngờ tôi có thể né được nó đó. Cửu Diên Tư nghiến răng ngày càng mạnh hơn vì không có đòn tấn công nào của cô trung đích. Khí chất tự tin trước đó của cô đã biến mất. Cô ấy đang sốt ruột vì điều gì thế? Sau đó, cô ấy bước lùi lại để tạo khoảng cách giữa chúng tôi và chuyển sang tư thế chiến đấu. Thứ bên trong thanh kiếm gũ của cô, một luồng nhiệt nào đó bốc lên, trông có vẻ nguy hiểm. Tôi chắc chắn không thể để nó đánh chúng mình. Cửu Diên Tư, người vừa mới đột phá đến cảnh giới Tam tinh cách đây không lâu, đã có thể chuyển hỏa khí vào thanh kiếm gỗ của mình. Điều này có nghĩa là cô ấy đã tiến gần đến cảnh giới Tứ tinh đó là một kỹ thuật chưa hoàn thiện và thô sơ. Nội khí của cô vẫn chưa ổn định. Khi tôi liếp nhanh sang Nhị trưởng lão, ông đang theo dõi với hai tay chống cảm, ngụ ý rằng ông thấy cuộc đấu tập của chúng tôi khá thú vị, ông ta không hề có ý định giúp tôi. Chết tiệt. Tôi có thể lẽ đòn này trong khi vẫn trông giống như bị đánh không? Tôi cảm thấy mình có thể làm được, nhưng rủi ro có vẻ hơi cao. Tôi nên làm gì đây? Thanh kiếm gỗ của Cửu riêng Tư hiện có một luồng hào quang màu đỏ nhạt bao bọc nó. Tay cô ấy đang run dậy vì cô ấy vẫn chưa thể điều khiển hoàn toàn sự lưu thông khí, ngươi chẳng làm gì cả, ngươi chẳng có tài năng gì, và ngươi cũng chẳng bao giờ cố gắng để đến đáp. Nhưng chỉ vì là con trai Cô ấy vẫn tiếp tục nói, như thể tâm trí cô ấy hơi bị lung lay vì cố gắng sử dụng quá nhiều nội khí. Một lần nữa, tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Cựu Diên Tư. Tôi biết tại sao cô ấy ghét tôi và thấy điều đó hoàn toàn có lý, nên tôi có thể chấp nhận tất cả. Tuy nhiên, Cựu Diên Tư vẫn tiếp tục nói sau đó nếu ngươi sống như thế thì, ngươi nên biến mất đi, giống như mẹ ngươi vậy. Cái gì? Cô ấy đã nói một điều mà cô ấy không nên nói. Cựu Diên Tư lao về phía tôi, người cuốn đẩy nội khí. Đấu trường nứt ra dưới sức mạnh mà cô ấy dồn vào chân. Tuy nhiên, đòn tấn công của cô chứa đầy cơn khiến cô trở nên mất kiên nhẫn và dễ bị nó trước tôi nghiêng người đủ để tránh được thanh kiếm của cô ấy khi nhận ra đối thủ mà cô định đánh không coi ở đó cô mất thăng bằng không thể kiểm soát được sức mạnh của mình cô phản ứng nhanh chóng và cố gắng giữ thăng bằng nhưng tôi không chút do dự đấm vào mặt cô ta chương 12 tiểu Long hội 6 chương 12 tiểu la hội 6 bình A hi đã phải chịu đựng cơn đau đầu một chút trước khi giải đấu cửu Long bắt đầu nhị trường lão hạ bệ bình Vũ chân là điều tốt nhưng sau khi tỉnh lạiynh vẫn k khăng khănghang rằng mình sẽ không quay về gia tộc ngay lúc này vẫn trông như sắc ngủ gật, Bình Vũ Chân đứng dậy với khuôn mặt sững hút, nở nụ cười gượng gạo và nói, "Ta không ngờ đến điều đó." Bình Vũ Chân chấp nhận rằng hắn sẽ trở về gia tộc như đã hứa, nhưng hắn ta nhất quyết chỉ rời đi sau khi xem giải đấu cửu long, vì hắn ta không muốn kết thúc chuyến đi mà không thu được điều gì từ nó. Bình Vũ Chân là một vị thiếu gia, hắn giữ chức vụ cao thứ hai trong Bình gia sau gia chủ và các trưởng lão, và một ngày nào đó sẽ thừa kế danh hiệu gia chủ Bình gia. Không một thành viên nào của gia tộc Bình có mặt ở đó, kể cả Bình A có thể ra lệnh cho hắn ta ta sẽ quay lại sau khi xem xong. Điều gì khiến muốn xem cái này đến vậy? Thật đáng tiếc, đến đây rồi lại ra về tay không. Người nói đáng tiếc là sao? Chẳng qua là quá trình tuyển kiếm sĩ mới mà Bình ra chúng ta cũng nắm giữ mà thôi. Chúng ta cứ về gia tộc đi, nếu các ngươi còn cãi nhau như vậy, ta sẽ đi tố cáo với Nam quyền Nhị trưởng lão, nói cho hắn biết, điều này không phải quá vô lý sao? Bình A hy lặng trước lời nói của Bình Vũ Trân. Cô biết tên ngốc này thực sự dám làm như vậy. Cuối cùng, vì Bình Vũ Trân đã hứa sẽ quay lại sau giải đấu nên cô đã đồng ý được thôi, chỉ thêm một ngày nữa thôi. Một ngày là được rồi. Vì vậy, cô ấy đã đưa Bình Vũ Trân đến đấu trường trong khi làm dịu cơn giận của mình. Trợ trời đã cung cấp cho họ một vị trí VIP vì họ thuộc về gia tộc Bình ra cao quý, nhưng Bình Vũ Trân đã từ chối. Hắn cho biết hắn không xứng đáng vì sự hiện diện của hắn không được mong đợi hay cần thiết. Vì vậy, họ ngồi ở những chiếc ghế bình thường, liên tục nhận được những ánh nhìn từ những người xung quanh. Họ cứ chố mắt nhìn cặp anh em này vì không thể tin được là họ đang ngồi cạnh những người mà cao chuẩn danh giá của gia tộc Bình, nhưng sự khác biệt về địa vị cũng khiến họ không thể nói chuyện với hai người họ. Vì vậy, họ cứ nhìn chằm chằm. Bình A Hi thấy hơi khó chịu vì sự chú ý không mong muốn này, nhưng Bình Vũ Trân lại chẳng quan tâm chút nào. Bằng cách nào đó, Hắn ta vẫn còn cầm những chiếc bánh bao trên tay dù hắn ta đã mua chúng ở đâu và bất cứ lúc nào huynh. Huynh mua những thứ đó khi nào vậy? Thử. Ta đã mua chúng cách đây một thời gian rồi. Chính xác thì, một thời gian trước là khi nào? Làm sao huynh ấy có thể mua chúng khi ta thể là huynh ấy đã ở bên cạnh ta suốt thời gian qua? Bình Vũ chân chỉ là một người khó đoán. Các trưởng bối có thể tranh cãi qua lại về việc tài năng võ thuật của huynh có thực sự vĩ đại nhất trong lịch sử hay không, nhưng sự thật hoàn toàn không thể phủ nhận rằng huynh là một người kỳ lạ. Huynh ấy bỏ chạy để có thể vui chơi. Những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt của Bình Á Hi khi cô nhớ lại khoảnh khắc đó bắt đầu rồi. "A Hi." Dù biết cô đang thất vọng hay không, Bình Vũ Chân vẫn vui vẻ tận hưởng lễ hội với những chiếc bánh bao trên tay. Giải đấu Cửu Long không phải là điều gì mới mẻ đối với Bình Á Hi. Là một người trong tứ đại gia tộc, cô đã lớn lên cùng với những võ sư vĩ đại và nổi tiếng. Do đó, cô không thấy ý tưởng xem những người từ các gia tộc nhỏ hơn chiến đấu với nhau là đặc biệt thú vị. Tất nhiên, cũng có một vài cá nhân ở đây và ở đó thu hút sự chú ý của cô, nhưng không ai đủ nổi bật để thu hút sự chú ý của cô lâu dài. Bình Á nhìn chằm vào Bình Vũ Chân. Anh ta có vẻ thích thú với trận đấu, nhưng cũng có vẻ vô hồn trong mắt. Bình Vũ Trân đã như vậy từ khi còn nhỏ. Huynh ấy đang nghĩ gì và tại sao huynh ấy chỉ tìm kiếm niềm vui với tất cả tài năng của mình? Bình A Hi không biết ánh mắt của hắn khiến người ta có cảm giác hắn lúc nào cũng sẵn sàng rời khỏi gia tộc bất cứ lúc nào, nhưng dù sao hắn cũng chấp nhận vị trí thiếu chủ mà không hề phàn nàn. Sau đó, hắn chạy trốn, chạy đến tận cựu ra ở Sơ Tây. Một người có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đó là những gì câu nghĩ về Bình Vũ Trân, và điều đó thực sự khiến cô sợ hãi. Lý do Bình A Hi chấp nhận yêu cầu của gia chủ để tìm Bình Vũ Trân cùng với những người khác không chỉ vì cảm giác tội lỗi mà cô cảm thấy ngày hôm đó ánh nắng mặt trời nhạt dần, màn đêm dần bu xuống. Mọi cuộc chiến của Cựu Long Đại hội đều đã kết thúc chúng ta về thôi, huynh ạ. Tuy nhiên, Bình Vũ Trân vẫn ngồi bất động như đá khi nghe những lời của Bình A Hi. Kaka, cô nhìn theo hướng Bình Vũ Trân đang nhìn và thấy ai đó ở giữa đấu trường chống giống người đó là. Cô ấy là một cô gái khá cao với mái tóc buộc gọn da sau và mặc trang phục màu đỏ tượng trưng cho dòng dõi của Cựu gia. Cựu Diệt Tư là tên cô ấy phải không? Họ thỉnh thoảng gặp nhau trong các cuộc họp của phe chính giáo. Không cần phải nói, chị gái của Cửu Diên Tư là Cửu Hy khá tài giỏi, và cô ấy đã nghe nói rằng Cửu Diên Tư có tài năng sánh ngang với Cửu Hy. Cửu Dương Thiên cũng bước vào đấu trường ngay sau đó. Hắn ta có một biểu cảm như thể ta không muốn ở đây, được viết đẩy trên khuôn mặt. Trong như thể hắn ta vừa nhai một con bọ tại sao hắn ta lại lên sân khấu? Họ đang tổ chức một trận đấu giữa những người có quan hệ huyết thống. Ngay rồi trước những gì Bình Vũ chấn nói, Bình A Hy nhìn hắn và thấy một tờ giấy kỳ lạ trên tay ga trận chiến giữa những người cùng thống của Cửu gia sẽ bắt đầu ngay sau khi giải đấu cũ kết thúc. Chúng tôi hân hạnh bạn tham dự Huynh lấy nó từ khi nào vậy? Họ đã đưa nó cho ta khi chúng ta đến đây. Khi nào vậy? Cô nhìn lại đấu trưởng. có vẻ như Cửu Diên Tư và Cửu Dương Thiên đang trò chuyện, nhưng cô không thể nghe thấy vì khoảng cách quá xa. Cũng giống như khi cô ấy cố gắng tăng cường tính giác của mình bằng khí, Bình vũ chân lên tiếng điều đó không có tác dụng đâu, đấu trường được bao quanh bởi một lớp cái giới. một rào cản, một dao chắn lớn như thế này, có lẽ là do vị tiền bối Hỏa quyền kia tạo ra. Bình A hi hiểu được biểu cảm trên mặt Cửu Dương Thiên, hắn không có cơ hội thắng trận này. Hơn ai hết, cô hiểu rõ về khả năng võ thuật của Cửu Dương Thiên. Hắn ta không có gì để thể hiện so với những người họ hàng huyết thống của mình. Hắn ta sẽ chỉ lăn ra đất nếu đối mặt với Cửu Diên Tư. Nếu cô ấy ở địa vị của Cửu Dương Tiên, việc phải trải qua sự sỉ nhục này trước đám đông có lẽ sẽ khiến Bình Á Hy tự tử vì xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời, Bình Á Hy thương hại Cửu Dương Thiên. Trong khi hai anh em Cửu vẫn đang trò chuyện, nhị trưởng lao hét lên một tiếng truyền vào, báo hiệu cuộc chiến của họ bắt đầu. Cửu Diên Tư ngay lập tức lao tới tấn công Cửu Dương Thiên. Bình A Hy kinh ngạc trước tốc độ của Cửu Tư. Nhanh quá. Bộ pháp và kiếm thuật của cô ấy hoàn hảo, không có bất kỳ động tác thừa thãi nào và sự cân bằng của cô ấy thực sự đáng khen ngợi. Các cuộc tấn công liên tiếp diễn ra liền mạnh và không ngừng nghỉ. Sự tấn công liên tục của cô được thực hiện mà không chút do dự, thực sự cho thấy cô đã nỗ lực như thế nào trong quá trình luyện tập. Liệu mình có thể đánh bại cô ấy nếu chúng ta chiến đấu ngay bây giờ không? Thực sự thì cô ấy không chắc chắn. Cô không đủ tự tin để đấu kiếm và giành chiến thắng trước kiểu Diệt Tư, người đang vung kiếm một cách tao nhã trên đấu trường. Cô cảm thấy niềm tự hào là hậu duệ của gia tộc Bình của mình đang giảm sút em trai của Phượng kiếm, phải không? Bình A hi nhận thấy mắt Bình Vũ chân sáng lên khi hắn theo dõi trận đấu đôi mắt mờ trước kia của hắn giờ đã biến mất. Khi Bình A Hi nhìn cảnh tượng đó, cô phải cố gắng kìm nén cảm giác không thích đúng vậy, người có quan hệ huyết thống với cựu tộc ở độ tuổi đó chỉ có thể là em ruột của Phược Kiếm. Nhưng cô không thể giấu được cảm xúc trong giọng nói. Ngay cả với tiêu chuẩn cao của đôi mắt cô, Cửu Diên Tư vẫn tuyệt vời. Đến mức cô ấy ghen tị những đòn tấn công tao nhã đó thật tuyệt vời, phải không? Thật khó để làm điều đó khi còn quá trẻ. Đúng vậy. Cách dùng nội khí của cô ấy được kiểm soát ở mỗi thời điểm cũng rất ấn tượng. Đúng vậy, tất cả những điều né trên đó. Hử? Bình A Hi thấy phản ứng của Bình Vũ chân rất lạ. Cửu Diên Tư được đòn tấn công. Ngay từ đầu Cửu Dương Tiên đã không thể phản công được. Bành A Hi dõi theo tầm nhìn của anh trai mình. Khi cô nhìn theo ánh mắt anh, cô phát hiện ra rằng thực ra anh đang nhìn Cửu Dương Thiên, chứ không phải Cửu Diên Tư. "Huynh ấy không nhìn Cửu Diên Tư sao? Tại sao vậy?" Bình A Hi không hiểu nổi cậu ta nhanh hơn một nhịp. "Cái gì? Nhìn kỹ, ngay trước khi thanh kiếm di chuyển để đánh cậu ta, cậu ta di chuyển để tránh nhanh hơn một nhịp. Cậu ta biết cô ấy sẽ vung kiếm ở đâu." Sau khi nghe lời Bình Vũ Trần, cô cẩn thận nhìn Cửu Dương Thiên. Quả thực rất kỳ lạ. Chuyển động của Cửu Dương Thiên chậm hơn nhiều so với Cửu Diên Tư. Bình A Hi không chắc chắn về việc có nên chiến đấu với Cửu Diên Tư hay không. Nhưng nếu cô đấu với Cửu Dương Thiên, cô có đủ tự tin để đánh bại hắn ta chỉ trong vài giây, mình nói đúng. Nhưng sau đó, làm sao? Cửu Dương Thiên chậm hơn Bình A Hi và Cửu Diên Tư nhanh hơn cô ấy. Trận đấu đáng lẽ phải kết thúc ngay lập tức chỉ dựa trên sự chênh lệch về tốc độ, nhưng cả hai vẫn tiếp tục trao đổi đòn đánh ngay cả khi Cửu Diên Tư đã tung ra 10 đòn tấn công có chuyện gì thế? Bình A Hi hoàn toàn không hiểu nổi. Khi trận đấu vẫn chưa kết thúc sau một lúc, Cửu Diên Tư tách ra và vào thế chiến đấu, có lẽ là để kết thúc mọi chuyện. Một luồng hào quang màu đỏ nhạt bắt đầu bùng cháy xung quanh thanh kiếm của cô. Nó khác với hào quang mà những người sử dụng kiếm hạng nhất thường có, và cũng khác với hào quang của những người đã đạt đến đỉnh cao. Ngay cả với đôi mắt tương đối thiếu kinh nghiệm của Bình A Hi, cô cũng nhận thấy rằng một lượng lớn nổi khí đang được chuyển vào thanh kiếm cô ấy sẽ không thể sử dụng nó được. Bình Vũ Trân đã đưa ra một tuyên bố chắc chắn sao thế? Trông ấn tượng quá. Quả thực rất tấn tượng. Chuyên nhiều khí như vậy vào cấp độ của cô ấy, ngay cả ta cũng không chịu nổi một đòn đó. Ngay cả Bình Vũ Trân. Bình A Hi cũng kinh ngạc khi nghe tuyên bố của hắn nhưng tất cả những gì người cần làm là né tránh nó. Cố gắng sử dụng thứ mà cô ấy không quen đã khiến cô ấy mất cả tư thế và hơi thở. Một đòn tấn công được thực hiện với sự thiếu kiên nhẫn như vậy cũng chẳng khác gì ra rưởi. Ngay cả với Bình A Hi, người chỉ đứng xem, đánh giá đó có vẻ khá khách nhiệt. Nhưng Bình Vũ Chân chưa bao giờ sai khi nói về võ thuật đúng lúc này, biểu cảm của Cửu Dương Tiên đột nhiên thay đổi. Cửu Diên Tư lao vào tấn công một cách hung hăng sau khi cô chuẩn bị xong đòn tấn công. Cửu Đu Ẩm Thiên không làm gì đặc biệt để né tránh. Hắn ta chỉ lùi lại một bước và nghiêng đầu một chút. Vậy đấy, nhưng ngay cả với những chuyển động nhỏ như vậy, hắn vẫn hoàn toàn tránh được đòn tấn công của Cửu Diên Tử. Và sau đó, đóì si, hờ bình A Hy chưa từng quay lưng lại với cuộc chiến trước mắt Tuy nhiên một tiếng nứt vỡ không phù hợp đã xuyên qua thai cô và cô sớm chứng kiến cựu riêngên tư ngã gục trên mặt đất chuyện gì chuyện gì đã xảy ra vậy tuyệt vời bình A Hy quay về phía giọng nói Bình Vũ chân đang làm một vẻ mặt mà cô chưa từng thấy trong nhiều năm nămựu ra không chỉ che chở cho Phước kiếm Hắn ta có vẻ mặt như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì đó tuyệt vời tỷỵ đáng lẽ phải sinh ra là một nam nhân một suy nghĩ như vậy cứ lợiợn trong tâm trí cựu Diên tư ngay sau khi côọn 10 tuổi Tiểu Hi không chỉ có tài năng võ thuật đáng kinh ngạc mà còn có phẩm giá xứng đáng với một người có địa vị và năng lực cao như vậy. Chỉ mới 15 tuổi, tỷ tỷ cô đã đạt được danh hiệu được ca ngợi là Phượng Hoàng Kiếm. Cựu Diên Tư hiện cũng ở độ tuổi đó, nhưng vẫn chưa thể đạt được danh hiệu. Ngay cả trong số tất cả những tài năng đang lên khác trong tứ đại gia tộc và liên minh tập tông, danh hiệu huyền thoại đó chỉ được truyền lại cho một mình tỷ tỷ cô. Cựu Diên Tư thấy tỷ tỷ mình thực sự rất tuyệt và rất tự hào về tỷ ấy. Sau khi tỷ tỷ của cô tốt nghiệp Thần Long Võ Quán, tỷ được thăng chức làm đội trưởng kiếm đội thứ 5 của Cựu gia khi mới khoảng 20 tuổi đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng mọi người đều thừa nhận cô có tài năng, tỷ phải được chấp nhận vì tài năng của tỷ ấy. Tỷ là một người tuyệt vời, người ngày càng có khả năng hơn theo thời gian. Tuy nhiên, nàng không thể trở thành gia chủ của Cựu tộc. Cửu Diên Tư sau đó nghĩ đến em trai mình, Cửu Dương Thiên. Cửu Diên Tư và tỷ tỷ của cô đều là hậu duệ dòng chính của gia tộc, trong khi Cửu Dương Thiên là con của một người thiếp. Nhưng Cửu Diên Tư lại thích mẫu thân của Cửu Dương Thiên, bà là một người tốt bụng. Cho nên, Cửu Diên Tư cũng thích Cửu Dương Thiên, cô không quan tâm hắn có phải là con của một người thiếp hay không ở độ tuổi đó. Nhưng rồi một ngày nọ, mẹ hắn mất. Chuyện đó xảy ra trong chớp mắt. Cửu Diên Tư cố gắng tìm kiếm bà, nhưng cha cô đã ra lệnh cho cô không được làm vậy. Không ai trong gia tộc đi tìm bà. Vào lúc đó, Kiểu Dương Tiên bắt đầu thay đổi. Hắn trở nên hung bạo với người hầu và bất cứ ai hắn nói chuyện cùng. Hắn trở nên lười biếng và kiêu ngạo. Thậm chí còn có tin đồn rằng hắn quấy rối những người hầu xinh đẹp. Tình trạng của hắn ta ngày càng tệ hơn. Con trai gần như luôn kế thừa vị trí gia chủ. Sau đó, cha của Cửu Diên Tư không bao giờ dính líu đến bất kỳ ai nào nữa, điều đó có nghĩa là người con trai duy nhất của ông, Cửu Dương Tiên, sẽ trở thành gia chủ. Không phải là tỷ tỷ xuất sắc của cô ấy, không phải cô ấy, người đã nỗ lực nhiều như vậy, Tỷ tỷ ta đáng lẽ phải được sinh ra là một nam nhân, hoặc ít nhất là ta nên như vậy. Cô ghét Cửu Dương Thiên, người có tất cả mọi thứ mà không cần phải làm gì cả. Cô khinh thường Cửu Dương Thiên, người ngày càng tệ hơn mà không biết đến đặc quyền mà hắn ta có được. Hử? Cô ấy đã tỉnh táo trở lại. Cô nhớ đến tận lúc cô truyền hỏa khí vào thanh kiếm của mình đứng trước mặt cô là Cửu Dương Thiên. Cửu Dương Thiên vốn phải nhỏ hơn cô rất nhiều, nhưng giờ đây lại có vẻ to lớn hơn rất nhiều, đây có phải là một giấc mơ không? Nhỏ giọng Có thứ gì đó nhỏ từ mũi xuống, cô dùng tay lau để kiểm tra đó là máu. Tại sao ta lại chảy máu ngay lúc này? Đây không phải là mơ sao? Vậy tại sao bây giờ Cửu Dương Thiên lại có vẻ to lớn hơn nhiều thế? Khi tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn, cô đã nhận ra điều đó. Không phải là cựu Dương Thiên lớn hơn, nhưng tầm nhìn của cô đã giảm xuống. Cửu riêng Tư ngồi bệt xuống sàn đấu trường, thất bại cái gì? Làm sao? Ta hiểu ý của tỷ, tỷ ạ. Cửu Diên Tư quay về phía giọng nói mà cô nghe thấy. Thì không thích ta, ta hiểu mà. Tỷ ghét ta cũng không sao. Điều đó chẳng thay đổi được gì với ta cả. Thật khó để nhìn thấy khuôn mặt của Cựu Dương Thiên vì ánh sáng hắt bóng lên khuôn mặt. Nhưng Cửu Diên Tư chắc chắn đã nhìn thấy ánh mắt của Cựu Dương Thiên, đôi mắt của Cựu Dương Thiên trống rỗng. Dường như hắn không cảm thấy gì cả. Hắn ta không hề tức giận, không có cảm xúc nào động lại trong đôi mắt hắn. Hắn ta chỉ nhìn xuống Cửu Diên Tư. Cửu Diên Tư muốn chạy trốn khỏi đôi mắt khiến cô lạnh sống lưng đó, nhưng cơ thể run rẩy của cô không thể cử động những lời tỉ nói với ta thật vô cùng tệ hại, nhưng ta vẫn có thể hiểu được. Ta đã nói gì với đệ ấy? Cửu Diên Tư nhớ lại những gì cô đã nói với Cựu Dương Thiên. Lẽ ra ngươi nên biến mất ngay đi, giống như mẹ ngươi vậy. Trái tim cô lạnh ngắt và trùng xuống đó là điều cô không bao giờ nên nói, bất kể lúc đó cô có tức giận đến mức nào. Ta nên làm gì? Ta có nên xin lỗi đại ấy không? Mặc dù vậy, với lòng tiêu hãnh thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ 15 tuổi, ý nghĩ phải xin lỗi Cửu Dương Thiên khiến cô thấy buồn ôn. Cửu Dương Thiên tiếp tục nói mà không quan tâm đến suy nghĩ của Cửu Diên Tư, ta hiểu hết rồi, vậy nên hãy hiểu những gì ta sắp làm nhé. Cô không thể hỏi hắn đang nói gì điều cuối cùng Cửu Diên Tư nhìn thấy là lòng bàn tay của Cửu Dương Thiên. Tắt, chương 13. Thẻ bài hấp diện thạch. Chương 13. Thẻ bài hấp diện thạch ta đã làm xong. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi trở về căn phòng của mình. Tôi xong rồi. Thật sự là xong rồi ta thật là thiểu năng. Tại sao ta lại làm thế? Tôi nhớ kiểu riêng tư ngã xuống đất sau khi bị tát. Múi cô ấy cũng chảy máu. Cơ thể tôi khá yếu và tôi không chuyển chút nội khí nào vào cơ thể nên có lẽ nó không gây ra tổn thương nghiêm trọng nào nhưng dù vậy, ta đã đi qua xa. Tôi không nói về cái tát khi tôi nói, ta đã đi qua xa. Thực sự thì tôi thấy điều đó hoàn toàn có lý. Chỉ là tôi đã hủy hoại danh tiếng của kiểu riêng tư. Tôi có thực sự phải bắt một người cựu gia phải ăn đất một cách thảm hại như vậy trước mặt đám đông giữa lễ hội của gia tộc mình không? Có thể hiểu được tại sao cựu diễn tư lại nóng nảy như vậy vì cô còn quá trẻ. Nhưng nếu cộng tuổi hiện tại của tôi với tuổi ở kiếp trước thì tôi gần gấp đôi tuổi cô ấy, và tôi vẫn để cảm xúc luẩn át mình ta vẫn còn quá non nớt, ngay cả khi ta đã có nhiều kinh nghiệm. Đợi đã, không phải là lỗi của nhị trưởng lão sao khi ông ta xúi dục tôi làm tất cả những điều đó mặc dù ông ta đã lớn tuổi rồi sao? Tại sao tôi lại hỏi nhỉ? Tất nhiên là lỗi của ông ấy rồi. Vù, vù Gió thoảng qua tôi và để lại một âm thanh làm tôi nhột nhạt. Gió xuân vẫn còn lạnh, mặc dù mùa đông đã qua. Tôi có thể chịu được cái lạnh, ngay cả khi mặc quần áo mỏng, nhờ vào nội khí của mình. Cú. Tôi quay lại nơi phát ra tiếng hát hơi và thấy Mộ Diễn và Vi Tuyết A đang đứng ở đó. Vi Tuyết A đến bên tôi trong khi Mộ Diễn chào hỏi. "Cô ấy cầm một cuộn vải trên tay, ngươi đang cầm gì trên tay thế?" "Thiếu ra tay của ngài." Tôi kiểm tra tay mình. Ra ở lòng bàn tay tôi bị bong ra và có một ít máu chảy ra. Bởi vì tôi đã tắt kiểu nguyên tư khi cơ thể cô ấy vẫn còn được bao bọc trong nội khí. Người có khí trong cơ thể thì tốc độ tái sinh nhanh hơn người bình thường. Vết thương như vậy sẽ lành rất nhanh không có gì đâu. Ta ổn mà. Trước khi tôi kịp nói hết, Vi Tuyết A đã vội vàng lấy khăn che tay tôi lại. Cô ấy vụng về với nó, vì cô ấy không biết phải làm gì. Tôi cũng muốn tự mình làm điều đó, nhưng tôi không thể ngăn cản cô ấy khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên mắt cô ấy. Cô ấy trông rất vui vẻ khi chứng kiến Nhị trưởng lão đánh bại Bình Vũ Trần, nên khi thấy cô ấy hành động như vậy chỉ vì một vết thương nhỏ khiến tôi hơi bối rối. Vi Tuyết A quân băng, trông cũng khá thú vị nhị đệ nhất thiên hạ tương lai đang băng bó tay cho tôi. Đây không phải là một vinh dự sao? Cuối cùng cô ấy ngừng băng bó cho tôi sau khi bàn tay tôi trở nên dày gấp đôi. Vì Tuyết A nói với tôi như thể cô ấy sắp khóc bất cứ lúc nào thiếu ra, có đau lắm không? Lúc đầu thì không, nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó đúng sau chuyện này. Vậy ý thiếu ra là nó không đau đúng không? Ta ơn trời đất. Ừm. Ngươi chỉ nghe những gì ngươi muốn nghe đúng không? Tôi đi dạo một chút vào ban đêm trước khi trở về nhà. Kiểu diễn tư có ổn không? Bất cứ điều gì, tôi quyết định không lo lắng về điều đó nữa. Không phải mối quan hệ gia đình đã tan vỡ này sẽ được hàn gắn lại từ bây giờ. Rõ ràng là không dành cho cựu diễn tư và rõ ràng là không dành cho tôi nữa. Khi tôi trở về nhà, đen trong phòng tôi đã bật sáng. Tôi hỏi một trong những người hầu gần đó chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên, nói rằng, "Hả? Họ nói rằng họ đã thông báo cho thiếu ra rồi." Tôi kiểm tra xem ai đang ở trong phòng mình nên tôi mở cửa và thấy hắn ta ở đó ồ. Công tử Cửu ra. Một kẻ mất trí? Không, đó là Bình Vũ Chân xin chào, ta tên là Bình Vũ Chân, ta biết rồi, thưa ngài Bình. Người có thể gọi ta là Bình huynh hoặc Bình ca cũng được. Ta không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để có thể xưng hô với ngài như vậy. Tại sao tiên điên này lại ở đây? Và tại sao Bình A-hi lại che mặt ngay bên cạnh Bình Vũ Trân? Có vẻ như cô ấy đang xấu hổ vì hai cô ấy đều đỏ. Bình A-hi hung hăng kéo quần áo ca ca mình và lên tiếng ca ca. Trước tiên chúng ta không nên xin lỗi về việc mình đã làm sao. Tôi có thể nghe thấy sự bối rối trong giọng nói run dày của cô ấy. Khi nghe Bình A-hi nói, Bình Vũ Trân mới nhận ra đúng rồi. Ta nên đến đây một mình vì hôn ước hai người đã bị hủy rồi. Ta xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn. Ôi trời ơi đống đốc. Tôi đồng ý với Bình A- -hi. Bình A-hi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lên tiếng thay cho ca ca mình xin lỗi vì đã đến đây vào đêm muộn như thế này mà không nói trước điều gì. Cà ca điên của ta. Cà ca ta thực sự muốn gặp ngươi và ta không thể ngăn cản huynh ấy bình đại nhân. Muốn gặp ta sao? Ngươi có thể gọi ta là Bình Huynh. Không, cảm ơn. Tôi không muốn dính líu tới anh ta. Bình Vũ chân chỉ ngồi im với nụ cười trên môi không nói gì vì tách trạng mà người hầu mang đến đã ngồi lạnh vậy điều gì đưa ngài đến đây. Hắn ta đến đây để phàn nàn với tôi về vụ việc với nhị trường lao sao. Bình Vũ chân vẫn còn vết xưng đỏ ở một bên mặt đó chính là nơi hắn ta bị nhị trưởng lao đánh chúng ông nói rằng ông đã kiểm soát được sức mạnh của mình làm sao ông ta có thể kiểm soát sức mạnh của mình được vậy có phải việc tăng thêm một chút sức mạnh có nghĩa là ông ta có thể khiến đầu người khác nổ tung với cú đấm của mình không chỉ nghĩ đến điều đó thôi là tôi đã sợ rồi có thể thực sự là như vậy ta thực sự không liên quan gì đến việc nhị trưởng lão làm với ngài ta thể là ta đã cố ngăn cản ông ta người đang nói gì thế hả anh ấy không đến đây vì chuyện đó sao Bình Vũ chân bắt đầu nói khi tôi bày tỏ sự bối rối của mình ta chỉ muốn gặp người thôi Ngài nói ngươi là đệ đệ của Phượng Hoàng Kiếm, ngài thân với tỷ ấy sao? Tôi chưa từng nghe nói Bình Vũ chân thân thiết với Kiểu Hy. Thực ra, tôi cũng không thân thiết với cô ấy lắm, nhưng nếu phải lựa chọn, có lẽ tôi vẫn thân thiết với Kiểu Hy hơn là Kiểu Diên Tư ta nghĩ cô ấy rất gần gũi, nhưng ta không chắc cô ấy cảm thấy thế nào. Vậy thì có lẽ là không. Tính cách của Kiểu Hy không phải là kiểu người có thể thân thiện với Bình Vũ chân, khả năng cao là cô sẽ cố gắng gây sự thay vì nói chuyện với hắn ta đó là lý do tại sao ta đến đây gặp ngươi. Tại sao ngài lại muốn gặp ta? Không phải là ta đặc biệt hay gì cả. Hắn ta muốn gì ở một kẻ vô dụng như tôi nhỉ? Thêm vào đó, nói chung, gia tộc chúng tôi không thực sự có mối quan hệ tốt với nhau sau khi hôn ước bị hủy bỏ. Bình Vũ chân lên tiếng ta còn tưởng rằng Phượng Hoàng Kiếm là người vui vẻ duy nhất trong cựu gia, không ngờ còn có thêm một người nữa. Gã đang nói về tôi phải không? Vui vẻ? Hắn ta lại nói về vui vẻ? Giống như lần đầu tiên tôi gặp hắn, hắn ta luôn tìm kiếm vui vẻ, điều mà tôi không thực sự hiểu. Hắn ta chắc chắn là một kẻ lập dị. Mặc dù vậy, điều đó cũng không có gì lạ, vì dù sao thì cũng không có nhiều cao thủ võ thuật nào là người bình thường cả. Tất nhiên, tôi vẫn không muốn dính líu tới hắn ta. Có thể sẽ có lợi nếu được Bình Vũ chân chú ý tới vì hắn ta sẽ trở thành kiếm vương trong tương lai, nhưng anh chàng này khó hiểu quá. Người ta rất khó hiểu hắn ta vì tính cách kỳ lạ của gã, nếu muốn gặp người kiểu ra thì tốt nhất là đi gặp tỷ tỷ ta. Ta cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng có lẽ ta sẽ không thể gặp cô ấy nếu ta đến đó ngay bây giờ. Bây giờ không cần phải đi, ngày mai có thể đi. Ừm, không biết cô ấy có còn bất tỉnh không ta đến thăm kiểu thiếu gia, dù sao ta cũng không có hứng thú với kiểu tiểu thư ca ca ơi, đôi khi huynh có thể học cách không nói ra một số điều được không? Hừm, xin lỗi. Ta không giỏi việc dò lắm. Tôi sẽ làm gì với người này? Tôi cảm thấy như mình sắp bị đau đầu trở lại. Bình Vũ chân lấy thứ gì đó ra khỏi túi đây là món quà ta tặng ngươi. Một món quà? Vật phẩm này trông giống như một phù hiệu gỗ nhỏ màu đen có chữ bình bằng vàng. Nó trông không có vẻ gì đặc biệt, nhưng Bình A hy lại sửng sốt như thể hắn ta đã đưa cho tôi thứ gì đó rất quan trọng kaka, huynh cho đi như vậy có phải là vô lý không? Ai quan tâm, họ đưa cho ta để ta dùng. Ta đưa cho ai đó là quyền của ta. Nhưng vẫn còn. Đây là cái gì thế? Đây thực chất là thẻ khách của Bình ra, nếu ngươi mang theo thẻ này đến thăm Ngươi sẽ được đối xử như người nhà Bình ra xin hãy mang nó trở lại. Tại sao hắn ta lại đưa cho tôi cái này? Nếu tôi tham gia, tôi thực sự cảm thấy mình sẽ không thể tránh khỏi việc dính líu đến Bình Vũ chân nhưng ta đã hủy bỏ hôn ước với gia tộc của ngươi, cho nên ta không quan tâm đến điều đó. Kaka, ta quan tâm đến điều đó. Xin hãy nhận lấy, Cửu thiếu gia. Hắn ta hoàn toàn không để ý tới Bình Á Hi. Có được sự ủng hộ của gia tộc Bình thì tốt biết mấy. Nhưng tôi không hiểu tại sao Bình Vũ chân lại đối xử với tôi như thế này hay là ngài giữ lại và đưa cho tỷ tỷ của ta đi. Ta nghe nói ngài rất thân thiết ta cũng định làm vậy. Nhưng vương hoàng kiếm thậm chí còn không thèm nghe ta nói. Đây là một vật rất trân quý, tại sao nàng lại từ chối? Hắn ta đã bị từ chối rồi. Chết tiệt vậy còn chị hai của ta thì sao? Ta tặng nó cho ngươi vì ta thích ngươi. Ta thích phụ nữ, thương ngày bình. Ồ, tất nhiên là ta cũng thích phụ nữ. Nhưng mà, có lẽ không? Có lẽ là có. Tại sao ngươi lại thắc mắc điều đó? Ngươi làm ta nổi ra gà. Bình Vũ chân lấy lại phù hiệu Hắc Diện Thạch, có vẻ thất vọng khi tôi liên tục từ chối. Bình A Hi không thể ngẩng đầu lên sau hành động điên rồ của Kakami ít nhất thì cô ấy vẫn bình thường. Tôi chỉ muốn nằm dài trên giường nhiều hơn khi thời gian trôi qua. Vì cuộc đấu tay đôi, tôi đã sử dụng cơ thể quá nhiều và thực sự rất mệt mỏi. Bình Vũ chân người dường như nhận thấy sự mệt mỏi của tôi, đứng dậy rời đi, mặc dù hắn ta vẫn có vẻ thất vọng. Tôi đoán đó thực sự là lý do anh ấy đến đây. Bình Vũ chân hỏi tôi một câu khi hắn sắp rời đi ngươi có định ghi danh vào thần Long võ quán không? Ừm, có lẽ. Để sống như một võ nhân của phe chính giáo có nghĩa là tôi sẽ phải vượt qua thần lòng võ quán do liên minh võ lâm thành lập Mặc dù có thể học đủ kỹ năng võ thuật chỉ trong gia tộc, nhưng để được công nhận là một kiếm sĩ đủ tiêu chuẩn đóng ma cảnh môn, bạn phải tốt nghiệp học viện võ thuật sau khi được dạy mọi thứ về ma vật. Tất nhiên, học viện võ thuật cũng tồn tại ở nhiều nơi khác, không chỉ riêng thần long võ quán. Nhưng đối với những người thuộc phe chính giáo, việc vào thần long võ quán là điều hiển nhiên. Mặc dù tôi nên cố nghĩ cách chạy trốn. Khóa học kéo dài trong cả một năm. Tôi không có thời gian rảnh để lãng phí cả một năm như thế được, vậy thì ngươi sẽ trở thành đàn em của ta. Bình vũ, chân vũ nhẹ vào vai tôi và cười Hắn ta đang cố gắng thiết lập mối quan hệ với tôi thông qua học viện vì những phương pháp khác của hắn không hiệu quả. Có phải vì tôi thắng Cửu riêng Tư rồi còn tắt cô ta một cái thật mạnh không? Tại sao hắn ta lại ám ảnh tôi đến vậy? Ngay cả một người phụ nữ cũng thấy kỳ lạ khi hành động như vậy, nên việc một người đàn ông thể hiện sự quan tâm đến tôi nhiều như vậy khiến tôi nổi ra gà. Minh A Hi, khi đi theo anh trai mình ra ngoài, dừng lại nhìn tôi. Cái gì? Ta đã bảo ngươi phải nói chuyện chính thức với ta mà, ta lớn tuổi hơn ngươi mà. Khi ta nói chuyện chính thức, tỉ bảo điều đó khiến tỉ phát ốm, vậy tỉ muốn ta làm gì? Sau một hồi do dự, cuối cùng Bình Á Hi cũng nói tiếp ta xin lỗi. Sao đột nhiên tỷ lại xin lỗi thế? Khi ta đánh ngã ngươi và làm gãy tay ngươi vào ngày hôn ước của chúng ta bị hủy bỏ. Tỷ đã làm thế à? Tôi đã trải qua chuyện đáng sợ như vậy sao? Ta đã làm gì mà tỷ lại làm chuyện đáng sợ như vậy? Ngươi đã nói với ta rằng ta là con của một người thiếp hay gì đó. Vậy thì ta đáng bị như vậy? Thành thật mà nói, có lẽ tôi xứng đáng bị gãy cả hai tay vì điều đó. Vậy nên thật kỳ lạ khi thấy cô ấy xin lỗi thay tỷ không cần phải xin lỗi. Thay vào đó, ta nên là người xin lỗi. Ta xin lỗi vì hành vi của mình lúc đó. Vì cả hai chúng tôi đều là con của một người tiếp, nên việc tôi nói như vậy với cô ấy lúc đó chỉ khiến tôi trở thành kẻ đạo đức giả đó chỉ là do lòng tự trọng của tôi mà thôi. Tôi không biết cô ấy có chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không, nhưng ít nhất thì biểu cảm của cô ấy có vẻ dịu dàng hơn. Bảo trọng, cũng cẩn thận nhé. Và mặc dù ngươi có thể không thích thứ mà Kakata tặng ngươi, huynh ấy tặng nó với ý định tốt, vì vậy hãy sử dụng nó bất cứ khi nào ngươi muốn. Cho ta cái gì, ta tưởng ta trả lại rồi mà. Tôi cảm thấy có thứ gì đó trong túi mình. Khi tôi lục túi, Đep phù hiệu bằng hắc diện thạch xuất hiện hắn ta đã khi nào? Khi Bình Vũ chân vô vai tôi. Vậy là hắn ta đã đưa nó vào hả? Tôi bật ra một tiếng cười trống rỗng thật là một kẻ điên rồ. Tôi thở dài và cất tấm phù hiệu bằng hắc diện thạch vào lại túi 16. Vào ngày thứ 3 của ngày lễ Cựu Lăng hội. Hôm nay là ngày lễ hội và tiệc tùng, nhưng tôi vẫn lên xe ngựa để trở về gia tộc sớm nhất có thể. Tôi nghe nói Cửu Diên Tư đã lên đường vào lúc nửa đêm. May mắn hay, cô ấy đã tỉnh dậy. Tôi rất biết ơn khi cô ấy tỉnh lại mà không bị tổn thương lâu dài nào, nhưng bây giờ tôi thấy khó khăn hơn khi phải đối mặt với cô ấy. Khi mà trước đó điều đó đã khá khó khăn rồi. Sau khi chuẩn bị xong, xe ngựa khởi hành. Tôi đang cố gắng nghỉ ngơi, nhưng rồi Vi Tuyết A bắt đầu dựa vào vai tôi và ngủ tiếp đi. Tôi nhanh chóng trao Vi Tuyết A cho người hầu khác khi tôi cũng bắt đầu ngủ tiếp đi. Chương 14, Ác ngộng 1. Chương 14, Ác ngộng 1. Màn đêm đêm캄 nơi. Lúc đó không phải là ban đêm, nhưng cũng không đúng khi nói rằng trời chưa tối hẳn. Tôi kiểm tra xem ít nhất tôi có thể nhìn thấy mặt trăng không. Nhưng tôi không thể nhìn thấy gì cả. Những đám mây và bầu trời đáng lẽ phải ở trên đó, lại không tồn tại. Tôi đang ở đâu? Mọi cây cối xung quanh tôi đều bị cháy, và những ngôi nhà đáng lẽ phải đứng vững ở đây đã biến thành cho bụi. Cơ thể tôi từ từ tiến về phía trước. Tuy nhiên, đó không phải là do ý chí của tôi. Tôi đã cố gắng mọi cách để kiểm soát cơ thể mình, nhưng không có tác dụng gì. Khi tôi sắp bước thêm một bước nữa, có người tún lấy mắt cá chân tôi. Khi tôi quay lại, tôi thấy một người đàn ông đấm máu, một tấm vải trắng thêu biểu tượng hoa mận. Đây là trang phục của một gia tộc nổi tiếng, phái Hoa Sơn. Vâng, tôi đã ở núi Hoa Sơn. Tất cả những bông hoa mai vốn được cho là nở rộ tươi đẹp đều bị ngọn lửa dữ dội tiêu rụi. Tom môn tôn kính này đã nắm giữ ảnh hưởng của mình trong nhiều thế kỷ. Toàn bộ lịch sử của họ giờ đây đã cháy thành cho bụi. Lúc đó tôi mới nhận ra đây là một giấc mơ. Một cơn ác mộng kinh tởm sao ngươi có thể? Người đàn ông nói chuyện với tôi, sự căm ghét và hoán giận vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Hắn ta giữ chặt mắt cá chân tôi bằng tay trái, bỏ lại bàn tay phải bị đứt lìa đôi mắt đỏ của hắn trông như thể hắn đang khóc ra máu vì lý do gì. Tại sao ngươi lại làm thế với chúng ta? Một tiếng kêu gào dữ dội, lở tiếng. Xung quanh tôi nằm la liệt những thi thể mặc cùng một bộ quần áo trắng như người đàn ông đó. Mọi người Kể cả trẻ nhỏ và người già, đều nằm đó chết trên mặt đất. Năm đó như thể bị thú giữ xé xác ngươi có phải là người không? Làm sao ngươi có thể đeo mặt nạ người và làm điều này? Tôi phá vỡ sự im lặng và tốt lên. Điều này cũng không nằm trong phạm vi kiểm soát của tôi, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh. Cái gì? Hoa mai thiên hoa mà ngươi tôn thờ bằng tất cả những gì mình có, giờ đã bị diệt vong dưới tay thủ lĩnh của chúng ta. Vỡ vẩn. Thủ lĩnh của chúng ta sẽ không thể nào gục ngã dưới tay một con quỷ như thế được. Non núi Hoa Sơn mà ngươi tôn thờ đã hóa thành tro tàn, ngươi vẫn không thấy sao? Làm ơn im lặng đi. Im miệng lại đi. Mấy người các ngươi chẳng làm được gì cả. Thật đáng thương hại khi các ngươi lại mang danh một gia tộc đáng kính." Tôi cúi đầu nhìn vào mắt hắn ta. Tôi chỉ thấy một cảm xúc trong mắt hắn đó là nỗi sợ hãi nhìn này, ta đã giết tất cả những thành viên mà ngươi trân trọng và ngưỡng mộ, và tất cả những người quan tâm đến ngươi cũng đã bị ta giết. Tôi vứt má người đàn ông bằng bàn tay dính đầy máu của mình. Nó phủ đầy máu của những người anh em kết nghĩa của hắn ta đùng. Tôi nghe thấy có thứ gì đó vỡ ra trong miệng người đàn ông. Hắn ta chặt răng đến nỗi một số răng vỡ tan sở dĩ Hoa Sơn bị hóa thành tro bụi, dĩ ngươi bây giờ như vậy, đều là bởi vì ngươi quá yếu đuối, quá bất lực ngươi, phái Hoa Sơn của ngươi và Thiên Mai Hoa. Ngâm miệng lại, đồ quỷ. Đừng dám thốt ra cái tên đó qua cái miệng bẩn thỉu của ngươi, kẻ đã phản bội phe chính giáo, kẻ đã đâm sau lưng họ. Tôi vận cổ anh ta như thể tôi không còn chuyện gì khác để nói. Người đàn ông cuối cùng đứng trên Hoa Sơn phải đã chết như vậy. Bắn tung tóe. Tôi cảm thấy có sự hiện diện giữa biển máu đỏ thấm ở Hoa Sơn. Tôi quỷ xuống và tỏ lòng tôn kính với hình bóng đó. Tôi không dám nhìn. Cảm giác như chỉ riêng luồng khí đó đã làm biến dạng không gian xung quanh. Núi Hoa Sơn giống như núi Thái Sơn che giấu sự tồn tại của chúng tốt nhất có thể khi chúng cảm nhận được sự hiện diện kinh hoàng đang lờ lởmở ở đường chân trời. Thậm chí chỉ cần ở gần chúng thôi cũng đủ khiến mọi giác quan của tôi hét lên, nguy hiểm. Thiên Ma. Hắn tự gọi mình như vậy không tệ. Tôi không thể biết hắn là nam nhân hay nữ nhân mặc dù tôi nghe thấy giọng nói của hắn. Giọng nói đó nghe trầm như giọng nam nhân, nhưng đồng thời, trong giọng điệu của họ vẫn phảng phất nét gì đó giống giọng nữ nhân. Thiên Ma ném thứ gì đó về phía tôi. Cổ của một ông già bị xé toạc đó chính là Hoa Mai Thiên Tôn, trưởng môn của phái Hoa Sơn hắn ta không đủ sức làm ta thỏa mãn. Nhưng ít nhất ta cũng có thể vui vẻ một chút với hắn, ta ông ta không phải là một trong tam tuấn tử giả, nhưng lại là người có sức mạnh ngang hàng với họ. Nhưng ông vẫn bị giết một cách dễ dàng như vậy. Thiên Ma, trông như thể hắn thậm chí còn không hề chiến đấu ngay từ đầu, nhìn quanh và tiến về phía tôi trông như thể một con thú đang nổi điên. Bây giờ hắn đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi cảm thấy như mình không thở được. Tôi không thể cử động được chút nào, ta nghĩ tôi cần phải cho người một cái tên. Tôi muốn thức dậy. Tôi muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này càng sớm càng tốt. Tại sao tâm trí tôi lại cho tôi thấy cảnh tượng tàn sát này? Ngươi là? Tôi cảm thấy Thiên Ma đang nói gì đó. Nhưng tôi không nghe rõ hết lời họ nói đại sư phụ. Từ bây giờ, thiếu ra. Tôi thức dậy vì giọng nói của Vi Tuyết A16. Tôi đang trên đường trở về lại Cửu ra sau khi hoàn thành trách nhiệm của mình tại ngày lễ Cửu Long hội. Bớ lờ, u. Ngay khi tỉnh dậy, tôi nhanh chóng dừng xe ngựa và đi ra ngoài. Tôi không thể nhịn được nữa. Tôi không người xuống đất và nôn. Tôi cứ nôn nói mặc dù cả ngày nay tôi chưa ăn gì. U. Chết thiệt. Người tôi run dậy, tại sao đột nhiên tôi lại gặp ác mộng thế này? Đó là điều tôi buộc mình phải quên đi. Điều tôi muốn xé và vứt bỏ khỏi ký ức của mình. Tôi cảm thấy có bàn tay trên lưng mình. Tôi quay lại và nắm lấy nó. Bàn tay tôi run dậy nắm lấy là của Vi Tuyết Tạ. vị Tuyết A nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Đôi mắt run dậy của cô ấy khiến tôi nhớ đến đôi mắt của người đàn ông kia, run dậy vì sợ hãi. Tôi đang biểu lộ cảm xúc gì thế này? Tôi không cần phải tận mắt chứng kiến mới biết, rõ ràng là một mớ hỗn độn. Tôi không thể kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mình. Tôi từ từ buông tay mình ra. Vi Tuyết Á che giấu nỗi sợ hãi và bình tĩnh vỗ lưng tôi. Mộ diễn, người cũng ở trong xe ngựa, chạy nhanh về phía tôi thiếu gia. Ngài không sao chứ? Nhanh lên, thời lang Tao ôn ma, bình tĩnh nào. Làm sao ngươi có thể gọi được thầy lang ở nơi này chứ? Chúng tôi đang ở giữa một dãy núi, không có cách nào chúng tôi có thể gọi được thầy thuốc ở đây. Tôi cố gắng điều hòa hơi thở nhưng không dễ chút nào. Ký ức về sự phá hủy của phái Hoa Sơn bởi Ma giáo, khi một trong những liên minh thập tông bị tiêu diệt chỉ trong một ngày đó là điều tôi muốn quên đi, nhưng tôi không thể tin rằng tôi lại trở nên thế này chỉ vì một giấc mơ đó là điều chưa bao giờ xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra đây là điều tôi sẽ lặp lại với chính mình hàng trăm lần trong một ngày. Ngay cả khi tôi đang đi bộ, ăn uống, hoặc thậm chí khi tôi chỉ thở, tôi sẽ tự nhủ điều này. Chết tiệt. Người ta nói rằng con người là loài sinh vật dễ quên đi ký ức của mình. Nhưng tại sao tôi lại không thể quên những tội lỗi đó, ngay cả khi đã chết một lần? Tôi vẫn không thể bình tĩnh lại khi thời gian trôi qua, vì vậy tôi cố gắng giữ im lặng bằng cách bao bọc cơ thể bằng nội khí đó không phải là điều lành mạnh nhất mà tôi có thể làm, nhưng để nhanh chóng tiếp tục lên đường, tôi không còn lựa chọn nào khác. Hỏa khí làm ấm cơ thể tôi. Tôi gần như không còn chút nội khí nào để giữ chữ, và rồi tôi dùng nó để bình tĩnh lại sau cơn ác mộng đó là cảm giác mà tôi không thể diễn tả bằng lời ta thật là thảm hại. Sau khi ngồi xuống một chút, tôi đứng dậy. Vì Tuyết A cố gắng đỡ tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng ngăn cô ấy lại, nói rằng tôi ổn. Tại sao tôi lại mơ thấy điều đó? Có phải vì tôi sợ rằng, ngay cả khi quay về quá khứ, tương lai vẫn sẽ như vậy không? Đó chỉ là cơn ác mộng tôi. Đừng lo lắng về điều đó nữa. Nhưng việc chút hết mọi nỗi lòng ra thực sự khiến tôi cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Cảm giác khó chịu có thể dễ dàng được giải quyết bằng khí hoặc chỉ cần nghỉ ngơi, nên đó không phải là vấn đề lớn. Và rồi, tôi cảm thấy có thứ gì đó bằng năng giác quan của mình được tăng cường bởi nội khí, và cảm giác khó chịu đó chỉ khiến tôi cười vô ích. Thật là xui xẻo. Cơn ác mộng của tôi đã đủ tệ rồi nhưng chuyện này phải xảy ra. Tôi bước về phía mậu Diễn, người không biết phải làm gì với căn bệnh của tôi và nói chuyện với hắn. Mậu Diễn? Vâng, thiếu gia. Rốt cuộc ta có nên đi tìm thấy thuốc không? Đừng nói nhảm nữa và nhìn vào Ma Tiên Phù đi. Mộ Diễn người nhận ra có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra, đã lấy một lá bùa từ trong túi ra. Ma Tiên Phù là một vật phẩm tiết yếu báo hiệu cho người sử dụng biết có ma cảnh môn nào gần đó không. Yêu cầu sử dụng duy nhất là chuyển một ít nội công vào bùa chú. Khi hắn ta lấy lá bùa ra khỏi túi, không có phản ứng gì cả. Mộ Diễn bỏ lá bùa vào lại túi với tiếng thở phào nhẹ nhõm Tiểu gia đột nhiên nói nghiêm túc như vậy, ta sợ mất một giây. May mà không có việc gì. Khi mẹ ổng sắp nói xong, lá bùa sáng rực màu đỏ và cháy rủi. Không chút do dự, Mộ Diễn lập tức hét lớn với tất cả những người hộ tống khác ở gần đó, một cánh cổng đã xuất hiện. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tất cả những người hộ tống đều rút kiếm ra khi nghe lời Mộ Diễn. Sự căng thẳng tăng vọt. Tất nhiên điều này phải xảy ra trên đường về nhà. Tốc độ tan rã nhanh chóng của ma tiên phủ có nghĩa là ma cảnh môn quá gần chúng tôi. Nếu xa hơn một chút, có lẽ chúng ta đã có thể thoát đi an toàn mà không cần phải chiến đấu. Tất cả là vì cỗ xe ngựa đã dừng lại chờ tôi. Mộ Diễn Tuyệt vọng nắm lấy vai tôi thiếu ra, "Ngài phải trở về xe ngựa, bên ngoài rất nguy hiểm." Theo lời Mộ Diễn, tôi nhét vì Tuyết Áp và những người hầu khác trở lại xe ngựa. Sau đó tôi đóng cửa lại và đứng cạnh Mộ Diễn thiếu ra, người cũng phải vào trong tôi, nơi này thực sự quá nguy hiểm. Nếu là ngày khác, tôi sẽ đợi bên trong xe ngựa, nhưng lần này tôi không thể, vì lỗi là do tôi khiến chúng tôi bị cuốn vào chuyện này. Nếu đó là điều gì đó mà tôi không đáng trách thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Nhưng tôi đã quyết định sống trong khi dọn dẹp mớ hỗn độn của chính mình trong cuộc sống này. Tôi phải làm như vậy để đảm bảo rằng những gì đã xảy ra trong kiếp trước của tôi sẽ không lặp lại thiếu ra. Mộ Diễn, giữ lại lời nói của người để nói sau đi. Nhìn về phía trước đi, nó đang tới kìa. Khi Mộ Diễn quay lại nhìn về phía trước, không gian trống rông biến dạng như thể nó đang chờ đợi hắn. Một cánh cổng tỏa ra ánh sáng xanh hiện ra từ hư không. Màu xanh lá. Mộ Diễn thì thầm khẽ. Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, đen. Đó là thứ tự mức độ đe dọa của ma cảnh môn. May mắn hay, cổng màu xanh lá cây là loại uýt nghiêm trọng nhất trong bốn loại. âm thanh của một con thú Quái vật lần này từ trong cổng đi ra là một sói to lớn, nói chính xác hơn là một con ma vật đội lốt sói. Con sói khổng lồ có một chiếc sừng nhô ra từ giữa đầu cái này thì hơi rắc rối để giải quyết. Sói săn sừng xanh, một ma vật vừa nhanh vừa có đủ sức mạnh để nghiền nát đá bằng nanh. Nó cũng là đối tượng thử nghiệm để Liên Minh Võ Lâm thử nuôi làm thú cưng trong quá khứ. Tất nhiên, thí nghiệm đó đã kết thúc trong thất bại. Hơn 11 chút nhỉ. số lượng ma vật xuất hiện từ cánh cổng này chỉ ở mức trung bình. Không quá nhiều đối với một cánh cổng xanh, nhưng cũng không quá ít. Ma vật có ý chí thông minh, chúng cũng không hề do dự Những con sói sừng xanh cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi và ngay lập tức lao vào chúng tôi. Mộ Diễn cũng lao về phía họ, né tránh đòn tấn công và dùng kiếm chém đứt sừng của chúng. Hào quang trên lưỡi kiếm chứng tỏ hắn ta đã là một võ sĩ si hạng nhất. Một ma vật bị cắt sừng đã ngã gục. Đối với loài sói săn sừng xanh, sừng là điểm yếu của chúng. Những người hộ thống khác cũng bắt đầu làm nhiệm vụ tiêu diệt lũ ma vật. Trong lúc họ đang vật lộn, tôi nhặt một ít đất từ mặt đất. Ngay lúc mậu Diễn đang đối phó với những con sói săn khác, một con trong số chúng lao về phía tôi. Con thú chạy nước đại, dường như nó nghĩ rằng nó đã tìm thấy con mồi. Tôi trông trẻ hơn và yếu hơn so với các cô gái, điều đó có nghĩa là tôi là mục tiêu hấp dẫn đối với họ. Dâm. Con sói săn sừng xanh hú lên và lao về phía tôi. Tôi luôn chuyển hỏa khí quanh cơ thể mình nhanh hơn trước. Tôi cảm thấy mình đang nóng lên. Cơ thể tôi trở nên nhanh hơn nhờ nội khí, và tôi có thể né được đòn tấn công. Sau đó, tôi nhanh chóng ném một nắm đất vào con chó săn. Gầm gừ. Tâm nhìn bị hạn chế, con thú tấn công vào không khí. Tuy nhiên, ngay cả khi bị mù, nó vẫn nguy hiểm vì kích thước lớn của nó. Tôi nhặt một hòn đá và ném gần con thú. Nó phản ứng với âm thanh của hòn đá khi nó chạm đất. Tôi tập trung toàn bộ hỏa khí vào cánh tay mình. Tôi sẽ chết nếu tôi do dự. Trong khi con sói vẫn còn bị phân tâm bởi tiếng đá, tôi nhanh chóng đâm vào sương sừng nó bằng cánh tay của mình. Dẹp đi. Điểm yếu đặc trưng của loài sói sừng xanh là sừng của chúng, nhưng chúng còn có một điểm yếu khác mà tất cả các loài ma vật đều có đó chính là ma thạch chứa trong cơ thể họ. Ma thạch về cơ bản đóng vai trò như trái tim của những ma vật không có trái tim thực sự. Tôi không thể phá vỡ sừng của nó bằng sức mạnh yếu ớt của mình, vì vậy tôi đâm con sói bằng cánh tay được gia cố bằng nội khí để kéo ma thạch của nó ra. Tôi cảm thấy sức cản từ cảm giác thô ráp của cơ thể nó. Nhưng nội khí tăng cường cánh tay của tôi khiến tôi dễ dàng đâm xuyên qua con sói và tìm thấy ma thạch của nó. Xoẹt. Tôi rút tay ra và máu tuôn ra từ cơ thể nó. Màu xanh lam đánh dấu đó là máu của một con ma vật. Gừ gừ gừ gừ gừ gừ. Con sói ngã khuu xuống, giống hệt như khi sừng của nó bị cắt đứt. Khi tôi quay lại với ma thạch trên tay, tôi thấy một con sói khác lao về phía tôi, gầm lên. Ừm, ta không biết về điều này. Tôi đã cố gắng tập trung lại nội khí của mình, nhưng không đủ thời gian. Ngay khi nanh của con thú sắp xé xác tôi ra, tôi thấy một tia sáng và một lưỡi kiếm cắt qua sừng của nó. Đó là thanh kiếm của Mộ Diễn thiếu gia. Người đã? Mộ Diễn mừng nói khi nhận thấy con thú nằm cạnh tôi với một lỗ trên xương sườn cảm ơn, ta cứ nghĩ là ta sắp chết rồi. Đúng rồi. Ta ơn trời. Tôi cảm thấy hắn ta nhìn tôi một cách lạ lùng. Đó chính là ánh mắt hắn dành cho tôi vào ngày đầu tiên tôi hồi quy đó là cái nhìn gì thế? Việc tiêu diệt ma vật kết thúc khá nhanh chóng đội hộ tống cho các thành viên nhà cựu ra không phải là những người có thể vật lộn với tầng thấp nhất của ma cảnh môn. Họ đã từng gặp nhiều cổng trong chuyến hành trình trước đó, đây không phải là vấn đề to tát trong thế giới vốn đã quen với sự tồn tại của ma cảnh môn. Cánh cổng biến mất sau khi tất cả những ma vật xuất hiện từ đó đều bị giết. Tuy nhiên, sắc của những ma vật vẫn còn ở lại, bây giờ việc duy nhất còn lại cần làm là báo cáo với Cửu. Tôi ngừng nói chuyện với Mộ Diễn. Một cảm giác tĩnh điện chạy dọc lòng bàn tay tôi đó chính là cảm giác mà tôi đã từng cảm thấy vô số lần trong kiếp trước. Không có sai lầm nào cả có chuyện gì vậy? Thiếu ra. tôi nhìn vào bàn tay đang cầm ma thạch. Viên đá đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt dần mất đi màu sắc và độ sáng, rồi trở nên trong suốt đó là một thay đổi nhỏ, nhưng tôi cảm thấy một chút nội khí chạy vào cơ thể mình. Môi tôi run dậy. Tôi đã trải qua điều này rất nhiều lần trong kiếp trước. Phương pháp hấp thụ ma khí từ ma thạch mẹ tiếp, tại sao nó lại ở đây? Đây là một võ công hấp thụ ma khí thuộc về thiên ma. Chương 15, Ác ngộng 2. Chương 15, Ác ngộng 2. Tại sao ma công lại được coi là nguy hiểm đến vậy? Bởi vì chúng có thể kết hợp nhuẩn miễn với các kỹ năng võ thuật khác, điều này cũng bao gồm cả Hỏa Luân công của tôi. Nội khí cần thiết để luyện Hỏa Luân công khá nguy hiểm vì nó chạy rất mạnh khắp cơ thể. Hòa khí cho phép người sử dụng đạt được sức mạnh bùng nổ, nhưng phải đánh đổi bằng việc gây tổn thương cho cơ thể. Về cơ bản, đây là một loại võ công có thể làm giảm dần tuổi thọ của người sử dụng. Tất nhiên Điều đó có thể được ngăn ngừa bằng sự hiểu biết và đào tạo đầy đủ, nhưng dù sao thì đây vẫn là một võ công nguy hiểm. Và việc cố gắng kết hợp các môn phái khác nhau, ví dụ như thêm võ công Hoa Mai của Hoa Sơn và võ công hòa Luân Công của Cựu Gia sẽ khiến cả hai xung đột với nhau và làm cơ thể người sử dụng bị vỡ tan thành từng mảnh. Về cơ bản, đó là hành động tấn nhiều hơn mức mình có thể nhai rồi chết ngạt vì nó. Nói một cách chính xác thì võ sĩ đó ít nhất cũng phải bị tàn tật một nửa. Nhưng ma công không có tác hại nào như thế đây chính là lý do tại sao những kẻ phản bội lại đến từ cả phe chính giáo và tà phái sau khi ma giáo xuất hiện. Thuỷ khí của võ đang sẽ trở nên sắc bén hơn nhiều. Võ công hoa mai trên núi Hoa Sơn sẽ được nhuộm một màu đen thanh nhã và chết chóc, và sức hủy diệt tuần túy sẽ được đưa vào môn võ thuật vốn đã mạnh mẽ của Thiếu Lâm Tự. Ma công cho phép con người có được sức mạnh lớn hơn bao giờ hết. Tất cả đều nhờ vào sức mạnh của Thiên Ma, người tu luyện thậm chí không cần phải học cách sử dụng ma công. Họ sẽ tự nhiên hiểu được điều đó khi họ trở thành một phần của ma giáo và thể sống chết phục vụ cho Thiên Ma đây chính là phước lành và lời nguyền mã thiên ma ban tặng cho những kẻ theo đuôi mình tiếp. Chuyện này xảy ra thế nào đây? Tôi chỉ nhận được một ma công từ Thiên Ma, Ma đạo Thiên Công. Tôi được ban tặng võ công này vì một mong muốn duy nhất của tôi đó là trở nên mạnh mẽ hơn đó là phương pháp hấp thụ sức mạnh từ ma Thạch một võ này là lý do duy nhất giúp tôi có thể sống sót khi đối đầu với những võ nhân tài năng và mạnh mẽ vào thời điểm đó Tuy nhiên tất cả những điều đó chỉ xảy ra ở kiếp trước của tôi đời này ta không hề dính dáng đến bất kỳ loại ma công nào thậm chí còn chưa từng xuất hiện một tên ma giáo nào cũng chi là thiên ma Vậy thì tại sao chuyện này lại xảy ra khi tôi dùng một chút sức mạnh vào viên ma thạch giờ đã giống nó dễ dàng vỡ tan trong tay tôi đó là vì tôi đã hấp thụ toàn bộ năng lượng của nó bằng ma đạoi Hấpông Tôi cũng cảm thấy có nhiều nội công hơn được chuyển vào cơ thể tôi sự thay đổi tuy nhỏ nhưng khí huyết của tôi chắc chắn đã tăng lên có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tăng được lượng nội công dự trữ bất kể tôi đã làm thế nào nhưng lý do tại sao ma nhân được gọi như vậy không phải vì họ đã học được ma công bởi vì họ có ma khí ma khí này cũng là lý do tại sao khí của người sử dụng sẽ chuyển sang màu đen bất kể trước đó họ sở hữu màu gì vấn đề cơ bản là tác hại mà ma khí gây ra cho cơ thể người sử dụng tôi biết rõ hơn ai hết điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của một võ sư ma nhân khi họ bị ma khí chiếm hữu hoàn toàn nhưng sau đó thì sao Ma thạch chứa ma khí bên trong. Và, Ma đạo thiên hắc công, cho phép tôi hấp thụ khí từ ma thạch vào cơ thể mình, điều đó có nghĩa là ma khí đang xâm nhập vào cơ thể tôi. Tôi nhanh chóng luân chuyển Cửu Diễm Hỏa Luân công khắp cơ thể để tìm kiếm nó, nhưng sao nó lại không có ở đây? Điều đáng lo ngại là tôi không cảm thấy có ma khí, đáng lẽ tôi phải nhận thấy rõ điều đó ngay khi nó xâm nhập vào cơ thể. Tôi không thể nào bỏ lỡ cảm giác nguy hiểm của khí đó. Nhưng tôi không thể cảm nhận được bất kỳ ma khí nào mặc dù tôi đã hấp thụ toàn bộ viên ma đó. Tôi kiểm tra lại, nhưng không cảm thấy ma khí nào trong cơ thể mình. Có phải vì viên ma thạch quá yếu không? Chỉ là một viên đá xanh, bên trong viên đá này cơ bản có lượng khí bằng nửa móng tay. Mộ Diễn nhanh chóng chạy đến chỗ tôi khi thấy tôi chỉ đứng đó ngơ ngác thiếu ra không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ta ổn. Ta không bị thương chút nào. Ta bảo người vào trong xe ngựa, người lại liều linh ở ngoài này đánh nhau với ma vật, nếu bị thương thì phải làm sao? Xin lỗi, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. Hành động liều kỷ của tôi rất bất tiện cho Mậu Diễn với tư cách là một người hộ thống. Tôi đã xin lỗi hắn ta vì đã hành động theo sự bướng bỉnh của mình. Tôi bước đến sát con sói sừng xanh. Vết cắt ở gốc sừng lộ ra cho tôi biết đó là con thú đầu tiên mà mạo diễn đã giết thiếu ra. Giống như lần trước, tôi tập trung hỏa khí vào cánh tay, đâm xuyên qua cơ thể nó và rút ra một viên ma thạch. Tôi phải kiểm tra, ngay cả khi cảm thấy thật kinh khủng. Tôi muốn lờ đi những gì vừa xảy ra. Nhưng ma khí xâm nhập vào cơ thể ai đó có nghĩa là nó sẽ từ từ chiếm hữu họ, bất kể ban đầu lượng ma khí xâm nhập vào là bao nhiêu. Cho nên, nếu ma khí thật sự đã xâm nhập vào cơ thể tôi thì đã quá một rồi. Tôi vẫn cảm thấy cảm giác tĩnh điện ở lòng bàn tay như trước. Ma thạch màu xanh mất đi màu sắc, trở nên trong suốt, lực ý tiến vào cơ thể tôi vẫn như lần trước. Cho đến thời điểm này, mọi chuyện vẫn như vậy. Tuy nhiên, giờ đây khi tôi chú ý, tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Cảm giác có điều gì đó tôi ghét mẹ kiếp, chắc chắn là ma khí, không thể nhầm lẫn với bất cứ thứ gì khác. Sợi ma khí đi vào cơ thể tôi ngạo ngại và di chuyển xung quanh để chiếm lấy nội khí của tôi. Sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Xoẹt. Hỏa khí của tôi thay vì chuyển sang màu đen do bị ô nhiễm, lại bùng lên và nuốt chửng ma khí cái gì thế này? Tôi đã nhận ra lý do tại sao tôi không cảm nhận được ma khí sau lần đầu tiên. Nó có thể hấp thụ ma khí đúng không? Đồng hóa có phải là cách diễn đạt tốt nhất không? Những gì tôi cảm thấy là hỏa khí của tôi đang nuốt trừng ma khí một cách dữ dội đây là điều chưa từng xảy ra trong kiếp trước của tôi. Tôi chỉ từng thấy ma khí tiêu thụ nội khí của võ nhân, chứ không phải ngược lại. Ngay cả những người có nội khí mạnh nhất cuối cùng cũng sẽ bị ma khí chiếm hữu vậy tại sao lại như vậy? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết tại sao những điều tôi chưa từng trải qua trước đây lại xảy ra lần này. Có phải vì tôi đã làm hỏng ngay từ đầu không? Dù sao đi nữa? Tôi vẫn nhẹ nhóm khi biết rằng không có ma khí nào trong cơ thể mình. Điều này có nghĩa là tôi có thể thanh lọc ma khí và hấp thụ nó để bổ sung vào nội khí của mình. Nhưng vấn đề vẫn còn đó. Tại sao tôi vẫn có thể sử dụng ma công mà thiên ma đã ban tặng cho tôi? Đó là điều tôi không thể hiểu được. Liệu sức mạnh này có bị nguyện rụa phải gắn chặt với tôi, ngay cả sau khi chết không? Tôi không thể vướng vào rắc rối như thế này nữa sau khi vừa thoát khỏi nó. Cứ yên tâm là tôi không bị nhiễm bất kỳ loại ma khí nào. Tôi quyết định sẽ tìm hiểu sau. Hiện tại tôi có việc khác cần giải quyết thiếu ra. Vì Tuyết A mở cửa xe ngựa và chạy đến bên tôi, nắm lấy tay tôi, tôi không mọi thứ thật lộn xộn. Tất cả các miếng băng mà cô ấy cuốn trên tay tôi đều bị bung ra trong trận chiến khi tôi di chuyển bất cẩn thiếu ra không sao chứ. Ngài có bị thương ở đâu không? Như ngươi thấy đấy, vậy là ngài bị tổn thương nặng rồi lắm. Không, điều đó có nghĩa là ta ổn, phần nào trong ta nói rằng ta bị tổn thương. Khuôn mặt của ngài, ngươi nói gì thế? Ngươi đang nói xấu khuôn mặt ta à? Ngươi gọi ta là xấu xí chỉ vì ngươi xinh đẹp, đúng không? Vì Tuyết A cẩn thận chạm vào má tôi chiếu ra, trông người mệt mỏi quá, giống như ông nội mỗi vậy. Ta thực sự trông giả đến thế sao? Thiếu gia nhìn thì đáng sợ, nhưng ngài không phải là lão giả. Thành thật mà nói ngươi chỉ nói với tôi đúng không? Những người hầu ra khỏi xe ngựa muộn một chút đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Vi Tuyết áp và chạy tới để tách cô ấy ra khỏi tôi Tuyết A. Mội không thể cứ thế chạm vào mặt Thiếu gia như vậy được. Vi Tuyết áp kêu lên một tiếng, a khi bị kéo ra khỏi tôi Thiếu gia. Mậu diễn gọi tôi sau khi Vi Tuyết áp bị người hầu đưa đi. Khi tôi nhìn lại, sắc của những con sói sừng xanh đang xếp chồng lên nhau. Việc tiếp nhận và xử lý xác của những ma vật này rất có lợi vì da và xương của chúng có thể bán được với giá khá cao kiếm đội Cựu gia đã tới. Hả? Đã đến rồi à? Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ vẫn chưa đến 2 giờ, cho dù bọn họ có nhanh đến mấy cũng không thể đến nhanh như vậy sao? Khi tôi nhìn họ, tôi thấy những khuôn mặt quen thuộc. Đó là những kiếm nhân đã tham dự ngày hội Cựu Long ta là Huyền Chu Dương, Phó kiếm đội 4. Xin chào thiếu gia. Một trong những đại biểu kiếm đội đã tham dự buổi lễ nhị trường lao phái chúng ta tới đây. Chúng ta đã nhanh nhất có thể tới đây, nhưng vẫn chậm. Ta xin lỗi. Ta có lỗi. Nhị trưởng lão Đây là một câu trả lời bất ngờ. Tôi nghĩ ông ta đã trở về gia tộc rồi, vậy hắn ta đang nói về điều gì? Huyền Chu Dương nhìn tôi, vẻ mặt bối rối khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi người không nghe nói sao. Nhị trưởng lão cùng người lên đường. Người đang nói cái gì vậy? Nhị trưởng lão đi cùng chúng ta. Lần này nhị trưởng lão đã làm gì? Ông ấy bí mật đi cùng chúng ta hay sao vậy? Tại sao? Nếu vậy, tại sao ông ấy không giúp chúng ta đóng ma cảnh môn? Lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Một trong những kiếm nhân tiến về phía chúng tôi phó trưởng. Toàn bộ thi thể chó sói đều sạch sẽ, không có thứ gì có thể vứt bỏ, vậy chúng ta nên làm gì? 11 một xác chết đều sạch sẽ. Ồ, oh, hai người trong số họ có lỗ thủng ở sương sườn, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hắn ta đang nói về những xác chết mà tôi đã đâm xuyên qua, nên tôi im lặng chúng ta không thể di chuyển tất cả mọi thứ, vì vậy chỉ có thể lấy ra và xương ra thôi. Vâng, thương ngài và phần còn lại. Huyền Chu Dương ngừng nói. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Mộ Diễn, người đang đứng sau tôi. Ngụy Ẩng cung kính túi đầu trước Hi Hục Dụ Dụ. thở dài một tiếng rồi nói ta cứ tưởng ngươi đang ở nhà nghỉ ngơi. Thế mà ngươi lại ở đây với thanh kiếm của mình. Họ biết nhau hả? Mậu Diễn không nói gì đáp lại lời của Huyền Chu Dương. Huyền Chu Dương dường như cũng không thực sự quan tâm qua một thời gian nữa quay lại đi. Thủ lĩnh của chúng ta cũng nói rằng đó không phải lỗi của ngươi. Vâng, thương ngài. Sau khi làm xong việc với Mộ Diễn, Huyền Chu Dương lại nhìn tôi chúng tôi sẽ lo liệu mọi chuyện còn lại. Xin thiếu gia cứ yên tâm. Tôi nhìn Mộ Diễn sau khi Huyền Chu Dương rời đi. Mộ Diễn tỏ vẻ mặt lo lắng, nên tôi để mặc cậu ấy và quay lại xe ngựa. Tôi tò mò nhưng nghĩ rằng hắn ta sẽ nói cho tôi biết nếu cần thiết. Ngay khi tôi bước vào xe ngựa, vì tuyết đã lại cố lao vào tôi với tất cả băng gạc trên người, nên tôi ra lệnh cho một người hầu khác giữ chặt cô ấy và ngồi xuống. Tôi cảm thấy như có nhiều vấn đề đang chồng chất, trong khi việc giải quyết một trong số chúng đã đủ khó khăn với tôi rồi, sống một cuộc sống bình thường tốt đẹp quả là khó khăn nhỉ. Có lẽ vì cơn ác mộng trước đó mà tôi cảm thấy mình sẽ không thể ngủ được trong vài ngày. Nhà của Cửu Dương Tiên. Nghị trưởng lão cùng Kiếm Tôn đứng ở nơi đó. Kiếm Tôn cầm trong tay một cây chổi, dần dần trở thành cảnh tượng thường thấy. Kiếm vừa nói chuyện với Nghị trưởng lão vừa quét sàn nhà một cách nhàn nhã cảm ơn, "Gu Zai Hun." Nghe được lời nói của Kiếm Tôn, nhị trưởng lão giả ho một tiếng, "Ta thực sự chẳng làm gì cả. Dù sao thì ngươi cũng đã hành động vì cháu gái ta." Thông thường, những người lớn tuổi trong gia tộc sẽ không làm gì nhiều. Họ cũng không được yêu cầu tham gia tổ chức ngày lễ Cửu Long hội. Sở dĩ nhị trưởng lão lần này hành động là vì lời yêu cầu của Kiếm Tôn, tất cả những gì ta làm chỉ là đi bộ một chút để gặp lại các hậu duệ của mình. Cháu gái của Kiếm Tôn, vì Tuyết Án Nhi do nhị trưởng lão tham gia tổ chức ngày lễ Cửu Long hội chủ yếu là vì sự tò mò của ông đối với nàng, ta đã có nhiều thứ phải cảm ơn rồi, nên chuyện này chẳng là gì cả. Đã đủ ngạc nhiên khi Kiếm Tôn lại sống cùng Cửu gia, nhưng Kiếm Tôn và gia chủ kiểu gia đều yêu cầu ông ta chăm sóc sự an toàn của Vi Tuyết ảnh nhị trưởng lão đã đề nghị rằng nàng không nên đi, hoặc là đích thân gia chủ kiểu gia đi cùng họ. Nhưng rồi hắn lại rút lại lời nói đó sau khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Kiếm Tôn. Nhị trưởng lão chưa từng thấy ánh mắt như vậy của Kiếm Tôn trước đây, ngay cả khi hắn còn hoạt động trong quá khứ. Ngay cả Kiếm Tôn toàn năng cũng có lúc yếu đuối nhị ông cùng thời với Kiếm Tôn, nên ông có chút buồn khi nhìn thấy phiên bản hiện tại của Kiếm Tôn. Vâng, đó không phải là vấn đề lớn nhất. Sau đó, nhị trưởng lão nhớ lại bóng dáng của Cửu Dương Thiên. Cửu Dương Thiên là hậu duệ của Cửu gia, người có rất nhiều thiếu sót. Hắn mang họ Cửu, nhưng lại lười biếng và hư hỏng, mỗi lần phải đối mặt với nhị trưởng lão, hắn đều bỏ chạy. Ngay cả nhị trưởng lão cũng cho rằng hắn không có kỹ năng và bản lĩnh để lên võ. Hắn là đứa trẻ mà mọi người đều từ bỏ, nếu hắn không được sinh ra là con trai duy nhất của gia chủ. Ngay cả nhị trưởng lão cũng bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc ông cũng nên từ bỏ hắn ta. Nhưng lần này, Cửu Dương Thiên mà ông nhìn thấy đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Việc hắn ta đạt đến cảnh giới nhị tinh của Cửu Diễm Hỏa Luân công cũng không có gì ấn tượng, vì lúc đó Cửu Diên Tư đã đạt đến cảnh giới tam tinh rồi. Nhưng hiệu quả của nội khí thì khác nội khí trong cơ thể kiểuu riêng tư vẫn còn lan tỏa khắp nơi Hỏa khí trong cơ thể của võ nhân cần phải lưu thông liên tục khi luyện tập hỏa công ngay cả khi khí không được điều khiển chủ động kiểu riêng tư vẫn còn thiếu sự ổn định trong tuần hoàn khí huyết tốc độ lưu thông vẫn không ổn định có lúc quá mạnh có lúc quá yếu Dòng khí không ổn định này cũng có nghĩa là hỏa công của cô sẽ dễ dàng bị cảm xúc chi phối không có nghĩa là kiểu riêng tư kém cỏi cô ấy chắc chắn rất tốt so với độ tuổi của mình nhưng đối thủ của cô lại làựu Dương Thi có thể hắn ta chỉ có một lượng nhỏ nội công trong cơ thể Nhưng cách hắn ta sử dụng nội công lại khác biệt đáng kể so với Cửu Diên Tư. Nhị trường lão kinh ngạc đến mức nào khi nhìn thấy Cửu Dương Thiên mới biến đổi. Ngọn lửa nội khí trong cơ thể Cửu Dương Thiên đang chạy với tốc độ rất nhanh. Ngay cả khi Cửu Dương Thiên nổi giận khi nghe những gì Cửu Diên Tư nói với hắn ta, hắn vẫn giữ cho dòng khí của mình cực kỳ ổn định, điều này có nghĩa là hắn có khả năng hiểu biết và kiểm soát khí rất tốt. Nhị trường lao đã có một nhận thức mới sau khi chứng kiến cuộc đấu tay đôi giữa Cửu Dương Thiên và Cửu Diên đứa trẻ đó đang che giấu sức mạnh của mình. Nhị trưởng lão không biết lý do tại sao, nhưng ông chắc chắn Kiếm Tôn nói với nhị trưởng lão sau khi sắp xếp xong suy nghĩ của mình dù sao thì, "Hừm. Nghe nói ngươi suýt nữa giết chết đứa nhỏ bình ra, còn dùng con nít của mình làm trò vui cho dân chúng, như vậy có được không? Ta nghĩ những tin đồn đã bị phóng đại, ta không hề suýt giết hắn ta. Vậy là ngươi đã giết chết đứa nhỏ một nửa. Ngươi sẽ ổn chứ? Ổn vì điều gì? Thương ngài. Có vẻ như Cửu đại nhân đang tìm ngươi." Nhị trưởng lão nhanh chóng chạy trốn ông dự định sẽ tránh mặt gia chủ trong vài ngày. Chương 16. Sự can thiệp, 1. Chương 16 sự can thiệp. Một, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi trở về từ ngày lễ Cửu Long hội. Cũng đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tôi nhận ra mình có thể sử dụng ma công mà Thiên Ma đã ban cho. Tôi đã luôn chuyển nội khí khắp cơ thể nhiều lần để cảm nhận bất kỳ dấu vết nào của ma khí, nhưng vẫn chưa có gì cả. Mặc dù đây chắc chắn là một dấu hiệu tốt, nhưng tôi không muốn mất cảnh giác quá nhanh bọn khốn nạn đó bắt ta phải chịu đựng tất cả những dắc rối này ngày cả sau khi chết. Nhiệt độ của sân tập tăng nhanh khi hơi nóng hầm ập tỏa ra từ cơ thể tôi. Nhiệt độ tuy ngột ngạt nhưng không quá nguy hiểm vì tôi mới chỉ ở cảnh giới nhị tinh của Cửu Diễm Hỏa Luân công. Vẫn còn xa mới đạt tới cảnh giới tam tinh nhỉ sự hiểu biết của tôi về võ công này là quá đủ nhưng thể chất và lượng nội công mà tôi có thể tập hợp được không đáp ứng được yêu cầu để tôi có thể thăng lên cấp độ tiếp theo vì vậy tất cả những gì tôi làm chỉ là tập luyện không ngừng nghỉ cơ bắp của tôi đau đớn tộ độ tôi phải ra khỏi khu vực tập luyện như phòng sông hơi này nếu không tôi sẽ bị nút chết khi tôi mở cửa làn gió mát thổi qua kh hở mang đến cảm giác mát lạnh sảng khoái trên da tôi này bên kia vẫn còn đủiìa hahahaử có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy Khi tôi đến gần hơn, những đường nét mở nhạt trở nên dễ nhận biết hơn. Một hình dáng cao lớn, uy nghiêm đứng cạnh Kiếm Tôn, theo dõi ông khi ông cần mẫn quét sàn đó là một hình dáng quen thuộc, một người có đôi vai rộng, cao hơn 8 ft và mái tóc trắng bù sù một dấu hiệu của tuổi tác dường như không có mục đích nào khác ngoài việc thể hiện sự tương phản dữ dội với những cơ bắp to lớn buồn cười của ông. Không ai khác chính là Nhị trưởng lão. "Này, quét cẩn thận hơn đi. Bên này vẫn còn bụi khắp nơi." Ông già điên này đang làm gì thế? Nhị trưởng lão, người trông rất ai vẻ từ xa, đang điên cuồng chỉ tay vào Kiếm Tôn và ra lệnh cho ông ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày vị kiếm tôn vĩ đại này gặp rắc rối chỉ vì một chuyện tầm thường như kỹ thuật vệ sinh kém. Nhìn này, cứ như thể cả đời ngươi chưa từng chạm vào chỗ vậy. Những hạt bụi còn sót lại rải rác khắp nơi, thừa thớt đến nỗi người ta hầu như không thể nhìn thấy chúng ngay cả khi đã tăng cường thị lực bằng nội công ổ. Đây chắc chắn là điều mà tôi ước mình không tình cờ gặp phải. Cả Nhị trưởng lão và Kiếm tôn đều cùng thời đại, họ chắc chắn biết nhau. Vậy cho hề mà tôi tình cờ gặp phải là gì? Nhị trưởng lão, ngươi tới đây làm gì? Ồ, ngươi tới rồi à, Dương Thiên. Ngươi đến đây chỉ để bắt nạt một ông già thôi sao? Có thể Kiếm Tôn đã yêu cầu tôi gọi ông ấy bằng tên, nhưng khi biết được danh tính thực sự của ông ấy, tôi không thể nào tự mình làm vậy được. Ý ta là, ông già này thậm chí còn không quét nhà đúng cách. Chậc chậc, ngươi không nên trả tiền cho ông ấy nếu ông ta lúc nào cũng làm việc như thế này. Nhưng tôi không thấy bùi lâu cả. Không phải là đủ sạch rồi sao? Không đời nào. Nếu đây là tiêu chuẩn của ngươi thì chẳng có gì lạ khi nơi này luôn bẩn như vậy. Ông ta đang nói về điều gì vậy? Với một người bình thường, nơi này trông hoàn toàn sạch sẽ. Những người hầu và thậm chí cả Vi Tuyết A đã, đã làm việc chăm chỉ để duy trì tình trạng này. Vậy thì hành vi kỳ lạ này là sao? Ông ta cố ý muốn chọc tức Kiếm Tôn sao? Không, chắc chắn một trưởng lão đáng kính của một gia tộc có uy tín sẽ không làm một việc nhỏ mọn như vậy. Đúng không? Liệu Kiếm Tôn có đồng ý không? Kiếm Tôn vẫn nở nụ cười như thường lệ, không hề để ý đến hắn ông ấy cứ tiếp tục quét. Ha ha ha. Tất nhiên, một người được phong danh hiệu Kiếm Tôn sẽ không tức giận vì điều như vậy. Ha ha ha. Không sao đâu, ông ấy đang tức giận. Khi tôi nhìn kỹ, tôi thấy những đường gân bắt đầu hình thành trên khuôn mặt ông ấy. Khi tôi cố gắng tạo khoảng cách với quả bom hẹn giờ, tôi đã bị nhị trưởng lão bắt được. Ngươi vừa mới hoàn thành khóa đào tạo phải không? Đúng vậy, như ngươi thấy đấy. Ừm, có chuyện gì vậy, thương ngài? Không có gì. nhất tiện, người hộ thống của ngươi đang đợi ngươi ở đằng kia. Nhị trưởng lão chỉ vào cửa nhà tôi. Mậu diễn, có phải hắn ta đang đợi tôi ở bên ngoài không? Tôi nghĩ tôi đã bảo hắn ta vào trong nếu hắn cần nói với tôi điều gì đó. Cảm ơn. Ta sẽ đi trước đây. Ngươi định đi hả? Đúng. Tôi định đi về phía mậu diễn nhưng nhị trưởng lão đã ngăn tôi lại. Ngươi có đói không, Dương Thiên? Ông già này mang đến thứ gì đó rất ngon. Thiếu gia đã ăn xong từ sớm rồi Nị trưởng lão bị kiếm tôn chém chết một cách không thương tiếc. Hừ, Người thật to gan dám xen vào cuộc nói chuyện giữa hai thành viên của gia tộc danh giá cửu gia. Sao nhị trưởng lão lại làm như vậy? Tôi dừng lại giữa câu khi cảm thấy nhiệt độ giảm đi vài độ. Tại sao tôi lại đột nhiên có linh cảm xấu thế này? Bản năng nhạy bén của tôi đang hét lên bảo tôi hãy thoát khỏi nơi đó. Cảm giác bất an này đến từ kiếm tôn vẫn đang quét ra quần. Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ như kiếm tôn đang ra hiệu cho tôi rời đi. Nếu đúng như vậy, tôi rất vui lòng lắng nghe lời cảnh báo của bạn. Nị trưởng lão, ta có chuyện gấp cần phải xử lý. Vậy thì lão gia này cũng sẽ Cẩn thận nhé, Tiên bối. Tôi không dừng lại để nghe anh ta nói gì sau đó. Nếu tôi ở lại đó lâu hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ vướng vào chuyện gì đó tồi tệ. Tôi nhanh chóng bỏ chạy, tránh xa Nhị trưởng lão, người vẫn đang cấu ngăn cản tôi rời đi 16. Sau khi Cửu Dương Thiên rời đi, Nhị trưởng lao và Kiếm Tôn đứng im lặng một cách ngượng ngùng bên ngoài khu huấn luyện, ánh mắt của Nhị trưởng lao đảo khắp xung quanh một cách lo lắng. Có quá nhiều cây chốt thượng, ta có phải nhảy qua mái nhà không? Ông ta đang tìm cách trốn thoát. Nhìn Kiếm Tôn toàn năng làm việc nhà tầm thường, Nhị trưởng lão trong lòng nổi lên một tia tinh quái. Nhìn một người đàn ông quyền lực như hắn chỉ quét nhà thôi cũng thấy buồn cười. Vì vậy, ông ta có thể thừa nhận rằng ông có thể đã quá đắm chìm vào trò chơi chọc của mình. Nhưng tất nhiên, điều đó cũng dễ hiểu đối với một người đàn ông có bản chất là toàn hành động trước khi suy nghĩ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nhị trưởng lão cảm thấy có mối nguy hiểm rình rập. Ta đã đi quá xa. Mặc dù Kiếm Tôn Vi Hiệu Quân có vẻ là một ông già yếu đối, nhưng không thể nhầm lẫn được cơn khát máu tỏa ra từ ông. Một người cùng kiếm có thể giết chết kẻ thù ngay khi nhìn thấy đối với phe tà phái, Kiếm là một kẻ tâm thần chuyên săn đuổi và giết hại họ không thương tiếc. Rốt cuộc, Kiếm không bao giờ ngần ngại truy đuổi cái ác. Vu giải hồn. Tóc của nhị trưởng lão dựng đứng khi bầu không khí trở nên băng giá. Đó là cảm giác mà ông đã không cảm thấy trong một thời gian. A có phải là người tức giận không? Ta chỉ đùa một chút thôi. Với cách ta đối xử với người, ta chắc chắn kiểu Dương Xuyên sẽ không để ý đến ngươi là ai đâu. Đứa trẻ đó thực sự rất tuyệt vời. Hừm. Đứa nhóc ấy khác biệt cách đây hai ngày, đứa nhóc ấy khác biệt ngày hôm qua và hôm nay nó lại khác biệt thêm lần nữa. Nhị trưởng lão, người đang bận tìm kiếm đối ra, đã bị bất ngờ bởi lời bình luận của Kiếm Tôn. Mỗi ngày hắn ta đều thay đổi. Lần đầu tiên Kiếm Tôn gặp Cửu Dươnguyên, Trong mắt hắn chỉ là một đứa con trai của gia tộc cổ. Có thể Kiếm Tôn đã được dạy rằng không nên đánh giá một người chỉ dựa trên tin đồn của họ, nhưng chỉ có vậy thôi. So với những thành viên khác của Cựu tộc, hỏa khí của hắn ta không có gì nổi bật, và tài năng tiên bẩm của hắn ta dường như còn kém vẫn tự hơn. Hắn ta chỉ là con trai của gia tộc Cựu gia mà thôi, đó chính là Cựu Dương Tiên mà Kiếm Tôn biết. Nhưng bây giờ thì sao? Ông nhớ lại bóng dáng Cựu Dương xuyên vừa rời đi. Hỏa khí của hắn không hề tăng lên, cũng không nóng hơn, nhưng nó vẫn ổn định. Nội khí của Cựu gia được biết đến là hung dữ nhất trong các phái chính giáo, chỉ có nội khí của Bình gia mới có thể chống lại được. Không dễ để giữ cho luồng khí khó thuần hóa như vậy không dao động để đạt được trình độ đó, người ta phải có cả tài năng thiên bẩm và nhiều năm rèn luyện. Nhưng Vũ Dương Xuyên vẫn còn quá trẻ, không thể luyện tập lâu như vậy được. Vậy thì đó hẳn phải là tài năng của hắn ta. Mặc dù không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng nổi khí ở mức độ đó gần như không thể đạt được ở độ tuổi của đứa nhóc đó. Ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó tại buổi lễ. Có lẽ đã lâu rồi ta không gặp nó, nhưng ta không ngờ thằng nhóc lại thay đổi nhiều đến vậy. Ngươi có muốn nói là lần cuối ngươi gặp thằng nhóc, nó không như thế không? Mới chỉ 3 tháng trước thôi, thằng nhóc đã bỏ trốn và nói rằng nó không chịu được việc luyện tập. Đứa trẻ từng hành động thiếu chín chắn giờ đã trưởng thành một cách bất ngờ. Thời gian hắn dành cho việc luyện tập bây giờ thậm chí còn không bằng số tiền ít hỏi hắn đã bỏ ra trước đây. Theo người hầu và người hộ tống của hắn, miễn là hắn ta không ăn hoặc ngủ thì tức là hắn đang luyện tập. Và quá trình đào tạo của hắn ta cũng không phải chuyện đùa. Kiếm Tôn, người luôn để mắt đến anh, biết rằng Cửu Dương Thiên không bao giờ lơn là trong việc luyện tập. Cái gì làm đứa trẻ đó đột nhiên tỉnh dậy vậy? Rõ ràng là con người đã thay đổi theo thời gian, nhưng phải có lý do đằng sau mỗi thay đổi điều gì đó thúc đẩy họ làm điều gì đó khác biệt đó là quy luật của tự nhiên. Nguyên nhân nào khiến Cửu Dương xuyên thay đổi như vậy? Kiếm tôn vô cùng tò mò người đang suy nghĩ quá nhiều về điều này nhị trưởng lão chật lươi với kiếm Tôn theo ông thấy tuổi già đã khiến kiếm Tôn có quá nhiều thời gian để suy nghĩ những điều tốt đẹp vẫn nằm trong phạm chủ tốt đẹp tại sao mọi thứ phải phức tạp đối với nhị trưởng trưởngãoo ông chỉ vui mừng vì mọi vấn đề trước đây của ông liên quan đến cểu Dương thiên đã được giải quyết đại trưởng lao sẽ nghĩ gì về điều này nhị trưởng lao nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và ông ta ông đã lo lắng về việc giới thiệu ý tưởng Kiểu Dương thiên trở thành gia chủ tiếp theo cho đại trưởng lao vì sợ rằng ông sẽ phản đối Cửu Dương Thiên thiếu đạo đức và không có bất kỳ tài năng nào để bù đắp, ý tưởng này đơn giản là không khả thi. Nhị trưởng lão nhẹ nhõm vì nỗi lo lớn nhất của mình đã trở nên vô căn cứ. "Thưa tiền bối, đôi khi tốt nhất là giữ mọi thứ đơn giản." "Sự thật là vậy." Lời nói của vị trưởng lão kia không cách nào có thể đến được Kiếm Tôn, nhất là khi gia tộc của Kiếm Tôn lại có liên quan. "Cảm ơn lời khuyên của ngươi." Bất chấp điều đó, Kiếm Tôn vẫn tỏ lòng biết ơn. "À được rồi, giờ chúng ta đã xong việc ở đây, ta xin phép cáo từ." "Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu vậy?" Ý ta là, ta đã gặp cả ngươi và Cửu Dương Thiên, nên ta còn nhiều việc khác phải làm." Gù dài ổn, chúng ta không phải còn chuyện quan trọng cần bản sao? Ta không hiểu ngài đang nói gì." Nhị trưởng lão dừng lại khi cảm thấy tâm trạng thay đổi lần nữa. Kiếm Tôn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bình tĩnh nói: "Sao ngươi không tiếp tục hướng dẫn ta cách qua nhà? Ta rất muốn học." Nhị trưởng lão đột nhiên nhớ tới hành động trước kia của mình, xem ra rốt cuộc cũng không dễ dàng tha thứ như vậy. Lão già này dễ bị tổn thương. Ngay khi Kiếm Tôn bước về phía trưởng lão, nhị trưởng lão đã nhảy qua mái nhà, ông ta đã lên kế hoạch cho đường thoát xuất thời gian nãy 16. Bíp Có chuyện gì bên ngoài thế? Sao lại ồn ào thế? Hôm qua ta nghe nói gia tộc đang xây dựng một tòa nhà mới. Thật sao? Chắc hẳn đây là một dự án lớn nên ta mới nghe được điều này từ đây. Có điều gì đó bất thường trong tiếng động đó, nhưng tôi gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó đi. Tôi không đủ khả năng để nghĩ đến những điều tầm thường như một tòa nhà mới đang được xây dựng ngay lúc này. Khi tôi bước về phía lối vào, mẫu diễn dường như có điều gì đó quan trọng với tôi vì hắn ta có vẻ buồn chồn. Vì thế, tôi không thể không hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra với hắn ta. Trên tay hắn là lá thư chứa đựng chính xác thông điệp mà tôi đang chờ đợi chúng tôi chấp nhận yêu cầu của ngài. Tôi đã nở một nụ cười thật tươi khi nhận được tin này. Tôi không cần phải hỏi lá thư này đến từ đâu. Cuối cùng thì hạ Muôn cũng đã liên lạc với tôi. chương 17. Sự cân thiết, 2. chương 17. Sự cân thiết, 2. Tôi bỏ lá thư vào túi rồi cùng mẫu diễn ra phố. Tôi đi theo cùng một lộ trình như lần trước, nhưng lần này tôi không bị hụt hơi nữa. Sức bền của tôi đã tăng lên nhờ quá trình tập luyện. Có lẽ ngay từ đầu việc tôi cảm thấy mệt mỏi khi đi bộ nhiều như vậy đã là điều bất thường rồi. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến điều đó và đi qua con hẻm đi được một lúc, tôi thấy tỏa nhà giống như lần trước. Tôi đến trụ sở chi nhánh của Hạ Môn điểm khác biệt duy nhất so với lần trước là mọi người đều mặc trang phục giống như người quản lý chi nhánh. Khi tôi bước về phía tòa nhà, có người chào tôi hoang nghênh, thiếu ra. "Hả? Lần này ngươi ăn mặc trang trọng đấy. Ta xin lỗi lần cuối. Đó là người đàn ông đã chửi tôi lần trước. Hắn ta là một người hoàn toàn khác bây giờ khi hắn ta ăn mặc chỉnh tề ta không phiền, vậy ta cần phải đi đâu? "Vào hầm như lần trước cả." "Không cần đâu, thiếu ra. Khi tôi quay lại về phía có giọng nói, tôi thấy Đường Vân Thu đang bước xuống cầu thang khác với lần trước nhỉ, người tới ngay đây. "Ta sẽ đến đây ngay để đón khách hàng quý giá của chúng ta." Ngươi đang nói là lần trước ta không phải là khách hàng à?" Đường Vân Thu cười khúc khích trước câu đùa nhỏ của tôi. Tôi cũng không đẩy vấn đề này đi xa hơn nữa. Tôi có thể làm vậy nếu muốn, nhưng tôi muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt và trở về nhà. Tôi theo Đường Vân Thu lên tầng 2. Không giống như tầng 1 bụi bắn khắp nơi, tầng 2 sạch bong. Khi tôi ngồi xuống, một trong những người hầu của Hạ Môn mang trà đến cho tôi, nhưng Mẫu Diễn từ chối. Hắn không tin tưởng họ. Khi người hầu tỏ vẻ khó chịu với Mẫu Diễn vì hắn từ chối tách trà, Đường Vân Thu đã khiển trách người hầu đó hãy chỉnh lại biểu cảm đi, ngươi đang đứng trước một vị khách quan trọng. Với giọng nói lạnh lùng, ta xin lỗi, thưa đường chủ đừng xin lỗi ta, hãy xin lỗi thiếu ra. Ta xin lỗi, thiếu ra. Tôi vẫy tay ra hiệu rằng không sao cả và quay sang nhìn Đường Vân Thu. "Thật là phiền phức. Tôi đã biết rằng những gì họ đang làm ở đây chỉ là một hành động giả tạo. Ngay từ đầu họ đã biết mẫu diễn sẽ hành động theo cách này, Đường Vân Thu cũng khiển trách người hầu của mình. Tôi biết rằng tất cả chỉ là diễn kịch, hoặc là họ đang cố tỏ ra tôn trọng tôi, hoặc là họ đang cố tỏ ra tốt bụng trước mặt tôi. Điều này chỉ khiến tôi thấy phiền phức, ta không biết người đang muốn chỉ cho ta điều gì ở đây, nhưng ngươi đang làm mất thời gian của ta nên chúng ta hãy vào vấn đề chính thôi, Đường chủ." Tôi không có thời gian cho những việc vô ích Đường Vân Thu sững sốt khi nghe tôi nói. Tôi không thể đọc được hắn ta đang nghĩ gì vì biểu cảm khó hiểu của hắn, nhưng tôi nghĩ tôi đã hiểu được thông điệp Đường Vân Thu thở dài rồi nói: "Ta không chắc chắn lắm về cách chỉnh sửa thông tin ngài đã cung cấp cho chúng ta lần trước. Như ta đã nói lần trước, thông tin ta cung cấp cho ngươi đều chính xác nên ngươi không cần phải thay đổi bất cứ điều gì." Đường Vân Thu nhấp một ngụm trà nhỏ và cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính thỏa thuận lần trước giữa chúng ta và ngài: "Nếu chúng ta thực hiện yêu cầu của ngài, ngài sẽ cho chúng ta biết bao nhiêu?" "Bao nhiêu? Ngươi không định yêu cầu ta tiết lộ mọi thứ ta biết sao?" Chúng ta làm việc trong lĩnh vực giao dịch thông tin. Chúng ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai về giá trị thực sự của thông tin tình báo của ngài. Người đàn ông mất tích, không thể tìm thấy hắn ta ngay cả khi tất cả thành viên của Hạ Môn đang tìm kiếm hắn ta. Tôi biết nơi ở của hắn ta. Tất nhiên, tôi không có ý định tiết lộ toàn bộ thông tin cùng một lúc. Sự trở lại của gia chủ Hạ Môn xảy ra vài năm sau đó. Gia chủ Hạ Môn được cho là sẽ chết trong sự kiện đó, nhưng ông vẫn còn sống thêm vài năm nữa trước khi sự kiện đó xảy Nhưng rõ ràng Đường Vân Thu không biết điều đó, nên hắn ta hẳn đang rất tuyệt vọng. Tôi không biết Đường Vân Thu có mối quan hệ như thế nào với gia chủ Hạ Nhưng họ hẳn phải có một mối quan hệ sâu sắc nào đó khi Đường Vân Thu trở thành gia chủ Hạ môn tiếp theo. Nếu như không có quan hệ gì, ngay từ đầu hắn sẽ không thử khởi xướng kế hoạch giải cứu gia chủ Hạ môn. Nhưng ngay cả trong tình huống hiện tại, Đường Vân Thu cũng không hề tỏ ra tuyệt vọng trước mặt tôi. Tôi không biết liệu hắn ta đang giấu chuyện đó hay nghĩ rằng hắn ta cần phải bình tĩnh để có được thông tin. Nói chính xác hơn thì tôi không thực sự bận tâm. Bất kể mối quan hệ giữa Đường Vân Thu và gia chủ Hạ môn là gì thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu họ có mối quan hệ nào đó, tôi phải tận dụng cơ hội này. Hiển nhiên là nếu điều đó thực sự cần thiết ngay từ đầu người có tin ta không? Đường chủ. Ngay cả tôi cũng không tin một đứa trẻ nào đó đột nhiên xuất hiện và tuyên bố rằng mình biết điều gì đó quan trọng. Đường Vân Thu cười khúc khích trước câu hỏi của tôi ta không phải đang ở trong tình huống mà ta có thể kén chọn. Đó là những lời tôi đã nói lần trước. Nếu ngươi nói vậy thì ta sẽ cho ngươi biết mọi thông tin ngươi cần nên đừng lo lắng. Vâng, thiếu ra. Đường Vân Thu không nói gì nữa về lời nói của tôi. Thay vào đó, hắn ta ấy bắt đầu giải thích về yêu cầu của tôi chúng ta nghĩ rằng sẽ mất khoảng một tháng. Có lẽ chúng ta có thể hoàn thành nhanh hơn nếu cố gắng, nhưng sẽ không quá một tháng. Một tháng hả? Lúc đó đã là mùa hè rồi Không phải chờ đợi quá lâu, Đường Vân Thu lên tiếng trong lúc tôi đang sắp xếp suy nghĩ của mình. "Ta có thể hỏi một câu được không? Nếu ta có thể trả lời được." Đường Vân Thu dừng lại. Có lẽ hắn ta đang cố hỏi xem hắn còn sống hay không. Tôi biết rõ rằng đó có thể là thông tin quan trọng với hắn ta, nhưng tôi không quan tâm. "Tôi đã nói chuyện với Đường Vân Thu, ngươi nhận ra rằng câu hỏi của ngươi thực sự không giúp ích gì cho vụ việc của ngươi, phải không? Tôi chỉ nghi ngờ Đường Vân Thu và gia chủ Hạ môn có quen với nhau." Đường Vân Thu hỏi về hắn ta chỉ xác nhận rằng họ có mối quan hệ quan trọng. Tất nhiên, đây cũng có thể là một hành động Đường Vân Thu vẫn im lặng. Liệu đó có phải là lỗi lầm hắn ta đã mắc phải vì tuyệt vọng, hay tất cả chỉ là một hành động giả tạo? Tôi không thể nào biết được nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt đeo mặt nạ của hắn ta. Không phải là hắn ta sẽ để biểu cảm của mình thể hiện điều đó ngay từ đầu. Tôi nói chuyện với đường Vân Thu khi suy nghĩ một chút cổ sơn. Mắt đường Vân Thu mở tò khi nghe tôi nói. Một vùng núi ở phía nam. Nơi đó không hẳn là nơi ở của gia chủ hạ môn, nhưng là một trong những dãy núi nằm trong phạm vi của Hắc Cung. Không phải là tôi biết hắn ta đang bị giam giữ ở ngọn núi nào. Lý do tôi kể cho hắn sở ta nghe về ngọn núi cụ thể này là vì ở đó có thông tin mà Đường Vân Thu cần đây là khoản thanh toàn sớm, đủ cho hiện tại. Cho dù hắn ta có tin hay không thì cũng không quan trọng, nếu người định đi kiểm tra thì nên mang theo một vài người đi cùng. Hắc Cung chắc chắn có lực lượng an ninh ở khu vực này. Lý do khiến Liên Minh Võ Lâm gặp khó khăn trong việc tìm căn cứ chính của Hắc Cung là vì cách họ ẩn náu. Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Tôi quay lưng lại với Đường Vân Thu và đứng dậy để quay về gia tộc. Một tháng hả? Phải mất khá nhiều thời gian để tôi chờ đợi. Trên đường về nhà, tôi mua bánh mật ong như thể nó đã trở thành thói quen. Rõ ràng là chúng dành cho vi Tuyết tạ vì Tuyết ta có vẻ đã tăng cân một chút vì những người hầu liên tục ném cho cô rất nhiều đồ ăn nhẹ gió thổi nhẹ khi tôi tiếp tục bước đi trời vẫn mát mẻ vì vẫn là mùa xuân nhưng bắt đầu từ tháng sau thời tiết sẽ trở nên nóng như thiêu đốt vì mùa hè đã bắt đầu Mậu diễn đã nói như vậy mùa hè sẽ bắt đầu vào tháng tới như Mậu diễn đã nói tháng tới sẽ là thời điểm bắt đầu của mùa hè mùa hè hả Tôi cảm thấy có điều gì đó tôi cần phải nhớ trong tháng tới nhưng tôi lại thấy khó khăn khi phải nhớ điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái Tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng thế này tôi dừng bước Cuối cùng tôi cũng nhớ lại được điều mình cần nhớ. Một sự cố lớn đang rình rập ở phía chân trời. Nó được cho là sẽ xảy ra vào mùa hè. Sao mình lại nhớ ra chuyện này nhỉ? Mùa hè năm sau, kho báo bí mật của gia tộc Võ Thuật Kim Xuyên Liên gia sẽ bị phát hiện. Gia tộc đầu tiên tìm thấy hầm mộ là Đường ra ở Từ Xuyên, nhưng gia tộc chiếm được hầm mộ lại là gia tộc Thiên Môn, thuộc phe tả phái. Cả hai gia tộc đều đến từ cùng một khu vực nên họ không có mối quan hệ tốt. Và một ngày nọ, Ma giáo xuất hiện và chiếm lấy Thiên Môn gia. Kho báu bí mật của gia tộc Kim Xuyên Liên gia cũng nằm ở Từ Xuyên. Tôi xong rồi. Tôi đã nghĩ về toàn bộ quá trình người ta cho rằng hầm bí mật sẽ được phát hiện vào cuối mùa hè và tôi rất muốn chiếm lấy hầm này thay vì để nó rơi vào tay gia tộc Thiên môn nhưng địa điểm lại là một vấn đề tôi không thể nào đi Tứ xuyên ngay được hạ Môn nói với chúng tôi rằng họ sẽ mất một tháng để thực hiện yêu cầu của tôi vì vậy tôi rất muốn đến Tứ xuyên trong thời gian đó nhưng tôi không có lý do chính đáng nào để đi Tứ xuyên tôi có nên nói với họ là tôi sắp đi nghỉ không không đời nào gia tộc cho phép tôi làm điều đó nếu tôi ngẫu nhiên nói với họ rằng tôi sẽ đến đó để lấy một loại kho đáo nào đó chắc chắn họ sẽ không tin tôi Kho báu bí mật của gia tộc Kim Xuyên Liên ra không có bất kỳ báo vật bằng vàng thực sự nào bên trong, nhưng lại có những cuộn giấy võ thuật khó có thể tìm thấy đây cũng là lý do gia chủ của Thiên Môn có thể đạt tới cảnh giới hợp nhất trước khi trở thành một ma nhân. Tôi muốn ít nhất là ngăn chặn Thiên Môn ra chiếm được hòm chứa. Kể cả khi không thể có được nó, tôi cũng không muốn chiếc kết sắt này rơi vào tay những kẻ sẽ trở thành quỷ dữ trong tương lai. Tất nhiên, sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu tôi có được nó. Nhưng nếu không thể, tôi phải tìm cách khác, có lẽ ta sẽ nói chuyện này với cái bang. Sẽ không nhiều người tin tôi ngay cả khi tôi kể với họ, nhưng điều đó có thể thay đổi sự kiện một chút. Không phải tôi chắc chắn rằng tin đồn sẽ lan truyền nhanh ngay cả khi tôi nói với cái băng. Lý do khiến tôi do dự nhiều như vậy mặc dù tôi có những giải pháp dễ dàng chỉ đơn giản là vì lòng tham của tôi. Tôi định sống một cuộc sống bình yên vì tôi được trao cơ hội thứ hai nhờ sự hồi quy, nhưng ngay khi nhìn thấy cơ hội tích trữ khó báu, tôi bắt đầu với tay lấy nó ta lại hành động đích kỷ rồi, ta cần biết cách từ bỏ khi ta biết rằng mình không thể có được nó. Mặc dù kiếp trước tôi đã bị đánh rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa học được bài học và vẫn còn tham lam rất nhiều thứ. Tại sao bây giờ tôi lại phải nhớ chuyện này? Tôi chỉ cảm thấy thất vọng. Tôi quay đầu lại tìm thứ gì đó để ăn để xoa dịu nỗi thất vọng của mình. Tôi thấy hơi nước bốc lên từ xa khiến tôi phải di chuyển bước chân ngay lập tức. Bởi vì lần trước nó rất ngon ngại cũng định mua sủi cảo hả, Thiếu gia. Bánh bao ta ăn lần trước rất ngon. Nhưng trước đó ngươi đã nói với ta là ngươi đã dùng hết tiền vào chiếc bánh quy mật ong mà ngươi mua lúc trước mà. Giao chúng lại đây. Hả? Giao chúng lại đây. Vâng, thiếu gia. Tôi xin lỗi đừng làm vẻ mặt buồn như thế. Tôi sẽ trả tiền cho ngươi khi chúng ta trở về. Nghĩ lại thì tôi không nghĩ là mình đã trả ơn hắn ta lần trước khi chúng tôi làm chuyện này. Tôi quay lưng lại với mẫu diễn, người đang rút tiền với vẻ mặt buồn bã đột nhiên tôi cảm thấy tội lỗi. Lần này tôi sẽ trả tiền thật cho hắn ta. Thật sự là tôi định làm vậy. Thật sự là. Tôi mua bánh bao về nhà, lúc tôi đến nơi thì mặt trời đã sắp lặn. Khi tôi bước về phía lối vào, Vi Tuyết Á nhảy tới chỗ tôi để lấy áo khoác ngoài của tôi và tôi đưa chiếc bánh quy mật ong cho cô ấy cùng với quần áo tôi. Cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy những chiếc bánh quy mật ong và vui vẻ chạy đến chỗ người hầu, điều đó khiến tôi cảm thấy hài lòng. Tôi hơi thất vọng về toàn bộ sự cố liên quan đến hầm chứa bí mật kim xuyên lên ra, nhưng ngay từ đầu nó không phải là vấn đề của tôi. Tôi thật ngốc khi thất vọng về một thứ mà ngay từ đầu tôi chẳng hề có mối liên hệ nào. Nhưng tôi có thể làm gì nếu không có giải pháp nào cho vấn đề này? Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng ta tên là Gu ta muốn đấu với hậu duệ trực hệ của Cửu gia. Giải pháp cho vấn đề này đã đến với tôi bằng chính đôi chân của họ. Chương 18: Ký ức của Vi Tuyết Á về ngày hôm đó. Chương 18: Ký ức của Vi Tuyết Á về ngày hôm đó. Ký ức của Vi Tuyết Á về ngày hôm đó. Vi Tuyết Á giống như ngày hôm nay đôi khi cũng mơ những giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ mà cô ấy sẽ vung và vung kiếm dưới ánh trăng. Vi Tuyết A nghĩ rằng giấc mơ này là một cơn ác mộng. Quá nhiều người chết mỗi khi cô vung kiếm. Ngay cả khi đó, Vi Tuyết A giết người dường như không bị ảnh hưởng gì cả. Thật đáng sợ khi thấy mọi người nổi giận với cô vì một lý do nào đó không rõ, nhưng Vi Tuyết A trong giấc mơ của cô dường như không quan tâm đó là một thanh kiếm đẹp. Nó trông giống với thanh kiếm mà ông nội đã cho cô xem cách đây một thời gian ông nội ghét tôi vì tôi vung kiếm. Tôi bắt chước động tác của ông nội để được khen ngợi, nhưng thay vào đó ông lại nổi giận với tôi. Và ngày hôm đó ông nội đã khóc đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Sau khi chuyện đó xảy ra, Tôi đã hứa rằng sẽ không bao giờ trời kiếm nữa. Lời hứa đó cuối cùng đã làm ông nội ngừng khóc, ông ấy đã ngừng khóc, nhưng dường như vẫn đang than khóc bên trong. Những người khác nói những điều như, ông ấy nhân tử, ông ấy hào phóng. Họ luôn dùng những từ mà tôi không hiểu, nhưng tôi biết ông ấy lúc nào cũng khóc, ông nội lúc nào cũng xin lỗi. Ông xin lỗi vì điều gì? Tuyết Á vui lắm. Có giống như cách các chị hậu gái nói với tôi rằng, con chưa cần biết vì con vẫn còn trẻ. Không. Nhưng tôi không muốn mình còn trẻ. Phiên bản của tôi trong giấc mơ rất cao. Chóp tôi cũng dài hơn nhiều. Cô ấy cũng có mái tóc trắng, không giống như mái tóc đen hiện tại của tôi. Cô ấy cũng có khuôn mặt xinh đẹp. Mọi người đều nói rằng tôi xinh đẹp, nhưng phiên bản trong mơ của tôi còn xinh đẹp hơn nhiều. Tôi cũng có thể trở thành như vậy sao? Lúc đó tôi đột nhiên nhớ tới thiếu gia. Thiếu gia chưa bao giờ nói tôi xinh đẹp. Mọi người đều nói tôi xinh đẹp sau khi buộc tóc, thế nên tôi chạy đến chỗ thiếu gia để khoe khoang về ngoại hình của mình. Tuy nhiên, thiếu gia lập tức tránh ánh mắt của ngài ấy. Trong mắt ngài ấy, mình không xinh sao? Thiếu gia là người tốt bụng. Thiếu gia là người bạn đầu tiên tôi kết bạn sau thời gian dài chỉ sống với ông nội. Lúc đầu huynh ấy là bạn tôi. Nhưng ông nội đã bảo tôi từ giờ phải gọi huynh ấy là thiếu gia, ông bảo tôi không được gọi huynh ấy là bạn và tôi sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy. Thế là tôi bắt đầu gọi huynh ấy là thiếu gia. Lúc đầu trông thiếu gia có vẻ đáng sợ, nhưng sau khi tôi lấy hết can đảm và nói chuyện với huynh ấy, huynh ấy hóa ra là một người tốt. Huynh ấy nói với tôi rằng khoai tây tôi đưa cho huynh ấy rất ngon và thậm chí còn cho tôi một chiếc bánh quy mật ong. Lúc đầu, tôi rất ngạc nhiên sau khi nếm thử chiếc bánh quy mật ong. Bánh quy mật ong ngon hơn khoai tây nhiều. Sau đó tôi không phải ăn khoai tây nữa. Thiếu gia luôn cho tôi bánh quy mật ong mỗi ngày. Sẽ thật tuyệt nếu huynh ấy cũng ăn cùng tôi, nhưng huynh ấy nói với tôi rằng huynh ấy không thích đồ ngọt. Nhưng khi tôi hỏi các chị hậu gái, họ nói với tôi rằng thiếu gia thích đồ ngọt. Và huynh ấy sẽ ăn chúng mỗi ngày trước khi tôi đến đây. Huynh ấy đã nói rồi bấy giờ để có thể đưa chúng cho tôi không? Nhưng có vẻ như ngài ấy thích bánh bao. Hôm qua huynh ấy còn mua cả bánh quy mật ong và bánh bao. Tôi thậm chí còn thấy ngài ấy cười, điều mà huynh ấy hiếm khi làm. Nhưng không hiểu sao, tim tôi lại đau nhói mỗi khi nhìn thấy huynh ấy cười. Khi tôi kể chuyện này cho ông nội, ông nội nhìn thiếu gia bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi chưa từng thấy ông nội làm vẻ mặt như vậy. Khôn qua thiếu gia cười tôi và nói rằng mặt tôi ngày càng tròn hơn vì tôi ăn nhiều đồ ăn vặt. Thật là tệ, tôi sẽ không ăn bánh quỷ mật ông nữa. Không hẳn, nhưng tôi chỉ ăn thai cái thôi. Cho nên thỉnh thoảng thiếu gia cũng làm vẻ mặt giống như ông nội tôi khi nhìn tôi, ánh mắt huynh ấy dành cho tôi khi chúng tôi lần đầu gặp nhau trên phố. Giống như huynh ấy đã làm khi con sói lớn xuất hiện trong chuyến hành trình của chúng tôi. Cách ngài ấy nhìn tôi cũng giống như cách ông nội tôi nhìn tôi. Tại sao tôi cảm thấy vui? Chẳng lẽ công tử cũng nghĩ rằng ta không vui sao? Tôi không hiểu. Tôi cứ mơ, nhưng cơn ác mộng hôm nay hơi khác một chút. Tôi đáng lẽ phải thức dậy vào lúc này. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy phần này của giấc mơ. Giấc mơ vẫn tiếp tục và tôi bước vào một ngôi nhà ngẫu nhiên. Trong nhà cũng có nhiều người khác cũng giận tôi như trước. Tôi lại chiến đấu. Toàn thân tôi đẫm máu, giống như bị thương vậy, không làm tôi đau sao. Tôi có vẻ rất mạnh mẽ. Rất nhiều người lao vào tôi nhưng tôi vẫn kiên trì vượt qua. Giống như câu chuyện của ông nội vậy. Trong câu chuyện của ông nội, ông nội là người mạnh mẽ nhất ông nói với tôi rằng ông ấy sẽ đánh bại hàng trăm kẻ xấu tấn công ông ấy. Tôi nghĩ đó là lời nói dối nhưng liệu có phải sự thật không. Tôi đi về phía trước một lúc và đụng phải một người đàn ông trông rất đáng sợ. Hắn ấy trông có vẻ tử tế nhưng đồng thời cũng đáng sợ. Tại sao? Tôi trong giấc mơ đã lên tiếng. Tôi có giọng nói đẹp như khuôn mặt của mình. Liệu tôi có thực sự trở thành như vậy khi lớn lên không? Người đàn ông trông đáng sợ nhưng tử tế đáp lại. "Tuyết Ái mọi đến đây để cứu ta. Ngậm miệng lại và đừng gọi tên tôi bằng cái miệng bẩn thỉu của ngươi. Nói cho ta biết, mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?" "Ý mọi là gì? Ta đến đây sau khi đã biết rõ mọi chuyện nên đừng đùa với ta. Ta rất muốn cắt ngươi ra làm đôi ngay bây giờ, nhưng ta đang kiềm chế. Bây giờ hãy trả lời đáng sợ quá." Tôi đã thốt ra những lời đáng sợ như vậy với khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Tôi chắc chắn sẽ không làm thế nữa khi lớn lên. Có phải vì lời nói của tôi không? Khuôn mặt của người đàn ông trông có vẻ đáng sợ nhưng có phần tử tế kia đã thay đổi hoàn toàn. Bấy giờ hắn ta đã trở thành một người đàn ông trông thực sự đáng sợ à? Tôi bị phát hiện rồi sao? Thật đáng tiếc, tôi chỉ cần thêm chút thời gian thôi. Bạn, nhưng không sao cả. Đủ rồi. Giáp rắc. Người đàn ông đáng sợ phát ra một số tiếng động kinh hoàng. Cơ thể đang thay đổi theo thời gian thực của hắn ta trông thật đáng sợ. Muội đến muộn quá rồi, Tuyết Á muội nên nhận ra sớm hơn. Người đàn ông dần trở nên to lớn hơn. Tôi lao về phía người đàn ông với vẻ mặt như thể tôi sắp đánh nhau với hắn ta. Tôi đã sử dụng cùng một tuyệt chiêu kiếm thuật như lần trước, nhưng nó không có tác dụng với người đàn ông đó. Cái gì? Tôi đã rất ngạc nhiên. Sau đó có thứ gì đó chui ra khỏi cơ thể người đàn ông. Thở hổn hển, hắn ta đâm vào người tôi. Có thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua người tôi. Không giống như lần trước khi tôi di chuyển nhanh, tôi không thể né được đòn tấn công của người đàn ông đó. Người đàn ông đó cứ thế ném tôi vào tường. Thục. Và tôi bị dính vào tường như thế. Thật đáng sợ. Tôi muốn tỉnh dậy ngay vì quá kinh hoàng. Hãy tỉnh dậy đi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Làm ơn. Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Đó thực sự là một cơn ác mộng đáng sợ. Tôi trong cơn ác mộng, người bị đâm bằng vật sắt nhọn, đang dần chết đi. Tôi muốn gọi ông nội. Ông nội có thể cứu tôi. Ông nội rất mạnh mẽ. Sau đó, phiên bản của tôi trong giấc mơ bắt đầu nói điều gì đó. Tôi đang nói gì thế? Xin lỗi, tôi không thể nghe thấy vì quá yên tĩnh. Sau đó, người đàn ông đáng sợ đó từ xa bước về phía tôi. Bây giờ thì sao? Tôi phải làm gì đây? Người đàn ông đáng sợ đó đã nói chuyện với tôi khi hắn ta đang ở ngay trước mặt tôi. Thật ngu ngốc phải không? Cả cô, Tuyết Áp và tên con đó, nhất là tên con đó, hắn ta thật là một thằng lốc. Nghĩ đến việc một thằng lốc như vậy có thể giúp được ai đó. Nước mắt tôi trào ra khi nghe những lời người đàn ông nói. Tên con đó là ai? Hắn ta đang nói về ai? Tôi ghét việc tôi chẳng biết gì cả mặc dù đây là giấc mơ của tôi. Người đàn ông lại bắt đầu làm gì đó. Đó là vật sắc nhọn mà hắn ta đã đâm tôi lúc trước. Gửi tin nhắn này nếu ngươi thấy hắn ta ở đó, rằng hắn ta đã sống một cuộc sống tồi tệ. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Tôi bắt đầu xin lỗi khi nghe người đàn ông nói vậy, nhưng có vẻ như tôi không xin lỗi người đàn ông đó. Vậy thì tôi đang xin lỗi ai? Người đàn ông vung vật sắc nhọn về phía tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại vì không muốn nhìn thấy điều đó này. Rất may là tôi đã tỉnh dậy sau cơn ngất ngộng. Lưng tôi rướt đẫm mồ hôi. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, ông nội không còn ở đó nữa. Có vẻ như ông đã ra ngoài làm việc rồi. Cơn ngất ngộng thật đáng sợ. Tôi không muốn ở một mình vì nó. Có lẽ đó là lý do tại sao không hiểu sao tôi lại muốn gặp thiếu gia 16. Một ngày trôi qua sau khi tôi đến Hạ Môn.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 Có lẽ đó là lý do tại sao, không hiểu sao tôi lại muốn gặp thiếu gia 16. Một ngày trôi qua sau khi tôi đến Hạ môn. Hôm qua tôi đã ăn rất nhiều sủi cảo nên khi thức dậy tôi đã quyết tâm phải đi tập luyện ta tên là Kiểu Thiết Diệp, ta muốn đấu với hậu duệ trực hệ của Kiểu gia. Nhưng đây là ai thế? Ngay khi tôi mở cửa, một kẻ lập dị nào đó bắt đầu nói chuyện với tôi. Có vẻ như hắn ta cùng tuổi với tôi, chiếc cầm nhọn và đôi mắt của hắn ta có nét giống với những người họ Kiểu khác điều đáng ghét là hắn ta là một người chàng trai đẹp trai đến phát điên. Ngoại hình và họ Cửu của hắn cho tôi biết hắn ta đến từ Cửu gia. Nhưng hắn không phải là hậu duệ trực hệ của gia chủ Cửu gia. Tôi đã nghĩ rằng đó là đứa con trai bí mật mà cha tôi đang che giấu, nhưng tôi không biết hay như vậy người là ai. Vậy đó là ai? Đó là một khuôn mặt quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ ra. Khi tôi hỏi về danh tính của hắn ta, Cửu Tiết Diệp hay cựu Tiệp Diệp hay tên gì đó, biểu cảm của hắn ta hơi mơ mó. Tôi có mắc lỗi gì không? Nhưng thực sự tôi không nhớ gì cả, đột nhiên nhị trưởng lão xuất hiện và giải quyết vấn đề Ôi Tiết Diệp, điều gì mang người đến đây? Và điều gì đưa ông đến đây thế ông già? Tôi muốn hỏi nhị trưởng lão tại sao dạo này ông lại quanh quẩn bên tôi nhiều hơn bình thường. Nhưng tôi không bận tâm vì biết ông sẽ không trả lời. Cửu Tiết Diệp tỏ lòng kính trọng với nhị trưởng lão, "Xin chào, nhị trưởng lão." "Đúng rồi, đã lâu rồi, một năm rồi phải không? Ngài có khỏe không?" "Ông già này lúc nào cũng khỏe ha ha hạ, hạ. Còn ngươi thì sao? Đừng đột nhiên đến nhà ta rồi bắt đầu nói chuyện. Vậy đó là ai?" Khi tôi vẫn đứng đó với vẻ mặt bối rối, nhị trưởng lão nhìn tôi với vẻ đáng thương dương tiên, "Ngươi thực sự không biết người đó là ai sao? Đó là lý do tại sao ta yêu cầu lần thứ ba. Ta phải làm gì với ngươi đây? Trí nhớ của ngươi chỉ bằng một con cá vàng thôi." Tại sao ông già này lại đột nhiên chửi tôi vào sáng sớm thế này? Tiết Diệp là cháu trai của Đại trưởng lão. Tôi nhìn Tiết Diệp khi nghe lời của Nhị trưởng lão. Đại trưởng lão là ông già khó chịu đó. Vũ Họa Kiếm, Cửu trưởng quân, là chú của cha tôi, là anh trai của ông nội tôi, ông ta không phải là người mà tôi đặc biệt thích. Tôi có thể luôn nghĩ Nhị trưởng lão là một người phiền phức, nhưng tôi cũng luôn biết ơn ông đó là vì ông ấy không bao giờ từ bỏ tôi. Nhưng Đại trưởng lão thì khác. Có rất nhiều điều tôi có thể nói về ông ấy, nhưng tôi không muốn thực sự nghĩ về ông ấy dù sao thì hắn ta cũng là cháu trai của Đại trưởng lão sao? Hai người gặp nhau vài lần mà không biết sao. Ngay cả khi ông nói với tôi điều đó, tôi cũng không thể nhớ được. Hắn ta dường như nhớ tôi, nhưng tôi không có ký ức nào về hắn, điều đó có vẻ làm Cửu Tiết Diệp hơi tức giận, khiến môi hắn run lên. Tôi thấy vậy và lập tức xin lỗi ở, xin lỗi có lý. Thiếu gia muốn quên ta vì sự xấu hổ sau khi bị ta đánh bại. Mày vừa nói gì thế đồ khốn nạn? Nhưng thật đáng thất vọng khi thấy ngài vẫn không thay đổi chút nào sau một năm. Nhị trưởng lão, có chuyện gì thế? Đứa trẻ này đúng là cháu của đại trưởng lão, giống hệt như ngài ấy vậy. Nhị trưởng lao không trả lời, nhưng biểu cảm của ông cho tôi biết ông đã đồng ý đứa trẻ đó giống hệt như vị đại trưởng lão mà tôi nhớ. Nó vẫn tiếp tục nói, không quan tâm đến những gì tôi nói hạ. Bắt nạt kẻ yếu là không đúng, nhưng bắt buộc phải làm. Ta một lần nữa thách đấu với người thiếu gia. Người cắt lời cửu tiết diệp và xuất hiện là Vi Tuyết A, kẻ ngốc. Không hiểu sao Vy Tuyết A lại ướt súng. Quần áo thước của cô hơi để lộ làn da trần. Cô ấy thậm chí còn không đi dậy vì có vẻ như đang rất vội. Tôi nhanh chóng lấy một chiếc áo và quấn quanh Vy Tuyết á ngươi đang làm gì thế. Nếu người khác nhìn thấy ngươi thế này thì sao? Thiếu gia. Mội. Mội gặp thiếu gặ Cửu Tuyết Diệp ngắt lời Vi Tuyết Á khi tôi nhìn Cứu Tiết Diệp, mắt hắn ta đang nhìn thẳng vào Vi Tuyết Á, tổ ai nhận thấy mắt hắn ta hơi rung và khuôn mặt hơi hửng hồng, cổ cổ nương này là ai vậy? Thằng khốn nạn này. Chương 19. Những thứ không nên độ vào, 1. Chương 19, những thứ không nên độ vào, 1. Thằng khốn nạn này. Gương mặt đỏ bừng khó chịu của hắn ta, đôi mắt run dậy khó chịu và cái nhìn khó chịu khiến hắn ta xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mắt cô. Hành vi đó cho tôi biết rằng hắn ta chắc chắn đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều đó cũng có lý vì cô ấy trông thật quyến rũ với mái tóc hơi ướt và đôi mắt đầy vẻ lo lắng. Trừ khi bạn được rèn luyện nhiều năm và đạt đến đỉnh cao của vô dục vô cầu, nếu không vẻ ngoài của cô ấy cũng đủ khiến bất cứ ai cũng phải say mê. Ngay cả tôi cũng hơi sốc vì vẻ ngoài của cô ấy, nên việc hắn ta ngu ngơ như vậy cũng dễ hiểu. Hắn ta hoàn toàn bị cô ấy mê hoặc chập. Vi Tuyết Á nhìn tôi với vẻ bối rối vì cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi hơi khó chịu nên đã kéo Vi Tuyết Á ra xa thêm một chút. Sau đó Cửu Tiết Diệp nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, nhưng hắn không thể làm gì với khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nghị trưởng lão ngồi cạnh chúng tôi nhìn Cửu Tiết Diệp, không giấu được nụ cười ông muốn hắn ta nhưng thấy hắn đang cố kiềm chế nên thôi có thể nói ông ta là một ông già độc các ho. Ho. Cửu Tiết Diệp ho một tiếng giả tạo để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. Nhưng điều đó đã không thể giải quyết được sự ngựa ngùng ở đây, ta nói lại lần nữa, ta, Cửu Tiết Diệp, muốn đấu tay đôi với hậu duệ trực hệ của cửu gia. Ít nhất thì hãy nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện, đồ khốn nạn. Tôi nhận thấy ánh mắt hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Vi Tuyết A tôi với tay ra hiệu hắn ta quay lại đánh nhau với ta. Quay lại đi. Ta không hứng thú. Tôi đã biết là phiền phức rồi. Ngay từ đầu, tôi đã thấy hắn ta thiếu tôn trọng khi hắn thách đấu với tôi khi hắn ta chỉ tình cờ xuất hiện. Hắn ta thậm chí còn cư xử một cách khinh thường với tôi. Tôi có mọi quyền từ chối yêu cầu của hắn ta. Không thích câu trả lời của tôi, Gu Zuo đáp trả ngài có sợ sao? Đúng, ta sợ lắm. Ngươi vẫn còn yếu, ngay cả loại chuyện này ngươi cũng lựa chọn chạy trốn. Đúng rồi, đúng rồi, ta thực sự rất yếu. Đương nhiên rồi. Tôi nghe hắn ta làm nhảm bằng một hai và nói bằng thai kia, khiến mắt Gu Zuo Li giật giật. Tiếng gầm gừ khô lỗ của hắn ta cho tôi biết hắn rất tức giận. Nhưng hắn ta có thể làm gì về chuyện đó? Tôi là người có quyền quyết định. Xách đấu với tôi một cách ngẫu nhiên vào sáng sớm, tôi có đủ lý do để từ chối. Khi Cửu Tiết Diệp sắp đạt đến giới hạn của mình, Nhị trưởng Lao đã hỏi hắn ta, "Tiết Diệp, tại sao ngươi lại muốn đấu với hắn? Là vì Đại trưởng Lao sao?" "Đại trưởng lão?" Cửu Tiết Diệp dừng lại trước câu hỏi của Nhị trưởng Lao nhưng không trả lời. Nhưng sự im lặng ngắn ngủi của Cửu Tiết Diệp đã cho tôi biết mọi điều tôi cần biết. Phân loại thứ hạng trong gia tộc, chẳng có gì ngạc nhiên khi một điều ngẫu nhiên như vậy lại xảy ra. Tôi biết mình không nên gây rắc rối với Cửu Diên Tư trong cuộc đấu tay đôi của chúng tôi. Mọi thành viên trong Cửu gia đều biết về tham vọng quyền lực của Đại trưởng lão, nhưng không ai có thể làm gì được tham vọng của ông ta vì tôi một hộ duyệt trực hệ nhưng lại thiếu sót ở mọi khía cạnh. Một gia chủ tương lai chỉ vì tôi là một nam nhân thừa kế duy nhất, nhưng tôi lại thiếu thốn sự dạy dô và mẹ tôi lại là một người thiếp. Vì vậy, tham vọng của đại trưởng Lao đã bị kìm hãm một thời gian, nhưng ông vẫn muốn theo đuổi khát vọng quyền lực của mình cho đến cùng. Tuy nhiên, mong muốn của ông đã bị lung lay. Bởi vì tôi đã thắng Cửu Diên Tư trong cuộc đấu tay đôi. Hầu hết mọi người đều nói rằng tôi chỉ may mắn thôi, nhưng đó không phải là tin tốt lành gì đối với vị đại trưởng Lao này. Có phải vì thế mà ông ấy lại làm những điều trẻ con như vậy không? Tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó nên định đi đến khu vực huấn luyện và bỏ qua tình hình này, nhưng nhị trưởng lao đã lên tiếng với tôi đó hẳn là một chuyến đi giải đối với hắn ta, vậy tại sao ngươi không chấp nhận? Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của nhị trưởng lão, hai chữ vui vẻ hiện rõ trên đó. Ông ấy lại có những suy nghĩ kỳ lạ nhị Nghị trưởng lão, ông thật sự muốn ta bị đánh nằm trên mặt đất sao? Ông vì sao còn đối với ta như vậy? Nhị trưởng lão nhìn cả tôi và Cựu Tiết Diệp rồi đáp lại bằng một nụ cười lao già này không nghĩ là Dương Thiên của chúng ta sẽ gục ngã dễ dàng như vậy. Ông già này. Tôi nhìn Cựu Tiết Diệp với vẻ mặt nhõng Tôi biết ngay chỉ qua một cái liếc mắt Câu này có vẻ hơi khó một chút. Chắc chắn rồi. Tên khốn phiền phức này mạnh hơn Cựu Diên Tư. Tôi thực sự không thể biết hắn ta sở hữu bao nhiêu nội công, hoặc hắn ta đang ở cảnh giới nào. Tuy nhiên, giác quan của tôi mách bảo rằng mặc dù hiểu biết của hắn ta về võ thuật và nội công thấp hơn Cựu Diên Tư, điều đó không nhất thiết có nghĩa là Cựu Diên Tư mạnh hơn đó là một trong những lý do tại sao tôi giành chiến thắng trước Cựu Diên Tư, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không cùng ngươi đấu kiếm. Ta không muốn tham gia vào cái trò phân chia thứ hạng vớ vẩn này." Nhị trưởng lao nhíu mày thất vọng. Một người đàn ông có vóc dáng như thế làm vẻ mặt như vậy khiến tôi hơi, không phải nói là nội gia gà. Cửu Tiết Diệp tỏ vẻ khó chịu khi mọi chuyện không diễn ra theo ý mình. Điều đó phù hợp với khuôn mặt đẹp trai đến khó chịu của hắn ta. Sau đó hắn ta đột nhiên nói chuyện với Vi Tuyết Á: ngươi, "Ngươi là người hầu của gia tộc." Hắn ta không lắp bắp, nhưng không giấu được giọng nói run rẩy của mình. Vi Tuyết Á, người quân chiếc áo cánh người, nghiêng đầu bối rối khi nghe những lời hắn ta nói. Sau đó Cửu Tiết Diệp giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của cô lần nữa. Tại sao tên khốn này lại đột nhiên đấu tay đôi với chính mình thế? "Vâng, ta là người hầu." Cửu Tiết Diệp chỉnh lại tư thế sau khi nghe cô ấy nói. Rồi hắn ta nói chuyện với cô ấy trong khi nhìn tôi cô nương, "Thay vì phục vụ một kẻ yếu đuối như hắn, sao không đến chỗ ta? Ta có thể đối xử tốt hơn với cô trong một hoàn cảnh tốt hơn." Đây là loại thỏa thuận tệ hại gì thế? Ngươi sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn thế nào đây? Gương mặt đỏ bừng của hắn ta chỉ khiến tôi càng khó chịu hơn. Tôi cảm thấy điều đó không đúng nên đã lên tiếng can thiệp cái thứ khốn nạn gì thế. Ta thích Thiếu gia. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi hồi quy, tôi nghe Vi Tuyết Á nói chuyện với giọng nghiêm túc. Không chỉ tôi, ngay cả nhị trưởng lão và cựu tiết điệp cũng mở to mắt vì sốc ta sẽ không phục vụ ai khác ngoài Thiếu gia. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt bởi lời nói của cô ấy. Không tốt, điều này không tốt. Tôi xoa ngực bằng tay. Điều này không tốt, đây là một lời nguyền còn tệ hơn cả lời nguyền Ma Thiên Ma đã dáng lên tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi lời nguyền sau khi chết, nhưng việc này không tốt chút nào. Vì Tuyết A đang nhìn tôi. Cảm xúc gì đang ẩn chứa trong đôi mắt cô ấy? Điều tôi biết chắc chắn là tôi không thể nhìn cô ấy lâu hơn nữa. Tôi quay đầu nhìn về phía Gu Zolio. Sự kinh ngạc này khiến hắn ta mất kiểm soát biểu cảm. Một vẻ chua chắc hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy, đi ngang qua Cựu Tiết Diệp và nói đến đây ta sẽ chấp nhận đấu tay đôi hoặc bất cứ điều gì. Tôi nghe thấy tiếng ồ, kỳ lạ từ phía sau. Rõ ràng là Nghị trưởng lão. Cửu Tiết diệp nghiến răng và đi theo tôi. Hắn ta có vui khi có người để chút giận không? Tại sao tôi lúc nào cũng dính líu tới những chuyện khó chịu này thế? Thật nhiên rồi, tất cả là do cách tôi gây ra. Đúng vậy, chính xác là như vậy. Mẹ kiếp có lẽ ta không nên chấp nhận. Đó là suy nghĩ của tôi ngay khi bước vào khu vực huấn luyện. Tại sao tôi luôn hối hận sau khi đã thổi phồng mọi chuyện lên? Tôi thực sự không thích chính mình. Rắc rắc. Tôi đang dối người thì tiếng kêu răng rắc vang lên khắp cơ thể. Tôi hỏi nhị trưởng lão khi ông nhìn tôi một cách kỳ lạ trong lúc tôi đang dối người, tại sao ông lại bảo ta chấp nhận cuộc đấu này? Lão già này không bảo, chính ngươi đã chấp nhận lời đề nghị này, Dương Thiên lúc đầu ông là người gợi ý ý tưởng đó, và một phần là lỗi của ông vì ông không ngăn cản ta mà còn vui mừng khi mọi chuyện diễn ra. Tôi đáp trả bằng những lời lẽ có hàm ý giống như lời của nhị trưởng lão khi ông ta nói điều tương tự vào ngày cựu Long hội khi ông ta đánh ngất Bình Vũ chân. Nhị trưởng lão bật cười khi nhận thấy hành động của tôi đúng vậy. Ta đoán ông già này cũng có một phần lỗi. Vậy tại sao ông lại đề nghị ta đấu với Gata? Vì đại trưởng lão. Ông ấy sử dụng giọng nói thần giao cách cảm của mình vì cuộc trò chuyện không được tốt lắm đầu tôi hơi đau vì đã lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói thần giao cách cảm trong đầu mình điều đó có nghĩa là gì? Tôi chỉ trả lời bình thường vì không thể trả lời ông ta bằng thần giao cách cảm. Sau đó, nhị trưởng lão trả lời với vẻ mặt ngơ ngác ở, ít nhất thì ngươi không thể cẩn thận hơn một chút về phản ứng của mình khi ta nói chuyện với ngươi bằng thần giao cách cảm sao? Thực ra thì không quan trọng lắm, phải không? Ai? Nhị trưởng lão thở dài một tiếng tham vọng của trưởng lão rất lớn. Có lẽ ngươi đã biết rồi. Một chút tham vọng thì không sao. Nhưng việc hắn dùng máu của chính mình để thực hiện tham vọng thì không thực sự tốt cho gia tộc như nhị trưởng lao đã nói cuộc đấu này quyết định vị trí của các cấp bậc Nếu tôi thua ở đây thì danh tiếng của cửu tiết diệp trong gia tộc sẽ tăng lên nhưng nếu hắn ta thua và tôi thắng phản ứng dữ dội sẽ còn tệ hơn nhiều có lẽ c tiết diệp thậm chí không thể tưởng tượng được rằng hắn sẽ thua tôi đại trưởng lao đã cử cửu tiết diệp đến đây để chúng tôi đấu tay đôi vì ông ấy nghĩ rằng mình không thể nào thua tôi được có vẻ như hơi tuyệt vọng tôi không hiểu tại sao đại trưởng lão lại hành động như vậy điềuều gì khiến ông ta hành động vội vã như vậy Tôi đã nói chuyện với nhị trưởng lão sau khi nghe những lời của hắn ta ư, hay là ta lấy thứ gì đó từ ông vì ông đang làm phiền ta thế này nhé? Hờ, Nếu ta thắng tiên của đó, xin hãy giúp ta một việc. Tại sao ta phải giúp ngươi nếu ngươi thắng hắn? Ta sẽ thua trong khi lăn trên sàn nếu ông không muốn. Ngươi thật là ngu ngốc, nếu ngươi thua ở đây thì cơ hội trở thành gia chủ trong tương lai của ngươi sẽ mất nhị trưởng lão, ông cứ mong đợi ta có nguyện vọng trở thành gia chủ. Tôi bước về phía Cựu Tiết Diệp sau khi đã dãn cơ xong nhưng tôi không có ý định trở thành gia chủ. Nhị trưởng lão kinh ngạc khi nghe được lời nói của tôi, ông ta ha hốc Mọi người thật sự cho rằng tôi muốn trở thành gia chủ sao? Tôi đã bỏ lại tất cả lòng tham đó ở kiếp trước. Tôi nghĩ trong đầu. Đó có phải là lòng tham không? Nó có xứng đáng với tôi không? Không, nó chỉ là thứ vô dụng đối với tôi. Trở thành gia chủ chẳng có nghĩa lý gì. Bạn phải sống như thế nào khi trở thành gia chủ mới là vấn đề? Tôi biết điều đó đến mức cảm thấy ghê tẩm đã giãn cơ xong chưa? Hầu hết. Kiểu tiết diệp vung thanh kiếm gô của mình. Bây giờ tôi đang đứng ngay trước mặt hắn ta, tôi biết chắc chắn. Hắn ta mạnh hơn diên tư rất nhiều Khi tôi đã sẵn sàng cho cuộc đấu, Gu Dỗ Lị đột nhiên xin lỗi ta cảm thấy đáng thương cho thiếu gia. Người đang nói gì thế? Năm ngoái, trong cuộc đấu tay đôi, ta đã đi quá xa. Chúng ta đã đấu tay đôi trước đây rồi hả? Đúng vậy, và thiếu gia đã phải nằm liệt giường một tháng vì chuyện đó. Lâu quá rồi. Nhưng tại sao tôi lại không nhớ gì về chuyện đó nhỉ? Thiếu gia quá yếu. Bây giờ ngươi chỉ đang xỉ nhục ta thôi, nghe nói thiếu gia đã đánh bại nhị tiểu thư, nhưng có lẽ ngay cả như vậy cũng chỉ là trùng hợp thôi. Đúng, ta đồng ý với điều đó. Nhưng vấn đề là ông nội ta lại không nghĩ như vậy. Đúng, đúng, ta đồng ý. Cửu Tiết Diệp nhìn chằm chằm vào tôi khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Chết tiệt, hắn ta có nhận ra tôi đang trả lời mà không chú ý gì không? Cửu Tiết Diệp lắc đầu và tiếp tục nói ta không muốn bắt nạt kẻ yếu, nhưng nghĩ đến cảnh một kẻ yếu đối như vậy trở thành gia chủ còn tệ hơn thế nữa. Ngươi biết mình đang nói điều đó trước mặt hậu duệ trực hệ của gia tộc phải không? Thật nguy hiểm khi hắn ta nói thẳng ra như vậy. Vụ. Thôi nóng phả vào mặt tôi. Nó đến từ Cửu Tiết Diệp. Nó khác với Hỏa Luân công thông thường được truyền xuống dòng dõi trực hệ của Cửu gia. Võ công được truyền lại cho Cửu Tiết Diệp là Hỏa Diễm công. Quá trình tạo ra nhật thì giống nhau. Nhưng thay vì sức mạnh bùng nổ có được từ Hỏa Luân công, thì Hỏa Diễm công tập trung nhiều hơn vào tốc độ. Hắn ta đang ở Tam Tinh à? Cùng cảnh giới với Cựu di Tư, sức nóng rực rỡ mà hắn ta tỏa ra cho tôi biết rằng hắn ta đang ở cảnh giới Tam Tinh nhưng có lẽ vẫn chưa quá muộn để bỏ cuộc nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó của chúng ta. Tôi nghe thấy giọng nói thần giao cách cảm của Nhị trưởng lão như thể ông ấy đang chờ đợi nếu ngươi thắng trong cuộc đấu này thì ta thể rằng ta sẽ chấp nhận yêu cầu của ngươi. Bây giờ tôi thậm chí không thể dễ dàng bỏ cuộc được nữa, luôn rơi vào tình huống tồi nhỉ. Tôi bắt đầu dẫn nội khí vào cơ thể mình. Nội khí đang chạy quanh cơ thể tôi từng chút một đẩy lùi nội khí của Gu Zuo Có vẻ như kiểu Tiết Diệp đã nhận ra điều gì đó nhị trưởng lão. Cửu Tiết Diệp gọi nhị trưởng lao ngươi muốn nói gì? Ta cũng muốn nhận được thứ gì đó từ ngày nếu ta thắng trong cuộc đấu này. Tên khốn này đang nghe lén. Hắn ta đúng là đồ khốn nạn. Nhị trưởng lao trả lời Cửu Tiết Diệp trong khi nhìn tôi được rồi, thỏa thuận phải công bằng. Tiết Diệp, ngươi muốn gì? Kiểu Tiết Diệp sau đó chỉ tay vào một nơi nào đó. Nơi hắn chỉ là vì Tuyết A đang đứng ăn bánh quy mà ta muốn người đó. Trong mắt Cửu Tiết Diệp hiện lên sự ham muốn. Không phải ham muốn thông thường, mà giống như dục vọng hơn. Và điều đó, ha ha, thực sự làm tôi tức điên. Đồ không nạ. Có vẻ tôi đã đạt đến đỉnh điểm sự giận dữ của mình. Chương 20. Những thứ không nên đụng vào Hai. Chương 20. Những thứ không nên đụng vào Hai. Đồ không nạ. Lúc đầu Cửu Tiết Diệp nghĩ mình nghe nhầm, nhưng thực ra hắn đã nghe thấy lời muyền rủa nhắm vào mình ngài nói gì vậy? Thiếu ra. Ha ạ, tại sao ta luôn cảm thấy phiền phức khi ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình? Ta chỉ muốn sống trong sự yên bình, vậy tại sao các người không để ta yên? Vụ Nhịp độ truyền qua Cựu Tiết Diệp đã trở nên dữ dội, điều này có nghĩa là nội khí của Cựu Dương Tiên đang trở nên mạnh mẽ hơn Nhị trưởng lão. Cựu Dương Tiên gọi Nhị trưởng lão. Cái gì? Ta có thể bắt đầu cuộc đấu được không? Có phải là nhầm lẫn không? Đối với Nhị trưởng lão, nghe như thể Cựu Dương Tiên đang cầu xin ông ta cho phép giết Cựu Tiết Diệp. Hắn ta lại trở nên mạnh mẽ hơn sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, không thể nào hắn lại trở nên mạnh mẽ đến vậy được. Có lẽ không phải vậy, mới chỉ vài ngày thôi. Cho dù ngươi có tài năng đến đâu, việc có thể phát triển nhiều như vậy trong thời gian đó là điều không thể. Vậy đây chính là sức mạnh mà ngươi vẫn luôn sở hữu sao? Hiệu quả sử dụng nội khí của bạn phụ thuộc vào quá trình rèn luyện và kinh nghiệm của bạn với tư cách là một võ nhân. Nhưng vẻ ngoài của Cựu Dương Thiên lúc này chỉ có thể có ở những người đã rèn luyện trong nhiều thập kỷ điều này. Khá kỳ lạ. Làm sao có thể như vậy được? Nội khí và sức mạnh của Cựu Dương Thiên thấp hơn nhiều so với Cựu Tiết Diệp đó là những gì Nhị trưởng lão nhìn thấy, nhưng hắn ta không hề bị đẩy lùi. Trên thực tế, dường như gần như ngang bằng. Làm sao? Người kinh ngạc nhất về điều này là Cựu Tiết Diệp. Trong khi khu vực huấn luyện đang nóng lên vì nội khí của cả hai người, Hắn có thể cảm thấy rằng nó không phải là một triệu. Sự xỉ nhục của cựu gia, đứa con trai kiêu ngạo của gia chủ cựu gia đã ngã gục trước mặt hắn ta và nôn mửa vào năm ngoái. Bây giờ chỉ sau một năm, hắn ta đã đứng trước mặt hắn và ngang hàng. Suy nghĩ của hắn đã bị bác bỏ bằng một giọng nói cuộc đấu tay đôi bắt đầu ngay bây giờ. Theo hiệu lệnh của nhị trưởng lão, cuộc đấu tay đôi đã bắt đầu. Cửu tiết diệp dơ thanh kiếm gỗ lên và quyết định quan sát cựu dương tiên trước. hỏa long kiếm, là thanh kiếm được sử dụng bởi cựu Nó là một sự bổ sung tốt cho kỹ năng võ thuật của Cửu Tiết Diệp, Cửu Long Xích thất kiếm đây là một phong cách chiến đấu sử dụng nội khí sắc bén và nhanh chóng còn được gọi là rút kiếm thức. Cựu Tiết Diệp nhìn Cửu Dương Thiên đang nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác và tự nghĩ, "Ta đang lo lắng về điều gì vậy? Hắn trông vụng về từ đầu đến chân, ta cá là hắn đang dùng hết sức lực chỉ để đẩy nội khí của ta trở lại. Chỉ sau vài lần trao đổi, ta sẽ vào tầm để hạ gục hắn bằng thanh kiếm của mình. Cửu Dương Thiên không thể đánh bại ta, ta mới bắt đầu học cách chiến đấu bằng nắm đấm. Ta chỉ bị phân tâm bởi người Hầu Vi Tuyết A, ta. ta không thể quên mục tiêu chính của mình hiện tại là gì. Bất kể ta làm gì, ta chỉ cần nhắm vào điểm yếu của hắn, Cửu Dương Thiên thậm chí còn không thể ngăn cản. Ta cần phải khiến hắn thua theo cách thảm hại nhất có thể. Ta sẽ đạt được mục tiêu đến đây đồng thời cũng mang theo người hầu xinh đẹp của hắn đi. Với Cửu Tiết Diệp, đây là tình huống đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, Cửu Tiết Diệp bắt đầu trở nên hơi bối rối một chút sau khi cuộc đấu bắt đầu. Tại sao thế này? Tại sao ta không thể đến gần hắn ta? Cửu Tiết Diệp không hiểu nổi bản thân mình. Hắn ta chỉ cần nhanh trong tấn công hắn, rất đơn giản. Nội khí, tốc độ, sức mạnh, hắn ta đều có lợi thế về mọi mặt, nhưng hắn ta thậm chí còn không thể đến gần. Nhỏ giọng Mồ hôi chảy dài trên má Cửu Tiết Diệp xuống đất. Tất cả chỉ vì cái nóng chết tiền này. Cửu Tiết Diệp đổ lỗi cho cái nóng là vấn đề. Hắn ta bị Cửu Dương Thiên đẩy lùi ư? Đơn giản là không thể nào, hoặc đó chỉ là hắn ta nghĩ vậy. Này, Cửu Tiết Diệp giật mình khi nghe giọng nói của Cửu Dương Thiên. Ngài đang làm gì thế? Ý ngươi là gì? Ngài đứng đó làm cái quái gì thế, ngài không định tấn công à? Theo lẽ thường, trong một cuộc đấu tay đôi, người mạnh hơn sẽ nhường cho người yếu hơn tấn công trước. Yếu đuối ư? Ai cơ? Ư? Đó là lý do tại sao ngươi sợ à? Cửu Tiết Diệp cắn môi khi nghe những lời của Cửu Dương Thiên. Hắn thậm chí không thể hiểu nổi hành động của chính mình lúc này. Sau đó Cửu Dương Thiên lên tiếng, "Ngươi đã nói với ta rằng ta phải nằm liệt dường một tháng trong trận đấu cuối cùng của chúng ta, đúng không?" Cửu Dương Thiên cử động cổ của mình. Mỗi lần hắn ta cử động cổ, những tiếng kêu rắc rắc lại vang lên, nghe thật kỳ lạ và đáng sợ, cái gì khiến ngài đột nhiên hỏi như vậy? Ta nghĩ thế là đủ rồi. Đột nhiên, toàn bộ hơi ấm tỏa ra từ Cửu Dương Thiên biến mất. Tại sao hắn lại gỡ nó ra? Cửu Tiết Diệp chợt nhận ra điều đó và mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Hắn ta hết nội khí rồi. Hắn ta không thể sử dụng nó nữa, đúng là đồng đốc. Giờ kiểu Dương Thiên không còn khí lực nữa, muốn bước một bước cũng khó, huống chi còn bị khí lực của ta áp chế. Sư phụ ta từng nói với ta, khí tức của Hỏa Diễm công nhanh như chớp, ngay cả cao thủ nhất lưu cũng phải trợt vật mới có thể đối phó, cũng nói qua nếu đủ thời gian, ta sẽ trở thành thiên tài vĩ đại nhất của kiểu gia, thậm chí còn hơn cả Phượng Hoàng kiếm. Cho nên, Cửu Dương Thiên không cách nào có thể chịu đựng được nội khí của ta. Chắc chắn là như vậy. Rốt cuộc thì tất cả chỉ là lời nói dối cố thể hiện ta đây của hắn thôi sao? Điều đó có nghĩa là ta có thể. Ngươi bảo ta được gia đồn trước mà, đúng không? Hơ, mắt Cửu Tiết Diệp mở to. Cửu Dương Thiên nhìn hắn không hề bối rối, những dấu hiệu chật vật mà Cửu Tiết Diệp mong đợi ở Cửu Dương Tiên sẽ thể hiện nhưng nó đã không hề xuất hiện ta hỏi lại lần nữa nhé, ta thực sự có thể đi trước đúng không? Người mạnh mẽ hơn. Được rồi, ta tới đây. Cửu Dương Thiên không để Cửu Tiết Diệp nói hết. Trong nháy mắt, Cửu Dương Thiên đang ở ngay trước mắt Cửu Tiết Diệp đã biến mất. Tâm nhìn của một võ sư cao hơn nhiều so với người bình thường. Cửu Dương Thiên biến mất ngay trước mặt Cửu Tiết Diệp, người sắp trở thành một võ sư hạng nhất chỉ có thể có một vài ý nghĩa, hoặc là hắn ta lao xuống đất, bay lên trời, hoặc là hắn nhanh hơn nó Không thể nào. Hỏa Luân công của các thành viên trực hệ chủ yếu tập trung vào sức mạnh bùng nổ của họ, mặc khác, Hỏa Diễm công tập trung nhiều hơn vào tốc độ hơn là khía cạnh sức mạnh bùng nổ của lửa. Vậy thì không thể nào hắn nhanh hơn ta được. Xì. Si. Ồ. Oh. Tâm nhìn của hắn ta trở nên mở đi vì cú va chạm đột ngột vào mặt. Hắn cũng mất hết sự tập trung vào nội khí của mình vì nó. Cửu Tiết Diệp loạn choạng rồi khuỵu xuống. Hắn cảm thấy một dòng chất lỏng chảy xuống mặt và nhỏ xuống đất. Hắn liếc xuống và thấy màu đỏ. Cửu Tiết Diệp lau mặt một cách thô bạo và nhận thấy mũi mình đang chảy máu chuyện gì thế này? Tâm nhìn của tôi vẫn còn mờ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ngươi muốn đấu tay đôi, nhưng ngươi lại có gan nghĩ đến chuyện khác. Ngươi dám sao? Đứng trước Cửu Tiết Diệp là Cửu Dương Thiên. Thay vì tiếp tục tấn công, hắn ta chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào kiểu Tiết Diệp, ta cố ý không nhắm vào cả ngươi, sao ngươi lại tỏ ra yếu đối thế? Đứng dậy đi. Cửu Tiết Diệp lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng vung thanh kiếm gỗ, nhưng một thanh kiếm không có sức mạnh hay nội khí thì không có tác dụng đe dọa. Chốt. Cánh tay vung kiếm gỗ bị Dương Thiên lấy. Không chút do dự, Cửu Dương Thiên lại đấm vào mặt Tiết Diệp. Gục. Đầu của Tiết Diệp giật lên cao vì đánh mạnh đến Cửu Dương Thiên hất hắn ta ra xa khiến hắn lăn nhiều vòng trước khi dừng lại. Cơ thể của Kiểu Tiết Diệp run rẩy, không thể chịu đựng được những đòn tấn công. Trong lúc kiên trì, hắn đứng dậy với khuôn mặt đầy máu vì chảy máu nuôi ta hỏi lại lần cuối, ngươi có chắc là ta có thể tấn công trước không? Mắt Cửu Tiết Diệp bắt đầu rung động sau khi nghe những lời hắn nói. Nhị trưởng lao đang theo dõi mọi việc liền nghĩ thầm, Mày đã tấn công hắn rồi, đồ nhóc con. Tuy nhiên, ông không nói điều đó ra. Võ công được chuyển dạy để cứu người, ta không biết ở những nơi khác thế nào, nhưng đó là trường hợp của Cửu gia. Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã được nghe rằng võ công được truyền dạy để bảo vệ người dân cựu gia, đó là lý do tại sao nó được truyền dạy cho chúng tôi từ khi còn nhỏ. Nhưng quan điểm của ta về câu nói ngu ngốc đó không bao giờ thay đổi ngay cả khi ta lớn lên. Với ta, võ công tồn tại để giết chóc, để xé nát và đập tan kẻ thù hoàn toàn, tùy thuộc vào người sử dụng nó cho mục đích tốt hay xấu. Ta đã trải nghiệm rất nhiều thứ mà ta nghĩ võ công được tạo ra để làm. Ở dạng thô sơ, võ công là tất cả về việc xé sắc và đập tan kẻ thù. Ta đã trải nghiệm điều đó rất nhiều lần đến nỗi ta không bao giờ muốn trải nghiệm thêm nữa đồ khốn đó. Khuôn mặt của cựu tiết diệp đang nói với ta rằng hắn ta nghĩ ta đã cạn kiệt nội khí hay gì đó. Nhưng nhiệt lượng thực sự không bao giờ biến mất. Thay vào đó, tôi đã hấp thụ toàn bộ nhiệt lượng vào cơ thể mình. Nội khí bị hút vào cơ thể mạnh mẽ khiến người sử dụng trở nên mạnh mẽ hơn và tăng cường sức mạnh cơ thể. Đây là một kỹ năng chỉ có thể đạt được khi đạt đến cảnh giới ngũ tinh của họa luân công. Điều này không nhất thiết có nghĩa là tôi trở nên mạnh hơn cựu tiết diệp. Chỉ là tôi hiểu biết về nội khí hơn hắn ta. Thế hệ này chủ yếu tập trung vào việc giết ma vật, điều đó có nghĩa là việc chiến đấu với con người bằng võ công trở nên khó khăn hơn, vì thiếu hiểu biết đây cũng là lý do tại sao tôi có thể dễ dàng chống lại Cựu Tiết Diệp và Cựu Diên Tư. Khi sử dụng kỹ năng này, tôi cảm thấy như bên trong cơ thể mình bị hòa trộn và phá vỡ, nhưng tôi không để lộ ra ngoài. Kỹ năng này hơi khó đối với tôi vì tôi vừa mới đạt tới cảnh giới nhị tinh. Với mỗi hơi thở, tôi thở ra một hơi dài. Không phải vì trời lạnh, mà là vì kỹ năng. Tôi có nhiều nhất là 7 phút, đó là giới hạn của tôi. Nếu tôi đi xa hơn thế nữa, tôi sẽ bị thương nghiêm trọng. Vậy là đủ rồi. Tôi thấy Cửu Tiết Diệp loạng choạng, hắn ta thở hồn hển và cú va chạm khiến hắn ta mất hết sự tập trung. Đứng dậy khi ta cho người cơ hội. Đừng nói với ta những lời nhảm như như, đó là một cuộc tấn công bất ngờ, sau khi cuộc đấu kết thúc. Tên khốn đó nghe thấy lời tôi nói liền loạn choạng đứng dậy, chịu đựng đau đớn, lại vào thế chiến đấu, tập trung khí lực. So với trước thì sức nóng đã dịu đi nhiều, nhưng nội khí của Cửu Tiết Diệp chắc chắn đã được rèn luyện rất tốt, ta xin lỗi vì đã đánh giá thấp thiếu ra. Ta đã mất cảnh giác. Kiểu tiết Diệp đã xin lỗi tôi khi hắn ta tỉnh lại, ta không cần bất kỳ lời bào chữa nào, ta có nên tấn công lần nữa không? Lần này ta sẽ tấn công cứ làm đi." Cửu Tiết Diệp lau máu trên mặt và vào thế. Hỏa Diễm Công sử dụng phong cách kiếm thuật động tác phải hoàn hảo và tự nhiên không có bất kỳ sai sót nào. Điều này có nghĩa là người ta cần phải hiểu rõ về Hỏa Diễm Công để thậm chí bắt đầu sử dụng kiếm. Cửu Tiết Diệp vung kiếm, sức nóng lan tỏa khắp khu vực từ thanh kiếm của hắn. Tôi tập trung nhìn vào thanh kiếm của hắn ta, khẽ di chuyển thân mình và né tránh đòn tấn công của hắn ta. Hơi nóng nhẹ cho tôi biết đòn tấn công thứ hai là thật. Cửu Tiết Diệp cuốn thanh kiếm bằng nội khí cho đòn tấn công sắp tới. Sau đó, hắn ta xoay nửa vòng trước khi đến gần hơn. Hắn ta đang tăng cường sức mạnh cho thanh kiếm của mình. Hắn cố ý xoay người, đem hỏa diễm công nhanh chóng lưu trữ vào trong kiếm, tuy rằng không có lực phá hoại, nhưng bổ lại tốc độ cực nhanh. Hắn có hiểu biết tốt về những điều cơ bản. Chuyển động hoàn hảo của hắn cho tôi biết hắn ta đã luyện tập khá nhiều, nhưng những điều cơ bản vẫn chỉ là những điều cơ bản. Những chuyển động phải hoàn hảo có một ưu điểm, một khi bị hỏng, lợi thế của sự hoàn hảo đó sẽ biến mất. Không chút do dự, tôi lao vào cựu tiết diệp. Mắt hắn ta rung lên khi hắn ta nghĩ rằng tôi sẽ né đòn tấn công của hắn thay vì lao thẳng vào hắn ta. Nhưng vũ quyết thiết diệp vẫn không dừng kiếm lại. Nó sắp đập vào đầu tôi, nhưng tôi đã dẫn nội khí đến mức tối đa. Tôi cũng giải phóng toàn bộ nhiệt lượng bên trong cơ thể mình cùng một lúc. Nhiệt lượng tỏa ra lập tức bao trùm toàn bộ khu vực huấn luyện, nhưng chắc chắn sẽ biến mất sau một thời gian ngắn. Nhưng kiểu Tiết Diệp không thể nào ổn được sau khi bị trúng luồng nhiệt nóng như vậy ở khoảng cách gần. Có thể nó không gây ra nhiều sát thương, nhưng tôi có thể khiến hắn ta chớp mắt trong giây lát. Đây là khoảng thời gian đủ để một võ nhân kết thúc cuộc đấu tay đôi. Tôi vung nắm đấm được tăng cường bằng nội khí vào bụng Cửu Tiết Diệp gừ gừ. Tôi không kiềm chế như lần trước. Ngay cả khi nội khí bao quanh cơ thể Cửu Tiết Diệp, nắm đấm của tôi vẫn có thể đâm khá sâu vào cơ thể hắn. Cửu Tiết Diệp khuỵu gối xuống và bắt đầu nôn ho. "Ho! Tôi, ngươi có biết điều gì làm tôi tức giận nhất không? Tôi tự nghĩ khi nhìn xuống Cửu Tiết Diệp, tôi có nên giết hắn ta không?" Đó là suy nghĩ của tôi trong suốt cuộc đấu. Tôi biết mình không nên làm vậy, nhưng việc đấu tranh để kiểm chế cơn thịnh nộ dữ dội của tôi thật là khó khăn. Sửa chữa tính cách rất kém của tôi là một việc khá khó khăn. "Nhưng anh chàng này cứ chế giễu tôi bất cứ điều gì nói với ta, cư xử với ta, mong muốn chiếm lấy vị trí gia chủ của ta." Ta đều không quan tâm đến bất cứ điều gì. Cửu Tiết Diệp đang nôn trên mặt đất dừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi run dậy vì sợ hãi, nhưng mày đã đưa đôi tay bẩn thỉu của mày ra và cố lấy thứ mà mày không bao giờ nên dám chạm vào. Đó là điều khiến tao tức đi lên. Tôi không thích cách hắn ta với lấy thứ mà hắn ta thậm chí không dám nghĩ tới. Tôi không thể giết hắn ta. Tôi muốn giết, nhưng danh tiếng của tôi quan trọng hơn. Thay vào đó, tôi chỉ muốn làm hắn tàn tật trong một tháng, khiến hắn ta phải nằm liệt giường trong một tháng như hắn đã làm với tôi, không hơn không kém. Tôi nên chọn cái gì? Một cái chân? Không, một cánh tay sẽ tốt hơn nhiều. Hắn ta cầm kiếm nên bẻ gãy cánh tay sẽ là tốt nhất. Khi tôi đang với tay về phía hắn thì có một bàn tay ngăn tôi lại, nó nên kết thúc ở đây. Đó chính là Nhị trưởng lão. Tôi nhìn ông ấy với vẻ ngạc nhiên sao ông lại ngăn cả ta? Cuộc đấu vẫn chưa kết thúc mà. Tiết Diệp không ở trạng thái có thể tiếp tục đâu nữa. Ngươi biết rõ điều này hơn bất kỳ ai. Hắn ta bị chảy máu mũi và nôn đầy miệng. Tôi đã đấm thẳng vào chỗ gan của hắn, ta, nên có lẽ lúc này hắn đang phải vật lộn để thở. Nhưng ngay cả như vậy, kết thúc ở đây như thế này vẫn chưa đủ thỏa mãn với tôi, có rất nhiều con mắt đang theo dõi. Tôi phải dừng lại sau khi nghe giọng nói thần giao cách cảm của nhị trưởng Lao thở dài. Tôi thở dài và bỏ đi. Chắc chắn đại trưởng lão không phải hắn ta đi một mình. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tôi không thể đưa ra quyết định ngu ngốc vì cảm xúc nói với đại trưởng lão rằng nếu ông ta còn làm chuyện như thế này nữa, có lẽ ta sẽ muốn trở thành gia chủ. Đừng làm phiền ta nữa. Với lời cảnh báo đó, tôi quay đi và đi về phía Vi Tuyết, tạ vì Tuyết ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn Cửu tiết Diệp, người đã chết nửa người, mà chỉ tập trung nhìn vào tôi thiếu ra ngài thắng rồi. Cô ấy hỏi một cách lo lắng, có phải vì cô nghĩ rằng cô ấy sẽ bị đuổi đi nếu tôi không thắng không? Đúng vậy, ta đã thắng. Hoan hô. Tôi nhìn chầm chằm vào vi tuyết a, người mỉm cười rạng rỡ khi nghe điều đó. Trong khi cũng mỉm cười với chính mình, tôi xoa đầu cô ấy. Chỉ thế này thôi, chỉ cần thế này là đủ với tôi rồi. Chương 21. Tại sao hắn ta lại mạo hiểm ra ngoài lần nữa? Một Chương 21. Tại sao hắn ta lại mạo hiểm ra ngoài lần nữa? Một cựu cổ gia của Sơ Tây. Một gia tộc nhỏ thuộc về cựu trưởng quân, chú của Chiến binh Hổ và cựu cổ gia là một bộ phận nhỏ của cựu gia. Nếu như cựu gia là người bảo vệ Sơ Tây thì cựu cổ gia lại là thính kiếm Môn nhân chủ yếu là vì phần lớn võ nhân của Kiểu cổ gia đều bị chuyển giao cho kiếm đội Kiểu gia. Một số kiếm sĩ được tuyển chọn thông qua giải đấu Cửu lâm hội, nhưng hầu hết các võ nhân trở thành kiếm sĩ của Kiểu gia đều đến từ gia tộc Kiểu cổ gia. Tắt. Một tiếng tát sắc nhọn vang vọng các phòng. Đầu Kiểu Tiết Diệp cũng quay sang hướng khác theo tiếng tát. Nhỏ dọn. Máu chảy ra từ miệng Kiểu Tiết Diệp khi hắn ta bị mắng. Ngươi thật vô dụng. Con xin lỗi. Ngươi thậm chí không thể đánh bại một thằng nhóc. Và ngươi đã làm gì thay vào đó? Ngươi đã thua thảm hại. Theo góc nhìn của Cửu Tiết Diệp, hắn ta cảm thấy ngũ vị tập trấn. Hắn cũng không biết Cửu Dương Thiên đang che giấu sức mạnh như vậy, nhưng Cửu Tiết Diệp không dám nói ra suy nghĩ của mình với Cựu Trưởng quân Đông đốc. Ngươi làm hỏng mọi chuyện chỉ vì một người hầu sao? Tắt, tắt. Mỗi cái tắt của Cựu Trưởng quân, đầu của Cửu Tiết Diệp lại vẫn mềm, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng tại sao ngươi lại thua. Cửu Tiết Diệp phải rất khó khăn mới có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cựu Trưởng quân, hắn ta liền mở cái miệng đang ngậm chặt ra đúng là con bị người hầu làm cho mất tập trung, nhưng bản lĩnh của Cửu Dương Thiên là có thật, con chưa bao giờ lơ là cảnh giác. Cửu Tiết Diệp nắm chặt tay đến mức run Long tự trọng của hắn sâu sắc bị tổn thương, bây giờ bị đánh bại một cách áp đảo, hắn phải thừa nhận thực lực của Cựu Dương Thiên, không thể khinh thường hắn nữa, động tác mà hắn nhìn thấy từ Cựu Dương Thiên là thật, không phải ngẫu nhiên, cũng không phải Cựu Tiết Diệp lơ là cải giác, mà chỉ là bản lĩnh tuần túy của Cựu Dương Thiên. Có bao nhiêu đòn được tung ra, có phải là không? Có phải là 40? Thật buồn cười, về cả thể chất lẫn khí lực, hắn đều mạnh hơn Cựu Dương Thiên, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại được hắn và đành phải chịu thua một cách thảm hại. Cựu Tiết Diệp cố gắng che giấu đôi môi run rẩy của mình bằng cách nghiến chặt răng sau đó, Cựu trường quân lên tiếng ít nhất thì ngươi cũng phải làm hắn bị thương gì đó chứ. Ông nội! Chúng ta đang ở cựu cổ gia, ta không phải là ông nội của ngươi. Con xin lỗi thưa gia chủ. Giọng nói mà cựu tiết diệp nghe được lạnh đến mức khiến hắn nổi hết cả da gà đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào hắn cũng chẳng giải quyết được chuyện gì trong trường hợp này sách sẽ. Không có thương tích hay dấu vết nào. Ta không tìm thấy thứ gì cả. Chỉ còn lại những vết bầm tím nhỏ trên cơ thể hắn ta từ trận đấu so tài. Cửu Tiết Diệp bị thương rất nhiều ở mặt trong trận đấu so tài, nhưng không có bất kỳ vết thương nào nhìn thấy được trên cơ thể hắn ta, điều này có nghĩa là Cửu Dương Thiên đã kiểm soát sức mạnh của mình bằng cách vô hiệu hóa nội khí, đồng thời gây ra đau đớn. Một kỹ năng thường được những người thuộc phe tà phái sử dụng để tra tấn. Cửu Trường Quân vuốt dâu dài, suy nghĩ. Lao ta nghe từ cận vệ rằng nhị trưởng Lao đã ngăn Cửu Dương Thiên không gây thêm thương tổn Cửu Tiết Diệp nữa. "Gu Giải Ùn, ngươi lại cản đường ta rồi. Vấn đề của hắn ta là gì? Nghị trưởng lão vẫn luôn như vậy, ông ta luôn cố ép Cửu Dương Thiên vào con đường tu luyện." bỏ bê công việc của một trường lão mà thay vào đó tập trung vào việc biến Cửu Dương Thiên thành thiếu chủ. Cửu Trương Quân không thích khía cạnh này của Gou Zaiun. "Lão ta không thích điều đó chút nào, chỉ vì hắn ta có dòng máu Cửu gia chạy trong huyết quản có nghĩa là hắn ta sẽ trở thành gia chủ tương lai. Làm sao ngươi có thể ngồi vào ngôi vị của gia chủ trong khi đó ngươi không có tài năng và tính tình rất kém?" "Không, chỉ là máu và tính khí của hắn ta thôi." Chật. Cửu Tiết Diệp hơi giật mình khi nghe thấy âm thanh đó, ta không thích tình hình hiện tại. Cửu trường Quân nghe nói Cửu Dương Thiên nếu cứ tiếp tục làm hắn thì có thể sẽ muốn trở thành gia chủ. "Sao thằng nhóc đó dám?" Cựu Trưởng Quân nghe xong những lời này liền phải kiềm chế cơn giận. Lý do tại sao gia chủ Cựu gia không thể dễ dàng đối phó với Cựu trường Quân, mặc dù ông ta biết về tham vọng của hắn, đó là bởi vì Cựu Trưởng Quân là chủ sở hữu của Cựu cổ gia. Chủ nhân của Sơn Tây có thể là Cựu gia, nhưng thanh kiếm của Cựu gia lại là Cựu cổ gia. Cựu gia có thể làm gì khi không có kiếm? Gia chủ hiện tại rất mạnh, Chiến binh hổ đang ở thời kỳ đỉnh cao của một võ nhân. Tuy nhiên, quan điểm của lão lại khác với gia chủ Cựu gia, Chiến binh hổ, Cựu Triệt Luân. Bản thân ông cũng biết điều đó. Cựu Trưởng Quân cũng không thể làm ra chuyện gì liệu lĩnh vì hắn cũng là người của Cựu gia. Nhưng đứa trẻ chỉ mang trong mình một nửa dòng máu của cựu gia lại dám đe dọa Lao sao? Ta nên làm gì đây?" Cựu Trưởng quân nhìn Cựu Thiết Diệp. "Cháu trai của lão? Nó là một đứa trẻ rất tài năng đó, lý do tại sao hắn được so sánh với Vương Hoàng Kiếm. Hắn thậm chí còn nhắc nhở lão ta nhớ tới đứa con trai đã mất của mình. Cho nên, lý do cửu Dương Thiên phải tiếp tục đáng thương, chính là để Cựu Trưởng quân có thể đạt được mục đích mà lão ta mong đợi bấy lâu nay." Khi nghe tin Cựu Dương Thiên thắng Cựu Diên Tư, lão ta nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp lỗi niên. Cựu Diên Tư có tài năng, nhưng vẫn luôn có chỗ cho sai lầm nhưng sẽ rất rắc rối nếu danh tiếng của Cựu Dương Thiên trong mắt mọi người thay đổi vì cuộc đấu so tài này, đặc biệt là ở độ tuổi hiện tại của hắn ta đó là lý do tại sao Cựu Trường Quân lại cử Cựu Tiết Diệp đi. Nếu Cựu Dương Thiên chấp nhận cuộc so tài với Cựu Tiết Diệp, thì hắn ta chỉ đang thể hiện sự ngu ngốc của mình. Và nếu hắn ta từ chối, điều đó cũng có thể có lợi cho Cựu Trường Quân. Nhưng đã quá muộn để lão ta nhận ra, Cựu Dương Thiên đã trở thành một vấn đề. Một cái khá lớn đấy. Tiết Diệp. Vâng, thưa gia chủ. Ngươi sẽ làm gì nếu ngươi phải đối mặt với một tảng đá lớn trước mặt khi đang cố gắng đến đích? Con sẽ tìm một cách khác. Sai rồi. Ngươi sẽ không thể đạt được điều gì như thế. Ngươi sẽ chỉ đến nhầm lên tôi." Cửu Tiết Diệp túi xuống vì không muốn nhìn vào đôi mắt đen lạnh lùng của cựu trưởng quân đẩy nó sang một bên là được, nếu không được thì chỉ cần phá hủy nó là được. Nhưng bây giờ không phải lúc, còn quá sớm. Chưa có gì được chuẩn bị. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như thế này, ta không còn cách nào khác ngoài việc tiêu diệt thằng nhóc đó. Cửu Tiết Diệp cố gắng hết sức để không để lộ cơ thể đang run dậy vì sợ hãi 16 người đã đi quá xa rồi. "Sau khi tôi tắm rửa xong sau cuộc đấu, nhị trưởng Lao đã nói chuyện với tôi về chuyện gì? Cuối cùng, ngươi định làm gì với Tiết Diệp?" Ta định bẻ gãy tay của hắn ta, vừa đủ để khiến hắn ta phải nằm liệt giường trong một tháng. Các võ nhân có tốc độ tái sinh nhanh nhờ có nổi khí bên trong cơ thể, vì vậy, tôi nghĩ rằng nó sẽ không gây ra vấn đề gì. Nhị trưởng Lao há hốc mồm khi nghe tôi nói vậy, "Nếu ngươi làm như vậy, đại trưởng Lao nhất định sẽ hoảng sợ." "Vậy thì sao, dù sao thì ta cũng không có ý định trở thành gia chủ." Ừ. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi có dòng máu của gia chủ, và ngươi là người duy nhất đúng vậy, là con trai duy nhất. Đó là lý do duy nhất khiến ta được phép bước chân vào gia tộc." Tôi nhận thức được sự thật này hơn bất kỳ ai khác. Tôi đã trải nghiệm nó rất nhiều trong kiếp trước của mình. Bất kể tôi làm gì, bất kể tôi sống thế nào, cuối cùng tôi cũng sẽ trở thành một vị gia chủ trẻ. Cuộc sống này có khác biệt gì không? Tôi hy vọng là có chút khác biệt đó là lý do tại sao cuối cùng ta không làm điều đó. Nếu được lựa chọn, tôi muốn trao lại vị trí gia chủ ngu ngốc của mình cho thằng nhóc cũ tiết giờ đó. Chức vụ gia chủ không phải là điều khiến tôi hứng thú, tôi biết trở thành gia chủ có nghĩa là gì. Trong mọi trường hợp, phụ thân sẽ không trao vị trí gia chủ cho kiểu hy hay kiểu Diên Tư. Tôi cũng biết điều đó. Không phải vì tôi là con trai mà là do cách mọi việc sẽ diễn ra như vậy. Tôi thấy đại trưởng lão thật buồn cười, ông ta chẳng biết gì về tôi, tham vọng của tôi, mục tiêu của tôi, và giờ ông ta lại cố lấy đi thứ mà ngay từ đầu tôi chưa bao giờ muốn có. Người thực sự muốn chạy trốn không ai khác đó chính là tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cần tên của gia tộc. Khi nào thì tôi có thể buông bỏ nó? Hiện tại tôi có quá nhiều vấn đề chồng chất đến nỗi tôi phải chôn chặt câu đố này trong sâu thẳm tâm trí thiếu ra. Đây, quần áo của ngài. Vi Tuyết A bước đến cho tôi với bộ quần áo như thể cô ấy đang chờ đợi. Trong lúc mặc bộ quần áo đó, tôi nhìn Vi Tuyết A tổ tự hỏi khi nào cô ấy bắt đầu học cách sử dụng kiếm. Cô ấy là đệ tử của kiếm tôn, đó là tên cô ấy được gọi, nên tôi chắc chắn cô ấy sẽ học hỏi từ ông ấy. Nhưng thay vào đó, cô bé ở cùng người hầu cả ngày và học cách dọn dẹp và nấu ăn. Dạy thiên hạ đệ nhất nhân cách làm việc nhà có thực sự là ý tưởng tốt nhất không? Ông nội của ngươi đã đi đâu? Ông nội mội nói rằng ông sẽ làm một con gấu. Gấu? Gấu nào? Nếu ngươi đang nói về gấu, chúng ta đã có một con ở gần đây rồi. Nhị trường lão? Tôi liếc nhanh sang nhị trưởng lão. Dường như ông ấy nhận ra tôi đang nghĩ gì, lập tức lông mày ông ấy hơi nhúng lên. Tôi nhanh chóng tránh ánh mắt của ông ta, ông ấy nói rằng ông sẽ làm một con đại bàng, một con gà con và một con gấu. Người đang nói đến những bức tượng gỗ ở bên ngoài hả? Vâng. Một ngày nọ, tôi nhận thấy những tác phẩm điều khắc bằng gỗ hình động vật bắt đầu xuất hiện ở bên ngoài. Kiếm Tôn đã làm ra tất cả những điều đó sao? Nó được điều khắc rất đẹp đến nỗi tôi nghĩ ông ấy đã mua nó ở đâu đó thiên hạ đệ nhất nhân tương lai, cô ấy đang học cách làm việc nhà. Và thiên hạ đệ nhất nhân hiện tại đang làm một số tác phẩm điều khắc bằng gỗ. Như vậy có thực sự ổn không? Dù nhìn thế nào đi nữa thì điều đó cũng không đúng ông điêu khắc đẹp quá ông nội ơi. Tôi nhìn khuôn mặt của Vi Tuyết A trong khi cô ấy đang chỉ vào bức tượng ngỡ gỗ với một nụ cười. Cô ấy vốn dĩ đã có tính cách như thế này rồi sao? Tính cách của cô ấy rất khác so với Vi Tuyết A mà tôi biết ở kiếp trước. Tôi luôn tự nhủ rằng cô ấy như vậy vì cô ấy còn trẻ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên tôi thực sự gặp Vi Tuyết A ở kiếp trước là vào mùa đông năm nay. Lúc đó Vi Tuyết A như thế nào? Có giống như bây giờ không? Tại sao tôi không nhớ được? Tôi không biết, ký ức mơ hồ đó của tôi là gì? Vi Tuyết A mà tôi còn nhớ mang máng giờ đã khác rất nhiều so với bây giờ Nếu một thanh kiếm sắc bén có hình dạng của một con người, nó sẽ giống cô ấy. Nếu bạn đến bất cứ nơi nào gần cô ấy, bạn sẽ bị chém làm đôi. Một người đẩy mọi người ra xa bằng ánh mắt lạnh lùng thiếu ra, gia, "Ngài khóc cả. Tôi bị sốc trước lời nói của Vi Tuyết An nên tôi nhanh chóng dụi mắt. "Không có giọt nước mắt nào cả vì sao huynh khóc? Huynh làm muội sợ." "Không. Trông giống như huynh đang khóc." "Ta không. Bây giờ hãy đến đó và ăn bánh quỳ mà xong." Tôi đấm vào đầu cô ta và Vi Tuyết A bỏ chạy sau một tiếng hắt ngắn. Tôi thở dài khi nhìn lại cô ấy. Nghị trưởng lão bật cười trước cảnh tượng đó, các người chơi vui quá. Với ông Điều này trông giống như đang đùa giỡn phải không? Không phải sao? Giờ nghe ông nói vậy thì có vẻ đúng là như vậy. Tôi không thích nhị trưởng lao vì ông ta nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là những đứa cháu dễ thương của ông ta Nghị trưởng lão. Ông có đồng ý chấp nhận lời thỉnh cầu của ta không? Nhị trưởng lão tỏ vẻ khó chịu khi nghe tôi nói vậy. Ta đoán là ta phải làm vậy vì ta đã hứa với ngươi rồi. Ngươi định yêu cầu gì? Tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi phải đến Tứ Xuyên vào tháng này nên tôi định nhờ anh ấy giúp đỡ. Nếu có ai biết cách giúp tôi đến Tứ Xuyên thì đó chính là ông ấy. Tất nhiên, tôi vẫn phải bịa ra một cái cớ, nhưng đây là cách nhanh nhất. Nhưng vẻ mặt của nhị trưởng lão lại rất lạ sau khi nghe được yêu cầu của tôi. Như thể anh ấy không hiểu, có phải vì tôi muốn đi tứ tuyết không? Thật khó để ta có thể nói cho ông biết lý do tại sao ta phải đến tứ không, điều đó không quan trọng nhưng. Hả? Điều đó không quan trọng sao? Không quan trọng sao? Tại sao ông ấy lại không tò mò về chuyện đó? Nhị trưởng lão tiếp tục nói ừm, lão già này thực sự không hiểu được yêu cầu của ngươi. Những lời nói sau đó thậm chí còn gây sốc hơn ngươi không thể chạy trốn sao? Tại sao còn muốn tìm cách làm như vậy? Điều này khiến tôi nhận ra ông già này đã sống như thế nào khi còn trẻ. Một người đàn ông lớn tuổi đang tạc tượng gì đó bằng gỗ. Không ai khác chính là Kiếm Tôn. Điều khắc là một trong những sở thích của hắn người đến rồi sao? Cửu đại nhân, dạo này thế nào, tiền bối? Người đang tìm kiếm Tôn chính là gia chủ cũ gia, cựu Triệt luôn yêu cầu của tiền bối, phải cái bang dường như đã tìm được manh mối. Nghe được lời của cựu Triệt Luân, tay của Kiếm Tôn cứng đờ. Đây vốn là tin tức tốt đối với Kiếm Tôn, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Cửu Triệt Luân, ông ta hỏi, có chuyện gì vậy, Cửu đại nhân? Biểu cảm của Cửu Triệt Luân cho thấy đã xảy ra chuyện không hay. Sau một lúc bất động, Cửu Triệt Luân lên tiếng, Hiện tại, thần ý đi đang ở tỉnh An Huy. Nút. con dao trong tay Kiếm Tôn vỡ tàn khi nghe lời của Cựu Triệt Luân. Ngay sau đó, khí phát ra từ cơ thể của Kiếm Tôn, có thể nguy hiểm nên Cựu Triệt Luân nhanh chóng bao quanh khu vực này bằng một kết giới nội khí. Vì thế, giọng nói của Kiếm Tôn run lên dữ dội. "Thiên Tôn, ngài nhất định phải đi xa như vậy sao?" Cựu Triệt Luân nhắm mắt lại, Kiếm Tôn đang khóc. Chương 22. Tại sao hắn ta lại mạo hiểm ra ngoài lần nữa? 2. Chương 22. Tại sao hắn ta lại mạo hiểm ra ngoài lần nữa? 2 Sau khi nghỉ ngơi xong thì bay lại người mà cứ thế này thì chết mất. Đó là những lời mậu diễn nghe được từ thủ lĩnh kiếm đội của mình trước khi trở thành người hộ tống. Mậu diễn vung kiếm mua đêm để quên đi ký ức đó, nhưng chúng sẽ không bao giờ phai mờ. Với người ta võ, võ công không có tâm thì chỉ là sự vận động. Thanh kiếm của mậu diễn cũng tương tự như vậy, một thanh kiếm rông không có mục đích sử dụng. Hắn ta chỉ vung kiếm. Đó là lý do tại sao bất kể hắn ta vung kiếm bao nhiêu lần, bao nhiêu trăm lần, bao nhiêu nghìn lần, ký ức sẽ không bao giờ Một thiên tài của cựu cổ gia. Bên cạnh cháu trai của đại trưởng lão Cựu Thiết Diệp, tài năng của Mậu Diễn chắc chắn là của một thiên tài. Người ta nói rằng Mậu Diễn sẽ trở thành người trẻ nhất đạt đến cảnh giới đỉnh cao trong lịch sử của cựu tộc. Giờ nghĩ lại, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì. Có phải tất cả những cao thủ nhất lưu đều bị ám ảnh bởi cấp độ cảnh giới không? Mậu Diễn vẫn không thể hiểu nổi chính mình. Tại sao ta lại đi xa đến thế này, vì lý do gì? Ta còn lại gì? Ta vẫn còn nhớ cảnh các kiếm sĩ hét lên tuyệt vọng để cầu cứu. Mục đích của ta khi cầm kiếm là gì? Một kiếm sĩ phục vụ để bảo vệ bằng kiếm của họ. Nhưng ta vẫn không thể bảo vệ được họ. Vậy thì ta là ai? Ta không biết. Ta sống như một người tàn tật. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi ta nhận được lệnh từ thủ lĩnh ta không thể để một võ nhân như người mục nát ở đây, không phải trong tình hình hiện tại. Cho nên, đây là nơi tốt nhất ta có thể đưa ngươi đi. Đến đó và nghỉ ngơi đi. Nơi tôi được cử đến là đội hộ tống, một vị trí danh giá, bảo vệ hộ duyệt trực hệ của gia tộc tiểu gia. Nhưng Mộ Diễn lại không nhìn nhận theo cách đó báo cáo từng hành động của họ. Đó là mệnh lệnh hắn ta nhận được ngay khi gia nhập đội hộ tống. Tại sao? Ta có thực sự bảo vệ họ không? Trong mắt Mộ Diễn, đội hộ tống tồn tại để quan sát chứ không phải để hộ tống. Nhưng hắn không phản đối mệnh lệnh đó. Hắn ta có tư cách gì để phản đối không? Mậu Diễn không thể hiểu nổi. Mậu Diễn được phân công phải hộ tống ai ngay sau đó? Người đó là đứa con thứ ba và là con trai duy nhất trong số 4 người con của gia chủ. Cửu Dương Thiên ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, hậu duệ của Cửu gia đều như vậy, ánh mắt sắc bén, miệng rộng, tính tình không tốt. Ta không nói chuyện nhiều với hắn ta, nhưng ta chắc chắn có thể nói rằng hắn ta không có tính khí tốt. Không chỉ vậy, hắn còn kiêu ngạo nữa. Rất vui được gặp ngài, thiếu gia. Ngươi là người hộ tống à? Vâng, tên tôi là Mậu Diễn. Ôi trời, ta bảo họ đưa một người phụ nữ đến cho ta, họ làm việc tệ quá. Xin thứ lỗi, đừng nói chuyện với ta, ngươi phi lắm. Ngồi vào góc đi và đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi. Chẳng trách một người bạn cấp cao trong tiếm đội lại tặng ta một cây bánh quy Marong. Cái này dùng để làm gì? Nếu như hắn tức giận, chỉ cần nghe một bên thay, nói ra bên thay kia, đưa cho thiếu gia, sau đó mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút. Ta rất biết ơn lời khuyên của tiền bối. Nhờ có ông ấy, tôi có thể đối phó với thiếu gia hiệu quả hơn một chút. Ta không biết liệu đó có phải là ý định của thủ lĩnh hay không, nhưng sau một tuần ở cùng Cựu Dương Thiên, ta muốn quay trở lại kiếm đội của mình. Công việc mới dễ dàng hơn về mặt thể chất, nhưng lại khó khăn hơn rất nhiều về mặt tinh thần. Rồi một ngày nọ, nhị trưởng lao đi tìm cửu dương thiên Sau đó, cửu dương tiên đã bỏ chạy ra đường ngay khi nghe tin. Ta có phải nên ngăn hắn ta lại không? Ta suy nghĩ về điều đó trong giây lát. thành thật mà nói, ta sợ cơn giận dữ của cửu dương tiên hơn là lời mắng mỏ của nhị trưởng lão Vậy nên ta chỉ đi theo hắn ra phố và lặng lẽ quan sát hắn ta. Cửu dương tiên không có hoạt động gì đặc biệt ở bên ngoài Hắn chỉ ngồi đó ngắm nhìn mọi người đi qua và tiếp tục bước chân của mình đều ngạc nhiên đối với ta là không khí xung quanh hắn dường như chuyển sang sự im lặng buồn thảm. Hắn ta đang nghĩ gì vậy? Bình thường, hắn ta rất nóng tính, nhưng đôi khi, một số cảm xúc sâu sắc nhất định sẽ nổi lên. Sự hối tiếc to lớn và nỗi buồn dịu nhẹ hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Tuy nhiên, đồng thời, khuôn mặt của hắn lại có vẻ thanh thản và cam chịu. Tư duy nhất ta có thể nghĩ ra để diễn tả biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta là từ bỏ. Tại sao một vị thiếu gia đã được định sẵn sẽ trở thành gia chủ lại buông bỏ vị trí đó? Ta không thể hiểu được nỗi đau mà cậu bé đó đang phải trải qua. Ta cũng không muốn đảo sâu thêm nữa, vì dù sao thì ta cũng không có khả năng làm điều đó. Rồi một lúc sau, không khí xung quanh Cửu Dương Thiên thay đổi để diễn tả thành lời. Ta vô thức đặt tay lên chuôi kiếm. Ta nghe nhiều người khác nói rằng ta có giác quan tốt. Ta nhanh chóng quan sát khu vực xung quanh nhưng không cảm thấy có mối đe dọa nào cả. Hả? Cảm giác ngứa ran này là gì vậy? Cảm giác đó thậm chí còn khiến ta dùng mình. Nhưng điều đó không kéo dài được lâu, hình có muốn ăn khoai tây không? Khuôn mặt cô ấy không thực sự rõ ràng, nhưng một đứa trẻ có vẻ tuổi Cửu Dương Thiên xuất hiện trước mặt hắn với một giỏ đầy khoai tây cảm giác nguy nan quanh khu vực đó đã biến mất. Có phải đứa trẻ đó gây ra cảm giác đó không? Không còn cách nào khác, nhưng thả phòng còn hơn chữa. Ta tiến lại gần cựu Dương Thiên, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào thiếu ra. Thật kinh ngạc, Cửu Dương Thiên đang ăn củ khoai tây mà cô bé đưa cho hắn ta. Hắn ta luôn lật bàn khi đồ ăn không vừa ý, nhưng giờ ở đây Cửu Dương Thiên đang ăn một củ khoai tây. Ngoại hình của cô bé còn có vấn đề hơn nữa. Quần áo cô bé mặc thì rách dưới và bận thỉu. Ta không biết lúc nào Cửu Dương Thiên sẽ nổi giận như lúc hắn ta vứt quần áo đi sau khi mặc một lần. Ta phải đuổi cô bé đi ngay lập tức sau mày dám động tay vào người có cái bánh quy mật ong nào không? Hả? Ngươi có cái bánh quy mật ong nào không? Tại sao hắn ta đột nhiên lại đòi ăn một cái bánh quy mật ong? Ta muốn nói rằng hắn ta đã ăn hết chúng trên đường đi, nhưng ta không thể nói thành lời. May mắn hay, khi ta lục túi thì thấy còn một chiếc bánh quy mật ong nữa. Hờ, họ vo công chỉ để trở thành người hộ tống đưa bánh quy mật ong đó là những gì tôi nghĩ vào lúc đó. Cửu Dương Thiên lấy chiếc bánh quy mật ong từ tay tôi. Ta nghĩ rằng Cửu Dương Thiên sẽ ăn nó để rửa sạch mùi vị còn sót lại của khoai tây ngươi có muốn thử không? Thay vào đó, Hắn ta đưa nó cho đứa trẻ. Hả? Ta rõ ràng nghĩ rằng cựu Dương Thiên sẽ nguyền rùa cô bé sau khi ăn chiếc bánh quy mật ong đó chính là cựu Dương Thiên mà ta vẫn luôn biết. Nhưng hắn ta đã thay đổi. Hắn ta thậm chí còn xin lỗi cô ấy và nói rằng hắn ta sẽ cho cô ấy nhiều hơn nếu hắn ta có nhiều hơn. Ta hoàn toàn không thể hiểu nổi tình hình này. Ta cần kiểm tra xem mặt trời mọc ở đâu vào ngày mai. Dù là Tây, Đông hay Nam, ta đều phải kiểm tra. Cô bé vui mừng sau khi nhận được bánh quy mật ong và đã biến mất cùng một ông già ngay sau đó điều kỳ lạ là chỉ vài ngày sau Cô gái đó và ông già mà ta nhìn thấy trên phố giờ đã làm việc tại nhà của Cựu Dương Thiên. Ngày hôm đó chắc chắn là ngày bắt đầu cho sự thay đổi của Cựu Dương Thiên. Cựu Dương Thiên bắt đầu luyện tập. Việc luyện tập của hắn ta đã là một tin tức đáng ngạc nhiên, nhưng hắn ta cũng đang luyện tập ở trình độ kỹ năng cao. Hắn ta đã luyện tập đến mức mà đôi khi ngay cả ta cũng phải kinh ngạc. Hắn cũng thay đổi thái độ đối với người hầu. Không phải là hắn tử tế với họ hay gì cả, mà hắn chỉ là thờ ơ cho dù họ có làm việc chăm chỉ hay mắt lỗi hắn cũng không quan tâm. Những người hầu vui mừng nói rằng cảm giác như ở thiên đường. Rất nhiều thứ đã thay đổi. Hắn ta có thực sự thay đổi không? Ta thường nghĩ đến biểu cảm trên khuôn mặt của Cựu Dương Thiên. Biểu cảm đó luôn khiến ta bất tâm. Cảm giác như hắn ta đang sống trong khi che giấu điều gì đó. Như thể một đứa trẻ ở độ tuổi giữa thiếu niên sẽ có điều gì đó quan trọng để che giấu ngay từ đầu. Có thể hắn ta không thay đổi, nhưng đó chính là con người thật của hắn ta. Nhưng để làm gì? Ta không biết. Khi ta lại mạo hiểm ra phố cùng Cựu Dương Thiên, hắn ta đi qua những con phố và ngõ hẻm để tìm Hạ Môn. Vì lý do gì mà một người thuộc phe chính phái lại tham gia vào phe tà phái, và làm sao hắn ta biết được về nơi này? Ta không hiểu gì cả. Thậm chí Cửu Dương Thiên còn phun ra thông tin về gia chủ của Hạ Môn. Ta quá sốc đến nỗi suýt nữa đã rút kiếm ra. Kiếm của lính canh Hạ Môn nhanh hơn ta mong đợi. Nhưng Cửu Dương Thiên thậm chí không hề nào núng dù có bao nhiêu thanh kiếm chế vào hắn. Làm sao hắn ta có thể giữ được bình tĩnh như vậy? Ta đột nhiên nhớ đến lời của người thủ lĩnh khi ông say rượu. "Ngươi biết đấy, kiểu ra không hề tươi sáng và rực rỡ như ngươi nghĩ đâu. Nhưng đừng đào sâu và quá, ngươi có thể sẽ không vui khi thấy những gì mình thấy." Thậm chí ta đang trong trạng thái phức tạp khi nhớ lại chuyện đó. Sau khi thoát khỏi Hạ môn, Tiểu Dương Thiên đã mua một tấn bánh quy mật ong như thể đã không có chuyện gì xảy ra. Với tất cả số tiền đó, ta vẫn chưa lấy lại được tiền. Khi chúng ta trở về gia tộc, Tiểu Dương Thiên yêu cầu ta giữ bí mật mọi chuyện vì đây hoàn toàn là việc riêng của hắn ta. Ta trả lời rằng ta sẽ tuân thủ, nhưng ta phải báo cáo mọi việc đã xảy ra. Khi ta viết mọi thứ trong báo cáo, chúng ta cũng không thể hiểu nổi mình. Tất cả những gì ta phải làm là viết nó ra. Đó là công việc của ta. Nhưng tại sao ta không thể viết nó? Câu trả lời chỉ đơn giản là trực giác của ta. Trực giác bảo ta rằng ta không nên viết nó ra. Nhưng vì lý do gì? Vấn đề ở đây là gì? Tâm trí ta đang dối bởi. Cuối cùng ta chỉ biết là hắn ta chỉ đến Hạ Môn, chứ không biết về gia chủ của Hạ Môn đó là một đêm khó khăn. Việc không thể hiểu được bất cứ điều gì sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Ta đột nhiên cảm thấy muốn vung kiếm. Vì vậy, ta đi ra ngoài và cầm kiếm đã bao nhiêu tháng trôi qua kể từ khi ta cảm thấy muốn vung kiếm? Cảm giác đó khác hẳn khi ta vung kiếm mà không có ý chí. Ta là ai? Cửu Dương tiên là ai? Cửu gia là gì? Ta đã hỏi thanh kiếm của mình tất cả những câu hỏi đó và nó đã trả lời. Cứ như thế, ta đã được khai sáng lần đầu tiên sau vài tháng điều đó khiến ta cảm thấy vui mừng như một đứa trẻ, ta thậm chí còn khoe với ông già đang quét nhà cho Cựu Dương Thiên đầu ta cảm thấy sảng khoái. Ta nghĩ bây giờ ta có thể quay lại rồi. Ta cảm thấy mình có thể trở lại làm kiếm sĩ. Tất cả là nhờ Cựu Dương Thiên. Ta cảm thấy biết ơn Cựu Dương Thiên vì hắn chưa bao giờ hỏi ta đang lo lắng về điều gì, mặc dù hắn ta đã nhận ra điều đó đó cũng là lý do vì sao ta không thể nói chuyện với Cựu Dương Thiên về những biến chứng của hắn. Tại sao hắn lại đeo mặt nạ cặn bã rồi cuối cùng lại quyết định vứt bỏ mặt nạ đó? Bí mật của Cựu cổ gia là gì? Ta không dám nghĩ đến. Vì vậy ta sắp yêu cầu được quay lại kiêm đội. Tứ Xuyên? Nhưng họ bảo ta đi Tứ Xuyên. Tại sao? Đương binh chiến hội của Đường ra. Một ngày đã trôi qua kể từ khi nhị trưởng lão vô lý bảo tôi hãy chạy trốn. Khi tôi phàn nàn với ông rằng việc bỏ trốn là vô lý, nhị trưởng lão nhìn tôi thất vọng và tìm cách đưa tôi đến Tứ Xuyên đó chính là cách ông đưa ra ý tưởng về đương binh chiến hội của Đường gia năm nào chúng ta cũng nhận được lời mời, nhưng đó không phải là sự kiện ta thích tham dự. Đương binh chiến hội là một trong những sự kiện do Đường gia tổ chức. Và đây là sự kiện được tổ chức để thể hiện sức mạnh vũ khí của họ bắt đầu vào khoảng thời gian này ạ. Có lần, tôi đã tham dự sự kiện này ở kiếp chức với tư cách là thiếu chủ trẻ tuổi. Tôi nhớ có rất nhiều vũ khí trông rất đẹp được trưng bày ở đó, khoảng 15 ngày nữa là chuyến đi sẽ bắt đầu, vì vậy tan lên đi ngay bây giờ. Tôi hầu như không có đủ thời gian để đi một quãng đường dài như vậy. Tôi thực sự có thể đến được hầm bí mật của gia tộc Kim Xuyên Liên ra ở Tứ Xuyên trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Nhưng làm sao ông nhận được sự chấp thuận? Lý do tôi tham dự sự kiện lần trước là để sau khi trở thành thiếu chủ, tôi có thể cho đường ra biết mặt. Thật bất ngờ khi nghe tin mình được phép rời đi gần 1 tháng, điều đó không dễ dàng gì với một hậu duệ của Cựu gia. Trước đây điều đó chỉ có thể xảy ra vì lúc đó tôi là thiếu chủ. Nhị trưởng lão cởi ta chỉ muốn giúp Cửu ra một việc thôi. Ông định đi xa đến thế sao, ông ta sẽ làm việc gì ở nơi dễ dàng nhất? Thành thực mà nói, tôi nghĩ ông ấy sẽ tiến tôi trên một cỗ xe ngựa ngẫu nhiên đang trên đường đến Tứ Xuyên ý tôi là, nó vẫn tốt hơn là bỏ chạy quẩn đã, đó là bỏ chạy. Tôi nổi ra gà khi nhận ra mình cũng có cùng suy nghĩ với nhị trưởng lão ít nhất thì tôi cũng tốt hơn ông già to sắc này. Vâng. Tất nhiên là tôi có ta đã hứa với ngươi rồi. Đúng. Ta không biết vì sao ngươi muốn đi Tứ Xuyên, nhưng ngươi là hậu duệ trực hệ của Cửu gia ghi nhớ điều đó trong đầu và hành động cho đúng đắn. Về cơ bản, ông ấy đang bảo tôi đừng gây ra rắc rối. Tôi có vẻ khá lạ khi nghe những lời ông ấy nói. Chúng sẽ thuyết phục hơn nếu được nói ra từ một người khác. Nhưng nghe nhị trưởng lão bảo tôi đừng gây rắc rối thì quả thực không thực tế. Cái mặt mày làm cái gì thế? Lão già này đột nhiên muốn đập vào đầu mày ngay bây giờ. Mới nãy trông ông tuyệt vời đến nỗi ta không nói nên lời. Dù sao thì mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, ngay cả khi tôi không tìm thấy hầm bí mật của Kim Xuyên lên Nếu điều đó xảy ra, tôi muốn đảm bảo rằng Tiên môn gia sẽ không thể nào chiếm được kho tiền bằng bất cứ cách nào có thể vậy. Khi nào ta phải đi? Ngươi có ý gì khi nói thế? Ngươi cần phải đi ngay bây giờ. Xin thứ lỗi. Ông già này đang nói gì thế? Làm sao tôi có thể rời đi nếu tôi thậm chí còn không chuẩn bị gì cả? Ta đã bảo người hầu chuẩn bị mọi thứ để mọi người có thể rời đi ngay bây giờ. Thật kỳ lạ là việc chuẩn bị được thực hiện khá nhanh chóng còn ý kiến của ta thì sao? Có vẻ như ngươi muốn đi sớm nên lão già này đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Sớm, có phải là hơi sớm không? Chuyến đi dài quá, vì vậy ngươi nên về nhà sớm có phải tốt hơn không? Ông ấy không sai, nhưng tôi vẫn cảm thấy lão già này hơi lạ. Tôi thấy mộng diễn tử xa đang tiến lại gần. Khuôn mặt mộng diễn vô hồn như thể linh hồn hắn ta đã thoát khỏi cơ thể. Tại sao bây giờ anh chàng đó lại trông như thế này? Có vẻ như hắn ta sẽ đi đến xe ngựa mà không có sự lựa chọn nào khác, theo lệnh của nhị trưởng lão đoàn di chuyển gồm có mộng diễn và một số người hầu. Vì Tuyết Á không có trong xe ngựa. Tôi lo rằng cô ấy có thể sẽ xin được đi theo tôi, nhưng may mắn là cô ấy đã không thấy tâm hơi đâu. Nhưng tôi còn nên bỏ đi mà không nói gì với cô ấy không? Tôi cảm thấy cô ấy sẽ buồn nếu tôi làm vậy. Tôi sẽ đi xa gần một tháng. Thật ra, tâm trí tôi dễ dàng hơn khi để cô ấy ở lại đây. Nhưng tôi không thể gặp cô ấy trong một tháng nhưng ta cứ thể mà rời đi thì có được không? Ít nhất ta cũng nên nói cho, đi thôi. Lão già này đã lo liệu mọi chuyện rồi. Bây giờ lên đường đi. Ông ta nhét tôi vào trong xe ngựa rồi đóng cửa lại đây là lời tạm biệt gì thế? Tôi thậm chí còn không thể nói hết câu. Chiếc xe ngựa đã bắt đầu chạy. Cứ như vậy, cỗ xe ngựa khởi hành, bỏ lại cả gia tộc phía sau. Sau khi xe ngựa rời đi, nhị Trưởng lão quay người đi về phía châu của Cửu Dương Thiên bây giờ chúng ta hãy nói chuyện, thưa tiền bối. Mặc dù bên trong nhà của Cửu Dương Thiên dường như không có ai, nhưng Kiếm Tôn vẫn đang đợi hắn ở đó. Nụ cười thường trực trên khuôn mặt ông đã biến mất chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng về chuyện gì về lý do tại sao ra chủ yêu cầu ta làm điều như vậy nhị trưởng lão ngồi xuống trước mặt kiếm Tôn thân hình to lớn của nhị trưởng lão không thể so sánh với kiếm Tôn có vẻ như nhị trưởng lão có thể dễ dàng không chế ông ta bằng lợi thế về trọng lượng nhưng nhị trưởng lao biết rõ đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua trang địa của nó trong chiếc bình nhỏ đó hắn chứa đựng sức mạnh của thế giới kiếm Tôn mặc dù được phong danh hiệu nhưng với tình trạng hiện tại của hắn thậm chí không cần đến một thanh kiếm về lý do tại sao ngài lại tuyệt vọng tìm kiếm thầnita tò m lắm kiếm Tônn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm hắn, sau đó nhị trưởng lao thở dài một tiếng, ông biết rằng lao ta sẽ không trả lời câu hỏi của mình vậy thì ta sẽ hỏi một câu hỏi khác. Nhị trưởng lao nhấp một ngụm trà, chậm rãi uống một ngụm rồi lại nói tiếp cháu gái của ngài là gì vậy? Ánh mắt lạnh lẽo của Kiếm Tôn hướng về phía nhị trưởng lao đứa trẻ đó. Ánh mắt của họ chạm vào nhau. Cô bé đó có phải là con người không? Nghe lời của nhị trưởng lão, khí thế của Kiếm Tôn tràn ngập khắp phòng như một cơn báo dữ dội. Chương 23. Tại sao hắn ta lại mạo hiểm ra ngoài lần nữa? 3. Chương 23. Tại sao hắn ta lại mạo hiểm ra ngoài lần nữa? 3 Dinh thự của Cựu Dương Thiên bị sụp đổ hoàn toàn do sự giận dữ của Kiếm Tôn. Nhị trưởng lão nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, ông nhanh chóng dựng một đạo chắn nội khí xung quanh dinh thử. Câu nói rồng sẽ to lớn hơn khi chúng già đi không phải là lời nói dối. Một giọt mồ hôi từ từ lăn dài trên khuôn mặt nhị trưởng lão, xuống cằm rồi nhỏ xuống đất. Kiếm Tôn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và giải phóng một chút nội khí, và kết quả là nơi ở hiện tại của họ gần như bị xóa sổ đây chính là sức mạnh của Tam Tôn giả. Ngươi đang vượt quá giới hạn rồi, Gu biết chính xác ý ta khi ta hỏi câu hỏi đó. Cảnh tượng mà một cao thủ đỉnh cao có thể nhìn thấy thật là xa và rộng. Nếu một võ giả đỉnh cao như Nhị trưởng lao sử dụng toàn bộ nội khí của mình, ông ta sẽ có thể đọc được ít nhất một nửa số người trong gia tộc. Cổ. Không thể đọc được mọi hành động của những người như gia chủ Cựu gia hay Kiều Tôn, nhưng ông có thể đọc được những người khác trong gia tộc. Các võ sư cũng có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi người. Và đó là cách mà Nhị trưởng lao phát hiện ra. Người chắc chắn đã biết rồi, tại sao còn giả vờ không biết? Nhị trưởng lao nghĩ về Vi Tuyết Á khi nói, cô bé đó đẹp đến khó tin, nhưng cô ấy cũng khác biệt, thậm chí là không tự nhiên, trong mắt Nhị trưởng lao. Cô bé đó Chống giống. Những thứ đáng lẽ phải tồn tại trong cơ thể con người thì lại không hề có ở Vi Tuyết anh những thứ như lẽ thương và nỗi sợ hãi. Con người được cho là có cảm xúc, nhưng Vi Tuyết á dường như không có bất kỳ cảm xúc nào. Thay vào đó, có thứ gì đó khác đã lấp đầy khoảng trống bên trong Vi Tuyết ta chưa là sáng hay tối, ngay cả nhị trưởng lão cũng không thể nhìn xa điều thế. Nhưng nếu là Kiếm Tôn, chẳng phải ông có thể nhìn thấy sao? Đứa trẻ đó, nó là gì? Cháu gái của ta là người, Gu giải hồn. Kiếm Tôn dùng tay đập mạnh xuống bàn, bàn lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng đó không phải là tất cả. Nội khí của Kiếm Tôn bùng nổ cùng lúc với cú đánh bằng trưởng của ông, và Nhị trưởng lao vốn đang điều tiết một phần nội khí của mình để giữ nguyên dinh dự của Cựu Dương Thiên, buộc phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của nội khí của Kiếm Tôn mà không có biện pháp chống đỡ thích hợp nào. Tuy nhiên, ông ấy không biểu lộ ra nỗi đau của mình. Trong khi cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ dù là nhỏ nhất, Nhị trưởng lão nuốt ngược dòng máu trào lên cổ họng và sau đó tiếp tục nói: "Nếu tìm thấy thần y y, ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể lấp đầy khoảng trống trong đứa trẻ đó bằng thứ gì đó khác không?" Người ta nói rằng thần Easy là một vị thầy thuốc được chính các vị thần phải xuống thế giới này, nhưng liệu một người có khả năng như họ có thể làm được điều như vậy không? Ngay cả một người như, hát vương, người điều khiển, hát tử, như tứ chi của mình, cũng không thể lấp đầy được sự trống dông bên trong hắn. vì tuyết ạ tuy nhiên, có một điều mà nhị trưởng Lao vẫn đang cố gắng hiểu, đó là thứ gì đang lấp đầy khoảng trống bên trong vi tuyết ạ nào khác biệt với loại nội khí thông thường mà mỗi người đều sở hữu đó có thể là gì? Con người cảm thấy sợ hãi? Và nhị trưởng lao chắc chắn cũng cảm thấy sợ hãi bên trong vì tuyết á nhưng đó không phải là loại sợ hãi mà ông quen thuộc ông không biết chính xác bên trong cô có gì ông tò mò nhưng không có ý định đào sâu hơn nữa với mục đích tìm hiểu Bà năng mách bảo ông rằng bên trong đứa trẻ đó có một căn hầm không nên mở ra đó có phải là lý do tại sao ngươi sống ẩn giật với mọi người không bởi vì ngươi sợ con bé đó có thể bị phát hiện điều gì sẽ xảy ra nếu những võ nhân khác nhìn thoáng qua bên trong vì tuyết á giống như ông ấy đã làm đầu tiên và quan trọng nhất chỉ có một số ít võ nhân có đủ trình độ mới có khả năng nhìn thấu cô Tuy nhiên ít không có nghĩa là không có ai Nếu Kiếm Tôn gặp được một võ giả có thể nhìn thấu bí mật bên trong con bé, lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Họ sẽ mô tả sự hư vô ẩn chứa bên trong một cô gái có vẻ bình thường như vậy như thế nào? Nhìn vẻ mặt của Kiếm Tôn, có vẻ như đó không phải là lý do duy nhất khiến ông ngẩn nút, nhưng nhị trưởng lao biết rằng ông không thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa ông có thể cảm nhận được chúng, nhiều lưỡi kiếm vô hình đang chĩa về phía ông từ nhiều hướng khác nhau. Trong khi Kiếm Tôn không có gì trong tay, nhị trưởng lao biết chắc chắn lưới kiếm đó đến từ đầu đây có phải là Thập Kiếm, môn võ công đỉnh cao nhất của người sử dụng kiếm không. Nhị trưởng lão không biết, vì bản thân ông không phải là người sử dụng kiếm. Vì vậy, nếu ta hỏi thêm nữa, ngươi sẽ chém ta thành từng mảnh mà không chút do dự. Ngưu Giải ừn, ngươi còn sống đến bây giờ là nhờ những gì ngươi đã nhận ra, nên đừng buồn nữa. Ta không biết ngươi đang nghĩ gì, hoặc tại sao ngươi lại đi du lịch với đứa trẻ đó. Và thành thật mà nói, ta thực sự không quan tâm. Ông ấy không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Việc cố gắng sống cuộc sống của riêng mình đã rất khó khăn rồi đó là suy nghĩ của nhị trưởng lão. Ông già này thậm chí còn chẳng lo lắng về chuyện này. Trong mắt nhị trưởng lão, Kiếm Tôn giống như một kẻ đang cố bỏ trốn. Nghị trưởng lão vốn cho rằng Kiếm Tôn là một thanh kiếm không bao giờ xét. Giờ lại cảm thấy người đàn ông trước mặt đang dần suy sụp ông là bầu trời vô biên, trên phe chính phái là trụ cột, nâng đỡ phe chính phái đó là những danh hiệu mà ông đã mang và ông xứng đáng với tất cả chúng. Thậm chí, có lúc, nhị trưởng lão còn ngước nhìn người đàn ông nhỏ bé sở hữu sức mạnh của thiên bên trong mình một cách đầy tôn tính. Nhưng bây giờ thì sao? Lúc này, dường như có một vết nước nhỏ trên bầu trời bao la ấy. Nhị trưởng lão vẫn tiếp tục nói trong khi nhìn chằm chằm vào kiếm tôn. Nếu ngươi nói đứa trẻ là con người, thì ta sẽ chấp nhận điều đó và sẽ đối xử với con bé ấy theo cách tương tự. Nếu ngươi chọn tiếp tục chăm sóc cô ấy, Tuy nhiên lúc này nhị trưởng lão đứng dậy quay người đi khỏi những mảnh vỡ còn sóát lại của chiếc bàn vỡ ông phải rời đi để thực hiện yêu cầu của gia chủ đừng hối hận về sau vì những quyết định mình đã đưa ra bây giờ không có gì thảm hại hơn thế ta chắc rằng người hiểu điều này hơn bất kỳ ai ngay sau khi nhị trưởng lão rời đi khi thế cùng bạo của kiếm tôn mới từ từ bình tĩnh lại sau khi thu hồi luồng khí sắc bén đã phát tán khắp phòng kiếm tôn xoa xoa mặt đứa trẻ đó liệu có phải là con người không trong khi đó lời nói của nhị trưởng lão vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm trí ông con bé ấy có phải là con người không con bé đó thực sự là con người Coi mà đó là nơi mà Kiếm Tôn gặp được Vi Tuyết A, ông ta đã xóa ký ức lúc đó. Khi ông lần đầu gặp đứa trẻ, khi đứa trẻ lần đầu gọi tên ông, khi họ nắm tay nhau đi dạo. Tất cả những khoảnh khắc đó đã cho Kiếm Tôn biết rằng cô, Vi Tuyết A, là con người. Bất kể Vi Tuyết A có gì bên trong, và thậm chí nếu cô ấy được định sẵn là trung tâm thảm họa của thế giới, tất cả những điều đó sẽ không còn quan trọng nữa nếu ông ta cắt đứt vận mệnh đó. Đó là lý do duy nhất khiến ông ta vung thanh kiếm của mình, đó là lý do tại sao ông ta thể với thanh kiếm của mình. Bất kể Vi Tuyết A là ai, bất kể thảm họa nào sẽ đến với cô ấy, chỉ cần là vì cháu gái Kiếm Tôn sẽ không chút do dự mà hy sinh bản thân. Kiếm Tôn chậm rãi và cẩn thận thu thập những mảnh vỡ của chiếc bàn mà hắn đã làm vỡ, "Ta xin lỗi." Gần đây, ông cảm thấy ngày càng thiếu tốn hơn vì ông thấy mình dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc, mặc dù ông đã sống rất lâu. Nếu Vi Tuyết ta không phải là con người, tất cả những gì ông phải làm là lắp đầy cô bằng thứ gì đó tượng trưng cho con người. Nếu cần thiết, ông ấy thậm chí có thể hy sinh mạng sống của mình vì nó. Kiếm Tôn đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc đó. Tuy nhiên đến cuối ngày, Kiếm mới nhận ra Vi Tuyết Á đã mất tích khỏi gia tộc. Sau một thời gian ngắn kể từ khi chúng tôi lên xe ngựa, mông tôi bắt đầu lợi đau. Khi tôi nhìn ra bên ngoài, tôi thấy mặt trời đã lặn. Thêm một chút nữa, và cỗ xe sẽ cần phải nghỉ ngơi khi chúng tôi đến một khu rừng. Cỗ xe ngựa dừng lại sau một lúc, và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị khu cắm trại. Đó là một nơi tốt, nhờ có một hồ nước nhỏ nằm gần đó. Có phải vì tôi ngồi cả ngày không? Cơ thể tôi cảm thấy cứng đờ. Không hiểu sao Mậu diễn lại tỏ ra vẻ mặt buồn bã, và một lúc sau, hắn ta biến mất cùng thành kiếm sau khi nói với tôi rằng hắn sẽ tìm một nơi để luyện tập. Tuy nhiên, hắn ta đã nói rằng hắn sẽ quay lại trước khi đến lượt hắn ta chụp đêm, nên tôi đoán mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn bao lâu nữa thì chúng ta tới Tư Xuyên? Ít nhất cũng phải mất vài ngày, như thường lệ, sẽ mất rất nhiều thời gian để đi khắp vùng đất rộng lớn đến ngớ ngẩn này. Có một lý do chính đáng khiến liên minh Võ Lâm trong quá khứ cố gắng thuần hóa những ma vật có khả năng bay. Tất nhiên, họ đã thất bại, giống như họ đã làm với loài sói sừng xanh. Kết luận mà liên minh Võ Lâm đưa ra sau đó là không thể thuần hóa bất kỳ loại ma vật nào, ngoại lệ duy nhất là Thiên Ma. Thật chớ trêu khi thấy Thiên Ma dễ dàng làm được điều mà toàn bộ liên minh Võ Lâm không thể làm được mặc dù họ đã nghiên cứu trong nhiều năm. Thiên Ma có thể chế ngự được lũ ma vật, chỉ cần hơi thở của Thiên Ma cũng đủ để chế ngự lũ ma vật một con ma vật trông như có thể nuốt chửng cả một gia tộc chỉ bằng một cú cắn thì đối với thiên ma chỉ như một con cừu ở kiếp trước, khi bọn ma vật xâm lược phái Hoa Sơn, thiên ma đã xuất hiện trên lưng một con ma vật khổng lồ đầu tiên, thuần hóa một con ma vật có ý nghĩa gì? Liệu người có thể làm được điều đó có thực sự là con người không? Chỉ nghĩ đến tôi là tôi đã thấy rùng mình. Tôi phải ngừng nghĩ về nó vì tôi còn nhiều ưu tiên khác phải quan tâm. Tôi dẫn vào điều hướng nội khí khắp cơ thể sau khi gạt bỏ những suy nghĩ vô ích vào một góc trong tâm trí. Có thể tôi đã luyện tập liên tục trong thời gian gần đây, Nhưng lượng nội công mà tôi sở hữu quá ít để có thể cải thiện nhanh chóng trong, trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi cảm thấy phải mất một thời gian dài nữa mới có thể đạt đến cảnh giới tam tinh của Hỏa Luân công. Cơ thể vật lý của tôi là một vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng nhất là lượng nội công mà tôi sở hữu đó là điều tôi đã cảm thấy khi chiến đấu với Cựu Thế Diệp. Vì thiếu nội khí nên tôi không thể làm được những việc mà tôi có kiến thức điều này thực sự có thể gây ra vấn đề và thậm chí đe dọa đến tính mạng trong chiến đấu thực sự. Tôi bước tới trước bằng chân trái và đấm vào không khí. Bụp. Tiếng không khí nổ tung theo sau cú đấm nhanh như chớp của tôi. Và Chỉ cần làm như vậy thôi là tôi cảm thấy như toàn bộ nội khí của mình đang rời khỏi cơ thể, nhưng tôi vẫn kiên trì và tiếp tục. Từ tay đến chân rồi lại trở về tay. Vì cơ thể cứng đờ nên tôi không thể thực hiện những chuyển động tự nhiên như mong muốn, nhưng tôi vẫn phải di chuyển một cách hoàn chuyển nhất có thể. Kỹ năng võ thuật là kỹ năng có thể sử dụng được khi cơ thể ghi nhớ chính xác những cảm giác đó, điều này không dễ dàng với những võ nhân chưa sẵn sàng để học kỹ năng đó. Nói một cách đơn giản, để học được một kỹ năng võ thuật, bạn phải luyện tập cực kỳ chăm chỉ. Sau một thời gian tập luyện lặp lại cùng một động tác nhiều lần, phần bụng dưới của tôi hơi ngứa ran điều đó có nghĩa là tôi đã hết nội khí. Phụ Tôi thở ra chút nội khí cuối cùng như thể tôi đang ị ra chút phân cuối cùng. Tôi chỉ mới tập luyện trong một thời gian ngắn, nhưng toàn thân tôi đẫm mồ hôi. Việc thiếu nội khí thực sự kìm hãm tôi. Trong đầu tôi liên tục xuất hiện ký ức về kỹ năng hấp thụ ma vật. Kỹ năng này là cách thoải mái nhất cũng như nhanh nhất để tăng nội công của tôi. Nếu tôi không sử dụng kỹ năng này để hấp thụ nội công, thì sẽ không còn cách nào khác mà tôi có thể nghĩ ra hoặc nhớ lại để có thể tăng nội công của mình. Tuy nhiên, ta không muốn quay lại cái nơi khốn nạn đó sau khi vừa trốn thoát khỏi nó. Đây vẫn là kỹ năng của Thiên Ma, bất kể ma khí có được hấp thụ hay không khi tôi sử dụng nó. Việc hấp thụ nội khí chỉ từ hai viên ma thạch không khiến tôi tin rằng kỹ năng này an toàn để sử dụng. Và mục tiêu của tôi là không muốn dính líu tới bất kỳ ai trong số họ nữa chính là một yếu tố quan trọng. Bây giờ chưa phải lúc. Chưa phải lúc đây là một lời nguyền. Nếu sự tha hóa là một điều may mắn thì đây chính là một lời nguyền. Tôi phải chắc chắn rằng nó an toàn trước khi bắt đầu sử dụng nó đã bao lâu rồi kể từ khi tôi bắt đầu luyện tập. Tôi nghĩ là khoảng 1 giờ. Khi tôi ngừng luyện tập và ngừng hòa khí, không khí xung quanh tôi trở nên khá lạnh. Bình thường tôi không cảm thấy lạnh thế này vì có hòa khí, nhưng tôi nghĩ rằng mồ hôi khiến tôi cảm thấy lạnh hơn bình thường. Tôi quay lại khu cắm trại, yêu cầu quần áo sạch rồi đi đến hồ. Mặc dù tôi rất muốn nằm xuống sau khi ăn xong, nhưng tôi phải kiểm chế bản thân để thể hiện khả năng tự chủ của mình với tư cách là một đứa trẻ trong gia tộc danh giá. Ngay khi tôi sắp đặt chân xuống hồ, à, tôi quay đầu về phía có tiếng hét chói thai. Nó phát ra từ cỗ xe ngựa. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra khi nhanh chóng chạy đến chỗ cỗ xe ngựa. Có phải một nhóm cướp nào đó đã phục kích chúng ta không? Tôi nghĩ rằng tất cả bọn họ đã biến mất sau khi ma cảnh xuất hiện trên thế giới. Khi tôi đến xe ngựa, một người hầu đang đứng nhìn nó với vẻ sợ hãi. Có chuyện gì thế? Ngoài mẫu diễn ra, còn có những người hộ tống khác ở đó. "À, ta thấy có thứ gì đó chuyển động bên trong toa." Giọng nói của người hầu run rẩy vì sợ hãi. Bên trong xe ngựa, có phải có con thú nào đó xông vào sau khi người thấy mùi thức ăn bên trong không? Hy vọng đó là loài động vật mà chúng ta có thể nấu và ăn. Người hộ tống nhanh chóng mang theo một ngọn đuốc để chiếu sáng bên trong toa tàu. Sau đó, có thứ gì đó bên trong toa xe chuyển động. Nó trông không giống bất kỳ loại thú nào nên người hộ tống đã rút kiếm ra. Và những gì bên trong xe ngựa là? "Hừ." "Hả? Không ai khác chính là Vi Tuyết ta, người đang ngậm một củ rốt trong miệng. Tôi không thể thốt nên lời sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra. Sao tự nhiên lại đưa cô ấy tới đây thế? Thở dài, cuộc đời tôi. Một sự kiện tồi tệ như vậy xảy ra ngay lúc này khiến tôi đau đầu lần đầu tiên sau một thời gian dài. chương 24 Ma Kiếm, 1 chương 24, Ma Kiếm, 1 Sáng sớm, trong khi cựu Dương Thiên đang chuẩn bị cho chuyến đi đến Tứ Xuyên cùng một vài người hầu vì Tuyết A đang làm việc nhà cùng những người hầu khác. Cô bắt đầu cảm thấy có chút vui vẻ với công việc nhà khi ngày càng quen với nó. Mặc dù cô đã bắt đầu nhận được lời khen từ những người hầu khác vì sự cẩn thận khi dọn dẹp, điều này trái ngược hoàn toàn với tính cách vụng về của cô. Cô ấy vẫn nấu ăn tệ lắm. Tùy tôi à, mội không thể cầm dao như thế được. Nhanh lên và ngăn mội ấy lại. Mội ấy sẽ cắt vào tay mình mất thôi ba. bụp Ôi trời ơi, mội ấy chặt cả thất rồi ba. Lửa. Trước tiên chúng ta phải tắt lửa. Mang nước cho ta, nước ba. Không ba. Khoai tây chuyển sang màu đen rồi ba. Vì tuyệt à, người luôn được người hầu khen ngợi đã bị ép đứng rựi vào tường trong khi dơ cả hai tay lên như một hình phạt, một câu chuyện rất quen thuộc với những ai không có mặt ngày hôm đó. Sau sự kiện đó, những người hầu được lệnh phải đảm bảo Vi Tuyết A không bao giờ nấu ăn nữa. Mặc dù Vi Tuyết A đã buồn một thời gian vì những gì đã xảy ra, nhưng tâm trạng của cô đã tươi lên khi những người hầu nói rằng họ sẽ dạy cô khi cô lớn lên, "Muội có thể mang đồ giặt đến cho tỷ được không?" "Vâng." Hôm nay được cho là sẽ không có gì khác biệt so với mọi ngày, giặt giũ là nhiệm vụ đầu tiên cần phải làm. Khi Vi Tuyết A đang mang quần áo ra ngoài, Cô nhìn thấy một chiếc xe ngựa điều thú vị là đó chính là cô xe ngựa mà cô đã ngồi khi đến lễ cựu lâm hội. Ha. Tuy nhiên, khi tiếp tục đi, cô nhận thấy có một số cô xe ngựa phía sau cô xe đầu tiên điều này có nghĩa là sẽ có nhiều hành khách tham gia chuyến đi hoặc chuyến đi sẽ rất dài. Hoặc cả hai. Vi Tuyết Á nhảy tới chỗ người hầu gần đó và hỏi: Hôm qua, chiếc xe ngựa kia dùng để làm gì?" "Ồ. Hả, thiếu gia sắp đi từ xuyên." "Hệ. Thiếu gia đi rồi hả? "Đúng, cho nên nhị trưởng lão vội vàng chuẩn bị một ít xe ngựa." Lúc này, một vài người hầu khác nghe lén cuộc trò chuyện đã xem vào. Mội không biết chuyện này sao, tuyết A Ta tự hỏi tại sao không ai nói với người hầu trực tiếp của thiếu gia Có lẽ vì tuyết A còn quá nhỏ và vẫn còn nhiều điều phải học Họ cũng sẽ đi xa trong một tháng Nên có lẽ điều đó có liên quan À điều đó có lý A à, à thẳng tạng Một tháng Cả một tháng Đôi mắt của vi tuyết A rung động Thiếu gia sẽ đi vắng cả tháng sau Nhưng mà, điều đó cũng bình thường thôi Phải không Vi tuyết A không hiểu tại sao trong lòng cô lại cảm thấy thất vọng đến vậy trước những điều cô vừa nghe Khi nào thì họ rời đi Họ nói rằng thiếu gia sẽ rời đi sau khi tỉnh dậy, nên có lẽ họ sẽ sớm rời đi thôi. Người hầu nói đúng, lúc này đang là giờ Cửu Dương Thiên thường thức dậy. Vi Tuyết A, khi nghe những lời cô nói, đứng im lặng với vẻ sững sờ giống như một người vừa nhận được một thông tin kinh hoàng. Người hầu đang nói chuyện với Vi Tuyết A, khi nhận thấy phản ứng của cô, đã vươn tóc cô để cố gắng an ủi cô. Sau đó cô ấy nói: "Tuyết A, sau khi giặt xong, muội có muốn đi theo ta và giúp ta chuyển đồ ăn từ kho lên xe ngược không?" "Vâng. Muội có muốn ăn bánh quy mật ong không, không?" "Có." Sau khi họ chạy qua và giả xong quần áo, Vì Tuyết A và những người hầu bắt đầu chất thức ăn lên xe ngựa. Thế này đã đủ chưa? Dù sao thì đây cũng là một chuyến đi dài mà. Dù sao thì họ cũng sẽ dừng lại và mua thêm thức ăn chứ? Ừm. Không biết trong một tháng, thiếu gia có khỏe không? Này, ngươi không nghĩ tính cách của thiếu gia có thay đổi một chút sau khi Tuyết A đến đây sao? Đúng vậy, khi ta vô tình va vào vai ngài ấy lúc đang lau dọn, ngài ấy đã hỏi thăm ta có ổn không. Ngươi thực sự đã va vào thiếu gia sao? Ngươi chỉ không hề lướt qua thiếu gia thôi sao? Và ngài ấy cũng không tát ngươi sao? Ta biết mà. Ta cảm thấy rất thoải mái khi làm việc những ngày này. Ta cảm thấy thoải mái như vậy có đúng không? Trong khi những người hầu vừa buôn chuyện vừa làm việc với nhau, cuối cùng cô xe cũng chất đầy đủ thức ăn. Sau đó Vi Tuyết Á hỏi người hầu tên Hồng Hoa một câu hỏi: Cô xe này có đi cùng thiếu ra không?" "Được, bây giờ chúng ta chỉ cần chuẩn bị vải cho họ." "Hồng Hoa, Nhị trưởng lao tới rồi." "À, ta tới đây." "Đi thôi, Tuyết Á." "Đúng." Người hầu chạy nhanh đến trả lời của gọi và Vi Tuyết Á vừa định chạy theo cô ấy thì lợi chút. Tuy nhiên, một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cô dừng lại và cô quay lại về phía cỗ xe ngựa. Cô liếc nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, nhưng không có ai xung quanh cô cả. A a y thế, không có phản hồi. Tự hỏi liệu nó có thể đến từ cố xe ngựa không, vì Tuyết A bước vào bên trong và. Ngoài việc xe ngựa chất đầy thức ăn, bên trong không còn gì khác nữa, chỉ có đủ chỗ cho một người ở náu, nhưng ngay cả chỗ đó cũng chật giống. Vẫn rối rối nhưng đã tìm xong bên trong cô xe, cô định rời đi thì cảm thấy có người đẩy cô vào trong. Ồ, không còn cách nào để giữ mình lại, vì Tuyết A bất lực ngã vào trong toa xe và sau một tiếng ồ oh, oh, nhỏ, cô cố gắng quỳ xuống bên trong không gian chật hẹp của toa xe. Cô nhanh chóng quay lại sau khi lấy lại thăng bằng, chỉ thấy một ít cà rốt và không có gì khác, không có dấu hiệu nào cho thấy người đã đẩy cô vào xe ngựa. Nỗi sợ hãi buộc vây trái tim cô vì hàng loạt sự việc vô lý đã xảy ra với cô chỉ trong vòng một phút, Vi Tuyết A bắt đầu lê bước để ra khỏi xe ngựa, nhưng sau đó. "Vậy, khi nào thì ta lên đường?" "Thiếu ra. Trong xe ngựa, nàng nghe thấy giọng nói của Cửu Dương xuyên và Nhị trưởng lão, nhớ ra hôm nay thiếu ra sẽ phải đi xa một tháng. Sau đó, cô đột nhiên nghĩ rằng nếu cô im lặng, cô có thể cùng thiếu gia đi tứ xuyên. Cô ấy tự tin vào khả năng trốn tìm của mình. Ngay cả ông nội của cô Người rất giỏi trò chơi này, cũng thường phải vật lộn để tìm cô. Tạ Tạ con nên ở lại đây không? Cô muốn làm vậy, nhưng cô cảm thấy rằng đó là một ý tưởng tuổi nên lắc đầu. Thật đáng sợ khi phải đi đâu đó mà không nói với ông nội, và cũng đáng sợ không kém khi nghĩ đến việc phải dành cả tháng ở một nơi mà cô không biết gì, đặc biệt là khi không có ông nội bên cạnh. Nếu mình kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng thiếu ra cũng sẽ quay trở lại. Sau khi tự đủ những lời đó, cô chuẩn bị đứng dậy rời đã. Vì tuyết ta trượt chân và ngã gục sau khi bị bất ngờ bởi một giọng nói đột khác. Vẫn là giọng nói lúc trước. A i thế, vẫn không có phản hồi nào nữa. Cô cảm thấy như mình đã từng nghe giọng nói này trước đây, nhưng lại không thể nhận ra đó là giọng nói của ai. Đi thôi, Lao già này đã làm xong mọi chuyện rồi. Bây giờ thì lên đường đi. Đây là lời tạm biệt gì thế? Gần đây. Hí. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Vi Tuyết Nga bị giọng nói đó làm sao nhãng, cỗ xe ngựa đã khởi hành theo tiếng hí của con ngựa. Vi Tuyết Nga cảm thấy cỗ xe đang ngày càng xa khỏi gia tộc, bắt đầu hoảng sợ vì cô không biết phải làm gì. Tự ta phải làm gì đây? Ta phải làm gì đây? Vi Tuyết Nga hoảng loạn khi cảm thấy có ai đó đang xoa đầu mình đó là một cảm giác vô cùng thuộc. Vì Tuyết A cảm thấy kỳ lạ như thể cô đang chìm vào giấc ngủ vì cảm giác đó. Cô nghe thấy một giọng nói nhỏ khi mí mắt nặng trĩu của cô bắt đầu nhắm lại xin lỗi, nhưng hãy cẩn thận. Khi Vi Tuyết A tỉnh dậy, cô thấy những củ cà rốt nằm trước mặt và trời đã tối. Vì thế, kiểu Dương Tiên hỏi Vi Tuyết A sau khi nghe cô ấy giải thích. Ngươi bị ma ám nên mới lên xe ngựa, và đó không phải lỗi của ngươi, đúng không? Vâng. Đúng vậy. Thế còn củ cà rốt trong miệng ngươi thì sao? Muồi đói và chỉ có cà rốt. Thở dài. Vi Tuyết A lặng lẽ tránh nhìn vào mắt tôi sau khi nghe tôi thở dài. Trong lúc đó, Sau khi đã nghe hết những gì cô ấy nói, tôi từ từ nắm chặt tay lại vì thế. "Vâng, ngươi thực sự nghĩ rằng những điều ngươi vừa nói có ý nghĩa sao?" Một cú đập mạnh vào đầu Vi Tuyết Á theo sau là tiếng hét đầy giận dữ của Cửu Dương Thiên. "Ối, tôi có thể làm gì trong tình huống này? Có một kẻ gây rối ở phía trước tôi, đang ngồi sổm trên sàn trong khi ôm đầu đau đớn. Tôi phải làm gì với đứa trẻ này? Làm sao cô ấy có thể lên được xe ngựa? Chúng tôi đã lên đường rất vội vã, vậy điều này làm sao có thể xảy ra được? Tôi không chắc chắn liệu một trong những người được công nhận là mạnh nhất thế giới có sức mạnh đến mức nào." nhưng tôi biết rằng họ có thể dễ dàng xóa sổ một gia tộc mà không tôn chút công sức nào nếu họ thực sự cố gắng. Tôi không biết Kiếm Tôn đang nghĩ gì, nhưng ở cấp độ của ông, chẳng phải ông có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách của cả gia tộc sao? Vậy, điều đó có nghĩa là ông ta biết về việc Vi Tuyết A bước vào xe ngựa phải không? Đau quá. Nó đáng lẽ phải đau chứ. Một phần lôi cũng thuộc về tôi khi bỏ đi mà không nói gì với cô ấy, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi không ngờ rằng nhị trưởng lão lại nhét tôi vào xe ngựa và tiễn chúng tôi đi đột ngột như vậy. Thật đấy, tại sao lại đi theo chúng ta? Muội không cố theo dõi. Con ma thực sự Thấy tôi định đập vào đầu cô ấy lần nữa khi cô ấy bắt đầu kể lại câu chuyện ma của mình, vì tuyết ta ngay lập tức túi xuống và che đầu trong khi lầm bẩm lời xin lỗi. "Muội xin lỗi." Tôi thở dài trước vẻ đáng thương của cô ấy rồi hạ nắm đấm xuống. "Tôi nên làm gì? Tôi có cần phải gửi cô ấy về không? Tôi không thể gửi xe ngựa trở về." Thành thật mà nói, tôi đã hết thời gian và không thể lãng phí thêm nữa. "Ta có thể đưa cô ấy đi cùng với một người hộ tống không? Nếu họ đi bộ trở lại thì họ sẽ tới nơi sau vài ngày. Nhưng thực tế là phải mất đến vài ngày nên tôi thấy khó có thể chấp nhận được ý nghĩ phải đưa chúng về bằng đường bộ." Tôi cảm thấy việc gửi trả chúng theo cách đó sẽ khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Vì tuy ta, khi nhận thấy vẻ mặt bối rối của tôi, đã nắm lấy quần áo tôi và nói: "Muội không thể đi cùng huynh sao? Muội có thể làm việc chăm chỉ. Muội hứa rằng muội sẽ làm việc thật chăm chỉ. Vì vậy, xin hãy đưa muội đi cùng, thiếu ra. Khi lời nói kết thúc, Vi Tuyết A từ từ cúi đầu, nước mắt bắt đầu trào ra ở khóe mắt. "Chúng ta sẽ đi xa một thời gian, ông nội của ngươi sẽ lo lắng lắm. Ông nội nói muội có thể làm bất cứ việc gì miễn là muội nghe lời ông và chăm chỉ làm việc." "Đúng, vấn đề là lúc này ngươi không lắng nghe ta." cũng sẽ gây phiền hà cho những người hầu khác nếu họ phải chăm sóc y. Ngay khi tôi sắp nói hết câu, tôi liếc nhìn những người hầu và những gì tôi nhìn thấy khiến lời nói của tôi như nghẹn lại trong cổ họng. "Thế nên, Tuyết A, cầu xin nhiều hơn nữa." "Ta ơn trời, ít nhất thì Tuyết ta cũng sẽ ở đây với chúng ta." Về cơ bản đó là những gì mắt và ngôn ngữ cơ thể của họ muốn nói. "Vậy thì tôi là kẻ xấu ở đây, đúng không?" Tôi xoa bóp thái dương vì cơn đau đầu đang dần kéo đến. Tại sao tôi luôn phải đối mặt với những vấn đề như thế này? Vận may của tôi thực sự tệ đến vậy sao? "Vậy, tại sao ngươi lại đi theo ta?" Vì Tuyết A hơi do dự nhưng cuối cùng cũng trả lời mọi cảm thấy bất an khi không có thiếu gia, tim muội đau nhói. Vậy nên thiếu gia có thể đưa muội đi cùng được không? Lúc này, những giọt nước mắt trong mắt Vi Tuyết A có vẻ rõ ràng hơn nhiều, như thể cô ấy thực sự có thể bắt đầu khóc bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy hơi nhột khi nghe những lời của Vi Tuyết Ả nhân bên cạnh đó, tôi tự hỏi tại sao Vi Tuyết A lại cảm thấy như vậy. Ta đoán bạn có thể nói rằng ta đã cho cô ấy rất nhiều bánh quy mật ong trong cuộc đời này, nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mình không nằm trong tầm ngắm của cô ta lâu hơn mức cần thiết. Vậy tại sao? Tôi không biết câu trả lời. Nhưng chắc chắn đó không phải là tình yêu. Nhưng dù có là tình yêu thì cũng chỉ là sự rung động nhất thời của tuổi trẻ mà thôi. Tôi tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ khác khi thời gian trôi qua. Không, nó cần phải khác đi. Vì Tuyết Á ôm tôi trong khi làm vẻ mặt kỳ lạ giống như một con mèo vừa mất nhà. Tôi có thể thấy cô ấy sắp khóc. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải gửi cô ấy trở về. Làm sao tôi có thể đưa cô ấy đi khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Từ Xuyên? Quá mạo hiểm, bất kể tôi có nghĩ thế nào đi nữa. Tôi phải tìm cách đưa cô ấy đi, có thể là đưa cô ấy đi cùng với hai người hộ tống, hoặc gọi một số người trong gia tộc đến đưa cô ấy trở về. Tôi không thể để hành động của mình luôn bị Vi Tuyết Á ảnh hưởng. Suy cho cùng, đây không phải là lý do tôi trở về. Tôi nói với cô ấy bằng giọng quyết đoán, cứ biết là ta sẽ đuổi ngươi về nếu ngươi gây ra bất kỳ rắc rối nào. Thằng đần độn chết tiệt, chương 25, Ma kiếm 2. Chương 25, Ma kiếm 2. Sau khi giải quyết xong vấn đề với Vi Tuyết Á, chúng tôi vội vã nấu thứ gì đó có thể ăn được, rồi kết thúc bữa ăn nhanh chóng, đã quá muộn để chuẩn bị thứ gì đó hoành tráng. Thật buồn cười khi thấy Vi Tuyết Á ăn nhiều đến vậy, như thể cô ấy đã nhịn đói nhiều ngày vậy. Tôi hỏi người hầu xem họ có biết tại sao cô ấy ăn nhiều như vậy không, thì họ trả lời rằng cô ấy vẫn luôn ăn như vậy. Nghĩ lại thì cô ấy đã ăn một lượng khoai tây khủng khiếp vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Dù thế nào đi nữa, với sự xuất hiện của Vi Tuyết Áp và sự thèm ăn của cô ấy, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ phải dừng lại ở nhiều nơi để bổ sung thức ăn. Có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp của mặt trăng trên mặt hồ gần nơi chúng tôi cắm trại qua đêm. Chúng tôi chọn địa điểm này vì có vẻ thích hợp để cắm trại, nhưng khi màn đêm buông xuống, không khí ban đêm lạnh hơn bình thường vì có hồ nước gần đó. Và khoảng 11 giờ đêm, các cô gái bắt đầu chuẩn bị để chụp đêm. Họ đặt ma tiên phủ xung quanh khu cắm trại rồi sắp xếp vị trí sao cho có thể dễ dàng và hiệu quả quan sát đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt để phòng trường hợp có chuyện gì thực sự xảy ra tôi đang ngồi ngắm trăng thì mậu diễn đến bên tôi thiếu ra người nên vào trong đi trời đang trở lạnh rồi dù trời có lạnh thế nào đi nữa có lẽ ta vẫn ấm hơn tất cả mọi người nhờ hòa khí tôi chỉ cảm thấy luồng không khí lạnh như một cơn gió mát khi ngồi trước đống lửa trại vì tuyết ai nhanh chóng nhảy đến chỗ tôi sau khi nhận được thứ gì đó từ người hầu khi nhìn kỹ hơn có vẻ như đó là một bát bánh bao bánh bao sao tự nhiên là thế Có vẻ như chúng vừa được hấp xong, vì tôi vẫn có thể thấy hơi nước bước ra từ bát. Họ làm sao có thể làm được điều đó ở đây? Các tỷ tỷ bảo mọi chia sẻ cho mọi người. Có vẻ như nó đã được chuẩn bị để đón tiếp đoàn hộ tống. Khi Vi Tuyết A phát bánh bao, các cô gái hộ tống mỉm cười với cô. Vẻ đẹp của Vi Tuyết A thực sự là một vũ khí lợi hại. Vi Tuyết A trưởng thành trong kiếp trước của tôi có thể khiến kẻ thù đầu hàng chỉ bằng vẻ ngoài của mình. Và, mặc dù cô ấy chắc chắn không sở hữu vẻ đẹp đó ngay bây giờ, cô ấy vẫn đủ dễ thương để mang lại nụ cười trên khuôn mặt của bất kỳ ai nhìn thấy cô ấy. Sau khi phát xong bánh bao, cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. Ta mang tới cho thiếu gia một món lớn. Vi Tuyết A nở nụ cười tươi và mời tôi hai cái bánh bao. Tôi nhận lấy bánh và nói chuyện với cô ấy. "Ngươi có chắc là mình không cần ngủ bây giờ không? Ngày mai ngươi phải dậy sớm. Ngày mai chúng tôi phải lên đường ngay khi mặt trời mọc. Có lẽ cô ấy nên ngủ ngay bây giờ để ngày mai không bị mệt mỏi." "Thiếu gia cũng không ngủ hả? "Đúng. Tôi vẫn ổn vì tôi sở hữu một chút nội khí, nhưng Vi Tuyết A vẫn chưa phải là võ nhân, nên tôi sợ rằng cô ấy có thể gặp ra dối. Tôi lắc đầu và cắn một miếng bánh bao. Kết cấu mềm và ẩm của nó củng cố trong tôi quan niệm rằng bánh bao là thức ăn của các vị thần. Khi màn đêm dần trở nên lạnh hơn, mẫu diễn đứng dậy và bắt đầu duỗi người. Lúc này tôi quyết định đã đến lúc quay lại xe ngựa, vì vậy tôi nhẹ nhàng đẩy lưng vì tuyết ta, "Đi ngay đi, chúng ta sẽ bỏ ngươi lại đây nếu ngươi không tỉnh dậy kịp giờ." Gugu gugu. "Thật là độc ác. Những chiếc bánh bao mà ngươi tặng rất ngon." Tôi ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, quay lại toa xe và ngủ tiếp 16. Xa kinh khủng, đã 4 ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi rời khỏi gia tộc để đi tư xuyên. Tất cả những gì xảy ra trong khoảng thời gian 4 ngày đó chỉ là cắm trại và cưỡi ngựa. Tôi đã tập luyện trong những ngày đó, nhưng tôi không nhận thấy bất kỳ sự tiến bộ nào. Tuy nhiên, tôi có thể hiểu được điều đó, vì sẽ không dễ dàng để cải thiện nội công của tôi chỉ vì một chút giác độ. Nhưng đó không phải là vấn đề chính trong tâm trí tôi lúc này. Đi làm một chuyện, còn quay về thì sao? Có lẽ cũng mất khoảng thời gian tương tự. Vậy là tôi phải trải qua trải nghiệm này một lần nữa sao? Chuyến đi dài bắt đầu ảnh hưởng đến tôi, và điều khiến nó tệ hơn nữa là cô sẽ thậm chí không thể chạy với tốc độ tối đa vì đường gặp ghềnh. Nhờ vào điều đó, tôi đã được chiêm ngưỡng góc nhìn thứ nhất về thế giới đang trôi qua, và trong một thời gian, tôi đã tận hưởng điều đó, cho đến khi tôi phát ngán. Thiếu gia, hãy hai... Có chuyện gì thế? Nhìn kia, nhìn kia, đó là một con sóc. Khi tôi nhìn vào cái cây mà Vi Tuyết Á chỉ, tôi thấy một con sóc, trông có vẻ khá bận rộn và thích thú khi nhai một quả sồi. Đúng rồi, đó là một con sóc. Dễ thương quá phải không? Tôi thường có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi như thế này với Vi Tuyết Á, và thành thật mà nói, tôi cảm thấy những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này là một phần lý do khiến tôi vẫn chỉ đang trên bờ vực của sự buồn chán tột độ. Thỉnh thoảng, cô ấy nói về việc bánh quy mật ong ngon hơn khoai tây, hay đại bảng có ăn, hay lợn bình thường ngon hơn lợn rừng. Nghĩ lại thì, có vẻ như chúng tôi chỉ nói về đồ ăn. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nổi ra gà khi liếc xuống nhìn Vi Tuyết A đang chỉ về phía con sóc và nói rằng trông nó dễ thương. Tôi không thể kìm nén sự tò mò của mình và phải hỏi cô ấy: Người đã từng ăn sóc chưa?" Vi Tuyết A làm vẻ mặt kỳ lạ khi trả lời câu hỏi của tôi: Thiếu gia, muội không ăn thịt sóc đâu." "Ngài nó cả, Thiếu ra. Đó là ánh mắt cô ấy nhìn tôi. Tôi cảm thấy tệ. Tuy nhiên, để bảo chữa cho mình, cô ấy nói rằng cô ấy đã từng ăn thịt đại bàng rồi. Làm sao tôi biết được rằng cô ấy chưa từng ăn thịt sóc? Cảm thấy hơi tức giận, tôi cầm lấy chiếc bánh quy mà Vi Tuyết A sắp ăn và ăn nó. Vì Tuyết A dường như mất một giây để xử lý những gì đã xảy ra, và cô ấy cuối cùng cũng làm được. Thử. Thử. Ba. Cô ấy làm vẻ mặt như thể thế giới của cô sắp kết thúc. Thật là buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô ấy. Sự thích thú khiến tôi cảm thấy tốt hơn về ánh nhìn mà cô ấy dành cho tôi làm sao huynh có thể. Ngươi thực sự cần phải ngừng ăn bánh quy mà ông. Nhìn xem mặt ngươi đã tròn thế nào rồi kìa. Nó không tròn. Hãy hỏi những người khác và xem họ có đồng tình với điều đó không. Những người hầu ngồi đối diện chúng tôi đã bật cười khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tiếng cười đó tắt hẳn ngay khi Vi Tuyết A quay về phía họ, và ngay khi cô mở miệng định hỏi câu hỏi của mình, tất cả họ đều quay đầu đi. Họ không thể tự mình nói ra điều đó. Tuy nhiên, Vi Tuyết A đã có được câu trả lời từ sự im lặng của họ, khi nước mắt ngay lập tức trào ra ở khỏe mắt cô ta mặt ta mũm mĩm. Đúng rồi, người mũm mĩm lắm. Sau lời tấn công bằng lời nói cuối cùng của tôi, Vi Tuyết A dựa đầu vào tường và ngậm miệng lại, tỏ vẻ thất bại. Mặc dù, thành thật mà nói, khuôn mặt của cô ấy không đến nỗi tệ, hay tệ chút nào. Chỉ là, so với lần đầu tôi gặp cô ấy, cô ấy trông có vẻ mũm mĩm hơn một chút. Vậy thì đúng là cô ấy tăng cân phải không? Bất kể tôi nghĩ gì về vấn đề này, nhờ cô ấy im lặng, tôi đã có thể dành chút thời gian yên bình. Quay lại nhìn quang cảnh thoáng qua của thế giới bên ngoài, tôi nghĩ về những điều có thể xảy ra trong tương lai. Tôi hy vọng mọi việc đều ổn đến thăm đường ra ở tứ xuyên đã là một nhiệm vụ lớn, ngoài ra tôi còn phải nghĩ đến Kim Xuyên Liên gia và Thiên môn gia nữa. Tôi có thể dành bao nhiêu thời gian để tìm kho tiền bí mật? Tôi chỉ có nhiều nhất là 3 ngày, ngắn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu của tôi. Tất cả thông tin tôi có trong tay chỉ là kiến thức mơ hồ về khu vực nơi có hầm bí mật. Thành thật mà nói, tôi đang nghĩ đến việc nói cho cái bang biết nếu tôi không thể tự mình tìm ra hầm bí mật. Hoặc ít nhất, tôi phải tìm cách để những nhóm như Thiên Môn Lương ra, cùng với bất kỳ gia tộc nào khác đứng về phía Ma giáo, sẽ không thể chiếm được kho báu. Nếu bằng cách nào đó tôi tìm thấy được hầm bí mật thì sao? Tôi sẽ nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó nếu tôi thực sự tìm thấy nó. Chúng tôi cũng đang cạn kiệt thức ăn. Chắc chắn không phải vì Vi Tuyết A đã nuốt chửng mọi thứ. Những con đường gặp ghềnh bất ngờ và những cơn mưa thỉnh thoảng trên đường đi đã làm chậm cỗ xe của chúng tôi, vì vậy chúng tôi vẫn còn phải đi một quãng đường xa. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ và hỏi Mộ Diễn: Mộ Diễn, người nghĩ phải mất bao lâu thì chúng ta mới tới nơi? Với tốc độ hiện tại của chúng ta thì phải mất ít nhất 2 ngày nữa, thưa thiếu ra. Đi bộ sẽ nhanh hơn thế. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi bỏ lại mọi người và đi một mình, nhưng tôi không làm vậy vì tôi sẽ mệt mỏi chỉ sau chưa đầy 1 giờ và vì món quà mà tôi phải tặng cho Đỗ ra. Ai? Mộ Diễn, người vẫn nở nụ cười trên ngôi, đột nhiên liếc mắt sắc bén và hướng ánh mắt về phía chiếc cỗ xe ngựa. Nhận thấy hành động đột ngột của hắn ta, tôi hỏi Mộ Diễn, tự hỏi có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Dừng lại. Sự nghiêm túc trong giọng nói của hắn cũng ngang bằng với vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt, nên mọi người đều dừng lại ngay lập tức. Lúc này, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn nên bắt đầu tập trung khi. Tôi cảm thấy một sự hiện diện lạ lùng và vô thức mỉm cười vì điều đó. Không gì khác chính là sự hiện diện của lũ ma vật ta biết mọi thứ đã quá yên bình trong vài ngày qua. Không có nhiều đâu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý, vậy nên xin thiếu gia hãy ở trong toa và nghỉ ngơi, thưa thiếu gia. Giống như lần trước, hắn ta bảo tôi ở trong nhà. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lại cầm viên ma thạch đó nên tôi quyết định ở trong toa xe. May mắn thay, đó không phải là ma cảnh môn. Có vẻ giống như lũ vật còn sót lại từ những cánh cổng trước đó. Sự hiện diện ma vật đang đến với chúng tôi với tốc độ nhanh chóng. Bọn nó có định tấn công chúng tôi không? Nhưng có điều gì đó không ổn. Suýt. Những âm thanh kỳ lạ phát ra từ đám cỏ cao đã cảnh báo chúng tôi về chuyển động của nó, vì vậy Mậu Diễn và những người hộ tống khác đã rút kiếm ra, chuẩn bị sẵn sàng để giết bất cứ thứ gì sắp tiến đến ngay lập tức. Không lâu sau đó, có thứ gì đó chui ra khỏi đám cỏ cao và tấn công đoàn hộ tống. Ru a a Diễn đã cắt nó làm đôi trước khi nó kịp gầm lên, và trước khi tôi kịp biết đó là loại ma vật gì. Con thú bị rớt ngã xuống với một tiếng động lớn. Đó là một con ma vật có hình dạng giống một con gấu. Tôi luôn nghĩ rằng nhị trưởng lão trông giống một con gấu, nhưng khi thực sự so sánh con thú trước mặt tôi với nhị trưởng lão, tôi đã phải suy nghĩ lại về điểm tương đồng của họ. Một con gấu rừng xanh, giống như loài sói sừ xanh, nó là loài quỷ cấp thấp nhất có thể đến từ một cổng. Cái thứ này, mậu Diễn vừa nói vừa nhìn con thú. Con thú còn có một vết thương khác ngoài vết thương mà tôi vừa gây ra. Thử. Khi tôi kiểm tra lại lời Mộ Diễn nói, tôi nhận thấy thực sự có một vết thương do kiếm khác ngoài vết thương do Mộ Diễn gây ra con thú có thực sự chạy trốn khỏi kẻ tấn công không? Mặc dù chúng bị thu hút bởi nội khí, lũ ma vật đang chạy trốn khỏi con người, mặc dù bản năng của chúng mách bảo chúng hay tàn sát bất cứ thứ gì chúng bắt gặp. Lúc này, tôi cảm thấy có nhiều ma vật xuất hiện xung quanh chúng tôi, nhưng hầu hết chúng đều biến mất sau vài giây xuất hiện, giống như có ai đó đang giết họ từ phía sau vậy. Đột nhiên, một sự hiện diện bắt đầu lao về phía chúng tôi. Nó rất nhanh và lao thẳng về phía chúng tôi. Mộ Diễn đã bị sốc bởi những gì hắn ta cảm nhận được từ tôi, nhưng sự hiện diện đang đến gần đã khiến hắn ta tỉnh giấc và thấy hắn nhanh chóng vào tư thế chiến đấu cùng với những người hộ khác. Sự hiện diện đó xuyên qua đám cỏ cao mà không chút do dự. Rầm. Đó là một con gấu rừng xanh khát vạ. Chém. Một nhát kiếm nhanh như chấp đã khiến nó phải chịu chung số phận như con gấu đầu tiên xuất hiện. Bụp. Máu xanh trào ra từ con gấu rừng xanh vừa bị giết, nhưng Mộ Diễn không còn để ý đến nó nữa. Thay vào đó, hắn tập trung vào đám cỏ cao nơi con gấu vừa lao ra, và hắn ta nói khi tư thế của hắn trở nên căng thẳng một lần nữa. Ai vậy? Xuất hiện đi. Vài giây sau lời nói của Mộ Diễn, có người thực sự bước ra khỏi đám cỏ cao. Bất kể họ là ai, họ đều cầm một thanh kiếm. Tôi muốn kiểm tra xem đó là ai, nhưng tôi không thể nhìn xuyên qua khuôn mặt được che bằng vải của người đó. Tôi chỉ biết rằng người này là phụ nữ vì hình dáng cơ thể của họ. Cô ấy bước chậm rãi và nhẹ nhàng về phía chúng tôi. Khi cô ấy đến gần hơn, ánh mắt của tôi dừng lại ở bộ quần áo cô ấy đang mặc. Những chiếc lá và bụi bám trên bộ quần áo màu xanh của cô, cho thấy có lẽ cô đã bắt đầu một hành trình không mấy suôn sẻ. Khi khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại, cô ấy rút kiếm ấm ra, tuy nhiên, mậu diễn vẫn chưa kiếm thẳng về phía cô ấy. Khi đến đủ gần, người phụ nữ đã tháo tấm vải che mặt để lộ danh tính. Một trong những người hộ tống đã thở hổn hển khi nhìn thấy khuôn mặt của cô. Cô ấy có vẻ trẻ hơn 20 tuổi, nhưng lại trông trưởng thành hơn tôi. Cô ấy có mái tóc xanh nhạt và làn da trắng, tôn lên màu tóc của cô ấy. Trên mũi nhọn cùng đôi môi của cô ấy cho tôi biết rằng cô ấy có lẽ là một trong những người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Cô ấy bắt đầu nói trong khi nhìn mẫu diễn. "Ta đi một mình nên không giết hết được bọn chúng. Ta xin lỗi." "Một mình ư? Ý cô nương là ngươi một mình giết hết đám quái thú này sao? Gần đây ta gặp khá nhiều xui xẻo. Một ma cảnh xuất hiện ngay trước mặt ta, nhưng một số ma vật đã bỏ chạy trong lúc ta đang tiêu diệt những con khác." bọn chúng bỏ chạy rồi, ta không biết có phải vì võ công của gia tộc ta không, nhưng chúng thường làm thế. Trong khi Mộ Diễn đang nói chuyện với người phụ nữ, không giống như cô gái hộ tống đang há hốc mồm, tôi đã bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Không phải vì vẻ đẹp của cô ấy đâu. Tôi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ màu trắng trên bộ quần áo màu xanh của cô ấy. Nam cung. Thánh thần ơi, tôi gần như thốt lên lời khi nhìn thấy cảnh đó. Chỉ có một số ít người có thể đi lại với từ đó được viết trên quần áo. Và hơn nữa, chỉ có một người phụ nữ có thể làm được điều đó. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây thế? Toàn lau mồ hôi đang chạy xuống trán trước khi nó chạy xuống mặt. Tôi biết chính xác cô ấy là ai. Chúng ta không biết nhau ở cái này, nhưng kiếp trước thì khác. Cô ấy là một trong những người mà tôi không muốn dính líu đến trong cuộc sống này. Kể cả với vận may tệ hại của tôi, tại sao mọi chuyện lại luôn tệ đến thế này? Tôi cố gắng làm dịu nhịp tim đập nhanh của mình. Tiếng đập đó không phải vì phấn khích hay vì tình yêu hay bất cứ điều gì khác. Sợ hãi. Không gì khác ngoài nỗi sợ hãi. Người phụ nữ nói với mẫu diễn bằng giọng cứng nhắc. Ta tên là Nam Cung Phi. Có lẽ ngươi cũng sẽ đến Từ Xuyên. Tôi nhắm chặt mắt và nắm chặt tay sau khi nghe tên cô ấy đúng là cô ấy rồi. Tôi phải thở dài khi nghe những lời sau đó vậy thì ta có thể đi cùng ngươi được không? Ta sẽ trả tiền cho ngươi. Không, chết tiệt. Chắc chắn là không. Tôi đã tung cửa xe ngựa và chạy về phía họ rồi hét lớn. Rồi mắt tôi và mắt cô ấy chạm nhau, đôi mắt vô cảm của cô ấy giống hệt đôi mắt ở kiếp trước của tôi, điều đó càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn. Mà kiếm nam cung phi, người phụ nữ phát điên vì kiếm, người phụ nữ đã xóa sổ chính gia tộc của mình sau khi biến thành một ma nhân. Chương 26. Ma kiếm 3. Chương 26 Ma kiếm, ba, đây là một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ ở một vùng núi, những xác chết lạnh ngắt xếp chồng lên nhau. Những xác chết thuộc về các thành viên của phe chính phái và tà phái cũng như những ma nhân. Và giữa những xác chết đó, Nam cung phi đứng đó, cầm kiếm và nhìn lên bầu trời ma kiếm. Nam cung phi từ từ quay mặt về phía tiếng gọi của tôi. Cô ấy trông thậm chí còn đáng sợ hơn nữa vì những giọt máu bắn tung tóe trên đôi má trắng hồng của cô. Rồi đến đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt đen không chứa được cảm xúc. Nhìn vào đôi mắt đó khiến tôi có cảm giác như mình đang nhìn vào một vực thẳm nơi là người sống sót duy nhất, người đã giết những người còn lại rồi à? Tất cả các vết thương do kiếm gây ra trên cơ thể của cả các võ nhân và những ma nhân dường như đều xuất phát từ chính Nam cung phi. Trong trận chiến, cô sẽ chém bất cứ ai cản đường mình, bất kể họ có phải là đồng minh hay không. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi đã lên tiếng ta đã nói là chúng ta không có nhiều thời gian, vậy ngươi đang làm cái quái gì thế? Nghe thấy lời tôi nói, Nam cung phi bắt đầu bước về phía tôi, thanh kiếm đấm máu của cô ấy nổi bật hẳn lên khi khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại. Cô ấy có vẻ không có ý định giết người, nhưng điều khiến Nam cung phi trở nên nguy hiểm là cô ấy không bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ý định giết người của mình. Bất kể thế nào đi nữa, Một con người chưa bao giờ để cảm xúc chi phối cốt lõi của mình đó chính là điều khiến cô ấy trở thành một kiếm sĩ đáng sợ. Nam cung phi lúc này đang đứng ngay trước mặt tôi, lau máu trên gỏ má và nói ở đây không có gì cả. "Ừ, vì ngươi đã chém hết rồi." Xoẹt. Nam cung phi đột nhiên vung cánh tay cầm kiếm, lưới kiếm và toàn bộ màu bám trên thanh kiếm bắn tung tóe xuống đất, lưới kiếm trước đó đẫm máu giờ đã sạch bong. Một đường kiếm khổng lồ vung ra theo đường kiếm của cô, những cơn gió khoáy động dữ dội cùng lúc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nam cung phi hỏi tôi một câu sau khi lau sạch thanh kiếm của cô ấy, "Giáo chủ nói gì?" Người ra lệnh cho ta đưa ngươi về và nói rằng ngươi có thể sẽ nổi cơn tịnh nộn như một kẻ điên. Câu sau là điều ngươi thực sự muốn nói. Ta đoán là ngươi vẫn còn tỉnh táo vì ngươi có thể nhận ra điều đó. Nam Cung Phi phát điên, và không ai khác chính là thanh kiếm của cô. Sau khi lau sạch thanh kiếm, cô ấy tra kiếm vào vỏ rồi tiếp tục di chuyển. Tôi thở dài sau khi nhìn cô ấy ngươi đi sai đường rồi, mà kiếm. Bên nào thế? Bên trái? à Không phải hướng đó. Nam Cung Phi cuối cùng đã tìm ra con đường đúng sau khi tôi chỉ đường cho cô ấy nhiều lần một bậc thầy vừa mới giết ít nhất hàng trăm người ở đây giờ lại đang thể hiện ra một bộ mặt ngu ngốc. Thật kỳ lạ khi thấy cô ấy xông vào đám đông võ nhân và hạ gục họ một cách dễ dàng mặc dù đôi khi cô ấy lại làm những điều ngu ngốc như thế này. Mà kiếm, cái tên thực sự rất hợp với cô ấy. Nam cung phi vốn đang bước chậm rãi bỗng dừng bước này cái gì? Kiếm tôn hẳn là rất mạnh đúng không? Vì ngươi hỏi một câu hỏi vô lý như vậy, ta đoán là ta đã quá vội nghĩ rằng ngươi vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Tôi, người đang đi theo cô ấy, cũng buộc phải dừng bước. Sau đó tôi đã trả lời một cách nhanh chóng. Tôi nói chuyện với cô ấy bằng giọng nghiêm khắc vì có vẻ như cô ấy đang có những suy nghĩ kỳ lạ, "Ta sẽ giúp ngươi một việc này và nhắc nhở ngươi, phòng khi ngươi quên, đừng làm bất cứ điều gì ngoài phạm vi của mình, kiếm tôn là của Thiên Ma Thanh kiếm, của kiếm tôn sẽ như thế nào?" "Ai? Con điên này." Tôi lắc đầu, quay lại rồi tiếp tục bước đi. Sau khi đi được vài bước, tôi nhận ra cô ấy không đi theo tôi. Vì vậy, tôi quay lại và chứng kiến Nam cung phi lẩm bẩm một mình trong khi đi sai hướng, "Một lần nữa, tôi có thực sự phải ngăn cô ấy lại không?" Tôi tự nghĩ như vậy trong giây lát. Tôi nhặt một hòn đá nằm trên mặt đất và ném vào Nam cung phi. Chuyên một chút nội khí của mình vào hòn đá để nhắm chính xác vào đầu cô ta hòn đá tôi ném rơi xuống đất giữa đường và vỡ thành hai mảnh người muốn đánh nhau hả Nam cung Phi nhìn thẳng vào mắt tôi với thanh kiếm đã rút ra đây là lần duy nhất Nam cung Phi thể hiện cảm xúc của mình nội khí của cô ấy bắt đầu đức chế cả khu vực đó khiến cơ thể tôi cảm thấy khá đau đớn tôi xoa mặt để giảm bất sự khó chịu và nói chuyện với cô ấy người đang đi sai đường nghe tôi nói vậy cô ấy nhanh chóng rút kiếm ra, luồng khí áp đảo của cô ấy cũng biến mất theo vài giây sau Namung Phi người dường như cuối cùng đã tìm được đường đi đúng nhất lại dừng lại một lần nữa Có vẻ như cô ấy đang mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình bây giờ thì sao? Ta đang nghĩ về điều đó. Về cái gì? Đây không phải là hướng đi đúng nhất, dù ta có nghĩ về nó nhiều thế nào đi nữa. Nam Cung Phi, sau khi nói xong phần của mình, biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi lại xoa mặt mình một lần nữa, lần này là vì thất vọng, sau khi chứng kiến hành động của cô ấy đó cũng không phải là hướng đi đúng, đồng đốc. Tôi đã có thể đến đích trong vòng chưa đầy một ngày. Và Nam Cung Phi, người đã bỏ rơi tôi, đã đến sau 4 ngày 16. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi khi nghe thấy tiếng hét của tôi đặc biệt, đôi mắt của Nam Cung Phi khá đáng sợ. Nhưng rồi, chúng chỉ củng cố thêm suy nghĩ trong tôi rằng tôi không muốn dính líu đến cô ấy ngay cả khi tôi chết. Tên Nam cung, một trong tứ đại gia tộc. Vẻ đẹp của cô ấy, tài năng kiếm thuật của cô ấy, tất cả những điều đó đều không quan trọng với tôi. Việc cô ấy là một kẻ tâm thần đã tự động vô hiệu hóa tất cả những điều đó. Thiếu ra. Mậu Diễn nhìn tôi, hắn tỏ vẻ bối rối vì tôi đột nhiên chạy ra ngoài và hét lớn tiếng. Tôi thực sự muốn ngậm miệng lại, nhưng điều này là quá sức chịu đựng của tôi. Nam cung Phi nhìn tôi rồi hỏi công tử là thủ lĩnh của đoàn lữ hành này. Tôi cảm thấy nổi da gà khi nghe giọng nói của cô ấy. Tôi có nên trả lời cô ấy không? Nam Cung Phi, không quan tâm đến phản ứng của tôi, hay không có phản ứng nào với tôi? Ta là Nam Cung Phi của Nam Cung gia. Nếu không phiền thì chúng ta cùng đi Tứ xuyên nhé. Không, chúng ta không đi Tứ xuyên, và đúng là điều đó sẽ gây phiền toái cho chúng ta. Mọi người đều mở to mắt trước lời từ chối ngay lập tức của tôi, đặc biệt là Nam Cung Phi nghiêm đầu. Có vẻ như cô ấy không ngờ tôi lại phản ứng theo cách như vậy. Tôi đoán không có người sáng suốt nào lại từ chối lời đề nghị của một người đến từ gia tộc Nam Cung, nhưng tôi còn nhiều điều muốn nói hơn thế nữa. Chúng ta không thể chắc chắn rằng người có phải là người của gia tộc Nam Cung hay không, và việc cho một võ nhân gia nhập cùng đoàn của chúng ta mà không biết danh tính thực sự của họ là rất nguy hiểm. Mái tóc xanh nhạt cùng bộ quần áo xanh có theo tên Nam Cung cho thấy cô ấy chắc chắn xuất thân từ gia tộc Nam Cung, nhưng quan điểm của tôi không thể phản bác được. Tôi sẽ không chấp nhận cô ấy, bất kể thế nào đi nữa. Khi nghe tôi từ chối, Nam Cung Phi nói, "À, và gật đầu." Và rồi cô ấy đột nhiên rút kiếm ra. Mộ Diễn, người đang chăm chú theo dõi cô ấy trong khi lắng nghe lời tôi nói, Mộ Diễn là người phản ứng nhanh nhất, khi hắn ta ngay lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Nam Cung Phi chỉ đứng đó và nhắm mắt lại. Tôi không thể giấu được sự hồi hộp khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này. Con điên này sẽ không. Lúc đầu, luồng không khí đã thay đổi. Cảm giác như tôi đang đứng trên vô số lưỡi kiếm thay vì đứng trên mặt đất vững chắc, và không khí xung quanh tôi như thể chỉ cách một bước chân nữa là có thể sẽ tôi thành từng mảnh. Cảm giác này là cảm giác mà tôi vô cùng quen thuộc vì kiếp trước tôi có liên quan đến kẻ điên trước mặt mình. Sau vài giây trôi qua, cô từ từ mở mắt ra. Ngay khi cô ấy mở mắt, luồng khí đáng sợ của cô ấy lập tức lan ra và bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh chúng tôi. Vài người hộ Tống còn đang lười biếng đều lập tức rút kiếm ra sau khi cảm nhận được nội khí của cô Tuy nhiên trước khi bất kỳ thanh kiếm nào có thể chạm tới cô nội khí của Nam cung Phi đột nhiên biến mất khỏi khu vực đó có nhiều thanh kiếm đang đe dọa cô lúc này nhưng khuôn mặt bình tĩnh của Nam cung Phi giữa tất cả những điều đó thực sự là một cảnh tượng điên rồ đáng chiếm ngưỡng vật thầy kiếm pháp niềm tiêu hãnh của gia tộc Nam Cung được phản ánh thoáng qua một người phụ nữ trông yếu đối như vậy ta chưa hoàn toàn thành thảo nên đây chỉ là những gì ta có thể thể hiện hiện tại nhưng hi vọng nó đã chứng minh được thân phận của ta Nam cung phi, để chứng minh rằng cô xuất thân từ gia tộc Nam cung, đã dùng cách liều lĩnh và ngu ngốc như vậy, nhưng đó cũng là cách chứng minh chắc chắn nhất. Tất cả những người hộ tống đang đứng ở đây lúc này chắc chắn rằng cô ấy chính là tiểu thư của gia tộc Nam cung. Rốt cuộc thì cô ấy đã sử dụng kỹ năng mang tính biểu tượng của gia tộc. Tôi gật đầu sau khi nghe cô ấy nói, rồi đáp lại, "Đó quả là một lượng nội khí to lớn, nhưng bây giờ không có cơ hội nào để chúng ta mang theo một võ nhân nguy hiểm như vậy. Ta xin lỗi. Tất nhiên, việc cô ấy chứng minh danh tính của mình không có nghĩa là tôi sẽ thay đổi quyết định." Sau khi từ chối lời mời của Nam cung phi một cách an toàn, chúng tôi lại bắt đầu di chuyển đến Tư Xuyên. Không ngờ Nam cung phi không nói gì trước lời từ chối của tôi, cô ấy chỉ gật đầu. Cuối cùng tôi có thể giải quyết được một trong những vấn đề của mình không? Tôi rất biết ơn các vị thần. Làm sao mà tôi có thể gặp cô ấy ở đây được? Tôi vẫn còn nhớ rõ như ba ngày cảnh tượng cô ấy tàn sát mọi thứ trên đường đi, bất kể đó là đồng minh hay kẻ thù. Dù sao đi nữa, tại sao tiểu thư Nam cung gia lại đi lang thang ở đây một mình? Haiz, ta mệt quá. Chỉ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này với Nam cung gia thực sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn cả bốn ngày gì chuyện. Thiếu ra, thiếu ra. Người muốn gì? Vì Tuyết A, người đang gọi tôi, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như cô ấy đang nhìn vào thứ gì đó. Tỷ tỷ ấy cứ đi theo chúng ta. Cái gì? Cô ấy có ý gì khi nói theo chúng ta? Một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi khi tôi đang xử lý ý nghĩa trong lời nói của Vi Tuyết Á xin đừng. Như thể nghe được suy nghĩ của tôi, Vi Tuyết Á lại lên tiếng, xác nhận cơn ác mộng của tôi. Tỷ tỷ xinh đẹp, lúc này cứ đi theo chúng ta mãi. Ôi trời đi. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, Nam cung phi thực sự đang đi theo chúng tôi từ xa. Trời ạ, đây có phải là ý nghĩa của cái gật đầu của cô ấy không? Nếu chúng ta không chấp nhận, cô ấy sẽ đi theo chúng ta sao? Tôi thực sự sắp phát điên rồi. Dù tôi rất muốn chửi rủa cô ta và bảo cô ta cút đi, nhưng tôi chẳng có lý do chính đáng nào để làm vậy. Tôi đã nói với cô ấy là chúng ta không đi tứ xuyên, vậy tại sao cô ấy lại đi theo chúng ta? Cô ấy có cùng đích đến với chúng ta không? Không đời nào. Tôi chưa bao giờ thấy tên tâm thần điên loạn đó đi đúng hướng được thôi, cứ lờ cô ấy đi. Phớt lờ cô ấy chính là câu trả lời. Vấn đề xảy ra khi trời tối và chúng tôi dừng lại để cắm trại qua đêm. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một khu vực thích hợp để cắm trại và dựng lửa trại, nhưng tôi nhìn thấy một đống lửa trại khác không quá xa chỗ chúng tôi. Không ai khác chính là Nam Cung Phi. Tôi không biết cô ấy lấy nguyên liệu này từ đâu, nhưng cô ấy đang nướng một con nết trên lửa trại. Vì vẻ đẹp ngỡ ngẩn đến mức vô lý của mình, cô ấy trông vẫn xinh đẹp ngay cả khi cô ấy chỉ ngồi đó và không có suy nghĩ gì trong đầu. Cô ta chỉ ngồi đó. Rõ ràng là cô ta đang đi theo chúng tôi. Và cô ta lấy con nết đó ở đâu thế? Tôi quay đầu đi để không để ý đến cô ấy và nhìn thấy Vi Tuyết Á đang chạy quanh nơi này với những chiếc bánh bao. Có vẻ như những người hầu đã chuẩn bị một mẹ khác cho những người hộ tống. Tôi đã từng nghe một thời gian trước đây rằng tôi nghĩ đó chỉ là lời nói dối về việc sự mệt mỏi của các người hầu sẽ biến mất khi Vi Tuyết Á đưa cho họ những chiếc bánh bao. Nhưng sau khi trải nghiệm, tôi phải nói rằng nó thực sự đáng đồng cảm. Thiếu ra. bánh bao. Tôi cầm lấy chiếc bánh bao cô ấy đưa và ăn. Vâng. Ăn bánh bao chắc chắn khiến tôi cảm thấy khỏe hơn ít nhất thì vẫn còn có người ở đây. Tôi hẳn đã ăn rất ngon, vì hai cái bánh bao đã biến mất ngay lập tức. Tôi cảm thấy mình cần phải ăn thêm vì vẫn chưa no để có thêm chúng. Tôi đã tìm kiếm Vi Đa, nhưng muốn Ôi trời ơi, không. Vi Tuyết A đang phát bánh bao cho Nam Cung Phi. Nam Cung Phi nhìn vào chiếc bánh bao mà Vi Tuyết A đưa cho và thể hiện một biểu cảm ngạc nhiên nhưng có. Cô không ngờ mình lại được đưa cho bất cứ thứ gì. Tỷ có muốn ăn một cái không? À, tôi lập tức đứng dậy và đi về phía Vi Tuyết Kỳ tới nơi, tôi nắm lấy vai cô ấy và kéo cô ấy đi. Người đang làm gì với người ngoài vậy? Vi Tuyết A trông buồn bã vì giọng nói hơi tức giận của tôi. Ý muội là, thật buồn khi thấy tỷ ấy cô ăn một con ếch. Có lẽ cô ta muốn ăn nó, đừng hành động liều lĩnh nữa và quay lại đi, được rồi. Vì Tuyết A bước về với vẻ mặt buồn bã vì bị tôi mắng. Giữa lúc đó, Nam Cung Phi nhìn lên tôi với chiếc bánh bao trên tay. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Vì Tuyết A, tôi hướng sự chú ý đang khó chịu của mình về phía cô ấy và hỏi: "Tại sao ngươi lại đi theo chúng ta? Ta cũng cùng một đề. Và đừng nói với ta chuyện vớ vẩn rằng chúng ta sẽ cùng đi đến một điểm đến." Cô ấy ngừng nói, thoáng sững sở, sau khi tôi cắt ngang và đoán đúng những gì cô ấy định nói. "Ta biết ngươi là người của gia tộc Nam Cung, vậy tại sao công tử không cho ta tham gia đoàn lữ hành của công tử? Ta chỉ cảm thấy như vậy thôi." Ta không có nghĩa vụ phải chấp nhận ngươi vào đoàn lữ hành chỉ vì ngươi đến từ gia tộc Nam cung. Điều ta không hiểu là, tại sao tiểu thư gia tộc Nam cung lại một mình đi đến một nơi xa xôi như vậy? Tôi liên tục nổi ra gà vì phải tỏ lòng tôn kính với Nam cung phi, nhưng tôi phải chịu đựng vì điều đó là cần thiết. Nam cung phi gai má bằng bàn tay không cầm bánh bao. Cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng. Chúng ta cùng nhau lên đường, nhưng ta đã lạc mắt họ giữa đường bốn. Tôi không nghĩ ra được cách nào để trả lời cô ấy. Có lẽ cô ấy đi cùng rất nhiều người và lại ngồi trên xe ngựa, vậy thì làm sao cô ấy có thể bị lạc được? Nếu không có kinh nghiệm với cô ấy ở kiếp trước, có lẽ tôi sẽ không thể hiểu được tình huống này. Tôi nhớ rằng cô ấy hầu như không thể phân biệt được liệu bàn tay phải của cô ấy có thực sự là bàn tay phải hay không, và ngược lại. Ma kiếm đã được các vị thần ban phức với khả năng ẩn mình trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta không đi từ xuyên, thật sao? Ta cảm thấy không phải như vậy. Cô gái ngốc nghếch luôn lạc đường một cách kỳ lạ lại có giác quan tốt trong vấn đề này. Tôi họ giả vờ và tiếp tục nói, dù sao thì ta sẽ không nói thêm gì về việc người theo dõi chúng ta nữa, nhưng làm ơn chỉ làm đến mức đó thôi và không làm gì hơn thế nữa. Tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi. Không Nhất định phải như vậy. Khi tôi vội vã định rời đi, Nam Cung Phi lên tiếng gọi và ngăn tôi lại. Hửng, công tử. Hửng. Ta là Nam Cung Phi. Vâng, ta biết. Vài giây im lặng trôi qua sau đó, Nam Cung Phi chỉ nhìn chầm chằm vào tôi mà không nói gì. Cô ấy muốn tôi làm gì với tên của cô ấy. Sau một lúc ngựa ngùng Nam Cung Phi một lần nữa nghiêng đầu rồi mở miệng như thể cô vừa mới nhận ra điều gì đó. Bây giờ ta đã giới thiệu bản thân rồi, xin hãy cho ta biết tên của công tử. Không ba. Tôi định nói không vì tôi cảm thấy nếu tôi nói tên cô ấy, tôi sẽ liên quan nhiều hơn đến cô ấy Nhưng sau đó tôi có một ý tưởng hay hơn. Thế ta là Cửu Tiết Diệp. Hả? Tiết Diệp, người đến từ Cửu gia? Cửu Tiết Diệp. Nam Cung Phi gật đầu sau khi nghe cái tên đó. Cái gật đầu của cô ấy như muốn nói với tôi rằng cô ấy sẽ nhớ cái tên này. Xin lỗi Tiết Diệp, nhưng có vẻ như ta sẽ phải mượn tên người một chút. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy có lỗi với Cửu Tiết Diệp. Chương 27: Ma kiếm 4. Chương 27: Ma kiếm 4. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Nam Cung Phi tham gia vào đoàn lữ hành của chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng sắp đến đích. Và một khi đã làm vậy, Có lẽ tôi sẽ phải đến gặp Đường ra trước. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ chuyến đi đến Tứ Xuyên sẽ nguy hiểm hơn thực tế một chút. Thay vào đó, sau khi chúng tôi gặp Nam Công Phi, chúng tôi chỉ chạm chán với một số lượng rất nhỏ ma vật và không thực sự gặp phải bất kỳ mối đe dọa thực sự nào. Chuyến đi tới Tứ Xuyên mất gần 10 ngày. Mặc dù chuyến đi thực sự rất nhàm chán vì quá dài, nhưng tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì chúng tôi không gặp phải bất kỳ vấn đề thực sự nào trên đường đi. Vâng, ngoại trừ một người hiện đã là một phần trong nhóm của chúng tôi. Ai? Tôi liên tục rủi mặt vào cảnh tượng khiến tôi phải thở dài khi nhìn thấy nó. Nhìn kia, có một con sóc Đúng, tỷ đã từng ăn tiệc sốt chưa? Rồi. Hả? Cô chưa. Vi Tuyết A đã xuống xe ngựa và đang trò chuyện với Nam Cung Phi, người đang từ từ đi theo chúng tôi từ phía sau. Hầu hết là Vi Tuyết A bắt đầu cuộc trò chuyện trước và sau đó Nam Cung Phi trả lời ngắn gọn, nhưng việc cô ấy tiếp tục trả lời trong khi đi với tốc độ tương tự như Vi Tuyết A cho thấy cô ấy không ngại nói chuyện với Vi Tuyết A, vị Tuyết A cũng thỉnh thoảng túm lấy quần áo của Nam Cung Phi khi cô ấy sắp đi sai hướng với vẻ mặt ngượng ngác. Tại sao họ lại thân thiện với nhau thế? Tôi liên tục bảo cô ấy không được đến gần người lạ. Nhưng cô ấy cứ nói rằng cô ấy cảm thấy tội nghiệp cho Nam Cung Phi và liên tục đến gần cô ấy. Tại sao Vi Tuyết Á lại cảm thấy tệ cho cô ấy? Tôi có cần phải hét vào mặt cô ấy không? Ai? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày hai người đó lại cư xử thân thiện với nhau. Mậu Diễn? Vâng, thiếu ra. Chúng ta còn phải mất bao lâu nữa? Người có mệt không? Mặt người sao thế? Không, không có gì đâu, ta ổn mà. Được rồi, trông ngươi như sắp chết vì mệt vậy. Lý do khiến Mộ Diễn mệt mỏi như vậy không ai khác chính là Nam Cung Phi. Vào ngày đầu tiên Nam Cung Phi đi theo chúng tôi, cô ấy đã ngẫu nhiên thách đấu với Mộ Diễn. Mộ Diễn không chút do dự đã từ chối lời thách thức của cô. "Ta là người hộ tống của thiếu gia, ta không thể để tâm đến việc khác vì ta phải làm công việc hộ tống của mình. Ta xin lỗi." Nam Cung Phi bị từ chối liền giật đầu, nhưng cô vẫn nhìn Mộ Diễn như thể cô đã tìm thấy điều gì đó ở hắn khiến cô bị ám ảnh. Không, nói chính xác hơn thì cô ấy đang nhìn vào thanh kiếm của hắn chứ không phải vào Mộ Diễn. Dù sao đi nữa, do liên tục bị nhìn chằm chằm nên Mộ Diễn đã mất ngủ, đó là lý do dẫn đến tình trạng hiện tại của hắn ta. Nhưng mà, một cao thủ nhất lưu sẽ không mệt mỏi như thế này ngay cả khi thiếu ngủ, vậy thì Hada có mệt mỏi về mặt tinh thần không? Con điên tâm thần đó đã có tính cách như thế này từ khi còn nhỏ. Một kẻ điên sẽ rút kiếm trước nếu cô ta tìm thấy một cao thủ vung kiếm khiến cô ta chú ý con lý khi cô ấy chỉ muốn tìm kiếm tôn và những kiếm sĩ khác trong kiếp trước của tôi. Bây giờ cô ấy không còn điên như trong kiếp trước của tôi nữa, nhưng cô ấy chắc chắn vẫn là một kẻ mất trí. Lúc này cô ấy đã khá hơn một chút vì Vi Tuyết A đang hốt lưũ lo sủng quanh cô ấy như một chú chim non, nhưng tôi có thể thấy rằng thỉnh thoảng cô ấy vẫn liếc nhìn thanh kiếm của mẫu diễn. Có lẽ Vi Tuyết A đang nói chuyện với cô ấy vì cô nhận thấy điều đó. Không, không đời nào. Không đợi nào vi tuyết ta có thể nhận ra điều đó đúng, tôi không thể tìm ra điều gì xấu có thể xảy ra khi họ ở bên nhau vào lúc này, nên tôi cứ để họ như vậy. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ sớm đến nơi, và sau đó chúng tôi sẽ chia tay. Và sau đó, tôi chỉ cần không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Nghe có vẻ đơn giản để thực hiện. Với suy nghĩ đó, tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến việc ngủ một giấc. Có phải là do tôi luyện tập liên tục nên tôi có thể ngủ khá nhanh không? Đã bao lâu rồi kể từ khi, tôi nghe thấy giọng của mậu diễn từ bên ngoài. Thiếu ra, ta có thể thấy đích đến của chúng ta rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến tứ xuyên sau hơn một tuần di chuyển 14. Tôi rối cơ thể cứng đờ của mình và bước xuống xe ngựa. Từ đây đi đến đường ra mất khoảng một ngày nên chúng tôi phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Bạn sẽ nghĩ rằng tốt hơn là đến đích trước rồi mới nghỉ ngơi. Vấn đề là khi chúng tôi đến đường ra, họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng để chào đón chúng tôi ngay tại đó, vì vậy chúng tôi sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi đây là một trong những phiền toái khi trở thành thành viên của một gia tộc danh giá, bạn sẽ không thể đi đâu mà không có người chào đón bạn ta tự hỏi liệu họ có phòng không. Chúng ta có thể tìm thấy chúng tôi. Vào những thời điểm như thế này Việc tìm phòng luôn luôn khó khăn, đoàn của chúng tôi có khá nhiều người và chúng tôi không nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào vì là một gia tộc danh giá ở khu vực này. Vì tuy ta, người đang nhìn xung quanh và chăm chú nhìn, đã tìm thấy thứ gì đó và ngay lập tức kéo quần áo của Nam cung phi, trong khi Nam cung phi vẫn đứng yên với vẻ mặt ngỡ ẩn. "Này, người kia mặc đồ giống hệ Tỷ kia." "À." Nghe lời vì tuy ta, mắt của Nam cung phi và tôi ngay lập tức hướng về phía cô ấy đang chỉ. Quần áo màu xanh sạch sẽ, không giống như quần áo bụi bặm, bẩn thỉu của Nam cung phi, và chữ Nam cung được khâu ở dưới cùng của quần áo. Họ là những người cai trị An Huy, đại diện cho gia tộc Nam Cung, và họ chắc chắn là những cao thủ. Giống như chúng tôi đã tìm thấy họ, có vẻ như họ cũng đã tìm thấy chúng tôi, vì vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của những người quay về phía chúng tôi. Sau đó, một người trong nhóm chạy về phía Nam Cung Phi. "Tỷ tỷ." Đó là một chàng trai có vẻ chạc tuổi tôi. Bên cạnh vẻ ngoài ngốc nghếch, Nam Cung Phi còn có vẻ ngoài lạnh lùng khiến mọi người khó có thể tiếp cận cô. Và chàng trai đó về cơ bản là phiên bản nam của cô ấy. Nam Cung Phi từ từ giơ tay lên nhìn cậu bé chào. "Thiên Tuấn, biến mất đi đâu thế?" Tỷ có biết có bao nhiêu người trong gia tộc đang tìm tỷ không? Xin lỗi, ta bị lạc." Nam Cung Thiên Tuấn xoa bóp thái dương khi nghe câu trả lời của Nam Cung Phi. Đó là lý do tại sao ta bảo tỷ phải đi cùng chúng ta bằng cách buộc dây thường vào người. Dây thường? Cô ấy là gì, một loại chó ạ? Nhưng mà, với số lần cô ấy bị lạc như vậy, có lẽ... Không biết tôi đang nghĩ gì, Nam Cung Phi đáp lại lời em trai mình. Nhưng mà, điều đó hơi xấu hổ. Đúng rồi, đó có phải là lý do tại sao tỷ biến mất chỉ sau một ngày du hành không? Chính tỷ là người đã bảo chúng ta đừng lo lắng về việc tỷ bị lạc đường lần này lấy làm tiếc. Nam cung phi cụp đôi xuống khi nghe những lời nghiêm khắc của Nam cung Thiên Tuấn. Nam cung Thiên Tuấn, người dường như lúc này mới chú ý đến chúng tôi, nhanh chóng tỏ lòng tôn trọng. Ta là Nam cung Thiên Tuấn của Nam cung gia. Tôi biết mà, chàng trai này chính là Lôi Kiếm. Tên này là đại diện tương lai của phe chính phái và cũng sẽ trở thành một trong năm bậc thầy kiếm thuật của Võ Lâm. Vì vậy, ngay lúc này, hắn ta hẳn là, ta là cựu dược cựu tiết diệp của cựu gia. Ngươi có phải là người được gọi là Lôi Long không? Tôi nhanh chóng sửa lại khi nhớ ra cái tên tôi đã đặt cho Nam cung phi. Trước câu hỏi của tôi, mặt Nam cung Thiên Tuấn hơi ửng hồng. Thật khó chịu khi thấy một anh chàng đẹp trai như vậy lại đỏ mặt. Có vẻ hơi xấu hổ và không đáng, nhưng ta thực sự được gọi như vậy. Hắn ta cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra tự hào và tự tin. Ngũ Long và Tam Phượng Hoàng đó là tên gọi của 8 cao thủ vĩ đại nhất trong thời kỳ này. Nhóm này bao gồm cả tỷ tỷ của tôi, Cửu Hy, Phượng Hoàng Kiếm, Lôi Long, Nam Cung Thiên Tuấn, tôi nghĩ hắn ta lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi không nhớ chính xác, nhưng tôi khá chắc chắn là 2 năm. Tôi cảm thấy có người đang nhìn mình một cách kỳ lạ nên tôi quay lại. Vi Tuyết Á nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Có lẽ là do tôi đã đặt sai tên cho họ. Có vẻ như có những dấu hỏi đang lơ lửng phía trên đầu cô ấy, nên tôi khẽ ra hiệu cho cô ấy im lặng. May mắn hay, cô ấy có vẻ để ý và giữ im lặng. Sau đó Nam Cung Thiên Tuấn hỏi tôi một câu hỏi. "À, một võ giả của Cửu gia. Nếu không phiền, ta có thể hỏi tỷ tỷ ta làm sao lại gia nhập đoàn xe của người không? Tiên điên đó ngẫu nhiên xuất hiện cùng một nhóm ma vật rồi đi theo chúng tôi. Chúng ta tình cờ gặp cô ấy khi cô ấy bị lạc, vì vậy chúng ta quyết định đi cùng cô ấy." Tôi không thể nói ra suy nghĩ thực sự của mình, nên tôi phải diễn đạt theo cách nhẹ nhàng. Và rồi tôi cảm thấy Nam Cung Phi đang nhìn tôi một cách kỳ lạ giống như Vi Tuyết A lúc trước Tôi thầm cầu nguyện với các vị thần rằng cô ấy sẽ giữ im lặng vì cô ấy đã ăn quá nhiều bánh bao của chúng tôi trên đường đi. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp sự kết hợp giữa vận rủi và một cô gái ngốc nghếch có thể mang lại không. Công tử nói chúng ta. Được rồi, thiểu thư Nam Cung, đi cùng cô vui lắm. Lần sau nhớ cẩn thận đừng để bị lần nhé. Thất nhiên, tôi không thể đứng đó và để cô ấy nói hết được. Ngược lại, Nam Cung Thiên Tuấn mỉm cười và nói sau khi xem cảnh này, "Cảm ơn ngươi đã chăm sóc tỷ tỷ của ta. Có phải ngươi đến xem đương binh chiến hội của đường gia phải không?" "Ừm, ừm." "Vâng." Nam Cung Phi giật mình trước câu trả lời của tôi. Có phải vì tôi đã nói dối cô ấy rằng tôi sẽ không đi tứ xuyên không? Ý tôi là, ngươi định làm gì về chuyện này? Ta không thích ngươi. Vậy ngươi đã tìm được chỗ ở chưa? Hiện tại chúng ta không có gì để cung cấp cho ngươi, nhưng chúng ta có thể cung cấp cho ngươi phòng. Chúng ta cùng đi nhé, vì chúng ta có cùng đi đến. Nam Cung Thiên Tuấn chào hàng với một nụ cười, và khi nhìn nụ cười đó, tôi cảm thấy như thể hắn ta thực sự đã thuê cả một tòa nhà vậy. Không, tôi không muốn dính líu tới bọn điên khùng các người nữa. Tôi không có ý định chấp nhận lời đề nghị này. Như vậy là đủ rồi và tôi không muốn dính líu thêm nữa. Tôi mong đợi Nam cung phi cũng sẽ tham dự đương binh chiến hội của Đường gia, vì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến Tư Xuyên. Nhưng tại sao lại mang theo hai hậu duệ trực hệ của gia tộc? Cho dù là Lôi Long hay Nam cung phi, cả hai đều là hậu duệ trực hệ của gia tộc họ, vậy điều gì khiến cả hai đều đến đây? Vâng, điều đó không quan trọng với tôi. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Tôi đã có một mục tiêu khác trong đầu khi đến đây ngay từ đầu, và tôi phải cắt đứt sự liên quan của mình với Nam cung phi. Tôi chắc chắn sẽ có thể tìm được một nơi để ở nếu tôi tìm đủ kỹ. Mộ Diễn, người dường như vừa tìm được nơi ở, đã đến gặp tôi đúng lúc với sự đảm bảo này trong đầu, tôi ngay lập tức nói chuyện với Nam Cung Thiên Tuấn với ý định từ chối lời đề nghị của hắn, "Ta cảm ơn lời đề nghị, nhưng có vẻ như chúng ta đã tìm thấy một giải pháp khác." "Thiếu ra. gần đây không còn phòng nào cả. Chúng ta có nên cắm trại lại ở khu vực hồ không?" "Đó là điều ta định nói, nhưng vì ngài đã thành tâm đề nghị, ta không thể từ chối được, phải không? Chúng ta nợ ngài, thiếu ra Nam Cung ra. Chơi ơi cuộc đời của tôi." 16. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ngủ trong toa xe nếu chúng tôi không tìm được nơi nào để nghỉ, nhưng sẽ rất rắc rối nếu đoàn hộ tống lại phải cắm trại qua đêm rồi tôi, đó chỉ là một cái cớ. Bản thân tôi cũng đã chán việc cắm trại ngoài trời vào ban đêm. Nam Cung Thiên Tuấn, sau khi dẫn chúng tôi đến nơi nghỉ ngơi, đã kéo Nam Cung Phi đi và biến mất. Tôi thấy hơi tệ cho Nam Cung Phi, vì cô ấy đã thể hiện cảm xúc sợ hãi hiếm hoi khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Nam Cung Thiên Tuấn. Có vẻ như cô ấy sắp bị mắng, nhưng đó là nghiệp của cô ấy nên tôi không thực sự quan tâm. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mối quan hệ của họ. Với tôi, họ trông giống như tỷ đệ ruột và không hề có vấn đề gì với nhau. Nhưng ma kiếm mà tôi nhớ từ kiếp trước khiến tôi phải suy nghĩ. Việc đầu tiên mà Ma Kiếm làm sau khi trở thành một ma nhân là mang đến một đội quân ma nhân và xóa sổ gia tộc Nam Cung khỏi thế giới. Cô ta đã tạo dựng tên tuổi của mình trong giới ma nhân bằng cách giết gia chủ, các trưởng lao và thậm chí cả những người hầu của gia tộc. Vậy thì cảm giác gắn kết mà tôi có được từ cả hai người là gì? Tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện tử tế với Nam Cung Phi trong kiếp trước, điều tương tự cũng có thể nói về những ma nhân khác. Mọi người đều có mục tiêu và ham muốn riêng, đó là lý do tại sao họ quay sang tiên ma, vì vậy họ không có ý định làm bạn với nhau. Bởi vì thế, tôi không thực sự biết về lai lịch của Nam Cung Phi, người đã trở thành Ma Kiếm. Mà dù sao thì tôi cũng không muốn biết. Tôi thấy mệt nên đứng dậy đi về phòng. Phòng tôi ở trên lầu, nên khi tôi đang leo lên cầu thang thì thấy Nam cung phi đi xuống. Nam cung phi, người nhìn vào mắt tôi, có vẻ đang thể hiện sự tôn trọng với tôi, và tôi rất ngạc nhiên vì điều đó. Cái gì thế này? Nam cung phi lên tiếng, bắt chấp sự sửng suốt của tôi, "Cảm ơn cựu công tử đã dẫn ta đến đây. Người đã theo chúng ta đến đây mà không có sự chấp thuận của chúng ta. Cảm ơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. "Không, đừng làm thế." Nam cung phi, trông khỏe mạnh hơn thường lệ, có lẽ vì bị mắng, đi ngang qua tôi. Khi tôi bắt đầu đi lên lần nữa, Nam Cung Thiên Tuấn đang nhìn tôi. Tôi rất biết ơn lời đề nghị của hắn ta nên tôi cố gắng cảm ơn hắn thêm lần nữa ổn. Nam Cung thiếu ra. Nhưng Nam Cung Thiên Tuấn vừa đi ngang qua Cố Tỉnh va vào vai tôi, như thể lời nói của tôi đang bị ném vào không khí đêm tối. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói từ một bậc thang bên dưới. Hãy biết vị trí của mình. Giọng nói của Nam Cung Thiên Tuấn khá khác biệt so với giọng nói ấm áp trước đây của hắn. Trời lạnh hơn nhiều rồi. Lần đầu tiên ta định để ngươi đi, nhưng ngươi thực sự không biết vị trí của mình. Sao ngươi dám nói chuyện với tỷ tỷ của ta? Tôi có thể cảm nhận được ý định giết người của hắn ta khi mắt chúng tôi chạm nhau. Lần này ta tha cho người, nhưng nếu còn xảy ra chuyện như thế nữa, ta sẽ cắt cổ người. Nói xong, Nam Cung Thiên Tuấn rời đi để đuổi theo Nam Cung Phi đáp lại, tôi gật đầu thay vì tức giận. Thành thật mà nói thì cách này tốt hơn. Tôi biết bọn họ đều là những kẻ điên. Tôi chưa từng thấy bất kỳ ai bình thường từ gia tộc Nam Cung, ngay cả khi tính cả kiếp trước và kiếp hiện tại của tôi cộng lại. Anh chàng đó, Nam Cung Thiên Tuấn, chỉ là một người như vậy thôi. Và cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi đã khẳng định suy nghĩ của tôi là không bao giờ dính líu đến nhóm người điên rồi đó. Chương 28: Ma kiếm, Nam. Chương 28: Ma kiếm, Nam. Cuối cùng chúng tôi nghỉ qua đêm tại nhà nghỉ và lúc này trời đã sáng. Vâng, về mặt kỹ thuật, vẫn là ban đêm chính xác là nửa đêm. Nhưng chúng tôi cần phải thức dậy và sẵn sàng vào khoảng thời gian này nếu chúng tôi muốn đến điểm trang của đường ra trước khi kết thúc ngày. Tôi bước ra khỏi phòng trong khi cố gắng thoát khỏi cơn hề hoải của một người vừa mới thức dậy sau giấc ngủ và đang ngắm nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú thì Vi Tuyết A xuất hiện từ phòng của người hầu. Có vẻ như cô ấy cũng vừa mới thức dậy vì vẫn còn ngái ngủ rũ mắt, thế nên tôi bước tới chỗ cô ấy và vỗ nhẹ đầu cô ấy. "Hái, dậy đi. Nhanh lên và đi rửa mặt đi." Nó quá đừng quá kịch tính như vậy, và loại người hầu nào sẽ thức dậy sau ta? Các tỷ tỷ hầu gái đã rời đi mà không đánh thức mọi dậy. Ngươi cần phải học cách tự mình thức dậy. Rất lấy làm tiếc. Sau cuộc trao đổi nhỏ, Vi Tuyết A bước từng bước nhỏ xuống cầu thang. Tôi tự hỏi phải mất bao lâu thì chúng tôi mới có thể lên đường? Khoảng 2 giờ. Két két. Tôi quay lại nhìn về phía cánh cửa vừa mở và thấy đó là Nam Cung Thiên Tuấn. Hắn ta đã ăn mặc chỉnh tề và có vẻ như đã sẵn sàng lên đường. Tuy nhiên, tôi cau mày khi mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi có cần phải chào hắn ta nữa không? Sau những gì xảy ra ngày hôm qua, Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình không cần phải làm vậy. Ánh mắt hắn ta trở nên sắc bén khi nhìn thấy tôi. Hắn ta mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng đúng lúc đó, Nam Cung Phi bước ra khỏi phòng. Khi cô xuất hiện, biểu cảm của Nam Cung Thiên Tuấn lập tức thay đổi. Khuôn mặt hắn ta ngay lập tức trở lại vẻ đệ đệ tốt bụng và thân thiện như khi chúng tôi mới gặp nhau, cựu công tử, người dậy sớm thế, đêm qua thế nào?" Họ. Tôi không thể không ấn tượng khi thấy Nam Cung Thiên Tuấn thay đổi sắc nét. Nam Cung Thiên Tuấn, người dường như muốn cắt tôi thành hai nửa bằng ánh mắt, đã biến mất đi đâu? Tôi đột nhiên nhớ đến Bình Vũ Trân. Lúc đầu tôi nghĩ hắn ta là một kẻ điên. Nhưng sau khi nhìn thấy Nam Cung Tiếu ra trước mặt, tôi cảm thấy có chút không ổn khi dán nhãn hắn ta như vậy. Có thể hắn ta bị điên, nhưng ít nhất hắn ta cũng là một người tốt. Tuy nhiên, Nam Cung Tiên Tuấn này thực chất chỉ là một kẻ điên cùng. Nam Cung Phi nghiêng đầu bối rối trước phản ứng của tôi và sau đó là sự thật rằng chúng tôi đang ở cạnh nhau. Qua đôi mắt của cô ấy, tôi có thể biết rằng cô ấy đang tự hỏi chính xác điều gì đang xảy ra. Ta tình cờ gặp được Cửu công tử sau khi tỉnh lại. Trông hắn giống như vừa mới tỉnh lại vậy. À ừ, chúng ta sẽ sớm rời đi, vì vậy tỷ nên bắt đầu chuẩn bị đi. Ta sẽ cử người hầu đến phòng tỷ. Được rồi. Sau cuộc trao đổi nhỏ của họ, tôi cảm thấy Nam Cung Thiên Tuấn chắc chắn là một chuyên gia trong việc cắt ngang lời nói của mọi người. Việc hắn ta dễ dàng cắt ngang câu nói của tỷ tỷ mình giữa chừng cho thấy đây không phải là lần đầu tiên hắn ta làm như vậy. Nam Cung Phi ngáp một cái ngắn rồi quay trở lại phòng. Và biểu cảm của Nam Cung Thiên Tuấn lại thay đổi ngay khi cánh cửa phòng cô đóng lại, ánh mắt sắc bén mà hắn đã thể hiện vài phút trước đó đã trở lại. Hắn ta đã nói, "Lời cảnh báo ta nói với ngươi hôm qua, đừng có nhé." Và đi xuống cầu thang ngày sau đó. Khi nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Tôi không khỏi tự hỏi, liệu chàng trai này được biết đến trong tương lai với cái tên Lôi Kiếm này có luôn như thế này không? Trước khi Nam Cung Phi phát điên và tiêu diệt cả gia tộc mình, hắn được biết đến là người sẽ bảo vệ thế giới với tư cách là gia chủ Nam Cung gia nhân danh công lý. Người dân Nam Cung gia chắc chắn là điên, dù là gia chủ của họ hay con cháu của họ. Những trải nghiệm trong cả hai cuộc đời tôi không làm gì khác ngoài việc khẳng định lại sự thật này với tôi. Hắn ta được định sẵn là trung tâm của Nam Cung gia khi hắn ta như thế sao? Thật là một thế giới. Ngay sau đó tôi xuống cầu thang. Người hầu nhà nhà gia đã tụ tập đông đủ ở tầng một. Mộ Diễn thấy tôi bước xuống liền bước ngay về phía tôi. "Thiếu ra, người có muốn ăn không?" "Ừm." "Ta không thực sự đói. Bánh bao ngon lắm. Được rồi, ta sẽ ăn." Từ, bánh bao, dường như đã khơi dậy điều gì đó trong tôi. Vì tuyết a, trông vẫn còn buồn ngủ, đang để những người hầu khắc chăm sóc tóc cho mình. Tuyết ta có mái tóc đẹp quá. Ngươi không nghĩ là do mọi ấy còn trẻ sao? Hồi còn trẻ ta cũng có mái tóc đẹp mà." "The Ffter, đẹp đấy. Tóc ngươi dối quá nên ca ca ngươi bảo có thể dùng làm cây lau nhà. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Ta đã cào mặt hắn ta khi hắn ta lần đầu nói với ta điều đó." Ta hỏi huynh ấy vết sẹo trên mặt huynh ấy là từ đâu, và huynh ấy nói với ta rằng đó là từ một con mèo. Vậy con mèo đó thực sự là ngươi, phải không? Tóc của chị Hồng Hoa là cây lau nhà ạ. Tuyết A, đừng học cách dùng những từ ngữ thô tục đó nữa. Họ cũng có vẻ như đang trò chuyện vô nghĩa, thỉnh thoảng có Vi Tuyết A đang ngái ngủ xen vào. Nhưng, tại sao cô ấy lại cầm một chiếc bánh bao trên tay? Cô ấy có ăn ngay cả khi ngủ không? Tôi lắc đầu trước bức ảnh trước mặt rồi đi theo mậu diễn đến nơi bán bánh bao. Sau khi ngồi xuống, tôi cầm lấy một cái và cắn một miếng. Thơm ngon. Khi tôi đang ăn, Tôi nghe thấy tiếng một chiếc ghế bị kéo về phía mình. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, đó là Nam cung phi. Cô ấy có vẻ đã tươi tỉnh hơn. Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này. Tại sao ngươi lại ngồi cạnh ta thế? Ta nghĩ ngươi nên ngồi ở đằng kia, không phải ở đây. Các thành viên của gia tộc Nam cung đã tụ tập ở phía bên kia căn phòng, và theo logic, Nam cung phi đáng lẽ phải ở đó với họ. Sự thật là cô ấy ở đây khiến cho lũ khốn nạn điên rồ đó tập trung ánh mắt vào tôi, với ngọn lửa như muốn phun ra từ mắt chúng. Nam cung phi dường như không để ý đến tình hình, đã chộp lấy một chiếc bánh bao. Tôi nhanh chóng chặn lại bằng đôi đũa của mình. Đại tỷ ơi, cái bánh bao này là của ta. Con đại tỷ, sao ngươi lại ngồi lấy thế? Ta chỉ ngồi ở bất cứ chỗ nào có ghế gần nhất thôi. Ánh mắt của đệ đệ ngươi sắp thiêu cháy ta rồi. Nam Cung Phi quay mắt nhìn đệ đệ mình để xác nhận lời tôi nói, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là nụ cười hiền lành trên khuôn mặt như tắc kè hoa của hắn. Thật là một thằng điên. Tại sao hắn ta lại đối xử tệ với tôi thế? Tôi thực sự đã làm gì đó khiến hắn ta phật ý sao? Nam Cung Phi nhìn lại tôi, và tôi có thể nói rằng cô ấy đang tự hỏi vấn đề thực sự là gì. Tôi quyết định để cô ấy yên. Nhưng đừng lấy bánh bao của tôi nữa, đồ khốn ngu Tôi đứng dậy sau khi nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng. Nam Cung Phi vẫn ngồi đó, ánh mắt buồn bã nhìn vào chiếc bát đựng chiếc bánh bao cuối cùng, nhưng cô có thể làm gì được đây? Khi cô ngồi đó, trong buồn bã và thất vọng, vì Tuyết A bất ngờ xuất hiện với nhiều bánh bao hơn. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng những chiếc bánh bao đó là của cô ấy. Thật là một cảnh tượng kinh điển, khi thấy một người phát cuồng vì đồ ăn lại nhường đồ ăn của mình cho người khác đặc biệt là trong tình huống này, khi cả hai đều không cảm thấy thỏa mãn sau khi ăn xong. Nam Cung Phi, nhìn thấy cử chỉ của Vi Tuyết A, xoa đầu cô ấy rồi nhận lấy chiếc bánh bao. Vì Tuyết A cũng nở nụ cười tươi đáp lại và ngay sau đó tiến đến ngồi cạnh tôi. Cô ấy nghiêng đầu về phía tôi, tìm kiếm sự vô về sau khi làm điều mà cô ấy tin là tốt. Thay vào đó, tôi lắc đầu cô ấy. "Tại ra, người đang muốn được khen ngợi vì điều gì? Ông nội bảo muội rằng việc cho người đói ăn là một điều tốt đẹp. Cô ấy vẫn có đủ thức ăn từ người khác ngay cả khi không có người. Giờ thì đi ăn thêm bánh bao đi." "Được rồi." Với vẻ mặt buồn bã, cô quay lại chỗ những người hầu khác, họ tận tụy gấp cho cô thêm bánh bao. Tôi thở dài sau khi mọi chuyện xảy ra rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không lâu sau, mộng diễn cũng đến. "Thiếu gia, có vẻ như chúng ta sắp phải đi rồi. Chúng ta sẽ khởi hành sớm hơn dự kiến. Mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến đi chưa?" "Vâng. Ngay sau khi ăn xong, chúng ta sẽ mang theo những vật dụng cần thiết và cắt vào trong xe ngựa. Có lẽ phải sau buổi trưa khi chúng tôi tới nơi. Rất may là chúng tôi vẫn đúng tiến độ được rồi, chúng ta hãy chuẩn bị nào." Khi tôi nói, tôi nhận thấy Mộ Diễn đang chú ý đến nơi khác. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn ta và thấy Nam Cung Phi đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của hắn. Thở dài, "Cô gái này, Nam Cung tiểu thư, chúng ta đã nói là không chấp nhận cuộc đấu tay đôi của tiểu thư rồi." nên đừng nhìn chầm chằm nữa. Ánh mắt của tiểu thư khiến người hầu của ta thấy không thoải mái. Sau khi nói xong, tôi thả mậu Diễn ra, không thể tiếp tục cuộc trò chuyện trong bầu không khí như thế này. Mậu Diễn nhanh chóng chào rồi biến mất, có vẻ như hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm khi được rời đi. Sao ngươi lại ám ảnh Mộ Diễn thế? Tôi quay sang nhìn Nam Cung Phi sau khi mậu Diễn bị đuổi, ánh mắt tôi lộ rõ vẻ khó chịu. Còn nhiều người khác mà ngươi có thể gặp. Huynh ấy là một kiếm sĩ mạnh mẽ. Ta cảm thấy mình sẽ học được rất nhiều điều từ huynh ấy nếu ta đấu kiếm với ấy. Vậy thì hãy làm điều đó với đệ, đệ của ngươi, người đang nhìn chằm chằm vào ta như một kẻ điên. Thiên Tu là. Nam Cung Phi dừng lại vào lúc đó khiến tôi phải nhíu mày. Chẳng phải lôi kiếm rất mạnh sao? Hiện tại, hắn ta hẳn phải mạnh hơn Cửu Diễn Tư và Cửu Thiết Diệp, còn mộ diễn thì tôi không biết. Nam Cung Thiên Tuấn ở đẳng cấp mà tôi không thể đánh bại được ngay cả khi tôi sử dụng chiến thuật giống như tôi đã dùng với Cửu Thiết Diệp. Nghĩ đến đây, tôi dừng lại vì nhận ra điều gì đó. Nghĩ lại thì, Nam Cung Phi không phải cũng là một cái tên nổi tiếng sao? Ma kiếm là một kiếm sĩ vô song. Trước khi trở thành một ma nhân, cô ấy đã là một người cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên, không thể nào tài năng kiếm thuật điên rồ của cô ấy không nợ trụ vào lúc này được. Tôi không thể biết chính xác cấp độ của họ, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không kém xa gã điên đang trừng mắt nhìn tôi. Ngoài ra còn có sự thật là cô ấy được trao danh hiệu Ma kiếm. Giờ đây, cô ấy hẳn đã nổi tiếng là một kiếm sĩ mạnh mẽ hơn nhiều so với tuổi của mình rồi. Vậy thì, tại sao lại không phải như vậy? Trong hàng ngũ, ít nhất cô ấy cũng phải thuộc về Ngũ Long Thánh Vương. Có điều gì tôi không biết không? Ta nên ngừng tò mò thôi. Hả? Không có gì, cứ thưởng thức nốt phần bánh bao còn lại đi, ta dậy đây. Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài. Vi Tuyết A đi theo tôi như thể cô ấy đã đợi sẵn. Cô ấy cầm hai chiếc bánh bao trên tay và trông như thể sắp ăn chúng. "Ngươi định ăn hai cái à? Ngươi có thể bị ôm nếu cứ ăn thế đấy." "Một cái dành cho thiếu gia." Ồ, đó là một ý tưởng hay. "Chúng tôi đi về phía xe ngựa trong khi cùng nhau ăn bánh bao." Có vẻ như sự thèm ăn của tôi cũng tăng lên, vì Vi Tuyết Á luôn cho tôi thứ gì đó để ăn. Tôi đang tăng mỡ quanh hùng. Có vẻ như tôi cũng cần phải tăng cường luyện tập 13. Nam Cung Phi vẫn nhìn chầm chằm vào bóng lưng của cậu bé và cô bé vừa bước ra ngoài. Cô không thể rời mắt khỏi họ. "Tại sao lại như vậy?" Cô tự hỏi, nhưng cô đã biết câu trả lời. Nam cung phi đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng. Cô muốn chém mũi, nhưng cô biết rằng mùi đó không thể biến mất chỉ bằng cách chém mũi. Tỷ tỷ, Nam cung phi từ từ quay đầu lại nhìn Đệ Đệ mình. Mùi hôi thối nồng nặc. Tại sao Đệ Đệ cô lại luôn có mùi hôi thối kinh khủng như vậy? Cô ấy không thể hiểu nổi. Cô không muốn gần gũi với phụ thân mình, những người lớn tuổi, thậm chí là Đệ Đệ mình đệ đệ cô đối xử tốt với cô, nhưng điều đó không thể thay đổi được tình cảm của cô. Cô không thể nói liệu cô ấy cảm thấy tội lỗi với gia đình mình, hay chỉ đơn thuần là căm ghét bố. Ta muốn bỏ trốn. Cô muốn chạy trốn khỏi mùi hôi thối kinh khủng đó. Tất cả chúng ta đều ở đó, sao tỷ lại ngồi ở đây?" Nam Cung Tiên Tuấn hỏi. "Bởi vì mùi sẽ tệ hơn khi mọi người tụ tập lại với nhau như vậy." Tuy nhiên, Nam Cung Phi không thể nói như vậy. Nơi này là nơi gần ta nhất. Tỷ có thể gây rắc rối cho người khác nếu tỷ hành động như thế này. Lần sau hãy đến ngồi đúng chỗ nhé. "Ừ, xin lỗi." Cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nam Cung Tiên Tuấn, nhưng thay vào đó cô lại cảm thấy bực bội. Ta muốn chạy trốn, nhưng chạy đi đâu?" Nam Cung Phi tự hỏi. Rồi câu nghĩ đến cậu bé. Cậu bé mà cô tình cờ gặp lại ngạc nhiên thay không hề có mùi hôi thối xung quanh. Trên người hắn không có mùi gì cả. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy. Người đàn ông tên mậu diễn có mùi hơi khó chịu, nhưng ngay cả mùi đó cũng sẽ biến mất khi hắn ta đến gần cậu bé. Cô không thể hiểu nổi lý do tại sao hắn ta lại cảm thấy khó chịu khi ở cạnh cô và muốn giữ khoảng cách với cô, nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn cảm thấy thoải mái khi ở bên hắn. Sau khi ở bên hắn, sau khi trải nghiệm cảm giác không phải chịu được mùi hôi thôi đó, cô thấy đặc biệt khó chịu khi phải người mùi hôi thối từ đệ đệ mình. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy tỉ tỉ. Thì đi đâu thế? Xe ngựa. Ta sẽ đi trước. Nam cung phi rời xa đệ đệ mình và nhanh chóng đi theo cựu Dương Thiên. Nam cung Thiên Tuấn, người bị bỏ lại phía sau, nhìn chằm chằm vào Nam cung phi, biểu cảm của hắn ta dần thay đổi. Từ vẻ ngoài đệ đệ tốt bụng và hiền lành, hắn trở lại với vẻ mặt lạnh lùng. Có vấn đề gì vậy? Rắc, rắc. Nam cung Thiên Tuấn có thói quen bẻ ngón tay. Có điều gì đó không ổn, Nam cung Thiên Tuấn có thể nói như vậy. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra trước đây. Ta ghét những kẻ phá hoại. Tiếng nước vỡ dừng lại, Nam cung Thiên Tuấn từ từ quay lại ánh mắt của Nam cung Thiên Tuấn sau khi quay lại đều tràn ngập ý muốn người. Chương 29. Thiên nữ, một Chương 29, Thiên nữ, 1. Con đường đến đường ra chắc chắn là một trong những con đường thoải mái nhất mà chúng tôi đã đi qua trong suốt hành trình. Có lẽ con đường này được bảo trì tốt vì nó dẫn đến một thị trấn. Dù thế nào đi nữa, nhờ đó mà những người hầu vốn luôn tỏ ra lo lắng trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Hoặc có thể họ bình tĩnh hơn vì chúng tôi đang đi cùng những người thuộc gia tộc Nam Cung. Vấn đề là con đường đến đường ra không hề gây ra cho chúng tôi bất kỳ vấn đề gì vì vậy, lần đầu tiên sau khi ăn bánh quy mật ong, củ khoai tây ta cầm trông chẳng có vẻ ngon miệng chút nào. Ừm. Bánh quy mật ong ngon quá. Ta thấy tội cho khoai tây. Nhưng ta nghĩ bánh quy mật ong ngon hơn. Ừm. Tại sao khoai tây vẫn là khoai tây? Ừ hả? Mặc dù con đường không gây ra vấn đề gì cho chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không gặp rắc rối ở nơi khác. Ví dụ, tại sao tiên điên Nam cung phi này luôn đến đây thế? Đầu tôi đau nhức mỗi khi nhìn cô ấy. Tại sao? Tại sao lúc nào cô ấy cũng ở đây? Có một cỗ xe ngựa màu xanh đã đợi sẵn cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại nhất quyết muốn đi cùng chúng tôi? Vì Tuyết A không làm gì để giúp Vick trong chuyện này khi cô ấy liên tục lưu lo với Nam cung phi. Ngay cả sau khi tôi đã đặc biệt bảo cô ấy không được làm vậy, Tôi cần phải mắng cô ta một trận nghiêm túc. Cũng lạ là tên điên Nam cung kia đột nhiên có vẻ thờ ơ với mọi chuyện đang xảy ra. Tôi đã từng mong đợi Nam cung Thiên Tuấn sẽ đi theo tôi, dựa theo cách hắn ta đối xử với tôi cho đến lúc này, nhưng thay vào đó, hắn ta chỉ ngồi im lặng trong xe ngựa vậy hắn ta thấy ổn khi mọi thứ vẫn như thế này sao? Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ điên rồ này, đã một thời gian trôi qua kể từ khi chúng tôi rời đi và lúc này mặt trời đã lặn. Tôi có thể hiểu Nam cung phi vì cô ấy là một võ nhân và mọi thứ, nhưng việc Vi Tuyết A không ngừng nói chuyện với cô ấy suốt cả ngày thực sự khiến tôi ấn tượng đặc biệt là vì chúng tôi vẫn cần phải đi bộ một phần của đường. Tôi đoán là cô ấy đã được tạo ra khác biệt ngay từ khi sinh ra. Nhưng mà, sẽ rất lạ nếu cô ấy cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến việc cô ấy đã ăn nhiều đến thế. Vì Tuyết A là người ăn rất nhiều, nhưng ngay cả khi cô ấy chỉ đi bộ một chút thì cũng có thể đốt cháy mọi thứ cô vừa ăn. Tôi nghĩ rằng cô ấy có một cơ thể thực sự may mắn. Trong khi đó, tôi ăn ít hơn Vi nhưng cái bụng ngu ngốc của tôi đã bắt đầu có dấu hiệu béo lên rồi. Cuộc sống thật bất công. Sau khi nhìn chằm chằm lên bầu trời một lúc lâu, một người trong đám đông hét lên, "Ta có thể nhìn thấy lá cờ của Đường ra. Đúng như lời người đó nói, tôi có thể nhìn thấy lá cờ xanh có chữ Đường. Viết ở đằng xa. Số lượng của họ có vẻ ít hơn một chút so với đoàn đi hiện tại của chúng tôi gồm Cửu gia và Nam cung gia. Ngay khi nhìn thấy lá cờ, tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo. Thở dài, tóc tôi dối tung khi tôi ngủ chưa đây chính là lý do tại sao việc gặp gỡ những người thuộc dòng dõi đại gia tộc lại trở nên khó khăn đến vậy, ít nhất thì tôi không phải đối xử với gia tộc Nam cung theo cách này vì những gì Nam cung Thiên Tuấn và Nam cung Phi đã làm, nên tôi cũng thấy biết ơn vì điều đó. Tôi chuẩn bị xuống xe ngựa khi xe chậm lại. Khi tôi ra ngoài, tôi thấy Nam cung Thiên Tuấn đã chào đón người dần được ra. Đã lâu rồi không gặp, Thiên Tuấn. Ta hy vọng đường huynh vẫn khỏe. Dạo này có chuyện gì khiến ngươi bận tâm vậy? Sắc mặt ngươi trông không được khỏe lắm. Có lẽ là do chuyến đi dài? Đúng vậy, vì các người từ xa tới đây, ta thực sự không ngờ ngươi cũng tới đây. Tỷ tỷ ta đã hứa sẽ đến đây và ta cảm thấy lo lắng khi để tỷ ấy đi một mình. Ồ, Nam cung tiểu thư. Ừm, đúng rồi, điều đó có lý. Ta luôn cảm thấy thế, nhưng tỷ đệ Nam cung gia lúc nào cũng có vẻ có mối quan hệ tốt, trong khi tố nhiệt của chúng ta thì ngày càng hung dữ hơn theo từng ngày trôi qua. Sau khi cười với người mà Nam cung tiên tuấn đang nói chuyện, hắn ta quay lại và nhìn tôi. Ồ, tiểu thiếu gia. Màu tới đây, từ khi nào chúng tôi trở nên đủ thân thiết để hắn ta có thể gọi tôi với nụ cười như vậy. Tôi cảm thấy hơi buồn nôn khi nhìn thấy bộ dạng thật của hắn ta sau khi chứng kiến. Khi tôi đến gần họ hơn, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đang nói chuyện với Nam cung Thiên Tuấn. Người đàn ông này trông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt khá ngây thơ mặc dù hắn ta mang trong mình dòng máu Đường ra. Hắn ta chính là thiếu gia Đường ra, Đường Thiệu Dương. Tôi không biết danh hiệu hiện tại của hắn ta là gì, nhưng trong kiếp trước, hắn ta được gọi là độc gia khi ma giáo xuất hiện, Đường Thiệu Dương nhìn tôi và tiến về phía tôi với những bước chân bình để chào đón tôi. Thì ra người là cựu công tử Nghe nói người kiểu gia cũng sắp tới gia tộc chúng ta. Cảm ơn ngươi đã lặn lội tới đây. Ta là Đường Diệu Dương. Tôi có thể hiểu được tính cách của hắn ta vì hắn rất lịch sự với tôi, mặc dù tôi trẻ hơn hắn rất nhiều. Tôi cũng tỏ lòng tôn trọng lại hắn ta. Ta là kiểu. Tôi định tự giới thiệu nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra rằng tôi đã nói với những anh chàng nam cung này rằng tôi là kiểu Tiết Diệp. Tại sao tôi lại làm thế? Tên khốn Cửu Tiết Diệp này chẳng bao giờ giúp đỡ tôi, tôi chưa bao giờ thích hắn ta, ngay từ lần đầu tiên tôi gặp hắn ta. Ta đến đây thay cho gia chủ Cựu gia. Ông ấy bảo ta chuyển lời xin lỗi đến ngài vì không thể tham gia sự kiện này. Tôi cố bịa ra một cái cớ giả. May mắn thay, Đường Thiệu Dương có vẻ không quan tâm và vẫn nở nụ cười trên môi. Cũng dễ hiểu thôi, vì cựu công tử đang bận rộn với công việc. Đây chỉ là một lễ hội nhỏ của Đỗ ra, nên chúng tôi rất biết ơn vì ngài đã đến đây. Khi lời chào nhã nhí sắp kết thúc, Nam Cung Phi đến chỗ chúng tôi. Cô hơi túi đầu chào Đường Thiệu Dương. Đã lâu rồi không gặp, Phi cô nương. Xin chào. Phi cô nương ngày càng xinh đẹp hơn theo từng ngày, ta không thể nhận ra đó là cô nương. Cảm ơn. Đúng rồi, tố nhiệt của chúng ta đã gây rắc rối cho cô nương đúng không? Ta xin lỗi về chuyện đó. Đứa trẻ đó vẫn chưa trưởng thành và đã gây rắc rối cho cô nương. Không, mọi chuyện đều ổn. Ta đã hứa rồi. Cảm ơn cô nương đã hiểu." Tố Nhật có vẻ đã đợi một lúc rồi. "Thiên Tuấn và Cựu công tử nữa, hai người nên đi trước khi trời tối, chúng tôi sẽ dẫn đường cho hai người." Cuối cùng, tôi đã có thể hoàn thành chuyến đi dài này và đến được nhà đường ở Từ Xuyên. Chuyến đi hẳn sẽ tuyệt vời hơn nếu Nam công Phi, người luôn bên cạnh tôi và Nam công Thiên Tuấn, người liên tục nhìn tôi với ánh mắt chết chóc, không cư xử theo cách này mà dường như không có lý do gì. Thở dài, tôi chỉ muốn ăn bánh bao thôi. Chuyến đi này thực sự là một trải nghiệm tệ hại đường ra ở Từ Xuyên. Một đại gia tộc đã lan truyền tên tuổi khắp Tứ Xuyên, được biết đến là sở hữu nhiều kiến thức nhất trong lĩnh vực độc dược và rèn vũ khí. Kiếm pháp sắp bén, dành cho nam cung gia. Khí thế hùng mạnh, dành cho bình ra. Và sự huyền chuyển, dành cho Mạc gia. So với những gia tộc được đề cập ở trên, Đường ra có lẽ chậm hơn một bước, nhưng họ có một điều tuyệt vời mà ba gia tộc kia không có, đương binh chiến hội của Đường ra cũng được thành lập vì lý do đó. Môn công của họ nổi tiếng với việc sử dụng chất độc, nhưng kỹ năng rèn vũ khí của họ cũng không ai bằng. Những vũ khí do những thợ rèn giỏi nhất của gia tộc chế tạo được coi rộng rãi là những tuyệt tắc và tác phẩm nghệ thuật đường giá chịu trách nhiệm chế tạo hầu hết các loại vũ khí mà liên minh Võ Lâm sử dụng và họ đặc biệt được kính trọng vì đã rèn nên vũ khí của kiếm tôn. Nhiều gia tộc sẽ vui vẻ xếp hàng để có cơ hội nhận được vũ khí do đường gia chế tạo. Chỉ là họ không dễ dàng trao tặng những vũ khí này. Tôi không biết có phải vì danh tiếng cao quý của họ hay không mà họ không dễ dàng trao vũ khí của mình cho người ngoài, kể cả khi họ được cho tiền. Nhưng dù sao thì họ cũng đâu có thiếu tiền. Dù sao thì, đương minh chiến hội của đường gia về cơ bản là để khoe khoang với mọi người về vũ khí của họ thứ đã đạt đến sự hoàn hảo. Tôi đoán lý do họ tổ chức triển lãm này có thể là như sau. Chúng ta rất giỏi chế tạo vũ khí. Nếu các ngươi đối xử tốt với chúng ta, chúng ta có thể cung cấp cho các ngươi những vũ khí này. Vâng, đại loại như thế. Tôi đã nghe nói về việc Đường ra sẽ tặng một trong những vũ khí trong đương binh chiến hội của Đường ra. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm. Tất nhiên, nếu tôi có được nó, tôi có thể bán nó với giá cao. Tôi không biết Đường ra họ muốn khoe vũ khí với mục đích gì, nhưng ngay từ đầu tôi đến đây không phải vì mục đích đó. Tôi phải sẵn sàng để tìm ra căn hầm bí mật. Tôi không thể quên lý do thực sự khiến tôi đến đây. Kim Xuyên Liên Gia và căn hầm kho báu của họ. Ba ngày sau đương binh chiến hội của Đường ra, tôi chỉ có 3 ngày. Và thông tin duy nhất tôi có về hầm bí mật là vị trí mơ hồ của nó. Và ngay cả thông tin đó tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nếu tôi không tìm thấy hầm bí mật trong 3 ngày, tôi sẽ phải đến cái bang và truyền bá thông tin về hầm bí mật của Kim Xuyên Liên Gia. Phức tạp quá. Ngài đang suy nghĩ sâu xa điều gì vậy, thiếu ra. Không có gì đâu. Vì Tuyết A đã nói chuyện với tôi khi cô ấy thấy tôi đang đấu tranh với suy nghĩ của mình. Dưới sự hướng dẫn của Đường Tiệu Dương, cuối cùng tôi cũng đến được Đường gia ở Từ Xuyên. Kiếp trước tôi cũng đã từng đến đây, nhưng được nhìn thấy lại gia tộc này sau khi chỉ còn lại chút ký ức mơ hồ thì thật là kinh ngạc, đường ra có vẻ lớn hơn chợ trời mà tôi đã đến vào ngày lễ cựu Long hội. Nói cho cùng, họ thực sự là một gia tộc danh giá. Nguồn gốc của các phe chính giáo rất khác nhau, ngay cả về quy mô. Sau khi đến nơi và dỡ đồ đạc, tôi dự định sẽ đi tham quan xung quanh nơi này. Họ không bảo tôi không được đi lang thang nên tôi cảm thấy ít nhất mình cũng có thể làm được như vậy. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ đi dạo, và Vi Tuyết Á nhanh chóng đi theo. Chúng tôi cùng nhau đi dạo đi theo con đường một lúc, một khu rừng đầy cây tối xuất hiện. Một gia tộc phải lớn đến mức nào mới có thể có một khu rừng bên trong? Cơ dít, cờ dít. Với mỗi bước chân, tôi nghe thấy tiếng dế kêu. Tôi bước đi theo tiếng dế kêu khắp khu rừng, và khi nhìn thấy một vài con đom đóm dọc đường, tôi nhận ra rằng mùa hè sắp đến rồi đi được một đoạn, tôi chạy vào một hồ nước nhân tạo. Hồ nước này không lớn, thay vào đó có vẻ được thiết kế rất công phu, những đồ trang trí tinh tế là thứ mà ngay cả tôi cũng phải khen ngợi. Cảnh tượng đom đóm bay lượn trên mặt hồ cùng với hoa sen nổi trên mặt nước tạo nên một cảnh tượng đẹp không thể phủ nhận. Khi ngay cả một người như tôi cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Vì Tuyết A dễ hiểu là bị mê hoặc bởi hồ nước trước mặt cô ấy, một nụ cười lớn tô điểm cho khuôn mặt cô ấy khi cô ấy nhìn vào với đôi mắt lấp lánh. Tôi tự hỏi liệu mình có nên xoa đầu cô ấy lúc đó không. Cuối cùng thì tôi đã không làm vậy. "Đẹp quá, thiếu gia." Ta đồng ý. Vì Tuyết A bắt đầu đuổi theo những con đồng đóng, nhảy múa cùng chúng. Thấy cảnh đó, tôi rủi mắt bằng mù bàn tay đôi khi, tôi lại tìm kiếm dấu hiệu của Vi Tuyết A mà tôi đã biết ở kiếp trước. Giống như bây giờ, Vi Tuyết A hiện tại không còn mái tóc như ánh trăng, cũng không còn đôi mắt lạnh lùng sắc bén như trước. Thay vào đó, Cô có mái tóc đen giống như bầu trời đêm và khuôn mặt luôn tràn đầy niềm vui. Cô ấy thật khác biệt so với cô ấy ở kiếp trước của tôi. Vậy, tại sao tôi luôn tìm kiếm Vi Tuyết Á trong Vi Tuyết Á hiện tại? Tôi mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Tại sao ta lại nghĩ tới chuyện này nhỉ? Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua tôi. Cái gì? Không có gì đâu, chúng ta quay về thôi, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Chúng tôi đã dành đủ thời gian để chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Ngay khi tôi quay lại, đã hình dung ra giấc ngủ ngon mà cuối cùng tôi sẽ được tận hưởng sau khi đến gia tộc. Người là ai? Một giọng nói sắc nhọn xuyên qua tại tôi. Tôi quay về hướng phát ra giọng nói và thấy Nam cung Phi đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và một người khác đang đứng cạnh cô ấy. Người bí ẩn mới đến chính là chủ nhân của giọng nói đó. Và cô ấy nhanh chóng nói chuyện với tôi lần nữa. Người ngoài không được phép vào nơi này. Ta hỏi lại ngươi, ngươi là ai? Khi ánh trăng chiếu rọi vào cô ấy, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy. Sau đó tôi nhớ lại chính xác người phụ nữ này là ai, đôi mắt xanh lá cây hiện rõ ngay cả vào ban đêm đã đủ để tố cáo điều đó. Nữ hoàng độc dược, Độc Phong, Đường Tố Nhiệt. Cô là người đầu tiên trong lịch sử Đường gia đạt được khả năng miễn nhiễm vào độc, giúp cô miễn nhiễm với mọi loại chất độc. Cô là Thiên nữ, người đã một mình chiến đấu chống lại hàng ngàn ma nhân sẽ xuất hiện ở tứ xuyên trong tương lai gần. Và, trong tiếp trước, cô ấy là một trong những người mà chính tay tôi kết liễu. Chương 30, Thiên nữ 2. Chương 30, Thiên nữ 2. Vụ. Một âm thanh ghê rợn vang lên khi tôi bước lên những vũng máu sâu xuất hiện ngẫu nhiên ở nhiều điểm trong khu vực. Cảnh tượng xác chết xếp chồng lên nhau không phải là điều gì mới mẻ đối với tôi. Không có một vết thương mới nào có thể nhìn thấy trên bất kỳ xác chết tối giữa nào, và mùi hôi nồng nặc trong không khí chắc chắn là mùi thối động. Nơi này từng là vùng đất tràn đầy sự sống. Bây giờ, Chất độc tối giữa đã chìm sâu vào lòng đất nước nhẹ. Tôi tự hỏi phải mất bao lâu thì một vùng đất rộng lớn như thế này mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Vài thế kỷ ư? Thậm chí lâu như vậy có lẽ vẫn chưa đủ. Tôi tập trung nội khí xung quanh cơ thể để bảo vệ bản thân khỏi chất độc trong không khí khi tôi đi. Tứ xuyên, một vùng đất từng sôi động và tươi sáng, đã trở thành vùng đất bị nguyền rùa. Sẽ không còn con người nào có thể sống ở đây nữa đi được một lúc, cuối cùng tôi cũng gặp được người chịu trách nhiệm đầu độc vùng đất này. Cô ta nằm trên mặt đất, có vẻ khá bình tĩnh. Hốc mắt của cô, nơi từng chứa đôi mắt xanh lá cây sáng ngời, giờ không còn gì bên trong. Thay vào đó, có thể thấy máu trào ra trong mỗi hốc mắt, với những dòng chất lỏng màu đỏ tươi chạy xuống từ mỗi góc mắt kết thúc rồi. Độc Phong. Độc Phong, Đường Tố Nhiệt, người vẫn đang nhìn xuống với ánh mắt trống giống, cô bỗng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng tôi. Là người đấy à? Giọng nói đầy nhiệt huyết của cô đã biến mất, và chỉ còn lại giọng nói mệt mỏi, pha lẫn cảm giác thất bại thật buồn cười khi thấy người vẫn ở lại đây, mặc dù gia tộc người đã bỏ trốn một thời gian trước. Người nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu người cố gắng tự mình bảo vệ nơi này sao? Không có gì thay đổi. Vậy thì tại sao Đường Tố Nhật lấy tay háo che miệng và mỉm cười, "Vậy thì tại sao ngươi lại tới đây?" Đó là một câu hỏi ngum nốc. không phải là quá rõ ràng sao? Ta đến đây để lấy đi hơi thở cuối cùng của ngươi. "Ta hiểu rồi." Vụ, tôi chậm rãi đi về phía Đường Tố Nhật. Càng đi gần, luồng khí độc kia càng yếu đi một cách kỳ lạ, Đường Tố Nhật ở lại đây để phần còn lại của Đường ra có thể di chuyển an toàn đến Thiếu Lâm Tông và ở đó họ bắt đầu lập kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai. "Vậy, còn Đường Tố Nhật thì sao?" Thật là ngum ngốc, người phụ nữ ở lại một mình còn lại điều gì? Có lẽ nếu phe chính giáo giành chiến thắng, Cô sẽ được lịch sử nhớ đến chỉ bằng một câu nói, nhờ sự hy sinh của Đường Tố Nhiệt, chúng ta đã có thể đảm bảo một tương lai hòa bình cho thế giới. Một thứ gì đó tương tự như thế sẽ bị bỏ lại phía sau. Thật vô nghĩa. Hai ngày, 48 giờ đó là khoảng thời gian Đường Tố Nhiệt một mình chiến đấu chống lại lũ ma nhân ở Từ Xuyên. Cả hai mắt của cô đều bị móc ra, đất nước Đường ra giờ đầy tràn ngập khí độc, và trong khoảng thời gian đó, vô số ma vật đã bị giết. Nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả đều vô nghĩa. Cuộc chiến sẽ không kết thúc trừ nào tiên ma vẫn còn sống. Khi tôi đến trước mặt cô ấy, Đường Tố Nhiệt mở miệng. Ta xin lỗi. Tôi cau mày khi nghe những lời vô lý của cô ấy xin lỗi một ma nhân ư? Ngươi mất trí rồi, Độc Phong. Đúng vậy, có lẽ cuối cùng ta đã mất trí rồi. Giá như ta có thể mất trí sớm hơn. Giờ đây ta chỉ có thể nhìn thấy những thứ mà trước đây ta không thể nhìn thấy sau khi mất đi đôi mắt. Lời vô nghĩa của ngươi thì dừng ở đây thôi. Đó có phải là lời cuối cùng của ngươi không? Tôi từ từ nắm lấy cổ cô ấy, cảm giác như chỉ cần dùng một chút sức lực, nó sẽ gây ngay lập tức, ta không có tư cách để yêu cầu điều này, nhưng nếu còn thời gian trên thế giới này. Trong khi cơ thể cô ấy run rẩy, cô ấy vẫn nói với cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Có lẽ đó là sự oán giận, hoặc sự hối tiếc vì đã trở thành vật hy sinh. Tuy nhiên, đó không phải là điều tôi cần phải lo lắng ta hy vọng ngươi. Đường Tố Nhật cố gắng thốt ra điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ cô ấy nói gì vì giọng cô ấy không phát ra thành tiếng. Không chút do dự, tôi dồn sức vào tay mình. Nức. Với tiếng động như có thứ gì đó vỡ ra, đầu của Đường Tố Nhật cúi xuống. Khi tôi buông tay, cơ thể Đường Tố nhiệt đổ gục xuống đất theo cách tương tự như một con rối bị cắt dây. Những vùng máu đã bị nhiễm khí độc. Cho dù khi còn sống, cô ấy có miễn nhiễm với mọi loại chất độc, nhưng với cơ thể vô hồn không có nội khí này, Cô ấy cũng sẽ nhanh chóng thối giữa và tan chảy Cô ấy thậm chí không thể cứu được một chi nào trên cơ thể mình, ngay cả với tất cả sự hy sinh này. Tuy nhiên, đó chính là ý nghĩa của việc hy sinh. Sau đó tôi quay lại và bước đi để rời khỏi vùng đất Tứ xuyên. Có phải vì chất độc kia không? Tôi cảm thấy buồn nôn khi chỉ đứng đó. Mảnh đất này. Và tôi cũng vậy ngươi không định trả lời sao. Ký ức của tôi đã kết thúc. Tôi ghét việc mình chỉ nhớ được những điều như thế này vào những lúc như thế này. Ánh mắt tôi chạm phải đường tố nhiệt. Chỉ có một bên mắt của cô sáng lên màu xanh lá cây, vì khả năng miễn nhiễm bạn độc của cô vẫn chưa được hoàn thiện. Nhưng chỉ vài năm sau, cả hai mắt của cô đều tỏa ra ánh sáng xanh lục độc phong đường tố nhiệt. "Không, có lẽ bây giờ cô ấy chỉ được biết đến với cái tên Phượng Hầm độc, mà thôi nếu ngươi không trả lời, ta sẽ gọi một người Đường Tố Nhiệt đang nói." Nhưng Nam Cung Phi thì thầm với cô. Khi nghe Nam Cung Phi nói vậy, Đường Tố Nhiệt mới thả lỏng vẻ mặt nhăn nhó của mình. Sau đó cô ấy tiến lại gần tôi và tỏ ra vẻ tôn trọng ta là Đường Tố Nhiệt của Đường gia, "Xin lỗi vì đã thô lỗ với quý khách. Đó là một quyết định nhanh chóng, được đưa ra mà không hề do dự." Ta là Cửu Tiết Diệp. Tôi cũng đáp lại tương tự, nhưng rõ ràng là tôi đã nhắc đến tên của Cửu Tiết Diệp. Tôi thực sự cần phải dừng chuyện này lại. Có lẽ tôi nên tiết lộ ngay bây giờ. Ngay từ đầu, điều này đã không thể hiệu quả nếu tên tôi được lan truyền dù chỉ một chút, nhưng tại sao không ai quan tâm đến tên tôi? Đúng, nếu đây là kiếp trước của tôi, thì chỉ sau một năm, tên tôi sẽ được biết đến như một thằng khốn nạn ở Sơn Tây Đường Tố Nhiệt lên tiếng trong lúc tôi vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ ta hiểu rồi. Cửu công tử, nơi này cấm người ngoài vào. Tiểu thư Nam cung bên cạnh ngươi không phải cũng là người ngoài sao? Không sao đâu, gia tộc chúng ta đã cho phép cô ấy vào rồi mà. Về cơ bản, cô ấy đang bảo tôi cút đi vì tôi chưa được phép đến đây. Thật không công bằng, thành thật mà nói. Nhưng mà, tôi cũng sắp rời đi rồi, nên dù thế nào đi nữa cũng chẳng quan trọng. Cũng khó mà đối phó với cái nhìn sắc bén của Đường Tố Nhật. Tại sao cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc như vậy? Cô ấy thực sự ghét tôi đến vậy chỉ vì tôi đến đây sao? Vậy thì ta xin phép các tử. Tôi đi theo Vi Tuyết A sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó. Sau khi chúng tôi rời đi, Nam Cung Phi nhìn Đường Tố Nhật và hỏi cô ấy, "Tố Nhật, hừm." Sao ngươi lại nhìn hắn ta chằm chằm như vậy? Ta không thích cách hắn ta không xin lỗi mặc dù ta đã nói với hắn ta rằng người ngoài không được phép vào đây. Hả? Hắn ta nghĩ rằng đẹp trai có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Ta luôn ghét những tên con trai nghĩ theo cái đó. Hả? Đẹp trai ư? Cái gì cơ? Khuôn mặt của Cửu Dương Tiên đột nhiên hiện lên trong tâm trí Nam Cung Phi khi nghe thấy lời nhận xét của Đường Tố Nhật. Với đôi mắt sắc xảo, không, có thể nói là hắn có khuôn mặt sắc xảo nói chung đôi mắt sắc xảo, chiếc mũi nhọn và cái miệng sắc sảo khi kết hợp lại, chúng tạo nên một khuôn mặt đáng sợ thay vì đẹp trai. Chắc chắn là không xấu, nhưng đẹp trai thì hơi quá đáng. Tuy nhiên, thật kỳ diệu khi cô có thể nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt hắn một cách hoàn hảo đến vậy, vì Nam Cung Phi là người có thể quên hầu hết mọi thứ. "Ai, ta thích một người tốt bụng và tử tế ngay cả khi họ có xấu xí." "Ta hiểu rồi." Đường Tố nhiệt lẩm bẩm những từ như, những chàng trai, khi cô bắt đầu bước về phía trước. Trong khi đó, Nam Cung Phi từ từ đi theo sau. Tuy nhiên, khi cô bước đi, dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu Nam Cung Phi vẫn không biến mất. Một đêm đã trôi qua sau khi chúng tôi đến đường ra, và bây giờ đã là buổi sáng. Khi tôi mở cửa phòng, vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, tôi nhìn thấy hai khuôn mặt mà tôi không muốn nhìn thấy. Nam cung phi và Nam cung Thiên Tuấn, hai tỷ đệ nhà Nam cung mặc trang phục màu xanh đang ở trước mặt tôi. Tại sao họ luôn đến gặp tôi và làm tôi phát cáo? Chúng ta không thể cứ coi như không quen biết nhau khi đã đến đường ra sao? Tôi há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó. Sao ngươi lại tới đây lần nữa thế? Không đời nào Nam cung Thiên Tuấn muốn đến thăm nên tôi vừa nói vừa nhìn Nam cung phi. Rất có thể đứa con trai của Nam cung này chỉ đi theo cô như một con chó. Nam cung phi trả lời câu hỏi của tôi trong khi nhìn tôi. Đồ ăn. Đồ ăn. Đồ ăn gì thế? Chúng ta phải đi ăn thôi. Được, ngươi có thể Tại sao lại đến báo cáo với ta nếu người nói? Cứ đi ăn đi. Nam Cung Thiên Tuấn, người có vẻ thất vọng với cuộc trò chuyện, đã nói rõ, Đường ra mời chúng ta đi ăn cơm, nhưng tỷ tỷ của ta nói nếu cựu công tử đi cùng thì tốt, cho nên chúng ta mới đến đây, ta hiểu rồi, cảm ơn vì đã cho ta biết. Ta sẽ bỏ qua, chúc bạn thưởng thức bữa ăn ngon miệng. Tôi càng không thích hơn khi nghe lời giải thích này. Không đời nào tôi lại ăn cùng hai người. Nam Cung Thiên Tuấn cau mày, như thể hắn ta không ngờ tôi sẽ từ chối lời đề nghị của họ. Tôi có thể thấy cảm xúc thật sự của hắn ta đang trào ra, sao mày dám, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Thất nhiên Hắn ta ngay lập tức sửa lại nét mặt. "Ta hiện không có cảm giác thèm ăn. Ngươi có thể tăng cường mối quan hệ với những người của chính giáo, Cửu công tử. Ta khá nhút nhát với mọi người và muốn ăn trong một bầu không khí thoải mái." "Ngươi nhút nhát à?" Câu cuối cùng là của Nam cung phi. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt sắc lẹm, nhưng Nam cung phi nhanh chóng tránh ánh mắt của tôi. Dù sao thì ta cũng sẽ không đi đâu, nên hãy thưởng thức đồ ăn nhé. Đương binh chiến hội của Đường ra sẽ bắt đầu vào khoảng chiều ngày mai. Tôi dự định sẽ ăn bất cứ thứ gì có thể và tập trung vào việc tập luyện trong thời gian này. Nếu tôi ăn cùng họ, tôi không nghĩ mình có thể duy trì được dạ dày bình thường. Tuy nhiên, sau khi tôi từ chối, Nam Cung Thiên Tuấn lại tiến lại gần tôi với vẻ mặt thể hiện rõ tình cảm thật sự của hắn. "Sao ngươi không đi cùng chúng ta?" Nam Cung Thiên Tuấn nắm lấy cánh tay tôi trong khi nói, cũng khá mạnh mẽ nữa. Vì Nam Cung Phi không nhìn thấy nên hắn ta cũng không bận tâm đến việc kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt. Gương mặt Nam Cung Thiên Tuấn nhìn tôi đầy căm thủ và khó chịu. Và, hắn ta dùng nhiều sức hơn vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi. Hắn ta sẽ dùng vũ lực đưa tôi đi nếu tôi cứ từ chối. Bây giờ thì sao? Thật là phiền phức. Tại sao mọi người cứ làm thế với tôi thế? Tôi cố gắng rời đi một cách lặng lẽ, nhưng mọi chuyện cứ liên tục xảy đến với tôi. Tôi có thể cảm nhận được mong muốn giết tôi của hắn ta, bất kể hắn ta cố gắng che giấu thế nào. Tôi đã hy vọng hắn ta có thể giúp thích được đôi chút trong tương lai, mặc dù trong mắt tôi, hắn ta là một kẻ điên và chỉ là một kẻ tâm thần nói chung. Và tôi liên tục cố gắng kiềm chế bản thân vì hắn ta mang họ Nam cùng, nhưng hắn ta cứ làm những điều khiến tôi muốn làm hết sức mình và bất chấp hậu quả. Vụ hay là tôi nên giết hắn ta luôn? Sau những sự kiện trong cuộc sống trước đây, tôi cũng đã phát triển ý định giết người của riêng mình, nhưng tôi luôn đảm bảo giữ bí mật. Thật không may cho Nam Cung Thiên Tuấn, tôi đã vô tình tiết lộ một phần nhỏ sát khí trong đó. À thật là, hắn ta lập tức lùi lại với vẻ mặt kinh ngạc. Hai, đây thực sự là một sai lầm. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh bầu không khí xung quanh, nhưng Nam Cung Thiên Tuấn đã nhìn tôi với đôi mắt mở to. Vì cơ thể còn trẻ nên tôi không dễ kiểm soát được cảm xúc và không khí xung quanh. May mắn hay, sát khí đó không chạm tới Nam Cung Vi, nên cô chỉ nghiêng đầu bối rối, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi mỉm cười ngượng ngùng khi nhìn Nam Cung Thiên Tuấn. Tôi cảm thấy mình phải đi ngay bây giờ. Vì ngươi đã ngoài nhĩ ta như vậy rồi, ta không thể từ chối được. Đúng không? Chúng ta đi thôi." Tôi vòng tay qua vai Nam Cung Thiên Tuấn. Thật sự không thoải mái vì hắn ta cao hơn tôi. Nam Cung Thiên Tuấn có vẻ như lòng tự trọng của hắn ta bị tổn thương khi hắn ta lùi lại phía sau tôi, vì vậy sự ngạc nhiên của hắn nhanh chóng biến thành cơn giận dữ đột ngột. Có vẻ như hắn ta sắp hất tôi ra nên tôi dùng lực vào cánh tay và thì thầm với hắn ta: "Hãy giữ cho khuôn mặt của ngươi, tỷ tỷ đáng quý của ngươi đang nhìn người kìa. Nức. Cơn giận của hắn ta tăng gấp đôi khi tôi nhắc đến Nam Cung Phi, hắn ta nghiến răng một cách rõ ràng. Tôi cố nhịn cười khi chứng kiến hành động của hắn ta. Tuy nhiên, Hắn ta có vẻ nghe theo lời khuyên của tôi khi vài giây sau đó, vẻ mặt hắn ta lại hiện do nụ cười hiền hậu. "Cảm ơn ngươi đã tới, tiểu công tử." "Không có gì đâu, nếu ngươi đã cầu xin với lòng thành như thế này thì ta không thể từ chối được." Ha ha ha. Cả hai chúng tôi đều cười nhưng vẫn che giấu suy nghĩ thực sự của mình. Tôi không quan tâm đến sự ghét bỏ của hắn ta dành cho tôi, vì chúng tôi sẽ không gặp lại nhau sau khi chia tay. Và thậm chí nếu chúng tôi có gặp nhau thì cũng chỉ là trong các cuộc họp của phe chính giáo. Vậy thì chúng ta hãy kết thúc ở đây thôi. Hắn ta sẽ không cố làm gì cả vì dù sao cũng có người đang theo dõi. Nhưng dù vậy, Hạ Đa vẫn là con trai của Nam cung gia, vậy nên hắn ta phải có một số suy nghĩ, đúng không? Sau đó tôi nhanh chóng nhận ra, tên thần kinh này sẽ không nghĩ rằng. Và thế là vào buổi chiều hôm đó, Nam cung Thiên Tuấn đã nói chuyện với tôi. "Cửu công tử, ngươi có muốn đấu với ta không?" Cái đồ khốn nạn này giống Cửu Thiết Diệp, chương 31. Chỉ có 3 lần. Chương 31, chỉ có 3 lần. 1. 2 giờ trước khi xảy ra sự việc, tôi vừa mới đến phòng ăn cùng với bộ đôi Nam cung điên rồ và liếc nhìn phòng ăn, tôi thấy chỉ có những tên trẻ tuổi tài năng ở đây, người duy nhất trong phòng có vẻ ngoài 20 tuổi là Đường Tiểu Dương. Tứ Xuyên nổi tiếng với những món ăn có hương vị đặc biệt mạnh mẽ, và đồ ăn cay của họ được coi là nổi tiếng nhất trong số đó. Có rất nhiều đồ ăn trên bàn, nhưng mùi gia vị sộc vào mũi tôi thực sự quá đồng. Tôi cảm thấy như thể mình sẽ bị đau bụng chỉ khi người thấy chúng. May mắn thay, dường như cũng có những món ăn nhẹ được chuẩn bị cho những người không thích cay. Lại được ăn bánh bao, ngay cả ở Tứ Xuyên. Có lẽ đó cũng không phải là điều xấu. Đường thiệu Dương mỉm cười nhìn mọi người tụ tập, ngay sau đó hắn gọi hạ nhân trong đường ra đến nếm thử đồ ăn, từng người một. Người ta làm vậy để chứng minh rằng thực phẩm đã được chế biến là an toàn để ăn, vì họ là một gia tộc được biết đến là thành thạo trong việc sử dụng chất độc. Tất nhiên, tôi không biết điều đó thực sự có tác dụng như thế nào trong việc chiếm được lòng tin của quý khách. Nó không phải là món ngon nhất, nhưng ta hy vọng các vị thích bữa ăn này. Ngay sau khi đường thiệu dương lên tiếng, mọi người đều chậm rãi bắt đầu ăn. Bây giờ nghĩ lại, tôi đến đây mà không cho vi tuyết ta biết. Tôi hy vọng cô ấy sẽ không giận tôi ứng. Tôi không chắc chắn, nhưng tôi tin rằng cô ấy đang chăm sóc bản thân mình rất tốt từ muốn. Tôi cứ cố đưa đồ về phía thức ăn nhưng đành phải dừng lại đó là vì Đường Tố Nhiệt, người ngồi cạnh ca ca cô ấy, nhưng thay vì ăn, cô ấy lại dán mắt vào tôi bốn. Cứ thế này thì tôi phát ố mắt. Bây giờ cô ấy bị sao vậy? Tôi cứ lặp lại hành động cầm bánh bao rồi thả ra, vì đôi mắt rực lửa của Đường Tố Nhiệt không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi điều khiển chuyện này đặc biệt khó chịu là cảnh tượng này luôn xảy ra mỗi khi chúng tôi gặp nhau trong kiếp trước của tôi. Cô ấy chỉ nhìn chầm chầm vào tôi mà không nói gì. Có lần tôi đã quá bực mình đến nỗi phải lớn tiếng mắng mỏ cô ấy điều thậm chí còn vô lý hơn nữa là cô ấy đã khóc ngay trước mặt tôi sau khi tôi làm điều đó. Tôi chỉ mắng cô ấy một chút vì đã nhìn chằm chằm vào tôi, và đột nhiên cô ấy bắt đầu khóc. Hai tôi đoán là tôi phải đối mặt với việc cô ấy nhìn chầm chằm vào tôi ngay cả trong cuộc sống này. Cô ấy có thủ oán gì với tôi hay sao? Tôi không nghĩ mình đã làm gì với Đường Gia Cả. Có lẽ cô ấy không thích tôi ăn bánh bao, hay có thể chỉ là do vẻ ngoài của tôi. Tôi đã quen với việc mọi người nói tôi có biểu cảm khuôn mặt tệ, nên những bình luận như vậy không thực sự làm tôi bối rối. Cuối cùng tôi quyết định lờ cô ấy đi rồi cầm lấy và ăn một chiếc bánh bao. Ho. Chết tiệt. Tôi gần như phun miếng bánh ra ngay khi cắn vào. Tại sao nó lại cay thế này? Tôi đã mất cảnh giác, và nếu tôi phun thức ăn ra ở đây, chắc chắn mọi người sẽ nhìn chăm chằm vào tôi. Trong lúc tôi đang bận giải quyết những suy nghĩ mâu thuẫn của mình, ai đó ngồi cạnh đã đẩy một cốc nước về phía tôi đó là Nam Cung Phi. Lúc đầu tôi rất giật mình, nhưng tôi nhanh chóng cầm lấy cốc nước và uống một hơi cạn sạch. Họ đã cho cái quái gì vào trong bánh bao để làm cho chúng cay thế nhỉ? Sau khi uống hết nước, tôi thở phào nhẹ nhom và quay sang Nam Cung Phi. Đạt ạ! Nam Cung Phi gật đầu trước lời tôi nói và cẩn thận đặt thứ gì đó vào đĩa của tôi Tôi tự hỏi đó là gì nên tôi nhìn vào và thấy đó là một miếng cá nướng đã được rút xương ra. Tôi nhìn nó với vẻ bồi rối Cái này không cay. Hả? Có vẻ như ngươi không chịu được gia vị. Mọi người đều nhìn tôi sao? Ta rất biết ơn, nhưng tại sao đột nhiên ngươi lại nói chuyện trống không với ta thế? Công tử! Cô ấy đang muốn đánh nhau hả? Tôi tự hỏi liệu cô ấy có muốn cãi nhau không nên tôi nhìn vào mặt cô ấy, nhưng biểu cảm của cô ấy cho tôi biết cô ấy không hề có ý định xấu. Nhưng tại sao cô ấy lại hành động như thế này? Tôi không thích cách cô ấy đối xử với tôi như một đứa trẻ Nhưng vì cô ấy không có vẻ gì là có ý đồ xấu sau hành động của mình nên tôi cũng không thể nói gì được. Zắc, tôi nhìn về phía phát ra tiếng động như có vật gì đó vỡ và phát hiện đó chính là đôi đua đang ở trong tay Nam Cung Thiên Tuấn đường Triệu Dương lên tiếng sau khi ngạc nhiên. "À, có vẻ như ngươi đã cầm lấy một đôi đũa kém chất lượng." "Không, chỉ là ta đã quen dùng sức khi dùng đũa nền. Ta xin lỗi vì điều đó, Thiên Tuấn. Ta sẽ mang cho người đôi mới ngay." "Không cần đâu, Đường huynh. Ta cũng xin lỗi vì đã làm hỏng đồ của người khác. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn." Sau khi nói xong, hắn ta liếc nhìn tôi. Tôi cố tình ăn hết đồ ăn mà Nam Cung Phi đưa cho tôi lúc đó để hắn ta có thể nhìn thấy. Rồi mắt hắn ta run dậy như điên. Có phần nào trong số này quan trọng với hắn ta đến mức khiến hắn tức giận như vậy không? Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Tôi không để ý đến hắn ta và chỉ chọn những món ăn nhẹ để ăn, và bữa ăn cũng kết thúc ngay sau đó ăn xong tôi muốn đi ngay, nhưng có lẽ Đường Thiệu Dương không mời mọi người đến đây chỉ để chúng tôi có thể cùng nhau thưởng thức bữa ăn đó là phòng ăn có những thành viên của gia tộc Nam Cung, gia tộc Tiểu Gia, cũng như những vị khách khác từ Tứ Xuyên được mời đến. Có lẽ đó không phải là điều gì to tác, nhưng tôi đoán rằng mục đích đằng sau hành động của hắn ta là để hình thành một liên minh nhỏ giữa những người có mặt ở đó. Sau bữa ăn, hầu hết các cuộc trò chuyện và câu hỏi đều hướng về Nam Cung Thiên Tuấn. Rốt cuộc, hắn ta xuất thân từ một trong tứ đại gia tộc nên không có gì ngạc nhiên khi hắn ta nhận được nhiều sự chú ý nhất. Lúc đầu, cuộc trò chuyện cũng hướng về Nam Cung Phi, nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng dừng lại sau khi những người tiếp cận cô ấy nghe thấy câu trả lời ngắn gọn và vô cảm của cô ấy đúng mà. Từ đó là những câu trả lời của cô ấy, nên bất kỳ sự hứng thú nào của khách muốn trò chuyện với cô ấy đều nhanh chóng biến mất. Cựu gia cũng được biết đến là ngang hàng với tứ đại gia tộc, vì vậy có một số người đến gần tôi với mục đích trò chuyện. Tôi chỉ nói chuyện với họ một cách ngắn gọn trong khi vẫn giữ nụ cười tinh tế. Khi tôi nhìn vào số người mà Nam Cung Thiên Tuấn đang nói chuyện, tôi cảm thấy mơ hồ có chút ngưỡng mộ. Tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi ngay lập tức nếu phải nói chuyện với nhiều người như vậy, nhưng anh chàng Nam Cung kia dường như lại thích thú với việc đó, đây thực sự là chuyên môn của hắn ta. Trong lúc tôi đang ngồi đó, vô hồn chờ đợi mọi chuyện kết thúc, tôi cảm thấy có ai đó ngồi cạnh mình. Tôi tự hỏi đó là ai và khi tôi quay lại nhìn, tôi thấy đó là Đường Tố Nhi. Đường tố nhiệt giả vờ ho và nhấp một ngụm trà trong khi tỏ ra không có chuyện gì, nhưng tôi thấy thai cô ấy hơi đỏ. Cô ấy hành động kỳ lạ, giống hệt như lúc ăn. Đường tiểu thư. Hả? Vâng. Tiểu thư có điều gì muốn nói với ta phải không? Không. Ta không biết. Ừm, có vẻ như là vậy thật, nhưng mà... Trong lúc tôi đang nhìn cô ấy với đôi lông mày níu lại, không hiểu sao thai cô ấy lại đỏ hơn. Sau đó, cô ấy đột nhiên túi mắt xuống, như thể cô ấy không thể chịu được được nữa. Tôi thực sự trông đáng sợ đến thế sao? Cô ấy thực sự không cần phải ngồi cạnh tôi nếu tôi nếu tệ đến thế Tại sao cô ấy lại hành động như thế này? Khu Khu, Đường Tố Nhiệt đột nhiên ho như thể cô ấy đang bị nẹn. Cô ấy do dự một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh, rồi thì thầm với tôi, cựu công tử, huynh có người nào thích cờ hở?" "Đường huynh, bên dưới có phải là một khu tập luyện đúng không?" Cô ấy đang cố hỏi tôi điều gì đó trong khi bồn chồn, nhưng tiếng thì thầm của cô ấy nhanh chóng bị giọng nói của Nam Cung Thiên tuấn át đi. Khi tôi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy hắn ta đang hỏi về một tòa nhà lớn ở bên ngoài Đường Tố Nhiệt đã cố gắng hỏi tôi điều gì đó, vì vậy tôi quay sang cô ấy. "Đường tiểu thư, người đang nói gì vậy?" "Không có gì." Nói vậy nhưng thực ra Đường Tố Nhiệt đang lạnh lùng nhìn Nam Cung Thiên Tuấn đúng, cô ấy sẽ hỏi lại tôi nếu điều đó thực sự quan trọng, Đường Tiểu Dương trả lời câu hỏi của Nam Cung Thiên Tuấn. "À, đó là khu vực tập luyện dành riêng cho người Đường ra chúng ta. Lần trước đến đây, ta không chỉ cho người sao? Nó khá lớn, chỉ có người nhà Đường mới sử dụng được." "Đúng, chúng ta đảm bảo vệ sinh nơi này sạch sẽ, nhưng không ai thực sự sử dụng nó, vì mỗi người sử dụng khu vực tập luyện của riêng mình." Nam Cung Thiên Tuấn nhìn khu vực luyện tập với ánh mắt lạ lẫm rồi nói với Đường Tiểu Dương, "Ta có thể xem nơi đó được không? Ta muốn xem một lần." "Hừm m m." Có vẻ như mọi người ở đây đã nói xong rồi, vậy mọi người có muốn xem thử không? Cuối cùng là món cuối cùng. Nếu biết trước rằng mình sẽ phải giải quyết tất cả những rắc rối này, có lẽ tốt hơn là tôi nên lẹn ra khỏi nhà và đến đây một cách bí mật. Có lẽ đó là cách thông minh nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gắn liền từ thông minh với nhị trưởng lao trong cuộc đời mình. Tôi không bao giờ đoán được. Bên trong khu vực tập luyện sạch hơn tôi mong ngợi. Họ nói rằng họ không sử dụng nó thường xuyên, nhưng có vẻ như nó được vệ sinh khá thường xuyên. So với khu vực luyện tập mà tôi từng dùng khi đánh cựu thiết lập, khu vực luyện tập này có vẻ lớn hơn ít nhất gấp 4 lần.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 Sau đó cô ấy liếc nhìn tôi. Nam Cung Thiên Tuấn cầm thanh kiếm gỗ treo trên tường và vung vài lần. Bỏ qua thái độ của hắn ta, có vẻ như hắn ta không phải tự nhiên mà được gọi là Lôi kiếm, vì chuyển động của hắn ta có vẻ hoàn hảo mặc dù hắn không tốn nhiều sức vào các cú vung kiếm. "Chúng ta đã ăn xong rồi, sao chúng ta không tập luyện một chút để tiêu hóa thức ăn nhỉ?" Nghe lời nói của Lôi kiếm, mắt mọi người sáng lên. Họ có vẻ hào hứng với ý tưởng được đấu so tài với Lôi kiếm vì đây là cơ hội hiếm có. Nhưng rồi, đột nhiên. "Thế nào? Cửu công tử?" "Hử? Tôi có nghe nhầm không?" Nam Cung Thiên Tuấn xác nhận rằng tôi không nghe nhầm.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 Nam Cung Thiên Tuấn chỉ có thể cho tôi thấy điểm yếu của gia tộc Nam Cung trong kiếm thuật của họ thông qua màn trình diễn thể hiện tệ hại của hắn. Tôi không thể nào thua được nếu không sử dụng nội khí. Tôi nói chuyện với hắn ta trong lúc hắn vẫn còn sức sờ người không định nhặt nó lên sao. Nếu không thì tôi nghĩ mình sẽ là người tiếp theo.